Lạc Thủy Giáo truyền thừa điện, cái kia đã từng bang, giúp, đàm huyền sơ cốt lao ra các bạc, tại hai vị bán thần túi đầu thời điểm, buồn ngủ hai mắt đột nhiên chớn mắt, trong một chớp mắt, một cổ kinh khủng đến cực điểm khí thế đột ngột theo trên người của hắn bạo tạc nổ tung mà ra, ầm ầm, toàn bộ Lạc Thủy Giáo trong thời gian ngắn đất rung núi chuyển, Lạc Thủy Giáo phía trên nước vạn không gian, ở giữa, ầm ầm sụp đổ, từng mảnh từng mảnh không gian, như là nghiền nát tấm gương đồng dạng dần dần tan dã, hiện ra một mảnh xương ngủ hỗn độn thế giới, vô tận lôi hỏa tại hỗn độn bên trong gào thét, một bức tận thế bộ dạng, xảy ra chuyện gì? lần lượt lạc thủy giáo đệ tử hoảng sợ mà đang nhìn bầu trời bên trong cái kia phiến hỗn độn mỗi người đều cảm thấy mình bị một cổ mênh mông lực lượng chấn áp ở đồng dạng thiếu chút nữa không thở nổi đến tận cùng là chuyện gì Lao tổ tông rõ ràng xuất thủ từ chân các trưởng lão cao mày đang nhìn bầu trời phía trên khủng bố chẳng cảnh bọn hắn âm thầm nghĩ hoặc lạc thủy giáo lao tổ tông như thế nào lại đột nhiên ra tay phải biết rằng trừ phi đã xảy ra diệt môn chi nguy hoặc là ảnh hưởng lạc thủy giáo căn cơ chuyện lớn nếu không lão tổ tông thật là thiếu ra tay bọn hắn nhớ rõ lão tổ tông ra tay lúc đã là ba vạn năm trước khi sự tình rồi Chuyên thua điện vị lão giả kia trợn mắt lập tức, ánh mắt của hắn đung nhiên bắn ra hai đạo khủng bố cực kỳ ánh mắt, cái này lưỡng tia ánh mắt trực tiếp tại trong không gian xuyên thủng ra một đầu kéo vô tận không gian, bài sơn đảo hải lực lượng càng tại trong thông đạo, huyễn hóa ra một vài dài ngàn mét màu đen đinh ốc sừng nhọn, này sừng nhọn phía trên mỗi một tấc không gian đều bao trùm lấy vô số con mũi giống như lớn nhỏ phù văn, từng cái phù văn phía trên đều tàn mát ra ngôi sao biển cả, giống như khí tức, mấy tỷ cái phù văn khí tức trọng điểm cùng một chỗ, cổ hơi thở này mạnh đến nổi phảng phất liền cửu u đều muốn suy thủng, cả đầu không gian thông đạo đều tại mãnh liệt run rẩy vô hình ba Đàm huyền bọn người trên không đột ngột xuất hiện một cái không gian thật lớn lỗ đen bên ngông biển lớn giống như khí tức tử trong đó chạy như điên mà ra phủ cận núi cao toàn bộ tại trong một chớp mắt hóa thành bột mịn trong tháng chốc càng có một căn cực lớn màu đen sừng nhọn theo trong hất động chui ra không lưu tình chút nào mà đối với diệp thiết cầm mấy tôn bán thần gạt bỏ mà đi cái kia sát khí lạnh như băng liền không gian đều muốn đông lại lao tổ tông tứ mạng thượng thần tứ mạng mấy tôn ban thần nhìn qua trong hất động cái kia một căn sát cơ tràn ngập khủng bố sừng nhọn toàn bộ hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch tuyệt vọng mà gào thét bệnh khoảng cách sừng nhọn gần đây một bán thần trực tiếp bị sừng nhọn phía trên tràn ngập đi ra huy áp, áp bạo cả người hóa thành một đoàn huyết vụ hình thần câu diện trốn Diệp Thiết cầm cùng ba cái bán thần sợ đến vỡ mật mấy người lập tức tự bốc cháy lên máu huyết mà bắt đầu tạm thời dây rửa không gian trói buộc thi triển ra đột pháp riêng phần mình bỏ chạy bất quá bọn hắn nhanh màu đen sừng nhọn tốc độ nhanh hơn sở hữu tất cả không gian đối với màu đen một sừng mà nói giống như là nước chảy đồng dạng nó không hề trở ngại mà xuyên việt nhất trọng trọng không gian trong điện quang hỏa thạch cũng đã hàng lâm đến mấy người trên không. chúng ta hưu đã. mấy người nhìn qua phía trên cái kia càng ngày càng gần một sừng tuyệt vọng mà nhắm hai mắt lại. giang rắc. nhưng vào lúc này biến cố đột khởi. diệp thiết cầm mấy người bên người đột ngột vỡ ra một đạo cự đại khé hở. một đầu vết máu loang lộ tản ra vô tận tinh tưởi khỏa thi bố tử trong đó đưa ra ngoài. lập tức liền đem mấy người cuốn vào trong cái khe. giống ba. sừng nhọn chui ra trong hốc động, xuyên ra một tiếng phẫn nộ gào thét. cồn bạo thanh âm quét ngang cửu thiên thập địa. Lô đen lập tức biến lớn hơn 10 lần. một chỉ cái, khu quát bàn tay từ trong đó duỗi ra một tay lấy màu đen sừng nhọn chảo nhấp ở, điên cuồng mà hướng khỏa thi bố ly khai không gian đụng tới. ầm ầm, bên trên bầu trời lập tức xuất hiện một đầu gần trăm dặm không gian một khe lớn, một luồng sóng hủy diệt tính năng lượng triều tịch, đem trong trăm dặm hết thể toàn bộ chốt vùi, dư âm ảnh hưởng còn lại thật lâu không thôi. bất quá, Diệp Thiết cầm các bán thần đúng là vẫn còn cấp cứu đi nha. một lát sau, bàn tay cùng sừng nhọn dần dần tan đi. mà lạc thủy giáo hai cái bán thần, còn có Đang Huyền, Lý Nguyệt Nhi, Trương Tú Phong lại trợn mắt há hốc mồm, mà ngay cả cái kia hai cái bán thần cũng tuyệt đối không nghĩ tới truyền thừa trong điện vị tiên giả mà không đứng đắn lao tổ tông cư nhiên như thế khủng bố đơn giản gian ở giữa có thể cách ngàn dặm đem một phương hư không trôn bùi, đây cũng không phải là người lực lượng mà là thuộc về chính thức tiên lực lượng của thần ông nội ngươi chứ đây là thần vương lực lượng thần vương không phải đều tại những địa phương kia tại đây như thế nào sẽ xuất hiện loại này đẳng cấp cao thủ phong linh tử tại thanh đồng sách cổ bên trong âm thầm nói thầm bất quá hắn ngược lại là chưa cùng đàm huyền nói kế tiếp lộ trình rất thuận lợi ước chừng đã qua thời gian nửa nén hương tả hữu đàm huyền đám người đã về tới lạc thủy trong giáo Ha ha, tốt đồ nhi, làm được không tệ. Đàm huyền bọn người vừa về tới, từ chân cùng cựu đại trưởng lão còn có một đám lạc thủy giáo đệ tử cũng đã đi ra nghênh đón. Đặc biệt là những trưởng lão kia, nguyên một đám mắt bước lên lục quang mà chậm chậm vào Lý Nguyệt Nhi trên bờ vai cựu biến thiên tẩm, giống như hận không thể lập tức liền đem cựu biến thiên như con tẩm. Xeo xeo cờ cờ ý tờ tê tê. Tiểu chút chút tuy nhiên không biết những ánh mắt này là có ý gì, nhưng là nó đã có chủng chủng cảm giác không thoải mái, tức giận mà đối với những trưởng lão kia tiếng xi si. xi si âm thanh bắt đầu, không hổ là cựu biến thiên tàm. Tốt có linh tính. Từ chân cảm thán nói: "Sư tôn, ngươi, các ngươi sẽ không thật muốn hấp máu của nó a?" Lý Nguyệt Nhi đem tiểu chút chít ôm vào trong ngực, trong nội tâm không đành lòng nói: "Nói bậy, ở đâu có chuyện như vậy?" Từ chân sắc mặt hơi đỏ lên, nói: "Cửu biến thiên tầm cụ thể xử lý như thế nào, hay vẫn là đợi trưởng giáo trở về rồi nói sau?" Các trưởng lão khác cũng khẽ gật đầu, tuy nhiên, trong bọn họ xác thực có không ít người muốn lấy cửu biến thiên tâm huyết, nhưng là, chuyện trọng yếu như vậy, lại không tới phiên bọn hắn làm quyết định, cho dù bọn họ là cửu đại trưởng lão một trong cũng không được. Chương 44: Đột nhiên tăng mạnh. Cựu cung phong, đam Huyền thích trí mà xếp bằng ở một gốc cây cắm rễ ở vách núi phía trên cây thông già phía trên, cây tùng bên cạnh, là một đầu chuốt xuống mà ở dưới đại thác nước, chuốt xuống mà ở dưới nước chảy, đục vào bóng loáng nham trên vách đá, nổ ra vô số óng ánh trân châu, từng khỏa mượt mà như ngọc chân châu ở ngoài sáng bị dương quang bên trong lập lòe, như mộng như ảo. Lúc này, khoảng cách trở lại Lạc thủy giáo đã là 3 ngày sau. Cựu Biến Tiên tầm sự tỉnh, cũng đã xử trí thỏa đáng, truyền đưa điện chính là cái kia lão tổ tông tự mình ra mặt. Hạ lệnh đem cửu biến thiên tầm coi như hộ giáo thần thú đến bồi dưỡng. đương nhiên, cửu biến thiên tầm cũng bởi vì này vị không đứng đắn lao tổ nói không nhận chủ liền đem nó đem làm huyết heo đến nuôi nốt, sợ tới mức tại chỗ tiểu nhận thức lý nguyệt nhi làm chủ. Tinh tế đem mấy ngày nay chỗ chuyện đã xảy ra nhớ lại thoáng một phát, đàm huyền bàn tay một phen, đem mấy khối bất quy tắc màu ngà xưa khoáng thạch đem ra. ầm ầm, bài sơn đảo hải thanh âm từ nơi này mấy khối khoáng thạch bên trong truyền ra, càng có một đạo đạo cự đại dòng sông tại nó mặt ngoài huyên hóa ra đến, những này cực lớn dòng sông, vố lượn lưu chuyển như cùng một cái đầu cực lớn tổ long. Vô số huyền ảo văn tự ở phía trên hiện hiện, bàng bạc thủy linh khí tràn ngập mà ra, trong chốc lát, đàm huyền trung quanh tầm hơn 10 trượng, tựu bao phủ một tầng mông lung hơi nước, trong đó linh khí nồng độ, nồng đậm được dò người. Cái này mấy khối kỳ dị khoáng thạch, đúng là đàm huyền dùng hoàng kim cự lang thi thể tại linh lung trong các đội lấy mà đến ấy. Đây cũng không phải là dân gian trong truyền thuyết linh thạch, càng không khả năng đem hắn coi như một loại giao dịch tiền, số lượng to lớn đại. Đàm huyền theo trong tàng kinh các hiểu dò đến, những này khoáng thạch tại huyền hoàng đại lục bên trong, số lượng cực nhỏ, chỉ có những cái kia đại long mạch hoặc là sơn minh thủy tú địa phương muội có thể ngẫu nhiên ra sinh ra đời một ít, hơn nữa, mỗi một lần đều dẫn tới đại lượng tu sĩ tiến về trước tranh đoạn. Bởi vậy, loại này có thể nhanh chóng gia tăng chân khí, pháp lực khoáng thạch, có thể nói rất thưa thất cực kỳ, coi như là lạc thủy trong giáo, chỉ sợ cũng tồn lượng không nhiều lắm. Đàm Huyền hít sâu một hơi, đem bên trong một khối khoáng thạch giữ tại trong lòng bàn tay, tiên lặng bắt đầu vận chuyển u minh chân kinh, trong một chớp mắt, như là lũ bất ngờ buộc phát đồng dạng, một cổ khổng lồ thủy linh lực theo khoáng thạch bên trong tóe phát ra, nhảy vào đàm Huyền trong kinh mạch, mênh ngông thủy linh lực, bày biện ra một đầu long hình ẩn ẩn có giọng ngâm âm thanh từ trong đó truyền ra. Tốt khổng lồ thủy linh lực, Đàm Huyền thân thể chấn động, trên thân thể phát ra khí tức đột nhiên dâng lên một mảng lớn, lập tức liền từ chân linh nhất trọng thiên vọt tới chân linh nhị trọng thiên. Hơn nữa trong cơ thể hắn ra tăng chân khí vô cùng thuần túy không có chút nào tạp hóa. Bất quá đàm Huyền cũng không có như vậy đình chỉ vận hành pháp quyết, hiện tại bay lên thế chính mãn liệt, xa xa không có đến cực hạn. Phanh, mấy tức về sau, Đan lại lần nữa phá vỡ một cái cửa trước, đạt đến chân linh tam trọng thiên ngự không cảnh đại viên mãn trạng thái cùng bạo chân khí theo hắn một cây bộ lông lan tràn mà ra, đưa hắn đầy trời tóc đen nổ bay ra, một đầu một đầu trồng cây chuối mà lên, đâm thẳng thương cung. đến lúc này, đàm huyền trong cơ thể ưu hải chân khí đã sền sệt vô cùng, tại trong kinh mạch của hắn đổ không thôi, khí thế bằng bạc. ngự không cảnh đại viên mãn, kế tiếp tụi là trùng kích khí hải cảnh rồi. Đàm huyền yên lặng nội thị lấy trong cơ thể tăng cường mấy lần không nứt pháp lực, ý niệm trong đầu khẽ động, liền đem còn lại khoáng thạch toàn bộ nắm trong tay. chân Linh cựu trọng thiên cũng có bao hàm ba cái tiểu cảnh giới theo thứ tự là ngự không cảnh, khí hải cảnh, thần thông cảnh. Từng cái tiểu cảnh đều là một cái mới đích thiên địa, chiến lược kém cũng thật lớn. Khí hải cảnh, danh như ý nghĩa, chính là muốn trong đan điện hình thành một cái tổn trữ chân khí biển cả. Giai đoạn này phi thường chi trọng yếu, cái này khí hải lớn nhỏ, tiểu quan hệ lấy một người tu sĩ có thể dung nạp chân khí bao nhiêu? Nói một cách khác, tiểu làm mở đi ra khí hải càng lớn, lại càng có tiềm lực, tiền đồ lại càng quan minh. Bất quá, quá trình này cũng phi thường nguy hiểm. Một khi tại mở khí hải trong quá trình phát sinh vấn đề, rất có thể hội sẽ làm cho cả người bạo thể tình huống. Bởi vậy, đến lúc này mà ngay cả trốn ở thanh đồng sách cổ bên trong phong linh tử cũng khẩn trương lên, lên rồi, hắn hóa thành một đạo khói xanh theo thanh đồng sách cổ bên trong chui ra, thủ hộ tại đàm huyền bên cạnh. một khi đàm huyền ngoại ý muốn nổi lên, hắn lập tức tiêu tiến hành cứu viện. đàm huyền đem sở hữu tất cả khoáng thạch nắm trong tay, điên cuồng mà cắn nuốt trong đó chút xuống đi ra thủy linh lực, bên ngông thủy linh lực tại trong kinh mạch đổ không thôi, chuyển ra rầm rầm thanh âm, bình tâm tĩnh khí. đàm huyền giờ phút này tinh thần cao độ tập trung, đã tiến vào một loại vật ngã lương vong trạng thái, vô ngã, không có hắn, vô tri không cảm, giác, khí hải. Khai mở. Một đoạn thời khắc, Đàm Huyền đột nhiên mở hai mắt ra, bắn ra lưỡng đạo điện quang trong kinh mạch, hạo hạo đạm đãng, đại quy mô, chân khí đột nhiên co rút lại, toàn bộ ngưng tụ đến hạ trong đan điền. Bật hơi khai mở thanh âm, Đàm Huyền dựa theo ưu Hải chân kinh bên trong pháp quyết một vận chuyển, trong một chớp mắt, cái kia trầm tích đến trong đan điền bàng bạc chân khí đột nhiên chấn động, hình thành một cái cự đại vòng xoáy, cùng bạo lực đạo hướng vòng xoáy cuối cùng trùng kích mà đi, giống như mở một chỗ nâu chốt chỗ đồng dạng, vô tận kịch liệt đau nhức, lại để cho Đàm Huyền ngân lộ ra ngoài, toàn thân mồ hôi lạnh. Vô hình ba một tiếng khai thiên bổ mà giống như thanh âm theo đàm huyền trong cơ thể vang lên, vô số chân khí tại trong cơ thể hắn lăn mình quay cuồng, một cái mông lung không gian tại trong cơ thể hắn lăng không mở đi ra, đây chính là tu sĩ trong cơ thể mở đi ra khí hải. bất quá, đàm huyền trong cơ thể khí hải lúc này vẫn chỉ là hình thức ban đầu, một cổ màu đen đũ hải chân khí chính đang không ngừng mà xông xuyến lấy khí hải bích trướng. đem chọn cái khí hải khai thác được càng thêm rộng, càng thêm rộng. nhưng mà, nhưng vào lúc này, ngoại ý muốn đã xảy ra, trong khoảng thời gian này một mực yên lặng xuống chân ma chi huyết, giờ phút này lần nữa đã có dị động đang tại u hải chân khí sông suyễn bích chướng thời khắc chân ma chi huyết đột ngột lóe lên trong thoáng chốc vô số thần ma hư ảnh theo chân ma chi huyết bên trong hiện hiện mà ra một đạo hai đạo nghìn đạo vạn đạo vô số đạo thần ma hư ảnh tại đàm huyền trong cơ thể quỷ khóc thần gào thét biến hóa tại nội hình trư tại bên ngoài chân ma chi huyết tại đàm huyền trong cơ thể phát sinh dị động thời điểm đàm huyền hai mắt tóc đã ở lập tức biến thành màu đỏ như máu vô tận giết chóc khí tức theo trong cơ thể hắn lan tràn mà ra hình thành một đạo cao tới ngàn mét huyết sắc phong bạo đáng chết Đạm huyền tiểu tử trong cơ thể lực lượng thần bí như thế nào lại phát tác? Phong linh tử biến sắc, không cần nghĩ ngợi, tại chỗ tiểu bố trí khởi trận pháp đến, từng đạo tối nghĩa văn tự lưu theo hắn đầu ngón tay chạy ra, hình thành từng đạo tiên cấm, đem trọn tòa Cửu Cung Phong dị tượng che đậy ở, miễn cho khiến cho người khác chú ý, rước lấy không tất yếu phiền toái. Bất quá, phong linh tử tiên cấm có lẽ có thể giấu giếm qua thi đạo huyền các loại bản thần, nhưng là, nhưng không cách nào giấu diếm ở chuyển thừa trong điện cái kia thâm bất khả chắc lão giả. Lúc này, cái này toàn thân không đứng đắn lão giả cũng cao mày nhìn xem Đạm Huyền trên người biến hóa trên mặt lộ vẻ cảm thấy lẫn lộn, kẻ này trên người bí mật quá nhiều, vốn là thủy thần pháp tướng, hiện tại lại là giết chóc phong bạo, khủng bố như thế sát lục chi khí, cũng không biết về sau là họa hay phúc. Lão giả thì thào lẩm bẩm. Lúc này đây chân ma chi huyết xuất hiện dị động, Đàm Huyền nhưng lại không có đánh mất lý trí, hắn yên lặng mà quan sát đến chân ma chi huyết biến hóa, yên lặng theo dõi kỳ biến. Đương nhiên, không có nửa điểm khẩn trương là không thể nào đấy, cái lúc này đúng là mở khí hải thời khắc mấu chốt, hơi có bất khả năng tiểu là phấn thân toái cốt kết cục. Giống. ba Lê e e e e 4. tại đàm huyền trong ánh mắt, thân thể của hắn ở trong, cái kia vô tận thần ma hư ảnh, tại một loại không hiểu sức mạnh to lớn phía dưới, dần dần hội tụ cùng một chỗ, hình thành một căn huyết sắc ngón tay. cái này cả ngón tay một hình thành, tiêu tàn mắt ra thượng thiên hạ địa, duy ngã độc tôn minh mông khí tức, phản phất đủ để xuyên thủng chư thiên vạn giới đồng dạng, lại để cho hết thể chúng sinh thần phục với anh. ba. huyết sắc ngón tay trong này mắt, tiêu dọc theo ưu hải chân khí sông xuyến lấy khí hải đâm đi, trong một chớp mắt, một đạo vạn dặm trường cầu vồng ngang mà ra, đánh vỡ bích trường, tan vỡ trạng thái chân không. a. Một cổ không cách nào hình dung kịch liệt đau nhức truyền khắp đàm huyền toàn thân, hắn kêu thảm một tiếng, thiếu chút nữa kẽ sỉu đi qua. Dầm dầm dầm 4. cầu vồng quét ngang mà qua, đàm huyền trong cơ thể khí hải lập tức mở rộng gấp 10 lần, hơn nữa cái này cầu vồng phá hải mà ra, tiếp tục hướng đàm huyền trong cơ thể một ít huyền quan khiếu huyết quét ngang qua. Hoàng hốt đã qua một và năm, lại giống như chỉ là nháy mắt, đem làm đàm huyền trọng mới thanh lúc tỉnh lại, hắn hoảng sợ phát hiện trong cơ thể hắn ngoại trừ nguyên lai cái kia làm lớn ra gấp 10 lần khí hải bên ngoài, còn mơ hồ có khác tám phiến cực lớn bóng mở, rõ ràng nhiều hơn tám cái khí hải. Bất quá, ngoại trừ cái thứ nhất khí hải bên ngoài, mặt khác tám cái khí hải đều không không đắng đắng, liền một điểm chân khí cũng không có. 9 cái khí hải, 9 cái khí hải. Đàm Viên chịu đựng trong lòng cũng hỉ, hắn đương nhiên biết rõ cái này ý vị như thế nào, cái này ý nghĩa hắn đem so với người khác nhiều hơn 9 lần pháp lực, hơn nữa, nhiều hơn 8 cái khí hải, chỗ tốt lại há lại chỉ có từng đó là điểm này. Còn có một chút khoáng thạch. Đàm Viên khó khăn dẹp loạn hạ dòng suy nghĩ của mình, chân mắt nhìn một cái trong tay khoáng thạch, tiếp tục điên cuồng thôn vẽ mà bắt đầu, một lát sau, sở hữu tất cả khoáng thạch toàn bộ nát bấy lại rất đầy buồn cái khí hải, khí hải nhiều hơn, tốt thì tốt, bất quá muốn tăng lên, thực sự khó khăn. Đang viên khổ cười mà nhìn một cái trong tay khoáng thạch bột phấn, nhiều như vậy thủy linh khí đều không có nổi vào chín cái khí hải, đây là mượn khoáng thạch, bởi vậy có thể thấy được, sau này mình không có loại này chân quý khoáng thạch về sau tu luyện khó khăn. Chân linh ngũ trong tiền, cái này là đảm huyền cảnh giới bây giờ. chương 45, mươi ý ân cửu. Đang viên tiểu tử, ngươi có thể hay không an phận một ít, không nên hơi một tí sẽ tới quá lớn biến thân, ta tiểu tâm can đấy, không lịch sự dọa Phong Linh Tử ván giận nói, Đàm Huyền khổ cười, trong cơ thể chân ma chi huyết căn bản là không bị khống chế của hắn, ngẫu nhiên xuất hiện biến cố, hắn cũng không có cách nào. Chân Linh Ngũ trong thiên khí hải cảnh có một số việc là lúc này rồi kết liễu. Đàm Huyền hai mắt hàn quang lóe lên, thân thể nhảy lên, trực tiếp tiểu hướng phía dưới núi bay xuống. To con. Một lát sau, Đàm Huyền trực tiếp bay đến Hàn Thạch chỗ ở, la lớn. Sư, sư, sư đệ, ngươi, ngươi đã đến, đến rồi. Hàn Thạch đang tại bên hồ tu luyện, giờ phút này Đàm Huyền từ trên trời giáng xuống, lập tức cao hứng mà hướng Đàm Huyền chạy tới. Hai cái cánh tay trắng kiện, một tay lấy Đàm Huyền ôm ngang mà bắt đầu cười ngây ngô liên tục. "Tốt rồi, đem ta để xuống đi." Đàm Huyền bất đắc dĩ nói. "Sư, sư đệ, ngươi, ngươi có phải hay không muốn, muốn dẫn ta ra, đi ra ngoài rồi." Hàn Thạch đem Đàm Huyền ôm, lắp bắp nói ra, chất phát trên mặt, lộ ra rất là hưng phấn. "Đợi ta xử lý xong một sự tình về sau, ta tiểu mang ngươi đi ra ngoài." Đàm Huyền đối với Hàn Thạch rất có hảo cảm, cười cười nói, "Ta, ta tốt, thật là cao hứng." Hàn Thạch nghe xong hưng phấn được không biết vì sao Hắn một bên dùng tay nhiêu lấy tóc, một bên cười ngây ngô. Đàm Huyền thấy thế, trong nội tâm ám ám thở dài một hơi. Hàn Thạch tại Lạc Thủy trong giáo mặc dù không có đã bị người nào làm khó dễ, nhưng là bởi vì hắn nói chuyện cả lăm, hơn nữa đầu cũng không quá linh quang, làm cho nguyện ý kết giao người của hắn cũng không có. Bởi vậy, Hàn Thạch chỉ sợ một mực đều đứng ở Lạc Thủy trong giáo. Đối với Huyền Hoàng Đại Lục rất hiểu rõ, còn so ra kém chính mình. Đi thôi, đi với ta tìm một ít người tính sổ. Đàm Huyền vỗ to con bà vai, trực tiếp dọc theo bên hồ khu dân cư đi đến Lạc Thủy trong giáo ngoại trừ đam huyền loại này trực tiếp bái tại cựu đại trưởng lão môn hạ đệ tử bên ngoài cơ hồ sở hữu tất cả nội môn đệ tử đều là ở tại khu dân cư bên trong. bất quá một khi những cái kia nội môn đệ tử đạt đến thần tăng cấp có thể tấn thăng làm chấp sự hoặc là chân truyền đệ tử cái lúc này bọn hắn tiểu có thể cho là mình tại chín đại ngọn núi khổng lồ cạnh ngoài lựa chọn một tòa một mình ngọn núi làm vi tu luyện của mình chi địa cái này phiến khu dân cư kiến thiết vô cùng là tinh mỹ điêu lan ngọc thế chu hành lang hoa vẽ cắt hòn non bộ nước chảy rời bước đổi cảnh tràn ngập lâm viên khí tức hơn nữa. Khắp nơi đủ loại tranh giành trước khoe sắc tiên ba, hương hoa bốn phía, rất nhiều cỡ nhỏ chim chóc chính ở trong đó truy đuổi chơi đùa, khiến cho một màn này xem nổi lên trong tĩnh có động, trong động có tĩnh, động tĩnh tương hợp, rất có hàm xúc thú vị, so nhân gian hoàng đế hoàng cung còn muốn mỹ lệ. Đàm viên phía trước, Hàn Thạch tại về sau, hai người tại hoa gian không ngừng xuyên thẳng qua, sau một lát, liền đi tới một tòa màu xám trắng phòng ở trước khi, đây chính là ngày xưa từng ra tay đối phó Đàm huyền Ma Sơn chỗ ở. Nhớ tới ngày đó đủ loại, Đàm Viễn ánh mắt lẫy lẫy, lật tay đem trường kiếm lấy ra, không thấy suy tư trực tiếp đối với màu xám trắng phòng ở bộ một phát, đen kỳ sắc cú hải chân khí lượn lờ mà ra, tại trên mũi kiếm kéo dài ra một đạo dài 10 mét tả hữu màu đen kỳ quang. đột nhiên ly kiếm bổ ra, khí thế hung mãnh mà đối với này tòa màu xám trắng phòng ở cắt xuống đi. là ai, như thế làm cản, cũng dám đối với ta chỗ ở tiến hành công kích. trong phòng truyền ra một tiếng phẫn nộ gào khét, một đạo màu xám thân ảnh từ trong đó kích xạ mà ra, trong hư không, cái này màu xám thân ảnh bàn tay vung lên, một đầu giữ tận hắc long theo hư vô bên trong hiện hiện, dường nhanh múa vớt mà hướng kiếm khí đánh tới, cùng kiếm khí đồng quy vô tận kịp thời cứu vãn phòng ở bị chém làm hai nửa vẫn bệnh là ngươi Ma Sơn nhìn qua lạnh lùng mà đứng ở trước mặt Đàm Huyền đồng tử có chút co rụt lại không cần phải nói hắn cũng biết Đàm Huyền là tới tìm hắn đang làm gì rồi trên quảng trường gặp Đàm Huyền cười lạnh một tiếng lựu kiếm mà lên bay thẳng đến tàng kinh cắt trước khi quảng trường kích bắn đi hắn ngày xưa tại đâu đó té ngã hôm nay hắn muốn tại đâu đó đứng lên sư sư đệ đợi chờ ta Hàn Thạch lắp bắp hô một câu cũng hóa thành một đạo lưu quang bay đi Ma Sơn ánh mắt phức tạp mà nhìn qua Đàm Huyền ly khai thân ảnh không biết suy nghĩ một mấy thứ gì đó hắn trầm ngâm sau một lát hung hăng mà cắn toắn một phát răng, thân thể nhói một cái tự lướt sóng mà đi vèo đàm huyền phi đến trên quảng trường phương trường kiếm cùng mặt đất thành 90 độ bắn thẳng đến mà xuống tại đến mặt đất trong nháy mắt đó đột nhiên dừng lại đàm huyền bình yên đã rơi vào trên sàn nhà là hắn đàm huyền mới vừa xuất hiện tại trên quảng trường lập tức đã bị rất nhiều đang tại trên quảng trường khổ tu lạc thủy giáo đệ tử nhận ra được hắn chém giết bộ thiên tin tức cũng sớm đã tại toàn bộ lạc thủy trong giáo truyền được xôn sao xưa đâu bằng này lúc này lại không còn có người dám xem thường hắn rồi Thậm chí, rất nhiều tu sĩ còn cho rằng từ chân thu Đàm Huyền làm đệ tử là một cái phi thường lựa chọn sáng suốt, có thể dùng chân linh cấp tu vị vượt cấp chém giết thần tàng đỉnh phong bộ tiên, loại này tiêm lực khủng bố, chứng minh Đàm Huyền có tư cách này lại để cho từ chân phá lệ. Tục nữ nói, không hoạn quả mà hoạn không đồng đều. Đem làm một người biểu hiện cùng người khác không sai biệt lắm, mà đã bị so những người khác rất cao nhất đẳng đái ngộ lúc, tiểu sẽ khiến mọi người đấu kỵ, nhưng là, nếu như người này quá mức ưu tú, viễn siêu tầm thường, như vậy, loại này đấu kỵ sẽ chuyển hóa thành nhìn lên cùng hâm mộ. Mà Đàm Huyền hiện tại tiểu là loại tình huống này. Bất quá, người khác thái độ, Đàm Huyền không quá để ý, hắn này trí tại đạo, thành tại đạo, tự học ta đạo, ngoại giới nhao nhao hỗn loạn, hắn vô tâm để ý tới. Đàm Huyền sắc mặt lạnh lùng, ôm kiếm mà đứng. Mọi người vừa nhìn thấy hắn loại trạng thái này, mà bắt đầu nhao nhao suy đoán đã có sự tình sắp xảy ra, trong đó, rất nhiều người liên tưởng đến mấy năm trước Đàm Huyền chịu nhục một màn, đã cơ hồ đoán được chân tướng. Xem ra Đàm Huyền là muốn cùng Ma Sơn, Chu Lập luôn hai người khai chiến, mấy năm trước, Đàm Huyền thực lực dưới đáy chỉ có thể dựa vào thủy lôi châu cùng chu lập nôn tiến hành côn nhau nhưng lại y nguyên không địch lại cuối cùng bị chu lập nôn một cước dẫm trên mặt bị thụ như thế có đủ hiện tại hắn đã trở nên mạnh mẽ rồi không lấy lại danh dự là không thể nào đấy một cái nội môn đệ tử phân tích nói ra đúng là như thế đàn ông trên đời tự nhiên khoai y ân kiều nếu là thực lực thấp bị người chỗ nhục tạm thời nén giận coi như xong nhưng là chuẩn bị thực lực về sau hay vẫn là như thế như vậy tiểu lộ ra hất tức rồi ma sơn chu lập nôn hai người chưa đến trung quanh lạc thủy giáo tu sĩ đã bắt đầu nghị luận lên bọn hắn rất nhiều người đối với Đàm Huyền cách nhìn biến đổi lập tức mà bắt đầu băng giúp Đàm Huyền nói chuyện lên đến Đàm Huyền yên lặng nhìn xem đây hết thảy trong nội tâm thở dài cái này là nhân tâm dù cho những những người này siêu phàm thoát tục tu lệ giả cũng không thể ngoại lệ cái kia một bên cường thế phải dựa vào hướng cái kia một bên ngày xưa Đàm Huyền với tư cách yếu thế một phương đã bị đúng là các loại cười nhạo cho nên Đàm Huyền không có dương dương đắc ý hắn biết rõ thời trẻ qua mau không người nào trăm ngày tốt hôm nay những người này khen mọi người, người nói không chừng ngày đó ngươi thất vọng thời điểm Những người này tiếp theo trái lại bỏ đá xuống giếng. Bởi vậy, trọng yếu hay vẫn là thực lực tuyệt đối. Lại qua một thời gian uống cạn chu trà, Ma Sơn rốt cục lướt sóng mà đến. Nhưng mà, Đàm Huyền lại có chút nhíu mày, sắc mặt trở nên có chút tâm trầm, bởi vì hắn không phát hiện Chu Lập Ngôn thân ảnh, tương đối Chu Lập Ngôn, Ma Sơn ngược lại là tiếp theo. Chu Lập Ngôn giống tại chính mình trên mặt một cước kia, lại để cho Đàm Huyền khắc cốt khó quên, vốn hôm nay hắn cựu muốn gậy ông đập lưng ông đấy, lại thật không ngờ, Chu Lập Ngôn rõ ràng chưa có tới. Như thế nào chỉ có một mình người đến, Chu Lập Ngôn đâu này? Đam huyền lạnh lùng mà nhìn qua Ma Sơn, lạnh giọng nói ra. Ma Sơn mặt không biểu tình nói ra, "Chu sư huynh có chuyện quan trọng không thể tới, ngày xưa hết thảy toàn bộ do ta gánh chịu rồi, ngươi muốn chiến, chúng ta tiểu chiến a." "Oa, Chu Lập Nôn rõ ràng không đến, người nhắc gan." "Dám làm không dám chịu." Ma Sơn thanh âm vừa dụng, Trung quanh liền mắng âm thanh một mảnh, rất nhiều tu sĩ đều đối với Chu Lập Nôn loại này phòng thủ mà không chiến hành vi xem thường, huyền Hoàng đại lục nếu là một người tu luyện người thế giới, tự nhiên hứng thú với chiến đấu, ngang nhau cảnh giới phía dưới phần lớn tu sĩ dưới loại tình huống này cũng sẽ không lựa chọn lối bước, nhất là Chu Lập ngôn đắc tội đám Huyền trước đây. Nghe được chung quanh tiếng mắng, Ma Sơn sắc mặt âm trầm cơ hồ có thể nhỏ nước đến, nhưng là hắn y nguyên không nói gì thêm, chỉ là bình tĩnh mà đứng ở nơi đó. đã như vậy, ta trước hết đem ngươi đánh bại, lại đi tìm hắn tính sổ. Đàm Huyền cũng không muốn chờ đợi, hai tay một kết pháp quyết, lập tức dưới chân tình tiết phức tạp, một đầu màu đen dòng sông lan tràn mà ra, trong đục sóng cuộn cuộn, gầm thét hướng Ma Sơn mang tất cả mà đi. Bốn gian ở giữa, phản phất giống như một đầu cực lớn màu đen quai mãng. Hừ. Tuy nhiên ngươi cũng đạt tới chân linh cấp, nhưng là ngươi chưa có tu tập bất luận cái gì công kích thuật pháp, trừ phi ngươi sử dụng thủy lôi châu, nếu không mơ tưởng thắng ta. Ma sơn miệng lộ ra một tia cười lạnh, hai tay rất nhanh tại trong hư không giao đấu hơn cái phát ấn. Ba, hai tay của hắn đột nhiên đối với đại địa vỗ, vô số con mối đồng dạng phủ văn hướng tứ phương vò khai mở, hình thành một cái huyền ảo bắt quái đồ. Giống. Ba, một đầu 10 em mở dài hơn giữ tợn hắc long đột nhiên theo bát quái đồ bên trong chui ra, mắt buốt lên hung quang, liệt hư không, một cái thần long bái vĩ. Bảnh. Ba. Đam Huyền dùng chân khí ngưng tụ ra đến màu đen dòng sông, cũng đã bị Hắc Long đập tán, tán loạn nước sông, hình thành đầy trời hạt mưa. Đáng tiếc, Đam Huyền vừa mới đột phá đến chân linh cấp không lâu, chưa tới cấp tu luyện bất cứ thủ đoạn công kích nào, nếu không, Ma Sơn tất nhiên không thể dễ dàng như thế đem Đam Huyền phát ra công kích phá vỡ. Một cái Lạc Thủy giáo đệ tử vỗ tay nói ra. Tu sĩ khác cũng nhao nhao nhẹ gật đầu. Tu luyện giới bên trong, pháp cùng thuật là khu tách đi ra đấy, đương nhiên, đây chỉ là một tương đối khái niệm, pháp lĩnh ngộ đã đến trình độ nhất định, có thể trực tiếp chuyển hóa làm cường đại công kích có hay không thuật đều không có vấn đề gì nhưng là đối với phần lớn tu sĩ mà nói pháp tức là ưu hại chân kinh cái này một loại tăng lên tự công pháp của ta mà thuật thì là một ít chuyên môn thủ đoạn công kích ví dụ như ma sơn sử dụng đấy tự là tụ nước hóa dòng đạo thuật đam viên bởi vì chưa tu luyện chuyên môn công kích thuật pháp cũng không có đạt tới một mình ngộ đạo thuật cảnh giới bởi vậy chỉ có thể thô giáp vận dụng chân khí ngưng tụ ra dòng sông tiến hành công kích cho nên tự nhiên ngăn cản không nổi ma sơn ngưng tụ ra đến hắc long cho một chiêu đập tán bất quá Đàm Huyền cũng không có toát ra bất luận cái gì thất vọng thân sắc, hắn lớn nhất dựa vào cũng không phải ưu Hải chân Kinh, mà là đặc biệt lạc Diệp Phong xa Cảnh. Ngay tại Hắc Long đập tán dòng sông, dơ vút mà ở dưới thời điểm, Đàm Huyền lập tức tiến vào đến lạc Diệp Phong xa Cảnh trạng thái, cả người bắt đầu phiêu hốt bất định, Huyền hóa ra vô số trọng ảo ảnh, lại để cho người căn bản là tìm không thấy chân thân. Giống ba Hắc Long liền xé mang chảo, đem lần lượt mơ hồ thân ảnh xé nát, nhưng căn bản triệu chạm không đến Đàm Huyền một cọng tóc phí công mà vô công. Đây là cái gì thân pháp? Rõ ràng nhanh như vậy. Lạc thủy giáo chúng tu sĩ thấy như vậy một màn, tất cả đều sắc mặt hoảng sợ, Đàm Huyền tốc độ thật sự quá là nhanh, bọn hắn cơ hồ không ai có thể bắt đến Đàm Huyền quy tích. Ma Sơn sắc mặt không nghĩ tới sẽ là loại kết quả này, sắc mặt hơi đổi, trong nội tâm ý niệm trong đầu khẽ động, Hắc Long trực tiếp đã đến một cái quét ngang thiên quân, cực lớn đôi rồng, đem phạm vi mấy trượng trực tiếp bao phủ ở. Sẽ vô dụng thôi. Đàm Huyền thân thể khẽ nhúc nhích, như một mảnh lá rụng trong gió nhảy múa, nhàn nhã dạo chơi mà theo Hắc Long bao phủ trong phạm vi đi bộ đi ra, hơn nữa, một bước bứt ra, giống như xúc địa thành thốn đồng dạng, lập tức liền đi tới Ma Sơn trước người. Bảnh, Ẩn chứa Đàm Huyền toàn thân sáu thành lực lượng phi trần, một cước liền đem Ma Sơn đá bay đến mấy chục thước bên ngoài, dọc theo đường, tách ra lấy nhiều đóa thê diễm huyết hoa, mà Đàm Huyền tắc thì theo sát mà vào. Tại Ma Sơn rơi xuống đất trong nháy mắt đó, trường kiếm trong tay một lần lượn, trực tiếp chống đỡ tại Ma Sơn Niết hầu chỗ. Nói, Chu lập luôn ở nơi nào? Đàm Huyền thanh yếm lạnh được như là kiểu u bên trong thổi ra gió lạnh. Chương 45, nhân gian tất nhiên là có chân tình. Đàm Huyền dùng trường kiếm chỉ vào Ma Sơn hầu, một tia sát khí tràn đầy mà ra, trên mũi kiếm Hàn mang phun ra nuốt vào, rất là doa người. Ta thua rồi, ngươi muốn thế nào được cái đó a? Ma sơn hờ hững nhìn Đàm Huyền liếc, mặt không kham nổi nửa điểm rung động, phản phất đối chiến bại căn bản là không để ở trong lòng đồng dạng, cũng khẩu không để cập tới Chu Lam nôn. Đàm Huyền ánh mắt phát lạnh, định cho Ma sơn một điểm nếm mùi đau khổ. Sư đệ, được rồi. Lý Nguyệt Nhi bỗng nhiên theo trên quảng trường phương đắp xuống, đối với Đàm Huyền khích lệ dưới nói, nàng bởi vì trở thành cửu biến thiên tầm chủ nhân, tại lạc thủy trong giáo địa vị so trước kia rất cao thậm chí cho dù so cựu đại trưởng lão cũng muốn cao hơn một đoạn. xèo xèo cờ cờ ý tờ t t màu xanh biết cửu biến thiên tầm theo lý nguyệt nhi trên bờ vai đạm gia đáng yêu đầu cục con mắt tò mò trầm trầm vào đạm huyền làm như hiếu kỳ đạm huyền chính đang làm gì đó là lý nguyệt nhi trên quảng trường tu sĩ nhìn thấy lý nguyệt nhi hiện thân lập tức sôi chào lên rồi đạm huyền tuy nhiên tại đoạn thời gian này thành danh phong đại nhưng là lý nguyệt nhi mới được là đoạn thời gian này chính thức nhân vật phong vân cửu biến thiên tầm chi chủ cái này thân phận không chỉ nói là đông vực coi như là đặt ở toàn bộ huyền hoàng đại lục cũng không có bất kỳ một cái thế lực dám xem nhẹ. rất nhiều tu sĩ con mắt cực nóng mà nhìn qua Lý Nguyệt Nhi trên bờ vai cựu biến thiên tẩm, thật không thể cựu biến thiên tẩm nhận chủ người là mình. Ân. nghe được Lý Nguyệt Nhi khích lệ giới chính mình, Đàm Huyền nghi hoặc mà hướng Lý Nguyệt Nhi nhìn lại, nghĩ mãi mà không rõ Lý Nguyệt Nhi ra tay ngăn cản nguyên nhân, nhưng là Đàm Huyền động tác trên tay nhưng lại ngừng lại. Lý Nguyệt Nhi nhìn qua Đàm Huyền giận dữ nói, sư đệ, ban gia nghi giải không nên kết, được làm cho người chỗ tạm thang người chuyện của các ngươi ta cũng nghe nói, Chu Lập Nho tuy nhiên không đúng, nhưng đúng là vẫn còn chúng ta đồng môn. Quá mức không tốt. Đàm Huyền Long mày lập tức nhăn càng chặt hơn rồi, lý do này không thể khiến cho hắn tiến phục, hắn càng tiến phục, có ân báo ân, có kiểu hắn báo thù. Lý Nguyệt Nhi trông thấy đàm Huyền sắc mặt, đã biết do hắn đang suy nghĩ gì rồi, chỉ có thể bất đắc dĩ nói ra, "Chu Lập Nôn đập phủ, tại khoảng cách Lạc Thủy giáo ngoài 10 dặm một tòa bên hồ nhỏ lên, ngươi xem rồi xử lý a." "Lý sư tỷ, ngươi?" Ma Sơn nghe được Lý Nguyệt Nhi đem Chu Lập Nôn cho ở nói ra, sắc mặt lập tức quĩnh lên, nhưng là, Lý Nguyệt Nhi đối với hắn lúc đầu, hắn cũng chỉ có thể đắng chặt cười cười. "Meo" biết rõ chu lập luôn chỗ địa điểm về sau đàm huyền vô tâm nhận thức lý nguyệt nhi trong lời nói ý tứ thân thể nhảy lên lập tức ngự kiếm mà lên hướng chu lập nuôn chỗ địa phương bay đi mười dặm đối với phàm nhân mà nói có lẽ là một đoạn không khoảng cách ngắn nhưng là đối với có thể cưỡi gió bay lượn chân linh cấp tu sĩ mà nói lại không đáng kể chút nào ước chừng một chiếc trà tả hữu thời gian đàm huyền đã bay đến một mảnh tiểu hồ trên không nhưng mà trước mắt châu đã thấy một màn lại làm cho đàm huyền do dự bình tĩnh bên hồ phía trên dương liễu y y ba năm chỉ cái Mập nôn buồn ngủ, Chu Lập Nôn chính phụ giúp một trương mục đầu chế tạo xe lăn tại bên hồ phía trên bước chậm, vẻ mặt thỏa mãn. Mà ở trên xe lăn thì là một cái không có chi dưới tư sắc bình thường nữ tử, mà cô gái này cũng nói cười yến. Chu Lập Nôn lúc này thần thái, cùng ngày đó đối phó Đàm Huyền lúc hung hăng cản quấy không ai bị nổi, hình thành thật lớn tương phản. Như vậy bình thường mà ôn nhu một màn, lại làm cho Đàm Huyền trong lòng vẻ lo lắng dần dần biến mất, thậm chí rốt cuộc không hứng nổi ý. Lúc này Đàm Huyền đã lại để cho Phong Linh Tử giúp mình che đợi khí tức, bởi vậy. vậy. Bên hồ phía trên Chu Lập Nôn cũng không có phát hiện Đàm Huyền đến. Sư đệ, ngươi bây giờ ước chừng cũng hiểu rõ đến Chu Lập Nôn là như thế nào một người a?" Lý Nguyệt Nhi lúc này bay đến Đàm Huyền bên người nói ra, "Ta sẽ giải thích đến, ngày đó, hắn sở dĩ ra tay đối phó ngươi, là vì hắn tiếp tục một vị thuốc vật đến cứu vãn vợ hắn tính mạng, mới không thể không cùng những người khác làm giao dịch đấy, kỳ thật, trong lòng của hắn cũng không phải thật sự đối với ngươi có ác ý. Đương nhiên, một mã đổi một mã, chuyện này cuối cùng là hắn làm được không đúng, nên xử lý như thế nào, hay là muốn xem chính ngươi?" Lý Nguyệt Nhi ánh mắt sáng quắc mà trầm trầm vào Đàm Huyền, là mọi người nhìn ra được, trong nội tâm nàng hay vẫn là không muốn Đàm Huyền tiếp tục tìm Chu Lập Nho trả thù đấy. Đàm Huyền yên lặng nhìn Chu Lập Nho cùng cái kia vị nữ tử trong chốc lát, cuối cùng nhất thở dài một hơi, thân thể nhói một cái, tiểu hướng cựu cùng Phong Phương hướng kích xạ mà quay về. Tuy nhiên, hắn tự nhận chính mình chưa tính là một người tốt, khí lượng càng không có lớn đến cái gì cũng không so đo trình độ, nhưng là khó được nhìn thấy cái này chân tình một màn, hắn xác thực không muốn lại so đo đi xuống. Lý Nguyệt Nhi chứng kiến Đàm Huyền cuối cùng nhất không có ra tay. Trong nội tâm không biết như thế nào đấy, thở dài một hơi, nhìn qua Đàm Huyền càng lúc mơ hồ thân ảnh, trong mắt dị sắc liên tục. Chậc chập, Đàm Huyền tiểu tử, không thể tưởng được ngươi tâm địa còn rất như đấy. Cựu cung trên đỉnh, Phong Linh tử cười hì hì treo ghẹo lấy Đàm Huyền, vài con thất kinh chim chóc, tại trên lòng bàn tay không ngừng rãy rủa. Đàm Huyền không nói gì, hắn nửa tựa tại một khối người cao trên mặt đá, yên lặng mà nhìn qua khí thế đồ sộ đại thác nước, ánh mắt hoàn hốt, không biết đến đang tự hỏi một mấy thứ gì đó, một lát sau, hắn mới mở miệng nói ra, "Phong Linh tử, ngươi nói ta có thể hay không có một ngày thật sự hội sẽ" trở nên tâm như thiết thạch lục thân không nhận phong linh tử hơi sững sở thần thái khó được trở nên nghiêm chỉnh lại tu luyện chi đồ sao mà dài rằng dạo ngàn năm tuyết nguyện vạn năm thời gian có lẽ ngươi hôm nay trau kinh nghiệm hết thảy đều muốn biến thành thoáng qua như mây khói sở hữu tất cả ngươi người quen biết đều có thể cách ngươi mà đi cô đơn tĩnh mịch mới được là tu luyện trên đường chủ đề mà cái này trong quá trình có người tâm tính thay đổi dần trở nên lạnh lùng mà bắt đầu xem mọi người như con sâu cái kiến có người lại thủy trung bảo trì trẻ sơ sinh lòng sòn cụ thể hay là muốn nhìn người như thế nào nắm chắc Cuối cùng, hắn còn nói một câu, "Vừa rồi ngươi có thể dừng tay, điểm ấy rất tốt." Nghe xong, Đàm Huyền cũng không có mở miệng, cứ như vậy lặng lặng nhắm mắt nghỉ ngơi trong chốc lát. Về sau, trên mặt đột nhiên lộ ra một tia cực kỳ dương quang dáng tươi cười, đón lấy dáng tươi cười càng ngày càng rõ ràng, đến cuối cùng, hắn trực tiếp sướng âm thanh cười ha hả. Đầu góc hư mất. Phong Linh tử chứng kiến không hiểu cười to, không khỏi tít trách móc một tiếng. "Không tốt, có người đến." Phong Linh tử thần thức cảm ứng được một cổ mãnh liệt khí tức, chính đang nhanh chóng hướng Đàm Huyền phi đến, biến sắc, lập tức tiểu hóa thành một đạo khói xanh chui vào thanh đồng sách cổ bên trong. Đàm Huyền, từ chân lướt sóng mà đến, đáp xuống Đàm Huyền bên người. Bài kiến sư tôn. Đàm Huyền tâm trong lâm thầm suy đoán từ chân ý đồ đến, biểu hiện ra lại lễ phép mà hướng từ chân giỏi lễ. Ngươi đột phá đến chân linh ngũ trọng tiên, khí hải cảnh rồi hả? Từ chân đánh giá Đàm Huyền, ánh mắt đột nhiên sáng ngời, Tuy nhiên hắn sớm đã biết Đàm Huyền thiên tư không tầm thường, lại cũng thật không ngờ Đàm Huyền tiến cảnh lại có thể biết khủng bố như thế. Lúc này mới không đến 10 năm, liền từ cái gì tu vị cũng không có, đạt tới khí hải cảnh, tốc độ nhanh được khó mà tin được. May mắn. Đàm huyền Khiêm tú nói, Tốt, tốt. Từ Chân ha ha cười cười, nói tiếp, "Ta lần này tìm ngươi, chủ yếu là bởi vì Cửu Biến Thiên tầm sự tình, trưởng giáo muốn trọng thượng các ngươi có mấy người, hiện tại ngươi tiểu đi với ta nhất nguyên phong a." "Trọng thượng?" Đàm huyền con mắt sáng ngời, trong nội tâm âm thầm mong đợi, thân thể lập tức tiểu hóa thành một đạo lưu quang, theo Từ Chân hướng nhất nguyên phong bay đi. Chương 47: Tiên nữ. Đàm huyền đi theo Từ Chân đi vào nhất nguyên phong thời điểm, Lý Nguyệt Nhi, Trương Tu Phong, Chu Cự Xuyên còn có Sử nhàm cũng đã ở chỗ này chờ đãi, nguyên một đám lộ ra rất là hưng phấn. Đàm Huyền ánh mắt lạnh lùng liếc mắt sử nhăm liếc, hắn đã có bảy tám phần khẳng định cùng Chu Lập Nôn tiến hành giao dịch người là sử nhăm rồi. hoan có đầu, nợ có chủ, đây cũng là Đàm Huyền không đúng Chu Lập Nôn động thủ một trong những nguyên nhân, nhưng là đối với sử nhăm cái này người khởi sướng, hắn lại tuyệt đối sẽ không lại buông tha. Sử nhăm cảm nhận được đến từ Đàm Huyền định ý, lại liên tưởng đến gần đây Đàm Huyền ra tay đối phó Ma Sơn cùng Chu Lập Nôn sự tình, trong lòng của hắn một lỗ bộ, hẳn là Đàm Huyền đã suy đoán người sau lưng là hắn rồi hả? Bất quá sử nhăm rất nhanh chịu khôi phục tỉnh táo trong lòng của hắn âm thầm cười lạnh, cho dù biết rõ người sau lưng là mình thì thế nào, mình đã là chân linh, cựu trọng thiên, đã nửa bước bước vào thần tăng cấp, chẳng lẽ còn sẽ thua bởi đàm huyền không thành? đương nhiên, hắn không phải là không có nghe nói qua đàm huyền tuyệt sát thần tàng đỉnh phong cường giả bộ thiên tin tức, nhưng là trong lòng của hắn lại không cho là đúng, hắn thủy chung cho rằng đó là nói quá sự thật, chân linh cấp chiến thắng thần tăng cấp, điều này sao có thể? bộ thiên sở dĩ chết ở đàm huyền trong tay, rất có thể là dấu ở âm thầm lạc thủy giáo cao thủ ra tay tạo thành đấy. chính là vì có đã ngoài phỏng đoán. Sử Nham Thủy Trung không có đem Đàm Huyền để ở trong lòng, hắn không có chứng kiến Đàm Huyền cùng Bộ Thiên Đại Chiến quá trình, nếu không tiệu cũng không như thế là quang rồi. Không tệ, Đàm Huyền xác thực là mượn nhờ Phong Linh Tử pháp lực, nhưng là Đàm Huyền bản thân làm sao hắn không phải đột nhiên tăng mạnh? Sử Nham sư huynh, ta nghe nói ngươi đạo pháp cao tuyệt, chúng ta không ngại luận bản trao đổi thoáng một phát, ngươi xem, coi thế nào? Đàm Huyền giống như cười mà không phải cười mà đi đến Sử Nham bên người nói ra. Sử Nham hai mắt nhíu lại, ẩn ẩn toát ra một tia hàn quang, cười lạnh nói, Đàm sư đệ đã có tốt như vậy hào hứng. Sư Minh ta như thế nào lại cự tuyệt đâu rồi? Chỉ sợ có ít người không biết trời cao đất rộng, tự cao tự đại. Ha ha ha, Sư Minh ngược lại là quá lo lắng. Sư đệ ta rất có tự mình hiểu lấy, càng là đi được chính, ngồi được thẳng, cái gọi là tà bất thắng chính, là tuyệt đối sẽ không bại bởi những cái kia sau lưng dở trò tiểu nhân đấy. Đam Viên vẻ mặt hòa khí, cười đến hết sức sáng lạ. Nhưng là, sử nham lại cái mũi đều khí lệ ra, hắn tự nhận là Đàm Huyền đã xác định người sau lưng là hắn rồi. Như vậy Đàm Huyền ở trước mặt hắn nói như vậy, không quả hồng quả vẽ mặt sao? Sử nham đoán độc mà trầm chầm, chầm vào vẻ mặt tươi cười Đàm Huyền, hẳn không thể lập tức liền đem Đàm Huyền cả khuôn mặt sẽ thành bánh quai treo. Trương Tu Phong, Chu Cự xuyên kinh ngạc mà nhìn qua Đàm Huyền cùng Sử Nham hai người lời nói sắc bén tương đối, không biết vì sao. Ngược lại là Lý Nguyệt Nhi nhìn xem những mày Cùng ta tiến đến, truyền thừa trong điện cái vị kia tổ sư cấp lao giả trầm rãi dạo bước đến mấy người trước mặt, không đếm xỉa tới mà đối, với mấy người nói ra, ánh mắt của hắn đảo qua mấy người, ẩn ẩn tại Đàm Huyền trên người dừng lại đốn. Mấy người nghiêm sắc mặt, không dám có bất kỳ cãi lời, cung kính theo sát tại lao giả này sau lưng đặc biệt là đàm Huyền, Lý Nguyệt Nhi, Trương Tu Phong, Chu Cự Xuyên bốn người, bọn hắn thế nhưng mà tận mắt nhìn thấy qua một lần vị lao tổ tông này ra tay đấy, cái kia hủy thiên diệt địa chẳng cảnh, thật sâu khắc vào mấy trong lòng người. Mấy người theo lão giả đi vào truyền thừa trong điện, cái này là truyền thừa điện. Sử nham sắc mặt có trương đến đỏ bừng, kích động không thôi, đây là hắn lần thứ nhất đi vào truyền thừa trong điện. Đàm Huyền, Lý Nguyệt Nhi, Trương Tu Phong, Chu Cự Xuyên bọn người phản ứng tiêu tốt hơn nhiều, dù sao bọn họ đều là tiến vào qua truyền thừa điện đấy. Lão giả đứng tại truyền thừa điện bắt quái đồ án chính giữa. Lờ mờ hai mắt đột nhiên trợn mắt, bắn ra hai đạo sáng chói hào quang, nhìn như sắp gần đất xa trời thân thể, ngang nhiên bộ phát ra một cổ vô cùng khí thế, từng đạo cuồng bạo khí lưu tại truyền thừa trong điện lăn mình quay cuồng không thôi, đem đám huyền bọn người thổi chúng ngã trái ngã phải. Lão giả bàn tay gẩy ngược tại không gian bên trên một xé, giang dấp, một đạo không gian thật lớn khe hở xuất hiện tại truyền thừa trong điện, mà xuyên thấu qua cái này đạo vết nứt không gian, tắc thì ẩn ẩn có thể chứng kiến một mảnh mơ hồ thế giới, bất quá có lẽ khoảng cách quá xa, hay hoặc là không gian không quá ổn định. Đàm Huyền bọn người căn bản là không cách nào thấy rõ tình cảnh bên trong. Đây là chúng ta là Thủy giáo đời thứ 8 tổ sư đoạt tới một mảnh tàn phá thế giới, tuy nhiên bên trong trải qua chúng ta là Thủy giáo lịch đại thăm dò về sau, còn thừa lại đồ vật không nhiều lắm rồi, nhưng là, cần phải vẫn có một ít đấy, cụ thể có thể có được cái gì, tựu xem các ngươi riêng phần mình tạo hóa nữa. Các ngươi chỉ có 3 ngày thời gian, 3 ngày sau đó cũng sẽ bị tự động chuyển tống đi ra, vào đi thôi." Lão giả ống tay áo vung lên. Trong một chớp mắt, Đàm Huyền cảm thấy một hồi mãnh liệt thiên địa lão ngược thân thể không tự chủ được mà bay vào này cái tàn phá thế giới, đáp xuống một mảnh hoang vu trong sa mạc. trong sa mạc, lạnh như băng gió lạnh gào thét, xoáy lên vô tận các đá. những người khác đâu? Đàm Huyền đưa mắt nhìn lại, vết chân đều tuyệt, trên bầu trời bò đầy một mảnh dài hẹp, thâm viên đồng dạng một khe lớn, rầm rầm chẳng chị mà giao thoa trên không trung, thuật nhìn tương đương khủng bố. không cần tìm kiếm, người đã cùng bọn hắn thất lạc rồi. Phong Linh Tử theo thanh đồng sách cổ bên trong chui ra, kinh hai nói, các ngươi là thủy giáo đời thứ 8 tổ sư, thật sự là một cái loại người hung ác, rõ ràng liền một cái cướp được một cái thế giới, hơn nữa xem ra cái này chỉ sợ còn không phải bình thường thế giới. Phong Linh Tử nói xong, hướng trong sa mạc những cái kia kéo vô tận phế tích chỉ chỉ, phế tích bên trong còn lưu lại lấy rất nhiều đứt gãy tọa thần, phân tán cũng tốt, miễn cho phát sinh xung đột. Đàm Huyền thì thảo tự nói một tiếng, tiểu theo Phong Linh Tử chỉ điểm nhìn lại, quả nhiên cái này hoang vu trong sa mạc, lưu lại lấy đại lượng phế tích. Đi, chỉ có ba ngày, thời gian cấp bách, chúng ta tầm bảo đi. Đàm Huyền nói, với, Phong Linh Tử nói một câu, lập tức tiểu hướng những cái kia phế tích kích bán đi. Cuối cùng là cái đó một cái thời đại đấy, thượng diện văn tự, rõ ràng ngay cả ta đều chưa từng gặp qua. Phong Linh Tử cùng Đàm huyền đứng ở một mảnh gạch ngói vụn ở bên trong, hoang mang mà nhìn qua tàn trên vách đá một ít lưu lại văn tự. Đàm huyền không để ý đến Phong Linh Tử, thần trí của hắn như nước gợn đồng dạng, một tầng tầng mà thấm tiến bị cắt vàng che dấu phế tích bên trong, tiến hành thảm thức quét hình, ra đa, nhưng mà, kết quả lại để cho hắn thất vọng, trong lúc này căn bản cũng không có một điểm linh khí chấn động. Lạc thủy giáo tiền bối thật sự là vơ vét được sạch sẽ. Đàm huyền khổ buồn bực mà thở dài một hơi. Phía sau Hai người lại quang lâm mấy chục phiến phế tích, nhưng là, kết quả là lại một điểm thu hoạch cũng không có, tất cả đều là hương phí kình. Các ngươi lạc thủy giáo tiền bối đều là cường đạo xuất thân sao, rõ ràng một điểm cận cũng không có để lại. Đối mặt loại kết quả này, Phong Linh tử cũng bất mãn mà kêu lên. Đàm Huyền lập tức im lặng. Không thể tiếp tục như vậy rồi, đã một ngày, lại nửa điểm thu hoạch cũng không có, phải cải biến biện pháp, nếu không chịu lãng phí lần này cơ duyên lên rồi. Đàm Huyền đối với Phong Linh tử nói ra. Phong Linh tử tái đi, cháng, mắt, hắn cũng không có biện pháp gì. Ồ, tiên nữ Phong Linh Tử ngẩng lên đầu lâu đột nhiên cứng đờ, nghẹn ngào hô kêu lên. Đàm Huyền chân hạ một cái lão đảo, cái này lao không nứt, đến lúc nào rồi rồi, rõ ràng còn quậy niệm khởi tiên nữ đi lên. Phong Linh Tử, Đàm Huyền một đầu hắt tuyến mà đối với Phong Linh Tử gầm hết lên. Không đúng, Đàm Huyền tiểu tử, thật sự có tiên nữ à? Ngươi xem. Phong Linh Tử nhìn thấy Đàm Huyền không tin, lập tức dùng tay đem Đàm Huyền đầu lâu vĩ chuyển. Cái gì? Lúc này đây, Đàm Huyền cũng kinh hô lên rồi, trong ánh mắt hắn, chính có một đạo khí chất phiêu miểu nữ tử tại trong hư không bay lượn, vây tháo bền. Có vài dài mấy chục thước màu trắng dây lưng lụa tại trong hư không bay múa, hơn nữa, cái này nữ chính ăn mặc một thân hoa lệ cung trang, cùng trong truyền thuyết tiên nữ hình tượng cực kỳ tương xứng. Bất quá, cô gái này trên mặt che một khối lụa mỏng, đến nỗi Đàm huyền hai người như thế nào cũng thấy không rõ nàng dung nhan. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều theo lẫn nhau trong ánh mắt chứng kiến kiếp sợ. Hy vọng, trong hoàn cảnh khó khó, tìm cả ngày đều tìm không thấy nửa điểm chỗ tốt, hiện tại đây cũng là cơ duyên. Hai người không nói hai lời, lập tức ù sông lên trời mà lên, hướng phía tiên nữ phương hướng bay đi. Chương 48, Tiên thuật Hồng Nhan. Đàm huyền cùng phong linh tử hai người lập tức bay lên trời, hướng bên trên bầu trời tiên nữ kích bắn đi, nhưng mà, nhìn núi làm nửa chết, cái này tiên nữ nhìn như ngay tại trước mắt không xa, nhưng là hai người nhưng vẫn đã bay ba canh giờ, cũng không có bay đến tiên nữ bên người. Dùng hai người tốc độ, ba canh giờ phi hành lộ trình, ít nhất cũng có gần nghìn dặm rồi, nhưng là, hai người lại cảm thấy khoảng cách không có chút nào gần hơn. Cái này cũng quá xa. Phong linh tử hét lên. Tiếp tục. Đến lúc này, đàm huyền tự nhiên không có khả năng buông tha cho, trong lòng của hắn âm thầ Những cái kia dễ làm người khác chú ý bảo vật, chỉ sợ sớm đã cho Lạc Thủy giáo tiền bối siêu cạo sạch, lại mù quáng mà ở đằng kia chút ít phế tích bên trong tìm kiếm không có ý nghĩa gì, không bằng chuyên chú ở trước mắt mục tiêu. Vù vù vù. Hai người đã đạt tới gió mạnh cương phong tầng, từng đạo màu đen vòi rồng gào thét mà qua, thôi động thành từng mảnh dậy đặc tầng mây tại trong hư không cao tốc di động, những này tầng mây hình dạng khác nhau, có chút giống như không lớn sông núi, có chút phản phất ngang ngược hồng hoang cự thú, có chút giống là cao tới viễn cổ cự nhân, thiên hình và trạng, hình dạng khác nhau phủ vân tại gió mạnh cương phong tầng bên trong trào lên giống như thiên quân tề động, vạn mã đủ chạy, khí, thế bằng bạc, càng khôn mên mông cuộn cuộn. Hơn nữa, cái này rõ mạnh cương phong tầng bên trong, độ ấm cũng cực kỳ thấp, lơ lửng từng khoa băng hạn, hình thành một đạo dài đến mấy trăm dặm băng tuyết nước lũ. Nhưng mà, cái này còn không phải cương khí tầng bên trong hung hiểm nhất ác liệt địa phương, hung hiểm nhất ác liệt chính là trong hư không thỉnh thoảng xuất hiện vết nước không gian, một khi lâm vào những này vết nước không gian bên trong, không phải tại chỗ bị cắt thành hai nửa, tự làm mất phương hướng tại không gian loạn lưu bên trong, cả đời không được phản hồi. Cho nên. Đàm Huyền cùng Phong Linh từ giờ phút này cũng cẩn thận từng ly từng tí mà bắt đầu, mỗi một khoảng cách đều muốn dùng thần thức quét lướt một lần, cẩn thận. Lại phi hành bốn canh giờ tả hữu, hai người tinh thần chấn động, một đạo ngũ thải bàn lan, vàng, xanh, đỏ, trắng, đen, không gian đường hầm xuất hiện tại trước mặt hai người, xuyên thấu qua cái này không gian đường hầm, ẩn ẩn có thể chứng kiến một mảnh mộng ảo thế giới, cung điện thành đàn, tòa nhà building mọc lên san sát như rừng, núi cao không nứt, sông lớn gào thét, cái này, Đam nhìn qua lên trước mắt mộng ảo thế giới, có chút sững sự tinh phát triển vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn bên ngoài còn đứng ngay đó làm gì đi vào nha ta dám đảm bảo trong lúc này xác định vững chắc có kinh thiên đại thu hoạch phong linh tử không nói hai lời tiểu lôi kéo lấy đảm huyền đi vào đường hầm bên trong phía sau hai người lại lần nữa đã trải qua một lần thiên địa đảo ngược về sau xuất hiện tại một mảnh đường hoàng cung điện bảy trước khi hoa rơi cổ ý nước chảy vô tình thiên cổ ung dung luân hồi vô đạo hồng nhan dịch lão tóc trắng như xương một hồi như bi như khóc tiếng ca theo cung điện ở chỗ sâu trong truyền ra lập tức liền đem đảm huyền cùng phong linh tử hai người hấp dẫn ở Tại đây như thế nào có người? Đàm Huyền kiếp sợ, dựa theo truyền thừa điện lão giả kia cho tin tức, trừ mình ra những này người từ ngoài đến bên ngoài, trong thế giới này có lẽ không có bất kỳ nhân tài đúng, cho dù Đàm Huyền Nguyên Lai chứng kiến tiên nữ, Đàm Huyền cũng cho rằng là một loại hình ảnh, nhưng là, hiện tại Đàm Huyền nghĩ cách giao động. Đi, chúng ta vào xem. Phong Linh trong nội tâm cũng hết sức tò mò, lúc này tiểu hướng phía cung điện ở chỗ sâu trong bay nhanh mà đi, Đàm Huyền cũng không là hậu, hóa thành một đạo lưu quang theo sát trên xuống. Đây là cái kia tiên nữ. Một lát sau, Đàm Huyền cùng Phong Linh Tử đi vào một tòa bạch ngọc trong cung điện, phát hiện cái kia che mặt như mộng như ảo tiên nữ đang tại cung điện phía trên hát hay múa giỏi. Một đầu hát thác nước tựa như tóc dài, theo gió bay múa, ngọc chất đồng dạng non da thịt trắng, mông lung ánh mắt, nhất là cái kia thon dài thân thể, lại để cho người miệng đắng lơi khô, đây là một cái mỹ đến mức tận cùng nữ tử, là ý trời, không phải nhân gian phàm thể. Ồ, lực lượng của ta như thế nào trở nên yếu đi? Phong Linh Tử đột nhiên phát hiện một kia không đúng, phản vật nghĩ tới điều gì, nhiên sợ hãi mà gào thét, Đàm Huyền, chạy mau, đây không phải chân nhân mà là một đạo đại năng lưu lại mở linh trí tiên thuật. Đàm Huyền sắc mặt đột nhiên biến đổi, cũng phát hiện tánh mạng của mình lực đang không ngừng sói mọn, không cần nghĩ ngợi, lập tức tiểu hóa thành một đạo lưu quang hướng cung điện bên ngoài kích bắn đi. Hồng Nhan Dịch lão, tóc trắng như xương. Nhưng mà, làm cho Đàm Huyền, Phong Linh Tử hai người hoảng sợ chính là, cái kia hát hay múa giỏi tiên nữ hướng hai người đuổi đi theo, nàng chân đẹp mở rời, không gian tựa như nước chảy đồng dạng độ nhạo ra, một bước xuất hiện tại trước mặt hai người. xúc địa thành thốn. Đàm Huyền đồng tử co rụt lại, đây mới thực là thần tiên chi thuật, không có thần tiên cảnh giới. Căn bản là không cách nào thi triển đi ra, bất quá, cái này đối với hai người mà nói, nhưng lại một cái xấu được không thể lại xấu tin tức. Đàm huyền quyết định thật nhanh, ánh sáng màu xanh lói lên, đã đem trường kiếm lấy ra, hắn điên cuồng mà vận chuyển lấy trong cơ thể pháp lực, đem sở hữu tất cả phong linh chi lực cùng ngũ hải chân khí toàn bộ điều động mà bắt đầu, trên mũi kiếm, kéo dài ra một đạo mấy chục thước nửa hắc nửa thành kiếm quang. Chạm! Hắn trường kiếm trong tay chấn động, không có nửa điểm linh hương tiếc ngọc chi ý, hung hăng mà đối với tiên nữ chém xuống, huy hoàng kiếm quang, phá không mà xuống muốn đem cái này như mộng ảo nữ tử chém thành hai nửa đại phong khởi hệ thiên địa sụp đổ phong linh tử càng thêm minh bạch trước mắt vị này nhìn như mảnh mai mà làm cho người ta thương tiếc nữ tử khủng bố không dám có chút giữ lại tay kết pháp quyết đưa tới đầy trời mây đen đông nghịt mây đen cùng phong gào thét lôi điện lập lòe cùng bạo mà hướng che mặt tiên nữ mang tất cả mà đi hồng nhan dị lão tóc trắng như xương che mặt tiên nữ non hành tay đồng dạng ngón tay nhỏ nhắn có chút đối với xé rách mà ở dưới kiếm khí cùng tịch cuốn tới đầy trời phong vân một ngón tay một tia nước gợn đồng dạng rung động theo đầu ngón tay quyết tán mà ra Trong một chớp mắt, kiếm khí cùng đầy trời mây đen nhanh chóng tán loạn. Do gần đến xa, nước gợn lướt qua, sở hữu tất cả kiếm khí cùng mây đen đều vô thanh vô tức mà biến mất, hình như là bị một loại không hiểu lực lượng, lạnh xanh xanh mà lao đi đồng dạng khủng bố. Đàm Huyền cùng Phong Linh Tử lẫn nhau hoảng sợ, bọn hắn biết rõ, đây tuyệt đối là một loại khủng bố tiên thuật. Tiên thuật này tuy nhiên nhìn về phía trên vô cùng đơn giản, không có gì mạnh mẽ cảnh tượng, nhưng là cho Đàm Huyền, Phong Linh Tử hai người cảm giác lại vô cùng nguy hiểm, đây là một loại cực hạn thăng hoa đạo thuật. Lạc Diệp phong xa cảnh. Đam Huyền tại nguy cấp thời khắc, hóa thành một đạo vào rồng, kịp thời tránh qua, tránh né rung động ảnh hưởng đến Phong Linh Tử cũng hoảng sợ không hiểu mà tránh né lấy nước gợn công kích. Suy, nước gợn thuận thế quét đến một mảnh cung trên điện, trong ngay mắt, một mảnh kia đường hoàng cung điện tựa như không khí đồng dạng biến mất, không có còn sót lại nửa điểm tàn tích. Thấy như vậy một màn, Đam Huyền, Phong Linh Tử âm thầm hít một hơi lạnh khí, phá hư hoặc là hủy diệt cung điện cũng không khó, nhưng là loại này vô thanh vô tức liền đem một mảnh vật dụng thực tế bốc hơi đích thủ đoạn, nhưng lại làm kẻ khác sợ hãi, một kích không trúng che mặt tiên nữ lại lần nữa hướng Đàm Huyền cùng Phong Linh Tử trông lại, ngông lung ánh mắt, nhìn không ra là cái gì biểu lộ. nàng ngón tay nhỏ nhắn lại lần nữa tại trong hư không liền chút hai cái, trong một chớp mắt, hư không hiện hiện ba búi tóc đen, mỗi một tóc xanh đều ba quang sóng gợn sóng gợn. Bá, ba búi tóc đen đồng thời hướng Đàm Huyền cùng Phong Linh Tử quét tới, những nơi đi qua, liền hư không đều vô thanh vô tức trôn vùi, giống như đang có một cổ cấm kỵ sức mạnh to lớn, tại đem hết thể xóa đi đồng dạng. Suy, Đàm Huyền huyễn hóa ra đến mấy chục thước cao vòi rồng, trực tiếp bị chôn vùi một nửa, có vài tóc xanh. Theo hắn chốc mũi là qua, chôn vùi một mảng lớn hư không, cả kinh đàm huyền ra một thân mồ hôi lạnh. Phong Linh tử cũng chật vật đến cửa điểm, cơ hồ bị ba búi tóc đen đuổi đến trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào, tại trong hư không khắp nơi tán loạn, điên cuồng trốn chạy để khỏi chết. Phong Linh tử, nhanh nghĩ biện pháp a, lại tiếp tục như vậy, chúng ta hôm nay muốn bản giao nhắn nhủ ở chỗ này rồi. Đàm Huyền một bên thở hào hẹn, một bên trốn đến một mảnh trong cung điện. Ba búi tóc đen quét qua, lại là một mảng lớn cung điện bốc hơi. Ông nội ngươi chứ, Đàm Huyền tiểu tử ngươi thật đúng là đem làm ta là thần rồi, thẳng thắn nói cho ngươi biết, ta cũng không có biện pháp gì, chúng ta này sẽ chỉ có thể nhìn vật khí. Phong Linh Tử quát to một tiếng, cũng học Đàm Huyền đồng dạng, trốn vào một mảnh trong cung điện. ầm ầm, 4. ba bùi tóc đen phẳng phất giống như một mảnh mực vân bao phủ mà xuống, một mảnh đón lấy một mảnh cung điện biến mất. thật sự là không có gì không quét, không có gì không phá, phàm là bị chạm đến hết thảy, đều cũng bị lao đi. Hồng nhan dịch lão, tóc trắng như xương. Che mặt tiên nữ nhìn thấy Đàm Huyền cùng Phong Linh Tử hai người đều trốn được cung điện bầy bên trong, mông lung trong hai mắt, đột nhiên hiển nhiên ra hai mảnh cổ xưa hỗn độn vũ trụ. Ánh mắt đối với cung điện bảy quét qua, và anh bốn trong một chớp mắt sở hữu tất cả cung điện bảy toàn bộ khôi phi yên diện, không khu khục, phong linh tử, ngươi nói cái này tiên nữ là mở linh trí tiên thuật, cuối cùng là có ý gì? Chẳng lẽ đạo thuật cũng có thể sinh ra linh trí sao? Đang viên một bên chật vật mà theo nghiền nát cung điện bảy bên trong chạy ra, một bên hướng phong linh tử hỏi. Đúng vậy, chính là như vậy, một ít thái cổ đại năng thức sự quá khủng bố, bọn hắn xử khiến cho dùng đến tiên thuật, cho dù thời gian muốn kinh nghiệm trăm ngàn năm mới có thể mở, mà một ít đặc biệt khủng bố tiên thuật. Tắc thì khả năng tại đây dài dòng buồn chán trong thời gian tại cơ duyên xảo hợp dưới tình huống, mở linh trí, biến thành một loại sen vào tánh mạng cũng không phải tánh mạng ở giữa khủng bố tồn tại. Phong linh tử vội vội vàng vàng hồi đáp. Hồng Nhan Dịch lão, tóc trắng như xương. Sở hữu tất cả cung điện bầy cũng đã bị hủy diệt về sau, Đàm Huyền cùng Phong linh tử hai người triệt để bại lộ đi ra, che mặt tiên nữ ánh mắt hướng của bọn hắn quét qua, một cổ không hiểu chấn động, lập tức hướng hai người quét ngang mà đến, do gần đến xa, cổ ba động này tại trong hư không, nghiền nát một mảnh lại một mảnh không gian. Vô số không gian mảnh vỡ tạo thành một cổ màu trắng bạc thủy triều, bài sơn đảo hải mà hướng hai người thôn phệ mà đến. Không tốt. Đàm Huyên cùng Phong Linh Tử giờ phút này đều cảm nhận được một khẩu nguy cơ rất chí mạng, toàn thân lạnh như băng. Chẳng lẽ cứ như vậy chết đến sao? Đàm Huyên không cam lòng thầm nghĩ. Phong Linh Tử chứng kiến loại tình huống này, hung hăng mà cắn một cái răng, trầm giọng đối. với đàm Huyên quát, liều mạng, tiểu tử, chạy nhanh đem thanh đồng sách cổ lấy ra, ta đem pháp lực toàn bộ cho ngươi mượn, ngươi dùng thanh đồng sách cổ công kích nàng, lần này có thể không mạng sống, phải dựa vào nó. Đan Huyên nghe xong không dám có chút do dự, ý niệm trong đầu khẽ động, liền đem thanh đồng sách cổ cầm trong tay, cái này sách cổ hắn xem qua rất nhiều lần rồi, nhưng là, đều là vì cảnh giới không đến, cho nên một mực không có cách nào thúc dục, lúc này đây, đem là lần đầu tiên nếm thử. Đàm Huyền tiểu tử, mau ra tay. Phong linh tử một tay đặt tại Đàm Huyền sau lưng, toàn thân pháp lực như là bãi đê hồng thủy đồng dạng, không ngừng mà dũng mãnh vào đến Đàm Huyền trong cơ thể. Đàm Huyền hít sâu một hơi, điên cuồng mà đem phong linh tử chuyển tới pháp lực cùng với trong cơ thể mình phong linh chi lực cùng ngũ hải chân khí quán chú đến thanh đồng sách cổ bên trong. Ầm ầm Ba, cơ hồ đem hai người pháp lực đều hấp thu sạch sẽ trong nấy mắt, thanh đồng sách cổ chấn động, trực tiếp bay lên cao giữa không trung, tách ra vô lượng thanh đồng chi quang, đem chọn phiến thiên không đều nhuộm thành thanh đồng nhan sắc, thanh đồng sách cổ càng là biến lớn vô số lần, đem chọn phiến thiên không đều che lại, rậm dặm chẳng trị mà văn tự từ trong đó bay ra. Bên trên bầu trời, càng là biến thành một mảnh phong chi thế giới, vô số đạo tiếp thiên liền mà vòi rồng theo bên trên bầu trời mang tất cả mà xuống, đem chọn phiến thương không cắn nát, sắt, đan viên theo dựa vào chính mình cùng thanh đồng sách cổ tầm đó một kia bạc nhược yếu kém liên hệ trực tiếp đối với che mặt tiên nữ là đi, anh. bốn cái vũ này phía dưới, bên trên bầu trời thanh đồng sách cổ tiếng rít một tiếng, trực tiếp tụn nện xuống dưới, như là một khỏa thiên ngoại lưu tinh đồng dạng, theo quá giữa không trùng kích xạ mà xuống, ven đường chi tại ở bên trong không gian xuất hiện vô số vết dạng, hồng nhan dị lão, tóc trắng như xương, che mặt tiên nữ tuổi hồ cũng ý thức được nguy cơ, không tiếp tục công kích đàm huyền cùng phong linh tử, đầu ngón tay đối với phía trên dương lên, đẩy trời tóc xanh, lăng không sinh ra, cái này đẩy trời tóc xanh phảng phất do vô số nữ tử tóc dài tạo thành. Chuyển ra trận trận phiêu miệu chi âm, hóa thành một mảnh mấy vạn dạ mực vân, hướng thanh đồng sách cổ độ tới. Roeng 4. Thanh đồng sách cổ cùng mực vân lập tức tiểu va chạm lại với nhau, trong hư không xuất hiện khủng bố nổ lớn, vô tận vòi rồng theo thanh đồng sách cổ bên trong sinh ra, hóa thành từng đạo kinh thiên long cuốn, cùng mực vân bên trong nộn nhạo ra rung động tiến hành mãnh liệt va chạm, hai chủng bất đồng tính chất lực lượng, xung đột không ngớt, bên trên bầu trời xuất hiện mấy trăm cái cự đại lỗ thủng, khủng bố năng lượng lan lưu, mang tất cả bát phương Đa Huyền cùng Phong Linh Tử cũng không có so khẩn trương mà nhìn xem Thanh Đồng Sách cổ cùng Mực Vân đối công đích kết quả, hai người bọn họ pháp lực hiện tại cũng không sai biệt lắm đã tiêu hao hết. Phong Linh Tử càng là vì hỗ trợ thúc giục Thanh Đồng Sách cổ mà tổn thất một bộ phận linh hồn bổn nguyên, hiện tại liền hình thể đều hoàng hốt mà bắt đầu. Một khi Thanh Đồng Sách cổ suy tàn, bọn hắn không sai biệt lắm tựu nhất định vẫn lạc. Một lát sau, đam Huyền cùng Phong Linh Tử hai người thở phào một cái, hoặc là bởi vì che mặt tiên nữ có sức mà không dùng được nguyên nhân. Trận này quyết trong chiến đấu, cuối cùng nhất hay vẫn là Thanh Đồng Sách cổ hơn một chút. Thanh đồng sách cổ nổ nát mực vân, mang theo vô tận lực lượng, uyên kích tại che mặt tiên nữ trên người. Bành, bốn, che mặt tiên nữ lập tức bạo thể, hóa thành đầy trời phù văn tại trong hư không tung bay. Mấy tức về sau, những này phù văn một lần nữa tổ hợp, hình thành một đầu tràn ngập uy áp thần tắc dây chuyển. Đàm huyên tiểu tử, linh trí của nàng đã bị thanh đồng sách cổ nổ nát rồi. Đây là tiên thuật chân diện mục, chạy nhanh đi lên đem nó hấp thu. Phong linh tử kinh hỉ hồ lớn, Đàm huyên sắc mặt vui vẻ, không nghĩ tới kết quả là lại có thể biết có thật lớn như thế thu hoạch, thân thể nhói một cái tiểu bay đến thần tắc dây truyền trước khi, thần thức vừa để xuống, phụ thuộc đến thần tắc dây truyền thượng diện, lập tức liền đem thần tắc dây truyền thu vào trong thức hải. Một luồng sóng tin tức nước lũ theo thần tắc dây truyền tuôn ra, đương nhiên tiếp nhận khổng lộ như thế tin tức lượng, thiếu chút nữa lại để cho Đàm Huyền bất tỉnh quyết đi qua. Mấy tức về sau, trong thức hải tin tức phong bạo mới dừng lại, Đàm Huyền thật dài mà thở ra một hơi, Phong Linh tử nói không sai, đây chính là một vị thái cổ đại năng tàn lưu lại tiên Phật ba, Hồng Nhan. Chương 49, khai chiến. Đàm Huyền tiểu tử ngươi kiếm lợi lớn, nhưng là ta sẽ thua lô lớn. Phong Linh Tử vẻ mặt đưa đám nói, ta lúc này đây, thế nhưng mà tổn thất chọn vẹn một phần hai mươi linh hồn bổn nguyên, ngươi được đổi mau giúp ta tìm khôi phục linh hồn thần vật mới được. Đàm Huyên nhìn qua Phong Linh Tử, phát hiện Phong Linh Tử ngưng tụ ra đến thân ảnh đã trở nên có chút tan rã rồi, trong nội tâm cũng không khỏi có chút lo lắng, mở miệng lại an ủi, yên tâm đi, chờ thêm một thời gian ngắn, ta tự ly khai lạc thủy giáo, đi ra ngoài giúp ngươi tìm kiếm khôi phục linh hồn bổn vật. Phong Linh Tử nghe xong, có chút thở dài một hơi, cũng không tiếp tục dừng lại ở bên ngoài, trực tiếp tụ chui vào thanh đồng sách cổ bên trong tĩnh dưỡng. Tiên Thuật, Hồng Nhan. Không biết cái này tiên thuật tu thành về sau, uy lực như thế nào." Đàm Huyền trên mặt lộ ra một tia chờ mong. Tại đây cung điện bầy đã toàn bộ chốt vùi, toàn bộ thế giới cũng đã bị phá hư thất thất bát bát, bởi vậy Đàm Huyền không có tiếp tục lưu lại tại đây, hắn dưới chân sinh ra một đầu màu đen trường hà, trở đầy lấy hắn hướng sắp thái lộng lây thông đạo bay ra, lại qua bốn canh giờ tà hữu, Đàm Huyền rốt cục đáp xuống đến trên mặt đất. Còn lại không đến thời gian một ngày rồi, Đàm Huyền lặng yên tính toán một cái ước chừng còn có bao nhiêu thời gian, nhìn quanh thoáng một phát quanh bao la bát ngát sa mạc, quyết định không lại tiếp tục đến phế tích bên trong tìm kiếm trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, nương khí tinh thần, yên lặng tìm hiểu vừa mới có được tiên thuật Hồng Nhan. Thời gian ngay tại Đàm Huyền Sâm ngộ trong tiên thuật đi qua, trong thoáng chốc, ba ngày kỳ hạn đã đến. Một cổ dị lực đột nhiên hàng lâm đến Đàm Huyền trên người, Đàm Huyền thân ảnh có chút ốm yếu khúc, liền từ trong sa mạc biến mất. Đem làm Đàm Huyền lại lần nữa mở mắt lúc, tiêu phát hiện mình đã đang ở chuyển thừa trong điện. Hơn nữa Lý Nguyệt Nhi, Trương Tu Phong, Chu Cự Xuyên còn có xử nhằm cũng đã truyền tống đi ra. Lý Nguyệt Nhi, Chu Cự Xuyên sắc mặt đều có chút tủn Có lẽ không có gì thu hoạch, mà trường tú phong cùng Sử Nham trên mặt tắc thì tràn đầy vui sướng, rõ ràng cho thấy thu hoạch không nhỏ. "Đàm sư đệ, ngươi không phải muốn cùng ta luận bàn trao đổi lấy ư? ba ngày sau, ta tại trên quảng trường chờ ngươi." Sử Nham tin tưởng đầy đi đầy đất đến Đàm Huyền bên người nói ra. Đàm Huyền tâm trong cười lạnh, hắn biết rõ Đàm Huyền rất có thể là vì tại tàn phá thế giới chi ở bên trong lấy được kỳ ngộ về sau tin tưởng tăng nhiều, nhưng lại không biết Đàm Huyền cũng ở trong đó đã nhận được nhất thức tiên thuật. Tuy nhiên, Đàm Huyền rất phán đoán Sử Nham đến tụt cũng đã nhận được bao nhiêu chỗ tốt, nhưng là, hắn lại dám khẳng định Muốn so ra mà vượt tiên thuật lại là rất khó. Đương nhiên, những này Đàm Huyền đều không có nói ra, hắn ra vẻ không biết, sắc mặt còn hơi chút lộ ra coi chần chừ, giống như có chút lo lắng, làm ra muốn nói lại thôi bộ dạng. Muốn đổi ý? Đã muộn. Sử Nham chứng kiến Đàm Huyền thân sắc, trong nội tâm mừng rỡ, sợ Đàm Huyền lật lọng, quả quyết nói ra, "Đàm Huyền sư đệ, quyết định như vậy đi, ta đi trước một bước rồi." Nói xong, hắn xài bước mà đi ra truyền thừa trong điện, ngang thiên đại cười mà đi. "Sư tỷ, Trương Sư Minh, Chu Sư Minh, ta cũng đi trước." Ước. Đàm huyền cười lạnh liếc sử nham ly khai thân ảnh, quay đầu lại hướng Lý Nguyệt Nhi mấy người chắp tay, cũng khởi hành rời đi. Lý Nguyệt Nhi, Trương Tú Phong còn có chu cự xuyên ba người hai mặt nhìn nhau. Nham Nhi, ba ngày sau đó, ngươi thật muốn cùng Từ chân trưởng lão đệ tử đàm Huyền tiến hành thi đấu? Một cái cổ kính trong đại sảnh, một gã ánh mắt âm trầm trung niên nói ra. Người này đúng là lạc thủy giáo chấp sự, sử nham phụ thân xử huyền động. Phụ thân đại nhân yên tâm, ta nhất định sẽ làm cho hắn chịu không nổi. sử nham tin tưởng tràn đầy hồi đáp, hắn lúc này đây theo tàn phá thế giới chi ở bên trong lấy được một kiện gần với thánh khí pháp bảo. Tịch Ta Sích, đủ để triệt tiêu Đàm Huyền trong tay thủy lôi châu chỗ mang đến uy hiếp, mà cảnh giới của hắn lại so Đàm Huyền cao hơn, hắn tìm không thấy thất bại lý do. Như thế rất tốt. Sử Huyền động cao giọng cười cười, trong lòng của hắn âm thầm suy tư, chính mình năm đó không thể trở thành chân truyền đệ tử, hiện tại nhất định phải làm cho con của mình trở thành chân truyền đệ tử. Như vậy hiện tại một trận chiến này, lại vừa vặn khai hỏa sử nham danh khí, lại để cho sử nham tiến vào lạc thủy giáo cao tầng trong tầm mắt, cho nên, hắn chuẩn bị lợi dụng người của mình nhân mạch vội tới sử nham tạo thế, đem một trận chiến này tuyên truyền được mọi người đều biết. Cựu cung phong Đàm huyền dạo chơi đi đến bình thường luyện công thác nước trước khi, ầm ầm tiếng nước chảy truyền vào lỗ tai, phần phật thanh gió thổi tới, đưa hắn đầu đầy tóc dài xoè lên, lộ ra cái kia một đôi lợi hại con mắt. Đàm huyền hít sâu một hơi, khép hờ hai mắt, yên lặng mà đắm chìm đến một loại đặc biệt ý cảnh bên trong, một đoạn thời khắc, hắn hai mắt trợn mắt, tay phải hướng về dưới thác nước vừa mới chỉ, trong miệng thốt ra mấy chữ: "Tiên thuật, Hồng Nhan." Trong khoảng khắc, Đàm huyền đầu ngón tay hiện ra một tia trong suốt rung động, những rung động này hiện lên hình quạt hướng tiền phương khuyết tán mà đi, phía sau, thẩn ẩn có một mảnh dài hẹp tóc xanh tại rung động bên trong di động, bất quá cái này tóc sinh hay vẫn là quá mức mơ hồ trên cơ bản nhìn không thấy suy hơn 10 khỏa theo vách núi phía trên mở rộng mà ra cổ tùng bị cái này sóng rung động đã qua trong nháy mắt toàn bộ khô héo giống như kinh nghiệm vô số tuyết nguyệt đồng dạng thành từng mảnh suy bại lá cây nhẹ nhàng rất xuống một thức này tiên thuật sử xuất đàm huyền sắc mặt lập tức trở nên thương trắng như tờ giấy mặt không có chút máu đáng tiếc ta cảnh giới quá thấp căn bản không có cách nào lĩnh ngộ cái này thức tiên thuật tinh túy nếu không một thức này đi qua cái này hơn mười khỏa cổ tùng nên hội sẽ tại chỗ bị trôn vùi, mà không phải giống như bây giờ. Đàm Huyền nhìn qua cái kia hơn 10 khóa khô héo cổ tùng giận dữ nói: ông nội ngươi chứ, Đàm Huyền tiểu tử, ngươi mới tìm hiểu bao lâu, uy lực cũng đã khủng bố như vậy rồi, ngươi rõ ràng còn chưa đủ. Phong Linh Tử tại thanh đồng sách cổ bên trong thấy con mắt đỏ lên, như vậy biến thái tiên thuật, coi như là hắn toàn thắng thời kỳ đều chưa có tiếp xúc qua, hiện tại Đàm Huyền vẫn chỉ là chân linh cấp, rõ ràng cựu đã nhận được như vậy nhất thức lịch thiên chi thuật, trong lòng của hắn thập phần ghét. Đàm nghe được Phong Linh Tử nói thầm, cười nhạt một tiếng, quanh chân ngồi ở trên tảng đá khôi phục pháp lực. Tiểu tiếp tục tu luyện bắt đầu. Ngay tại Đàm Huyền cùng Sử Nham riêng phần mình chuẩn bị chiến tranh thời điểm, một trận chiến này đã trải qua người có ý chí tuyên truyền, khiến cho một trận chiến này tại Lạc Thủy trong giáo truyền được xôn xao, mọi người đều biết. Ba ngày, trong nháy mắt tức qua. Giữa trưa, hai đạo thân ảnh cơ hồ đồng thời xuất hiện tại trong sân rộng. Đàm Huyền ngự kiếm mà đi, tay áo bồng bềnh, ánh mắt sáng rạng, Sử Nham chân đạp một bả cự xích, hạo hạo đắng đãng, đại quy mô, uy áp, theo cự xích phía trên tràn ngập mà ra. Đã đến, bọn hắn đã đến. Trên quảng trường, sớm đã có rất nhiều người đang chờ đợi. Đàm Huyền cùng Sử Nham vừa hiện thân, toàn bộ quảng trường tiểu sôi trào lên, những người này phần lớn đều là ngoại môn đệ tử cùng nội môn đệ tử, mà Đàm Huyền cùng Sử Nham hai người đều là nội môn trong hàng đệ tử người nổi bật, bởi vậy, một trận chiến này rất là làm cho mọi người tại đây chờ mong. Mà ngay cả chung quanh quảng trường các trên lầu, cũng xuất hiện nhiều địa vị so sánh hiển hách đích nhân vật, ngoại trừ Lý Nguyệt Nhi, Trương Tu Phong, Chu Cự xuyên cái này mấy cái chân truyền đệ tử bên ngoài, còn có mặt khác mấy cái khí tức minh ngông, Hùng hồn viễn siêu Lý Nguyệt Nhi bọn người chân truyền đệ tử. Cái này mấy người nguyên một đám sắc mặt tiêu căng, tự độ tự tin rất có vấn đỉnh, nhu đồ đặc quyền, thiên hạ, mở càn khôn khí thế, ba người này phân biệt là Mực núi sông, Dương Tiên Thiên, Hoàng phủ trời cao. Ba người bọn họ đều là thiên nhân cấp thanh niên một đời cường giả, tại Lạc Thủy giáo chân truyền trong hàng đệ tử, gần với Lam Tử Yên, địa vị thậm chí không chút thua kém tại từ chân bực này cựu đại trưởng lão. Ba người bọn họ lần này tựu là đến xem Đàm Huyền đấy, về phần Sử Nham, bọn hắn căn bản cũng không có lướt qua liếc, đương nhiên, cũng không phải nói bọn hắn tự đối, với Đàm Huyền tâm hoài hảo cảm, bọn hắn sợ gì đến đây hơn nữa là bởi vì thi đạo huyền đem thủy lôi châu ban cho đàm huyền, bọn hắn muốn nhìn một chút, đàm huyền đến tột cùng là cái gì vậy? rõ ràng đáng giá trưởng giáo như thế coi trọng. đương nhiên, ba người bọn họ khó không có âm thầm cùng đàm huyền so sánh với thoáng một phát nghĩ cách. sử nham sư huynh, thỉnh chỉ giáo. đàm huyền ánh mắt phát lạnh, không có chút nào than nê đáy thủy, dây dưa dài dòng, trực tiếp một kiếm tiêu bổ tới, một đạo hơn 10 trượng màu đen kiếm quang, ầm ầm hướng sử nham chém xuống. cùng lúc đó, hắn bàn tay dường lên, thủy lôi châu kích mà ra, từng đạo quý thủy thần lôi hình thành một cái vạc nước đồng dạng lớn nhỏ lôi cầu theo sát kiếm quang mà đi phạm vi tầm hơn 10 trượng nội không khí trực tiếp bị thần lôi nổ chuyển ra cực lớn tiếng vang minh hừ ta biết rõ ngươi nhất định sẽ sử dụng thủy lôi châu sử nham cười lạnh một tiếng trực tiếp đem tịch tà xích thanh toán đi ra phá cho ta với anh ba tịch tà xích đống nhiên biến lớn gần trăm lần như là một khối cực lớn ván cửa đồng dạng ánh sáng tím lờ lờ trong thời gian ngắn liền đem màu đen kiếm quang đục nát phía sau càng đem lôi cầu đập bay trở về cái gì lập tức tầm đó toàn bộ quảng trường yên tĩnh Tất cả mọi người nhìn qua ánh sáng tím lượn lờ tịch ta xích, không thể tưởng được đây cũng là một kiện gần với thanh khí pháp bảo. Chương 50, đại thắng. Sử Nham rõ ràng cũng đã nhận được một kiện lợi hại như vậy pháp bảo, cái này Đàm Huyền gặp nạn ngoài, thủy lôi châu mang đến ưu thế đã không có, cảnh giới của hắn lại so Sử Nham muốn thấp, nhược quả hắn không có gì đặc thù đích thủ đoạn, chỉ sợ phải thua. Cái này Sử Nham cũng quá vận may rồi. Trên quảng trường, mọi người thấy gặp Sử Nham cũng xuất ra một kiện so sánh thủy lôi châu pháp bảo, nhao nhau nghị luận ra, rất nhiều người đều rất chờ mong. Đàm Huyền kế tiếp sẽ như thế nào ứng phó? Không thể tưởng được sử nham tại tàn phá thế giới bên trong được lớn như vậy chỗ tốt. Chu Cự xuyên sắc mặt phát khổ, hắn cũng tiến nhập tàn phá thế giới, ở bên trong điên cuồng mà tìm ba ngày, lại cái gì cũng không có được, lãng phí một cách vô ích một lần cơ duyên. Lý Nguyệt Nhi ngược lại là sắc mặt lạnh nhạt, tuy nhiên nàng cũng cái gì cũng không có được, nhưng là nàng đã có kiểu biến thiên tầm nhận chủ, đã đủ hài lòng, còn có thể yêu cầu cái gì? Ha ha ha, Đàm Huyền, ngươi có thủy lôi châu, ta cũng có tịch tà xích, ta nhìn ngươi như thế nào cùng ta đấu. Sử Nham đắc ý cười ha hả, trong lòng của hắn đã bắt đầu tự định giá như thế nào lại để cho Đàm Huyền ở trước mặt mọi người mặt mất hết rồi. "Hừ, tiểu nhân đắc chí." Đàm Huyền hừ lạnh một tiếng, hắn ý niệm trong đầu khẽ động, bị đập bay mà quay về thủy lôi châu lập tức tụi bay đến bên cạnh của hắn, vờn quanh lấy thân thể của hắn xoay tròn, đạo đạo lôi quang lập lòe, sử, khiến cho Đàm Huyền thoạt nhìn giống như một tượng cổ lôi thần. Cùng lúc đó, Đàm Huyền bắt đầu tiến vào lạc diệp phong xa cảnh trạng thái, cả người lập tức hóa thành một hồi quần phong, tốc độ giống như tốc độ ánh sáng, trong một chớp mắt, toàn bộ trong sân rộng Tử đều là huyễn ảnh của hắn, hơn nữa, trong sân rộng bắt đầu tràn ngập thành từng mảnh lá rụng cùng đầy trời các bụi, khiến cho Đàm Huyền thân ảnh càng thêm mơ hồ. Sử Nham chứng kiến cái này khắp thiên hư ảnh, trong lòng căng thẳng, thần thức lập tức như mạo nhẹ đồng dạng, quét ngang mà bắt đầu, nhưng mà, hắn rất nhanh liền phát hiện, cho dù hắn phóng xuất ra thần thức, lại như cũ khó có thể bắt đến Đàm Huyền thân ảnh, hơn nữa, thần thức quét lướt đi qua lúc, trong lòng của hắn tự dưng sinh ra một loại thân ở đại sa mà cáo giác, khôn cùng báo các phô thiên cái điều mà hướng chính mình tịch của tới. Không tốt, đây là một loại ý cảnh Sử Nham cũng hiểu rõ qua ý cảnh ngộ thủ, lập tức tâm thần chấn động, lập tức định rời xa phiến khu vực này. Suy. Đàm Viên chứng kiến Sử Nham muốn lui, lập tức chưa từng bên cạnh trong báo cắt kích xạ mà ra, song giơ tay lên, hai đạo hơn 10 mễ M lớn nhỏ lưỡi dao gió, tựu giao nhau lấy hướng Sử Nham chia cắt mà đi, phản phất muốn đem Sử Nham cắt bỏ thành hai nửa. Tại không biến thành lá dụng cùng báo cắt bao phủ phía dưới, cái này hai đạo lưỡi dao gió thập phần ẩn nấp, trong ngay mắt, liền đi tới Sử Nham bên người. Nguy hiểm. Sử Nham đột nhiên sởn hết cả gai úc, bản năng cảm nhận được một loại mãnh liệt nguy cơ. Không nói hai lời, trực tiếp đem chân khí quán chu đến Tịch Tà Xích bên trong, Tịch Tà Xích lập tức bành trướng tiến gấp trăm lần, trở nên hơn 10 mét cao, ánh sáng tím sáng chói, uy năng mênh mông cuồn cuộn, như là một khối cao lớn tường thành, vắt ngang tại trước người của hắn. anh. Ba. Lưỡng đạo cự đại lưới giao gió cuồng bạo mà chạm tại Tịch Tà Xích phía trên, không khí trung quanh đột nhiên nổ ra, hình thành một luồng sóng khí lãng, sóng sau cao hơn sóng trước. "Trận!" Sử Nham sau lưng một hồi mồ hôi lạnh, muốn là mình vừa rồi phản ứng chậm một chút, hiện tại chỉ sợ không chết cũng phải trọng thương. Lòng hắn thái đã bắt đầu ngưng chọc lên, đến bây giờ, hắn đã không dám xem thường Đàm huyền rồi. Lúc này, Đàm huyền khẽ miệng có chút lộ ra một tia cười lạnh, sử nham cho rằng như vậy có thể ngăn trở công kích của hắn, nhưng lại vọng tưởng, hắn văn vê thân trên xuống, triển khai cực tốc, xuất quỷ nhập thần, vô thanh vô tức mà xuất hiện tại sử nham phía sau, ánh mắt hung ác, một cước tiểu đá vào sử nham trên thân thể, cùng bạo chất khí, dọc theo mũi chân đánh vào sử nham trong cơ thể. A! Sử nham kêu thảm một tiếng, thân thể như là diều bị đứt dây đồng dạng, ngược lại bay lên, tận dụng thời cơ, thời không đến lại Đàm Huyền tất nhiên là sẽ không buông tha cho tốt như vậy tiến công cơ hội. Phanh, phanh, phanh. Đàm Huyền phi thân lên, tại sử nham trên thân thể, liên kích mấy chân, trực tiếp ở giữa không trung đem sử nham bị đá bay cao mấy chục thước. Phốc. Một mà tiếp, lại mà tam địa bị thương, sử nham cũng nhịn không được nữa, liền nhả mấy ngụm máu tươi, sắc mặt thảm trắng như tờ giấy, lung la lung lay mà trên không trung dừng lại thân thể, nhìn về phía Đàm Huyền ánh mắt tràn ngập sợ hãi. "Nham Nhi." Sử Huyền động ngồi ngay ngắn ở các chế lầu, chứng kiến sử nham bỗng nhiên liên tiếp bị thương, đột nhiên đứng thẳng lên toàn thân sắc khí, hai mắt phát đỏ, không giữ mà chậm chậm vào đàm huyền. Nếu không có từ đối với tông phái quy củ cố kỵ, hắn lúc này chỉ sợ đã nhịn không được ra tay. Đối với đàm huyền tiến hành đuổi giết rồi. Trên quảng trường, chúng chúng lạc thủy giáo đệ tử cũng một hồi phát động đây hết thể biến hóa được quá là nhanh, mới vừa rồi còn diêu vò dương ai xử nhăm, rõ ràng trong chớp mắt đã bị đàm huyền giết được liên tiếp bại lui, mấy không sức hoàn thủ. Kẻ này linh nộ một loại đặc biệt ý cảnh, tốc độ rất nhanh. Mặc sơn hà con mắt sáng lợi, mở miệng nói ra. Dương vương thiên cùng hoàng phụ trường không không nói gì, nhưng là. Nét mặt của bọn hắn lại rõ ràng chăm chú mà bắt đầu, bọn họ đều là thiên nhân cấp cường giả, tự nhiên phi thường minh bạch ý cảnh hai chữ này đại biểu cái gì, nói chung, ý cảnh chỉ có đến thiên nhân tam trọng thiên, âm dương cảnh đỉnh phong tu sĩ mới bắt đầu tiếp xúc, âm dương kính tu sĩ tại lĩnh ngộ chính mình đặc biệt ý cảnh về sau, mà bắt đầu bước vào lĩnh vực cảnh. Mà như đàm Huyền như vậy, tại chân linh cấp là có thể lĩnh ngộ ý cảnh đấy, tuy nhiên không phải là không có, nhưng là, lại rất ít cực nhỏ, mà từng cái tiền đồ đều bất khả hà lượng. sử Nham dùng tay lau đi khóe miệng vết máu, ánh mắt âm tàn mà nhìn qua Đàm Huyền. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Đàm Huyền tốc độ lại có thể biết nhanh đến tình trạng như thế, mà ngay cả thần thức đều bắt không đến. Hai tay của hắn sờ phát quyết, trên thân thể nhảy lên cao khởi một hồi thanh vông 웅 hào quang, một lát sau, trên người hắn nhưng lại nhiều hơn một bộ màu xanh lam uy vũ chiến giáp. Đây là Sử Huyền động Bích đào chiến giáp. Lý Nguyệt Nhi nhìn qua Sử Nham trên người bỗng nhiên nhiều ra đến chiến giáp, nhướng mày, thần sắc có chút không vui. Hư, hư. Trên quảng trường Lạc thủy giáo đệ tử cũng nhao nhao uống lên không hay đến, bọn hắn đều nhận ra đây là Sử Nham phụ thân sử huyền động chiến giáp, rõ ràng đối với loại hành vi này không cam lòng. Sử Nham nghe được mọi người tiếng cười nhạo, sắc mặt một hồi tái nhợt, vốn hắn hôm nay là chuẩn bị giáo huấn cùng Lục Nhã thoáng một phát đàm huyền, đại xuất danh tiếng đấy, nhưng mà, kết quả là chính mình lại đã thành bị cười nhạo đối tượng, bất quá, hắn không có đem chiến giáp lấy xuống, đàm huyền tốc độ quá nhanh, cho dù hắn có tịch tà xích loại này lợi hại pháp bảo, cũng không cách nào phòng ngự được, nhưng là, đã có bích đảo chiến giáp lại bất động, cái này chiến giáp đẳng cấp có lẽ do so. tịch xích hơi thấp một bậc, nhưng lại thắng tại có thể tiến hành toàn bộ phương vị phòng ngự, hắn cũng không tin đã có cái này chiến giáp về sau. Đàm Huyền còn làm gì được chính mình? Đàm Huyền, ngươi cho ta chết đi. Sử Nham đem trong lòng mình sở hữu tất cả nộ khí đều chuyển tới đối, với đàm Huyền công kích phía trên, Tịch Ta Xích một xích, 0.33m, đánh xuống, trong hư không xuất hiện một bả mấy ngàn thước xích ảnh, vô số sơn thủy dòng sông tại xích ảnh bên trong di động, có một loại đo đạc thiên địa hương vị. Ầm ầm. Tịch Ta Xích công kích phi thường cực nhanh, phản phất có thể xuyên qua không gian đồng dạng, lập tức tụu công kích được đàm Huyền trước người, sáng chói ánh sáng tím, đem đàm Huyền khuôn mặt thành một mảnh màu tím. Đạm Huyền sắc mặt hơi đổi không cần nghĩ ngợi mà đối với trước người một ngón tay đang tại quay chúng quanh thân thể của hắn xoay tròn thủy lôi châu lập tức hóa thành một cái vạc nước lớn nhỏ lôi cầu ầm ầm kích xạ mà ra đâm vào xích ảnh phía trên mà đàm Huyền bản thân càng là hóa thành một đạo kinh thiên long quyển lập tức hướng về trong hư không sử nham mang tất cả mà đi vô số lơi dao gió theo vòi rồng bên trong bay ra hình thành một ngọn gió nhận nước lũ không giữ mà hướng sử nham và chạm mà đi với anh sử nham trên người bích đảo chiến giáp có chút lay động sáng ngời, tạo nên từng vòng rung động rất nhanh tựu bình tĩnh trở lại ha ha ha Đàm Huyền Ngươi công kích đối với ta vô dụng thôi, hiện tại ta chịu cho ngươi tiếm thử một chút thất bại tư vị. Sử nham lãng tiếng cười dài, cầm trong tay tịch tà xích, đại khai đại hợp mà hướng đàm huyền quét ngang mà đến, trong hư không, khắp nơi đều là cực lớn xích ảnh, ánh sáng tím bốc lên, đem nữa bầu trời đều nhuộm thành màu tím. Cái lúc này, tịch tà xích mới thể hiện ra nó chính thức uy lực, xích ảnh lướt qua, liền không gian đều phát sinh vật mèo, vô số sơn thủy dòng sông xuất hiện tại bên trên bầu trời, núi sông tế động, cùng nhau đối, với đàm huyền tiến hành chiến áp, đàm đắm chìm tại lạc diệp phong sa cảnh bên trong, đem thân pháp thi triển đến mức tận cùng. Mỗi lần tại Suýt xảy ra tai nạn chi tế é tránh bình tĩnh tạ xích công kích. Phain, phain, phain. Đàm Huyền lại liên tục cận thân đối với Thạch Nam tiến công mấy lần, nhưng là mỗi một lần công kích đều bị Bích Đào chiến giáp hóa giải mất, hắn cái này căn bản là tại làm vô dụng công. Bích Đào chiến giáp là sự huyền động phòng thân pháp bảo, mà sự huyền động với tư cách thần tàng định phong cao thủ, pháp bảo của hắn tự nhiên sẽ không liền chân linh cấp tu giả công kích cũng đỡ không nổi. Bởi vậy, giờ phút này Sử Nam giống như là mặc một cái xác rùa đen đồng dạng, tùy ý Đàm Huyền công kích như là mưa to gió lớn lại thủy trung lù lù bất động. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Đam Viên một bên triển khai thân pháp tránh né lấy tịch tà xích truy kích, một bên bất đắc dĩ mà nhìn qua Mặc Bích đảo chiến giáp sử nham, lúc này đây chiến đấu cũng làm cho hắn nhận thức chính mình một cái khuyết điểm, tự la cảnh giới quá thấp, lực công kích không đủ cường, tốc độ của mình mặc dù nhanh, nhưng là, một khi gặp được sử nham loại tình huống này, lại cũng chỉ có thể có khóc cũng không làm gì. Kỳ thật, Đam Viên nếu như cứ như vậy cùng sử nham mang xuống, bỏ đi hao tổn chiến, cũng có rất lớn tỷ lệ chiến bại sử nham, dù sao hắn có chín cái khí hải năm cái là tràn ngập chân khí, mà sử nham chỉ có một. tuy nhiên sử nham cảnh giới so với chính mình cao một điểm, nhưng là luận và chân khí hùng hậu độ lên, chắc hẳn hay vẫn là so ra kém chính mình. nhưng mà hắn lại không muốn dùng loại phương thức này chiến bại sử nham, sử nham tính kế chính mình một lần, hắn muốn đường đường chính chính mà đánh bại hắn, ra một ngụm hắc khí. giờ này khắc này đang xem cuộc chiến tất cả mọi người thấy có chút nhàm chán, dù sao có công có thủ chiến đấu mới nhiệt huyết bành trướng, mới có quyết tỉnh. hiện tại sử nham một mặt công, đam huyên một mặt trốn, ngược lại có phần lộ ra không thú vị nhưng vào lúc này đàm huyền thân thể đột nhiên nghiêng nghiêng một phía, như một mảnh theo gió nhảy múa lá dụng đồng dạng nhẹ nhàng bay ra tịch tà xích phạm vi công kích chỉ có thể đủ ra chiêu đó rồi đàm huyền hít sâu một hơi tinh tâm ngưng khí đón lấy hai mắt đột nhiên quét ngang ngón tay chỉ về phía trước tiên thuật hồng nhan trong một chớp mắt một lớp rung động theo đàm huyền đầu ngón tay lan tràn mà ra một vòng hợp với một vòng như là gợn sóng đồng dạng hướng về xử nham nộn nhạt mà đi suy rung động lướt qua đầy trời xích ảnh biến mất sở hữu tất cả sơn thủy dòng sông cũng toàn bộ chôn vùi thậm chí mà ngay cả tịch tà xích bạn trên hạ thể tràn ngập mà ra ánh sáng tím cũng trở nên mở đi rất nhiều. Cái gì? Sử Nham không dám tin mà kinh hô lên, thân thể bị rung động đà qua, Bích Đào chiến giáp chỉ cái hơi hơi lóe lên nhấp nháy, tự không có bất cứ động tĩnh gì, rung động bên trong ẩn chứa một loại huyền ảo lực lượng, có thể trực tiếp xuyên thấu Bích Đào chiến giáp đối, với sử Nham tiến hành công kích. Sử Nham hoảng sợ phát hiện, pháp lực của mình, huyết khí đều đang nhanh chóng giảm bớt, phản phất là bị một loại không biết lực lượng xóa đi đồng dạng, hữu liền thần trí của mình cũng có suy bại dấu hiệu. Trong khoảnh khắc Sử Đá nội pháp lực biến mất được sạch sẽ, thân thể như một vì sao rơi đồng dạng từ trên cao bên trong rơi xuống dưới đến với anh ba nổ vang cùng một chỗ, Sử Nham thân thể hung dữ mà đập vào trên quảng trường, thất khiếu chảy máu, nếu không có Bích Đào Chiến Giáp tự động hộ chủ, chỉ sợ hắn giờ phút này đã biến thành một cục thịt tương. Nham Nhi, Sử Huyên động giờ phút này ở đâu còn ngồi được, hắn lập tức liền từ các trên lầu bay đến Sử Nham bên người, đem Sử Nham bế lên, lo lắng nói, Nham Nhi, ngươi thế nào? Sử Nham gian nan mài miệng, vừa muốn nói chuyện, nhưng là thân thể của hắn chỉ. Cái, là hơi động một chút, đầu đầy tóc dài tiểu thoát rơi xuống, đỉnh đầu trở lên chuỗi lùi đấy. Ha ha ha. Chứng kiến sử nham khôi hài hình tượng, toàn bộ trên quảng trường tu sĩ đều cười ha hả, Sử Nham khó thở công tâm, thoáng cái tiểu ngất đi. Nham Nhi. Sử Huyền động tâm như lửa đốt, nấu, không giữ chừng mắt nhìn Đàm Huyền liếc, lại bất chấp tìm Đàm Huyền Tính sổ, lập tức tiểu ôm Sử Nham rời đi, chưa cho tốt Sử Nham nói sau. Đây là cái gì đạo thuật? Mạc Xuân Hà, Dương Phong Thiên, Hoàng phủ trưởng không giờ phút này toàn bộ đều đứng lên, nguyên một đám mặt lộ vẻ mặt, Đàm Huyền loại này đạo thuật thật là đáng sợ rõ ràng có thể xuyên thấu qua phòng thân pháp bảo đối với tu giả tiến hành công kích chúng ta lạc thủy giáo hạch tâm đạo pháp là tam kinh tứ pháp bát thuật các ngươi có hay không nghe nói qua loại này đạo thuật mặc sơn hà ánh mắt nhìn về phía dương phương thiên cùng hoàng phụ trường không hỏi không có chúng ta lạc thủy giáo tuyệt đối không có loại này đạo thuật dương phương thiên khẳng định nói ra hoàng phụ trường không cũng khẽ gật đầu xem ra chúng ta vị sư đệ này có chút không đơn giản a mặc sơn hà trầm mặc một hồi nhi cảm thán nói hừ chỉ cần hắn một ngày không có tiến vào thiên nhân cảnh "Tiểu không phóng trong mắt ta, ta còn có việc, tiểu đi trước rồi." Dương Phương Thiên khinh thường mà nở nụ cười một tiếng, thân thể nhoáng một cái, trực tiếp hóa thành một đầu gạo thét cự long bay đi. Hoàng phủ Trường không bướng bỉnh cười cười, 50 năm một lần thiên bảng tranh đoạt lại đã tới rồi, lúc này đây, ta nhất định phải tiến vào đông vực top 10, ta cũng nắm chặt tu lệ rồi. Nói xong, Hoàng phủ Trường không cũng bay người rời đi. Mạc Sơn Hà nhìn qua hai người rời đi thân ảnh yên lặng im lặng, thân thể của hắn nhoáng một cái, lập tức tiểu xuất hiện tại Đàm Huyền trước mặt, cười nhạt nói, "Đàm sư đệ, ta là Mặc Sơn Hà." Không biết có hứng thú hay không cùng ta chung ẩm mấy chén. Chân truyền đệ tử, thiên nhân cấp tương giả, Mạc Sơn Hà, hắn rõ ràng cũng lại ở chỗ này. Trên quảng trường, rất nhiều tu sĩ nhìn qua Mạc Sơn Hà thân ảnh, trong ánh mắt tràn ngập kính sợ, mà ngay cả Lý Nguyệt Nhi, Trương Tu Phong, Chu Cự xuyên mấy người, cũng thần sắc cung kính, tuy nhiên đều là chân truyền đệ tử, nhưng là Mạc Sơn Hà lại so với bọn hắn cường quá nhiều, cơ hồ một cái tại tiên, một cái trên mặt đất. Đàm Viên ánh mắt có chút co rúm lại, Mạc Sơn Hà với tư cách chân truyền trong hàng đệ tử người nổi bật, hắn tự nhiên cũng hiểu rõ qua, bất quá Hắn lại không rõ Mạc Sơn Hà mời động cơ của mình, hắn có chút trầm ngâm một chút, cười nói, "Đã mặc sư huynh cho mời, sư đệ ta tất nhiên là sẽ không không theo." Thỉnh. Mạc Sơn Hà ha ha cười cười, tay phải một hư dẫn, liền mang theo Đàm Huyền hướng chỗ ở của hắn bay đi. Chương 51, tông môn nhà vụ. Hòn non bộ, nước chảy, bàn đá, trà xanh. Xa Mạc Sơn Hà cùng Đàm Huyền đang tại Đàm Huyền luận đạo, mấy cái xinh đẹp thị nữ thỉnh thoảng tiến lên châm trà lần lượt nước. Đàm Tiếu ta ta, Đàm Huyền nước đã thăm dò Mạc Sơn Hà dù ý, hẳn là nhìn thấy chính mình tiềm lực không tệ, sớm kết giao thoảng một phát cũng không có cái gì đặc biệt thâm ý trên thực tế hai người bởi vì vừa mới kết bạn cũng không có nói tới cái gì thực chất nội dung ước chừng đã qua canh ba trung tả hữu đàm huyền tiểu đứng dậy cáo tử Mạc sơn hà đứng dậy tiện khách Ngự kiếm mà đi một lát đàm huyền đã về tới cựu cung phong bên trong vừa mới giải quyết sự nham sự tình đàm huyền cảm thấy một hồi sảng khoái tinh thần giống như là chặt đứt một bà chói buộc tâm linh gông xiềng đồng dạng toàn thân sinh ra một loại bay bổng cảm giác từ khi xuyên việt đến huyền hoàng đại lục về sau đối mặt hoàn cảnh lạ lẫm lạ lẫm người đàm huyền trong tiềm thức thì có một loại mãnh liệt cảm giác nguy cơ, mà đúng là những nguy cơ này cảm giác khiến cho lấy Đàm Huyền ngựa không dừng võ mà gấp rút tu luyện. Phía sau càng là phát sinh bị Chu Lập nôn làm nhục sự kiện, cảnh này khiến lòng của hắn dây cung kéo căng tới cực điểm, mà bây giờ đem xử nham cái này người khởi sướng đã bại, Đàm Huyền vốn buộc được cực nhanh tiếng lòng tử bông, lòng xuống đến. Một trận chiến này, chẳng những lại để cho Đàm Huyền ra một tác khí, cũng làm cho hắn đem một mực tích lũy dưới đáy lòng mặt trái cảm xúc toàn bộ phát tiết đi ra. Tu luyện cảm giác không phải là một cái tu tâm quá trình, tại dài rằng giặc tịch mịch tu luyện trên đường chỉ có lúc nào cũng lau tâm hồn bụi bẩm, mới có thể thủy chung bảo trì thực bản tính dùng càng thuần túy tâm linh đi tìm hiểu thiên địa trí lý đan huyên tiếng lòng vừa để xuống tủng, lòng lập tức thì có một loại tinh thần thăng hoa cảnh giới đột phá cảm giác hắn không dám có chỗ lanh đạm lúc này khoanh chân ngồi xuống dựa theo công pháp lộ tuyến tiên lạng vận chuyển chân khí đương nhiên thân thể của hắn chấn động ba chân khí trong cơ thể phản phất đột phá nào đó gông cùng xướng xích nhanh chóng lớn mạnh mà bắt đầu mà đỉnh đầu của hắn phía trên cũng xuất hiện một cái phong ốc giống như lớn nhỏ vòng xoáy vô số thiên địa linh khí chạy ngược mà xuống nhanh chóng đem đàm huyền thứ sáu cái khí hải nhồi vào chân linh lục trong thiên khí hải cảnh đỉnh phong kế tiếp cảnh giới tựu là thần thông cảnh đàm huyền hai mắt đột nhiên trợn mắt bắn ra vài thước tinh mang nô tài ra mắt công tử công tử trưởng lão đang tại chủ trong điện chờ ngươi có việc muốn phân phó đàm huyền chưa tới kịp hưởng thụ đột phá mừng rỡ thì có một cái thanh tú động lòng người thị nữ xuất hiện tại trước mắt ta đã biết hắn đối, với thị nữ khẽ gật đầu dưới chân xuất hiện một đầu hất hà chờ hắn hướng cựu cung phong chủ điện bay đi sư tôn đàm huyền đi vào trong đại điện. Hướng chính ngồi ngay ngắn ở trên đại điện tử chân cung kính thi lễ, ngồi. Từ chân chỉ vào hơi nghiêng cái ghế nói ra. Đàm Huyền cũng không khách khí, trực tiếp tụi ngồi xuống. Người tiến bộ cực nhanh, xa xa vượt quá ta tưởng tượng, hơn nữa có thể dùng chân linh ngũ trọng thiên tu vì đánh bại chân linh cửu trọng thiên sử nham, quả thật không tệ. Từ chân nhìn qua Đàm Huyền thỏa mãn nói ra, đối với Đàm Huyền vì cái gì cùng sử nham thi đấu, hắn không chút nào để. Bất quá hiện tại ngược lại là có một kiện nhiệm vụ cần ngươi đi hoàn thành, đây là không có từng cái nội môn đệ tử đều muốn kinh nghiệm giai đoạn. Đàm Huyền nhẹ gật đầu. Hắn sớm đã biết rõ từng cái nội môn đệ tử, mỗi cách 10 năm đều muốn hoàn thành một cái nhiệm vụ, đây là giáo quy mà Đàm Huyền gia nhập Lạc Thủy giáo về sau, cũng không sai biệt lắm 10 năm rồi, mà hắn lại đã đột phá đã đến chân linh cấp lục trọng thiên, xác thực là đã đến tiếp nhận nhiệm vụ thời điểm. Chúng ta Lạc Thủy giáo hạt dưới có lưỡng đại vương triều, phân biệt là Đại Hà vương triều cùng Đại Hồng vương hướng, mà chúng ta Lạc Thủy giáo thì có một ít sản nghiệp là tại nơi này vương triều trong phạm vi, ngươi nhiệm vụ lần này tựu là tiến đến Đại Hà vương triều 12 chủ thành một trong Hồng Đô thành chân thủ một cái khoảng sát một năm. Từ chân trầm ngâm một chút, dùng dặn dò ngự khí nói ra, "Vì vậy quan sát, chúng ta lạc thủy giáo gần đây cùng Thiên Ma giáo khởi đi một tí xung đột, ngươi ngàn vạn phải chú ý an toàn." "Xung đột." Đàm Huyền Tâm trong có chút dùng mình, trên mặt lại thong dong nói ra, "Sư tôn yên tâm, đệ tử sẽ cẩn thận đấy." "Ừm, cái này là tiến đến Hồng Đô thành lộ tuyến." Từ chân dùng tay ở trên hư không vẽ một cái, trong một chớp mắt, vô số hơi nước tụ lại mà đến, tại trên đại điện tạo thành một bộ mấy trượng lớn nhỏ địa đồ, trong đó một đầu xanh thảm sắc đường cong một mực theo lạc thủy trong giáo kéo dài đến một tòa cự đại thành trì. Tu luyện giả nhớ thứ đồ vật đặc biệt nhanh, Đàm Huyền chỉ là nhìn một cái, cơ bản sẽ đem con đường tiến ghi nhớ, lại thẩm tra đối chiếu thoáng một phát, cũng đã hoàn toàn nhớ kỹ. Hôm sau, một đạo lưu quang theo cựu cung phong bên trong phóng lên trời, Đàm Huyền lướt sóng mà đi, hướng Hàn Thạch chỗ ở bay đi. Hắn lần này quyết định mang Hàn Thạch cùng nhau tiến đến Hồng đô thành bên trong. Một lát sau, Đàm Huyền đã đi tới Hàn Thạch chỗ phòng ở trước khi. Sư, sư đệ, có thể, có thể đi, đi đến sao? Hàn Thạch vui tươi hớn hở mà nhìn qua Đàm Huyền, ngày hôm qua hắn cũng đã thu được Đàm Huyền phái thị nữ tin tức truyền đến, mừng rỡ cả đêm không có nghỉ ngơi đi thôi. Đàm Huyền cười nhạt một tiếng, ý niệm trong đầu khẽ động, dưới chân hắc hả, tựu trở hắn hướng lạc thủy giáo bên ngoài bay đi. tốt, tốt. Hàn Thạch cũng cấp bách không thể đãi mà bay lên mà lên, hướng Đàm Huyền đuổi theo. Hồng đô thành khoảng cách lạc thủy giáo thước chừng có hai vạn ở bên trong tả hữu, Đàm Huyền cùng Hàn Thạch hai người không nghỉ không ngủ mà chạy đi. Rốt cục tại ngày thứ tám chạy tới Hồng đô thành bên trong. sư, sư đệ, thành, tốt, thật lớn. Hồng đô thành bên ngoài, Hàn Thạch nhìn qua cái kia cao tới 300 m tưởng thành mở người, trên mặt toát ra một tia sen lẫn hưng phấn cùng sợ hãi phức tạp biểu lộ dẫn tới chung quanh người qua đường nhau nhau ghé mắt, hai lúa chưa thấy qua các mặt của xã hội. Lúc này, một đám quần áo ngăn nắp quý tộc đệ tử đi tới. Đối với Hàn Thạch khinh bị nói, ta, ta, không, không phải Hương ba, ba lão, hai lúa vui vẻ. Hàn Thạch sắc mặt trướng đến đỏ bừng, vội vàng tiến hành giải thích. Ha ha ha, liền lời nói đều nói không thỉnh, còn nói ngươi không phải hai lúa. Cầm đầu quần là áo lụa thanh niên chỉ vào Hàn Thạch chót mũi làm càn cười to. Cùng thanh niên này cùng nhau mà đến cái kia chút ít quý tộc nam nữ cũng cười lên ha hà, hà. Thấy như vậy một màn. Đàm huyền sắc mặt đột nhiên phát lạnh, bàn tay trực tiếp giương lên. 3. Một cái đỏ tươi trưởng ấn xuất hiện cầm đầu thanh niên sắc mặt, thanh niên dáng tươi cười cứng đờ, lộ ra khó có thể tin thần sắc, mà những cái kia quý tộc nam nữ cũng khiếp sợ dị thường. "Ai, là ai đánh ta, ta muốn chu ngươi cựu tộc." Thanh niên giống như một đầu bị thương manh thu đồng dạng, hai mắt đỏ bầm gầm hết lên, dùng thân phận của hắn, tại đây Hồng Đô thành bên trong rõ ràng có người dám động đến hắn, đây là thiên đại chê cười. Trung quanh người qua đường, nhìn thấy loại tình huống này, nhao nhao rời xa, sợ thành môn đất hỏa, hai bay vạ gió. 3. Thanh niên này tiếng gầm gừ vừa dứt, lại một cái đỏ tươi trưởng ấn ra hiện tại hắn mặt khác một bên trên mặt. Thanh niên ngậm, người chung quanh cũng ngậm. Một lát sau, thanh niên thân thể mãnh liệt run rẩy lên, đương nhiên, hắn đây không phải kích động được run rẩy lên, mà là phẫn nộ được run rẩy lên, trong lòng của hắn giờ phút này lửa giận, giống như hàng tỷ ngọn núi lửa đồng thời bộc phát, muốn đem cái này thiên địa đều hủy diệt. Là ai, là ai!" Thanh niên mắt hiện hàn mang, hoãn độc mà nhìn quét chung quanh tất cả mọi người, những cái kia quý tộc nam nữ chứng kiến thanh niên này trong mắt cái kia vô tận oán độc, trong nội tâm cũng không khỏi sinh ra dùng cả mình Đàm Huyền một bước tiến lên, lạnh lùng mà nhìn qua thanh niên cùng những cái kia quý tộc nam nữ. "Là ngươi, là ngươi, ngươi rõ ràng dám đối với ta động thủ, ngươi biết ta là ai không? Ta là cái này tòa thành trì thiếu chủ, ngươi biết không?" Thanh niên chỉ vào Đàm Huyền rít gào nói. Những cái kia quý tộc nam nữ cũng lộ ra hành thái rơi họa biểu lộ, trong mắt bọn hắn, Đàm Huyền giờ phút này đã cùng một cỗ thi thể không giống. Đàm Huyền hai mắt níu lại, trong nội tâm sinh ra một hồi không kiên nhẫn, bằng trường kiếm lập tức ra khỏi vỏ, hàn mang lóe lên, sắc bén mũi kiếm chống đỡ thanh niên ngay hậu chỗ, sắc khí lạnh lạnh nói ra, "Nếu không lân" Ngươi, ngươi, ngươi. Thanh niên cảm nhận được trường trên thân kiếm truyền đến tí ti lạnh như băng, toàn thân run rẩy, sợ hãi được nói không ra lời, không dám lại phản kháng, liền bò mang lăn rời đi tại đây, mà những cái kia quý tộc nam nữ cũng kinh hãi được bỏ trốn mất dạng. Chương 52, Trấn Nhiếp. Phủ thanh chủ, một vị sắc mặt uy nghiêm áo bào tím trung niên mặt trầm như nước mà ngồi ngay ngắn ở thủ tọa phía trên, một cái khuôn mặt xương đỏ thanh niên chính quỷ gối phía dưới khóc lóc kể lệ. Khóc lóc kể lễ người, đúng là cái kia đảm huyền quang lưỡng bản tay thanh niên. Mà cái này áo bào tím trung niên tên là Hoách Chiến đúng là thanh niên này phụ thân cũng là hồng đô thành thành chủ, phế vật. Hoắc Chiến nhìn xem thanh niên nuốt ước bộ dạng, trong nội tâm sinh ra một cơn tức giận, lớn tiếng cởi trách một câu, muốn hắn Hoắc Chiến giàu gì cũng là thần tàng đỉnh phong tu giả, như thế nào sinh ra nhi tử cũng chỉ hội sẽ sống phong túng, liền tiềm long cấp đều không có đột phá. Thanh niên thân thể khẽ run lên run, ánh mắt không dám cùng Hoắc Chiến đối mặt, đầu lâu chậm rãi thấp xuống dưới, hình như là một chỉ triệu kinh hái chi con. Hoắc Chiến trông thấy thanh niên cái dạng này, thiếu chút nữa một búng máu phun ra, trong nội tâm không khỏi một hồi vô lực. Người tới đem thiếu chủ dẫn đi. Loảng xoảng. Lập tức, mấy 15, 16 tuổi bộ dáng thị nữ mở ra đại môn đi đến, trước hướng Hoắc Chiến đạo một cái văn phúc, sau đó, mấy người cộng đồng bài trừ viện đi ra ngoài. Hừ, chính là một cái người tới, cũng dám đem con ta đánh thành như vậy, không biết sống chết. Hoắc Chiến ánh mắt như điện, toàn thân tràn ngập ra một cổ đáng sợ sát cơ, phản phất toàn bộ đại điện độ ấm đều đông nhiên giảm xuống đầu dạng. Người tới? Loảng xoảng. Bên ngoài tiến đến một người mặc thiết giáp tướng quân, ba, tướng quân tiến lên mấy bước, quỳ một chân trên đất. Hoắc Chiến ánh mắt sẵng rộng mà nhìn qua tướng quân ra lệnh: Đi đem cái kia ý đồ mưu phản khâm phạm cho ta bắt bỏ vào thủy lao, nếu là phản kháng, chết hay sống không cần lo. Tuân mệnh." Tướng quân đứng thẳng mà lên, bước chân một vượt qua, đi ra đại điện. Đàm Huyền cùng Hàn Thạch hai người tất nhiên là không biết có người muốn đối với bọn họ xuất thủ, bất quá, cho dù biết rõ, hắn cũng chưa chắc để ý giờ phút này, Đàm Huyền dẫn theo Hàn Thạch khắp nơi loạn đi dạo, cũng không vội mà lập tức đi ra quảng sắt chỗ báo danh. Hàn Thạch bởi vì là lần đầu tiên đi ra, đối với trung quanh hết thảy đều có một loại mãnh liệt mới lạ cảm, "Zắc, cái này nhìn xem, cái kia nhìn xem." vui tươi hớn hở đấy tránh ra tránh ra quân đội truy nã khâm phạm dám người ngăn cản giết không tha một chi do 50 cái thiết giáp binh sĩ tạo thành quân đội cương ép hiếp đem trong thành đám người gật mở trực tiếp hướng Đàm Huyền bọn hắn chạy tới trong thành đám người nghe xong truy nã khâm phạm lập tức làm chim thu tán trong chốc lát cả đầu đường cái tiểu trở nên quặn cuẹt mà bắt đầu chỉ còn lại có Đàm Huyền cùng Hàn Thạch hai người đứng ở đường cái chính giữa Đàm Huyền chứng kiến những này thiết giáp binh sĩ lông mày thoáng nhíu một cái trong nội tâm có chút suy tư thoáng một phát cũng đã biết rõ những ngưỡng người này xông hắn được rồi Ánh mắt của hắn có chút lạnh lẽo, bất động thanh sắc mà đứng ở chỗ nào. "Sư, sư đệ, sao? Làm sao bây giờ?" Hàn Thạch tuy nhiên thân là Lạc Thủy giáo đệ tử, nhưng là, hắn lúc này đây là lần đầu tiên ra Lạc Thủy giáo, hay vẫn là đệ vừa thấy được loại này trận chiến. "Không có việc gì." Đàm Huyền vô vô Hàn Thạch bả vai, cười nhạt một tiếng. Hàn Thạch nhìn thấy Đàm Huyền sắc mặt thông rong, lúc này mới bình tĩnh trở lại. "Chính là bọn họ hai cái, cầm xuống." Tướng quân ánh mắt lạnh như băng mà nhìn qua Đàm Huyền hai người, cũng không hết bố tội gì tên. Trực tiếp đối với phía sau 50 cái thiết giáp binh sĩ vung tay lên. 50 cái thiết giáp binh sĩ, vừa nghe đến mệnh lệnh, không nói hai lời, trực tiếp thủ đem trường thương trong tay đâm đi qua, những này thiết giáp binh sĩ, từng cái đều là trong quân đội tinh Anh, toàn bộ đều đạt đến chân linh cấp cảnh giới, 50 cán trường thương đồng thời một đâm, phạm vi tầm hơn 10 trượng không khí toàn bộ nổ mà bắt đầu, từng đạo hơn 10 mét dài thương mang, đem chung quanh sàn nhà, toàn bộ trấn vỡ. Ầm ầm. cùng bạo khí lưu cùng những cái kia vỡ vụn sân nhà hỗn hợp cùng một chỗ, hình thành một đạo cự đại nước lũ, hướng Đàm Huyền hai người tịch của tới. Muốn chết. Đang huyên hứa lệnh một tiếng, bàn tay năm ngón tay một chảo, đem hàn thạch bắt lấy, sau đó triển khai vô song tốc độ, dẫn theo hàn thạch bay ra thiết giáp binh sĩ phạm vi công kích. Ngươi chiếu cố tốt chính mình. Đang huyên nói, với, Hàn Thạch nói một câu, thân thể lập tức xuất hiện tại đây chút ít thiết giáp binh sĩ phía trên, ý niệm trong đầu khẽ động, thế ra thủy lôi châu. ầm ầm. Ba, a, ba, a, ba, a, ba, vô số đạo đùi thô quý thủy thần lôi theo hư không đánh xuống, hình thành một ít phiến lôi biển, trong một chớp mắt thuần 10 cái thiết giáp binh sĩ, tự biến thành một cỗ tiêu thi nghiền nát thiết giáp, hướng bốn phương tám hướng kích bắn đi ra, làm can, còn không thúc thủ chịu chói. tướng quân nhìn thấy trong chớp mắt tiểu đánh mất hơn 10 cái tinh binh, hai mắt trở nên đỏ thắm mà bắt đầu thân thể nhảy lên, thò tay kéo ra một bả huyết hồng đại đao, một đao liền hướng đàm huyền bổ xuống dưới, suy, một đao kia phía dưới, trong hư không xuất hiện một đạo mấy chục thước huyết hồng nam mang, một tia màu đỏ tươi huyết vụ tràn ngập ra đến, mà cái này trong huyết vụ, quen quẩn vô số chiến trường hết họ, sắc khí sông lên trời, một khi có người đặt mình trong trong đó ảo giác bu phát. Tướng quân đã đem quân nhân thiết huyết ý chí toàn bộ sáp nhập vào một đao kia bên trong, nếu như là những cái kia tâm tính yếu ớt tu giả, chỉ sợ không cần đao mang vào thân, linh hồn cũng đã bị trong đó thiết huyết ý chí đánh tan. Đàm Huyền con mắt có chút co rụt lại, cái này tướng quân chiến lực đã đạt đến chân linh cấp đỉnh phòng, đương nhiên, bởi vì hắn không có gì lợi hại pháp bảo, còn so ra kém sử nham. Lạc Diệp Phong xa cảnh. Đàm Huyền rất rõ ràng ưu điểm của mình cùng khuyết điểm, trừ phi sử dụng tiên thuật, hồng nhan, nếu không, công kích của hắn lực hay vẫn là hơi thấp, bởi vậy Hắn tự nhiên không có khả năng cùng tướng quân tiến hành nghịch binh, thân thể của hắn tại trong hư không huyễn hóa ra không mấy đạo thân ảnh, trong một chớp mắt liền từ một cái không thể tưởng tượng nổi góc độ vượt qua đau mang cũng bay đến tướng quân bên người chạm. Đam huyễn ánh mắt phát lạnh, trường kiếm trong tay chấn động, biến ảo ra vô số chủng, trùng kiếm thế, như mưa to gió lớn đồng dạng, trong một chớp mắt tiểu đâm ra vô số kiếm, một mảnh khổng tức xòe đôi đồng dạng kiếm quang. A, tướng quân kêu thảm một tiếng, như bị thiết sơn va chạm đồng dạng, bay ngược đến vài trăm mét bên ngoài, thân thể ầm ầm rơi đập đến đường lớn về sau còn trượt gần trăm mễ, m, mở mới dừng lại đến kéo ra một đầu dài lớn lên đường máu, tập trung tư tưởng suy nghĩ vừa nhìn chỉ thấy tướng quân trên thân thể khắp nơi đều là lớn nhỏ cơ nắm tay lỗ máu, toàn thân không có một chỗ hết địa phương tốt, huyết dịch như suối phun đồng dạng rung manh tiến đến ra, mà tướng quân cũng hơi thở mong manh, tùy thời bị mất mạng. khí, xa xa đang tại đang trông xem thế nào quý tộc cùng cấp bình dân thấy như vậy một màn, ngay ngắn hướng hít một hơi lanh khí, tướng quân tại hồng đô thành bên trong cũng là một cái đại danh đỉnh đỉnh đích nhân vật đối với người bình thường mà nói tựu là cao cao tại thượng không thể chiến thắng, nhưng là, nhưng bây giờ tại trong chớp mắt đã bị Đàm Huyền thiếu chút nữa đánh chết, quên mình người, nhìn về phía Đàm Huyền ánh mắt đều trở nên kính sợ bắt đầu. Đàm Huyền xoay chuyển ánh mắt, nhìn phía còn lại thiết giáp binh sĩ. Ầm ầm. Những binh lính này đột nhiên cả kinh, thân thể không tự chủ được cùng lúc lui ra phía sau một bước. Đàm Huyền ngược lại là không có lại ra tay nữa, mà là lạnh lùng đối với những binh lính này nói ra, ta không muốn giết chóc, nhưng là, ta không sợ giết chóc, nói cho các ngươi biết người sau lưng, ta tại Lạc Thủy giáo cứ điểm. Nếu như hắn muốn trả thù, tựu cho dù đến đây đi. To con Chúng ta đi." Nói xong, Đàm huyền liền mang theo Hàn Thạch hướng Lạc Thủy giáo cứ điểm bên trong đi đến. Dọc theo đường, người qua đường nhau nhau tránh ra. Chương 53: Mời. Lạc Thủy giáo đệ tử. Trong thành chủ phủ, Hoắc Chiến ngồi ngay ngắn ở một trương ngọc chất trên mặt ghế, hai ngón tay có chút đánh lấy lang can, mặt trầm như nước, ánh mắt thâm thúy, không có ai biết hắn suy nghĩ một mấy thứ gì đó. Mà ở dưới tay, Tắc Thị Quỷ một gối xuống lấy tướng quân, lúc này tướng quân thương thế đã xử lý, sắc mặt tuy nhiên vẫn đang tái nhợt, nhưng là đại trên hạ thể đã không ngại. Tướng quân sắc mặt cứng ngắc, mà không biểu tình đem cùng đàm huyền giao thủ quá trình một năm một mười nói ra. Hoắc chiến cao mày vừa quân bẩm báo nghe xong, về sau, phất phất tay lại để cho tướng quân tối lui. Tra được thế nào? Tướng quân sau khi rời khỏi, Hoắc chiến ánh mắt nhìn lướt qua Bình Phong, mặt vô tình nói ra, cái này Bình Phong chỗ, căn bản cũng không có bóng người. Hoắc chiến cái này câu hỏi, ngược lại hình như là đối với không khí lẩm bẩm lộ bầu. Nhưng là, Hoắc chiến âm thanh nhân tiết cứng rắn đi xuống, Bình Phong phía trên tựu xuất hiện một chỉ, cái, hồ điệp bóng đen, phía sau, điệp ảnh càng ngày càng nhiều, rậm rạp chẳng chịt mà trải rộng toàn bộ Bình Phong. Đến cuối cùng, sở hữu tất cả địa ảnh hội tụ cùng một chỗ, một thân tài huyền truyền, tràn ngập hấp dẫn khí tức áo đỏ nữ tử theo trong bình phong sung ra. Số một bái kiến sứ giả. Áo đỏ nữ tử tại Hoắc Chiến chân thành quỳ xuống. Túi đầu, trước ngực lộ ra một đầu thâm thúy khe danh, lại để cho người hận không thể hám sâu trong đó, nếu là một ít ý chí không kiên tu giả, chỉ sợ lập tức sẽ quỷ gối lúc này, nữ váy quả lửu xuống. Nói đi. Hoắc Chiến thanh âm lạnh như băng. Áo đỏ nữ tử không dám lãnh dạ, kỹ càng mà đem dò tham tin tức nói ra, trên thực tế, đám huyền tin tức cũng không khó tìm hiểu. Tuy nhiên tu vi của hắn tại Huyền Hoàng Đại Lục bên trong không coi là cái gì, nhưng là các loại nguyên nhân phía dưới đại danh của hắn đã sớm truyền khắp toàn bộ Đông Vực, chỉ có điều chưa khiến cho những cái tiêu cường giả chân chính coi trọng mà thôi. Sử Thượng yếu nhất phi thăng người, hoắc chiến trên mặt lộ ra một tia suy nghĩ sâu xa, xem ra hắn lúc này đây đến đây hẳn là chấn thủ lạ thủy giáo quảng sát núi được rồi. Sứ giả có cần hay không thuộc hạ trước đi dò xét thoáng một phát hắn. Áo đỏ nữ tử dùng phấn lươi liếm liếm đỏ bờ môi, như cùng một cái mê người trầm luân nữ yêu tinh. Không thể. Hoắc Chiến ánh mắt quét ngang áo đỏ nữ tử, ngữ khí lạnh như băng. Chúa công đại sự sắp tới, chúng ta cái lúc này ngàn vạn không thể kinh động lạc thủy giáo. Nếu không, một khi hư mất chúa công đại sự, hậu quả ngươi cũng biết. Áo đỏ nữ tử sắc mặt lập tức tái đi, trắng, thân thể khẽ run lên, giống như nhớ lại cực độ thống khổ, chuyện kinh khủng đồng dạng, sợ hai đến nỗi ngay cả xương cốt đều băng lạnh lên. Ngươi lùi ra đi. Hoắc Chiến nhìn một cái áo đỏ nữ tử, nhàn nhạt, nhạt nói ra. Bảnh. Áo đỏ nữ tử lập tức hóa thành đầy trời hồ điệp bóng dáng biến mất. Ngươi tới. Loàn soạng một cái lớn lên khéo léo lão giả đi đến, người nọ là phụ thành chủ quản gia. Trời tối ngày mai chúng ta phụ thành chủ đem cử hành tiết tối, mời hồng đô thành bên trong thai to mặt lớn tới tụ lại. Ngươi chuẩn bị một phần tiếp mời, đưa đến lạc thủy giáo cứ điểm chỗ. Hoắc chiến âm trầm nói. Vâng, thành chủ. Quản gia xoay người hướng Hoắc chiến thi lễ, liền lui ra ngoài. Hoắc chiến tại quản gia sau khi rời khỏi, đứng thẳng mà lên, trực tiếp đi đến bình phong phụ cận, hai tay một kết pháp quyết, dưới chân xuất hiện một cái huyết sát trận pháp, hắn vừa xài bước vào trận pháp bên trong, thân ảnh lập tức biến mất. Một cái màu đỏ như máu trong động đá vôi. Sương sườn trải đường, đầu người vi đèn, hào khí lộ ra cực kỳ âm trầm, thoát chiến đạp tại trắng như tuyết bạch cốt phía trên, phát ra xoẹt rồ è e, xoẹt rồ è e, thanh âm, một lát sau, thoát chiến đi tới động rộng rãi trung tâm, đây là một cái huyết hồ, đầm đặc mùi máu tươi, lại để cho người buồn nôn. Mà ở huyết hồ trung tâm, tắc thì đứng vững tháng 1 năm 30 M mở cao đại thần ma tượng đá, cái này đại thần ma toàn thân dài khắp màu đen gai ngược, sinh ra 6 cái giữ tận đầu lâu, từng cái đầu lâu phía trên đều mọc ra hai cây con con cơ giác, toàn thân bao trùm lấy một tầng màu đen lân thiến, mà ở cái này đại thần ma tượng đá trên người, càng là ngược lại cắm ba cái dài vải thước ngọc kiếm ầm ầm bốn đại ma thần tượng đá phía trên thời khắc bắt đầu khởi động lấy mãnh liệt ma khí không gian không ngừng tại trôn vùi cùng chữa trị tầm đó tuần hoàn mà mỗi khi ma khí ý muốn dẫy rửa thời điểm ba cái ngọc trên thân kiếm sẽ lan tràn ra một luồng sóng ánh sáng màu xanh một lần nữa đem ma khí áp chế xuống dưới chúa công hoặc chiến vô tình đi đến huyết bên hồ lên một gối quỳ xuống ba ba ba trong khoảnh khắc toàn bộ huyết hồ toàn bộ sôi trào lên nguyên một đám cực lớn khí không ngừng theo trong hồ nước thoát ra cùng lúc đó Trên mặt hồ, càng dâng lên lượn lở ma khí, tại đại ma thần thạch hướng phía trên tạo thành một mảnh mực nước đồng dạng mây đen. Và anh Ba. Tượng đá phía trên, sáu cái đầu lâu, 12 con mắt đột nhiên đồng thời kích xạ ra chướng mắt huyết quang, một cổ kinh khủng ma huy tràn ngập mà ra, mắt thường có thể thấy được, mặt hồ hư không, từng khúc giạn nước, vỏ đầy mạng nhện đồng dạng vết dạng. Ảm, tượng đá bên trong truyền ra một hồi dồn dập tiếng hô, đây là một loại thần bí ngôn ngữ, cùng huyễn hoàng đại lục bên trong sử dụng ngôn ngữ tuyệt nhưng bất đồng, vô cùng tối nghĩa, càng là là côn trùng cắn xé đồ ăn lúc phát ra ra thanh âm. Chúa công yên tâm, ta rất nhanh sẽ đem phong lớn phá vỡ, lại để cho chúa công quân lâm đại lục. Cái gì 8 đại tông môn, cái gì 4 đại học viện, toàn bộ đều muốn biến mất." Hoắc Chiến trong mắt toát ra tí tí của nhiệt. "Xuy xuy xuy." Sau một lát, ba cái ngọc trên thân kiếm lan tràn ra đại lượng ánh sáng màu xanh, dầm dạm chẳng chỉ đấy, vô số con muôi đồng dạng lớn nhỏ phù văn bò đầy cả phiến hư không, đan vào thành một trường lưới nét, cưỡng ép hiếp mà đem ma khí áp chế xuống dưới, mười hai chỉ, cái, trong ánh mắt huyết quang dần dần biến mất, mà mặt hồ cũng một lần nữa khôi phục bình tĩnh thật giống như cái gì cũng không có phát sinh qua đồng dạng đáng chết lại là này ba cái ngọc kiếm Hoắc Chiến một trường oán hận mà hướng ba cái ngọc kiếm đập đi bành, ngọc trên thân kiếm lập tức nổi lên một đạo quang mang đem Hoắc Chiến đánh ra pháp lực đánh tan hơn nữa càng có một cổ lực lượng mãnh liệt bắn ngược tại Hoắc Chiến trên người đưa hắn đánh bay vài trăm mét rơi đập tại bạch cốt trên đường Hoắc Chiến dùng tay lau thoáng một phát vết máu ở khoe miệng như không có việc gì đi ra ngoài lạc thủy giáo cứ điểm một tòa lịch sự tao nhã hoa viên mấy chén trà xanh mấy bàn quả tiên cổ phong dưới cây đàm huyền hàn thạch Còn có một áo xám thanh niên đang tại chuyện trò vui vẻ. Cái này áo xám thanh niên, tên là Lạc Minh, là thượng nhiệm quản sát chấn thủ người, hiện tại Đàm Huyền đến đây tiếp nhận, hắn tự nhiên muốn cực kỳ chiêu đãi Đàm Huyền một phen. Hơn nữa, hắn cũng hiểu rõ đến Đàm Huyền tại Lạc thủy giáo sự tích, biết rõ Đàm Huyền khẳng định tiền đồ vô lượng, hiện tại không kết giao, càng đại khi nào. Lạc đạo hữu, ta mới tới, rất nhiều quy củ không hiểu, không biết ở chỗ này phải chú ý một mấy thứ gì đó." Đàm Huyền khiêm tốn hỏi. Lạc Minh cười khẽ, cân nhắc một chút, nói ra, "Kỳ thật, chấn thủ quản sát núi hay vẫn là rất thanh nhàn đấy, hàng ngày cơ bản không có chuyện gì, tự là ngẫu nhiên đi quảng sát núi tuần tra thoáng một phát là được. bất quá gần đây ta lạc thủy giáo cùng thiên ma giáo có chút xung đột, đàm huynh ngược lại là phải cẩn thận thoáng một phát thiên ma giáo tu giả là được. lại là thiên ma giáo, vô luận là từ thực cùng là mình đều dặn do hắn phải chú ý thiên ma giáo, đàm huyền trong nội tâm đã ẩn ẩn có loại dự cảm, chỉ sợ những ngày tiếp theo sẽ không đơn giản như vậy. ba vị sư huynh bên ngoài có một cái tự xưng là phụ thành chủ tổng quản người đến đây cầu kiến, một cái ngoại môn đệ tử bước nhanh mà vào hướng đàm huyền ba người nói ra Phủ thanh chủ chớ không phải là đến thăm hương sư vấn tội hay sao nghĩ tới đây đàm huyền trong con mắt toát ra một tia sắc cơ lạc minh cũng hiểu thoáng một phát lông mày bọn hắn bình thường cùng phủ thành chủ căn bản cũng không có đánh cái gì quan hệ lẫn nhau tầm đó làm theo ý mình không nói đúng ra lạc thủy giáo chỗ này cứ điểm còn có một giám thị phụ thành chủ tác dụng bởi vậy phụ thành chủ gần đây đều rất ít trước tới quấy giày lạc thủy giáo đệ từ đấy lần này nhưng lại không biết mục đích vì sao bất quá hắn hiện tại đã rời trước tại đây hết thảy đều do đàm huyền làm chủ Vậy vậy, hắn không có mở miệng, lại để cho Đàm Huyền tự hành xử lý. Đàm Huyền chấm ngâm một chút, nói, "Mời hắn vào." "Vâng." Cái kia ngoại môn đệ tử dạo chơi mà ra, một lát sau, dẫn theo phủ thành chủ quản gia tiến đến. "Bái kiến các vị đại nhân, ta là phủ thành chủ quản gia, thành chủ đại nhân chuẩn bị trời tối ngày mai tổ chức một cái tiệc tối, mời trong thành khắp nơi hai to mặt lớn tụ lại, mong rằng mấy vị đại nhân có thể hành diện." Quản gia nói xong, tất cung tất kính mà đưa lên một trương tinh mỹ thiệp mời. Đàm Huyền trong nội tâm suy tư, đã phải ở chỗ này trấn thủ một năm. Như vậy nhận thức thoáng một phát hồng đô thành bên trong nhân vật cao tầng, xác thực cũng là rất có tất yếu, bởi vậy cũng sẽ không có cự tuyệt, trực tiếp nhận tiếp mời. Không biết vị này thành chủ đánh chính là là cái gì chủ ý. Đàm huyền hai mắt nhắm lại, nhìn qua quản gia bối cảnh thì thảo tự nói. Chương 54, Man tộc chiến sĩ. Hôm sau, bên cạnh muộn thời gian, ánh sáng mặt trời tây nghiêng, trên ánh trăng ngọn liêu đầu, cái này ban ngày cùng ban đêm giao tế thời gian, náo nhiệt cả ngày còn trường, cũng dần dần bình tĩnh trở lại, rất nhiều cửa hàng cũng làm sơ nghỉ ngơi và hồi phục, vi sắp đã đến chợ đêm làm chuẩn bị. Mà phủ thành chủ trước khi cái lúc này lại ngựa xe như nước, lần lượt bình thường khó gặp hiền hách nhân vật xuất hiện tại trong thành chủ phủ, có cường, giả, có quý tộc, có đại thương gia. Đàm Viên cùng Hàn Thạch hai người tới phủ thành chủ trước khi thời điểm, thành chủ bên trong đã phi thường náo nhiệt, hoan thanh tiếng ngữ, thỉnh thoảng từ bên trong truyền ra, hắn đem trong tay thiếp mời đưa cho củng bảo vệ, sau một lát, phủ thành chủ quản gia gấp vội vã mà từ bên trong đi ra, đem Đàm huyền, Hàn Thạch lễ phép mà nên đón đi vào. "Triệu lão, ngươi nói thành chủ cử hành lần này hiến hội ngược lại là có mục đích gì?" Hồng Đô thành bên trong lớn nhất đan dược phố người chủ sự chưa cắt cảnh híp hai mắt hướng một cái khô gầy cầm bảo lão giả hỏi. "Triệu lão, cũng tức là linh lung các người chủ sự, có chút liếc mắt mập được rất có sức tưởng tượng chưa cắt cảnh liếc." Ngư khí thản nhiên nói, "Ta cũng không phải rất rõ ràng, bất quá, nghe nói quản gia cũng cho ngày hôm qua thiếu chút nữa vừa quân chém giết lạc thủy giáo đệ tử tiễn đưa tiếp mời đi." Triệu lão có ý tứ là thành chủ muốn cùng cái kia lạc thủy giáo đệ tử chữa trị quan hệ. Lúc này, một cái sắc mặt cũ kỹ trung niên chen lời nói, "Cái này cái trung niên, cũng là một phương quyền quý." Cơ hội lũng đoạn Hồng Đô thành bên trong sở hữu tất cả vũ khí giao dịch. Triệu Lao cười nhạt lấy nâng lên chén trà, không có trả lời. Lúc này, quản gia đã đem Đàm Huyền, Hàn Thạch lưỡng người tới thành chủ Hoắc Chiến trước mặt, hai người cái này là lần đầu tiên gặp mặt, đều lẫn nhau đánh giá đối phương. Hơi khoảnh, Hoắc Chiến cười lớn đi tới, ha ha ha, Đàm huynh đệ quả nhiên tuấn tú lịch sự, tu vị tinh thông, có thể nói thanh niên một đời tuấn kiệt. Đàm Huyền, thành chủ quá khen. Hắn hiện tại còn không có có biết rõ ràng Hoắc Chiến lần này mời mục đích, bởi vậy, đối mặt Hoắc Chiến khen ngợi, cũng chỉ là có chút đáp lại thoáng một phát, tựu không nói chuyện. Hoắc Chiến hai mắt tinh mang lóe lên, tại chỗ lớn tiếng nói: "Các vị, không, có ý tứ, quấy giày thoáng một phát, ta có một vị khách quý muốn giới thiệu cho mọi người." Vốn đang có chút huyền nào yến hội, lập tức tiểu an tĩnh lại, một đôi ánh mắt hướng Đàm Huyền tập trung mà đến, tò mò đánh giá Đàm Huyền, âm thầm suy đoán Đàm Huyền thân phận, dù sao, có thể làm cho Hoắc Chiến như thế trịnh trọng giới thiệu đấy, thân phận tất nhiên rất không tầm thường. Đàm Huyền tuy nhiên tại đông được danh khí truyền xa, nhưng là, chính thức bái kiến hắn đấy, ở đây cơ bản không có, bởi vậy ngược lại là không, có gì người đưa hắn nhận ra. Bất quá, tiến trong hội Triệu lão chưa các cảnh còn có cũ kỹ trung niên nhưng lại suy đoán đàm huyền thân phận bên cạnh ta vị này chắc hẳn tất cả mọi người nghe nói qua hắn nghe đồn tựu là đàm huyền là thủy giáo thanh niên tài tuấn hoặc chiến cao giọng giới thiệu nói hắn tựu là đàm huyền cái kia sử thượng yếu nhất phi thăng người yếu nhất ngươi chán vắng ngày hôm qua hắn chỉ là giải rác mấy chiêu liền đem chân linh đỉnh phong tướng quân đánh bại chỉ sợ sắp bước vào thần tàng cấp rồi nếu như như vậy còn yếu nhất những người khác chỉ sợ đều là phế vật rồi phía dưới người lập tức nghị luận ra rất nhiều người nghe nói đàm huyền là, là thủy giáo đệ tử thân phận về sau Nhao nhao tiến lên kết giao. Ở đây những người này đều là người tinh, đều tin tưởng chính mình. Có lẽ tại Hồng đô thành bên trong có chút quyền thế, nhưng là cùng lạc thủy giáo loại này huyền hoàng đại lục bên trong quái vật khổng lồ so với, nên cái gì cũng không phải. Chỉ sợ người ta một cái ngón tay có thể đem chính mình diệt sát vô số lần. Bởi vậy kết giao đàm huyền, chỗ tốt không cần nói cũng biết. Hiện tại ta muốn mọi người thay ta làm một cái chứng kiến. Hắc chiến ánh mắt quét một vòng mọi người tại đây về sau, lại lần nữa mở miệng nói ra. Ngày hôm qua bản thân bởi vì nhất thời xúc động, chưa tới kịp làm rõ chân tướng tiểu phái binh ra tay đối phó đàm huynh đệ đã xảy ra một điểm nhỏ hiểu lầm bởi vậy bản thân lúc này trịnh trọng hướng đàm huynh đệ xin lỗi kính xin đàm huynh đệ thứ lỗi tất thì cái nói xong ánh mắt của hắn nhìn về phía đàm huyền lợi hại người này lòng dạ rất sâu đàm huyền ánh mắt có chút co rụt lại hắn không thể tưởng được hoắc chiến rõ ràng có thể kéo xuống mặt mũi tại nhiều như vậy mặt người trước dùng thành chủ thân phận cho mình xin lỗi trong lòng của hắn là tuyệt đối không tin hoắc chiến thật sự tiệu một điểm không so đo chính mình đã thương con của hắn đấy nhưng là hắn hiện tại căn bản là không hề không để cập tới bởi vậy hoắc chiến dụng tâm Thật sự khó hiểu. Bất quá, Hoắc Chiến giờ phút này thời cơ tìm được phi thường chuyện tốt, hắn dùng thành chủ thân phận ở trước mặt mọi người hướng chính mình xin lỗi, bề ngoài hiện ra hắn rộng lượng, mà chính mình với tư cách là thủy giáo đệ tử, nếu như cử tuyệt, tiểu lộ ra quá không có khí lượng, bởi vậy, Đàm Huyền thật sâu đưa mắt nhìn Hoắc Chiến liếc về sau, cười nói, thành chủ quá lo lắng, chuyện ngày hôm qua, tại hạ đã quên. Ha ha ha, Đàm huynh đệ lồng ngực quả nhiên rộng lớn. Ẩm. Hoắc Chiến cười một tiếng dài, dơ lên một chén rượu uống một hơi cạn sạch. Đàm Huyền cũng nâng chén mà uống. Ẩm bỏ đi. Hoắc Chiến lại cười sang sằm nói: "Đàm Huyền huynh đệ, thủ hạ ta có ba vị khách khanh, bọn hắn nghe nói đại danh của ngươi về sau, liền hướng ta khẩn cầu, muốn cùng ngươi luận bàn thoáng một phát, không biết Đàm Huyền huynh đệ định như thế nào?" Đương nhiên, Đàm Huyền huynh đệ với tư cách là thủy giáo cao túc, ta ba vị này khách khanh cũng là không biết trời cao đất rộng, rõ ràng dám nói ra như vậy hoang đường thỉnh cầu, nếu như Đàm Huyền huynh đệ khó xử, hoàn toàn có thể không để ý tới. Hoắc Chiến vừa nói, một bên lộ ra khó xử bộ dạng, giống như hắn cũng cảm giác được chính mình mang giúp mấy cái khách khanh đưa ra yêu cầu này, có chút ngượng ngùng đồng dạng. Chỉ một thoáng, toàn bộ trong đại sảnh người đều tĩnh lặng lại, ánh mắt mọi người đều nhìn qua Đàm Huyền, chậm đợi Đàm Huyền phản ứng. Đàm Huyền trong ánh mắt, sát cơ lóe lên, hắn không nghĩ tới Hoắc Chiến rõ ràng đánh cái chủ ý này, hắn hiện tại với tư cách lạc thủy giáo ở chỗ này quản mò người chủ sự, tại trình độ nhất định bên trên đại biểu lạc thủy giáo mặt, bởi vậy, hôm nay một trận chiến này, hắn là vô luận như thế nào đều được tiếp được. Bất quá, cái này Hoắc Chiến cũng dám như thế tính toán chính mình, nhưng lại lại để cho trong lòng của hắn sát cơ máy liệt, hắn nhất chịu không nổi đã bị người khác tính toán, đặc biệt là Hoắc Chiến loại này biểu hiện ra còn giả bộ làm người tốt ám mà lại đối với chính mình ra tay người. Người này đang chết. Thanh đồng sách cổ bên trong phong linh tử cũng hử lạnh nói, hiện tại còn không phải lúc, mà lại lại để cho hắn sống thêm một đoạn thời gian. Đàm huyễn hít sâu một hơi, ngữ khí lạnh như băng nói, đã thành chủ ba vị khách khanh như thế để mắt đảm mộ ta kế tiếp là được. Như thế, đa tạ đàm huynh đệ thành toàn. Hoắc chiến trong mắt hàn mang lóe lên, vỗ tay mấy cái, trong chớp mắt, ba cái cởi bỏ trên thân sát khí tràn ngập đại hán đi ra, ba người này toàn thân tản ra một loại nguyên thủy giả thú giống như khí tức, làn ra phía trên càng tuyên khắp các loại thần bí chữ khắc trên đồ vật nguyên một đám chữ khắc trên đồ vật giống như khô héo cốt chảo, thoạt nhìn lại để cho người sờn hết cả gai ốc. Tây Vương Man tộc chiến sĩ, trong đại sảnh có người nhận ra ba người này lai lịch, lập tức hít một hơi linh khí. Huyền Hoàng Đại Lục rất lớn, chủng tộc Phong Đa, có nhân tộc, long tộc, tinh linh tộc, thiên sứ tộc, cự nhân tộc vân vân, tuy nhiên nói tóm lại này đây nhân tộc làm chủ, nhưng là chủng tộc khác thực lực cũng không thể khinh thường, mà Tây Vương Man tộc chính là một cái rất thần bí cũng rất mạnh đại chủng tộc, bọn hắn tu luyện lực lượng hệ thống cùng Huyền Hoàng Đại Lục chủ lưu hệ thống có chút bất đồng, hắn tôn trọng tổ tiên cùng tự nhiên Am hiểu đem các loại linh hồn chi lực dung nhập, huyết mạch của mình hình thành đặc thù tổ linh chi lực, quỷ dị khó lường, phi thường khó có thể đối phó. Đàm Huyền đánh ra trước mắt ba cái man tộc chiến sĩ, phát hiện bọn hắn ngoại trừ con mắt màu lam nhạt cùng trên người dầm dạp chẳng trịt chữ, khắc trên đồ vật bên ngoài, cùng nhân tộc không sai biệt lắm. Hắn cũng theo trong tàng kinh các hiểu rõ qua cái này chủng tộc tin tức, biết rõ dường như khó đối phó, nhưng là hắn vẫn có tin tưởng đem cái này mấy người đánh bại. Đàm lông mi một khiên, trường kiếm trong tay một ngón tay, lạnh giọng nói ra, ba người các ngươi cùng lên đi. Dúng. Ba. Ba cái man tộc chiến sĩ vốn chính là chuẩn bị cùng lúc lên đích, hiện tại Đàm Huyền nói như vậy, bọn hắn cũng không khách khí, ngay ngắn hướng phát ra một tiếng thê lương gào thét, đồng thời hướng Đàm Huyền chuột một cái đi lên. ầm ầm, bốn cái này ba cái man tộc chiến sĩ trên người chữ khắc trên đồ vật toàn bộ tách ra trắng bệnh lục quang, từng cái phảng phất đều biến thành một viên cổ cự thú đồng dạng, tàn mát ra thê lương, cùng ra khí tức, toàn bộ đại sảnh không khí nổ, lôi minh cuộn cuộn, đông đông đông, giống như cự thú trà đạm đại địa, trên sàn nhà bò đầy mạng nện đồng dạng vết dạng chạm. Đàm Huyền Trường kiếm trong tay gọn gàng mà linh hoạt bổ một phát ma xuống, hư không đắp xuống một đầu quần cuộn Trường Hà, đen nhánh sắc nước sông, bài Sơn đảo Hải giống như hướng ba cái man tộc chiến sĩ gào thét mà đi. Bất quá, cái này manh liệt nước sông hiển nhiên không làm gì được ba cái man tộc chiến sĩ, ầm ầm, cơ hồ trong một chớp mắt, nước sông đã bị man tộc chiến sĩ độ tán, ba cái cự đại quyền ảnh, ầm ầm hướng Đàm Huyền đánh tới, cùng bạo khí tức, lại để cho người không thở nổi. Bất quá, Đàm Huyền giờ phút này cũng sớm đã triển khai cử tốc, thân thể tại trong hư không lôi ra liên tiếp ảo ảnh, phi bất định, xuất quỷ nhập thần. Trực tiếp theo ba cái quyền ảnh khoảng cách bên trong, xuyên ra ngoài. Với anh, ba, ba cái cự đại quyền ảnh đánh kích tại đàm huyền nguyên lai đứng thẳng địa phương phía trên, cùng bạo lực lượng rót vào lòng đất, nổ ra một cái 6 mét rãnh sâu, còn sót lại năng lượng hướng tứ phương mang tất cả mà đi. Toàn bộ đại sảnh một hồi đại loạn, rất nhiều quý tộc trực tiếp bị tức sóng lật tung kinh hô một mảnh, rất nhiều chén dĩa bị đánh rơi trên mặt đất, chất lỏng vẩy ra, một mảnh đống bừa bộn. Cũng may hoắc chiến kịp thời khởi động trong đại sảnh trận pháp, hình thành một mảnh qua mạng, đem khí lãng cách ly ra. Đang huyền thân ảnh nhàn dỗi ở giữa xuất hiện tại ba cái man tộc chiến sĩ phía sau trên thân thể đột nhiên bộc phát ra một cổ cùng bạo khí thế hắn đem trong cơ thể phong linh chi lực cùng ngũ hải chân khí toàn bộ phóng xuất ra một thanh một h hai chủng chân khí theo trên mũi kiếm lan tràn mà ra lượn lờ trên xuống hai chủng chân khí lẫn nhau dung hợp cùng một chỗ hình thành một đạo tiếng rít long thủy quyền cùng bạo lực lượng xé rách lấy không gian khiến cho toàn bộ đại sảnh đều trở. nên bắt đầu vặn mèo làm sao có thể hắn rõ ràng chỉ là chân linh cấp như thế nào có thể có nhiều như vậy chân khí chỉ sợ coi như là thần tàng cấp cao thủ. Chân khí cũng không có không có có nhiều như vậy. Trong đại sảnh, mọi người nhìn qua Đàm Huyền trên mũi kiếm, cái kia do chân khí ngưng tụ ra đến như thực chất long thủy quyển, không khỏi hít một hơi linh khí, kinh hô mà lên. Bọn hắn lại nào biết đâu rằng Đàm Huyền trong cơ thể có chín cái khí hải, hơn nữa, còn có mặt khác một loại chân khí, Phong Linh chi lực, cho nên, Đàm Huyền chân khí lượng rất hiếm có viễn siêu bọn hắn tưởng tượng. Xắt. Đàm Huyền trong mắt hàn quang lóe lên, vô tận sát cơ toé phát ra, trường kiếm đột nhiên về phía trước một đâm, Trong một chớp mắt, Long thủy quyển tụt như một đầu nhốt trăm triệu năm nhiệt long thoát cái gông đồng dạng quét ngang bắt phương thôn thiên phệ địa một mảnh hắc ám hướng ba cái man tộc chiến sĩ mang tất cả mà đi Đàm huyền sâu hận hoắc chiến tính toàn hắn cho nên hắn có thể nói ra toàn lực không có chút nào hạ thủ lưu tình quyết tâm đem hoắc chiến phái đi ra ba cái man tộc chiến sĩ một lần hành động giết sát với anh ba a ba Đàm huyền ra tay quá nhanh ba cái man tộc chiến sĩ phản ứng không kịp trực tiếp bị cuồng bạo long thủy quyển đánh trúng ba người như đạn pháo đồng dạng bắn ngược mà lên hung dữ mà đâm vào một chỗ trên vách tường toàn bộ đại sảnh đều mãnh liệt chấn động, chết. ra tay vô tình, đàm huyền tại ba cái man tộc chiến sĩ bị đánh bay chi tế, tự bay vút mà lên, tốc độ ánh sáng giống như mà hướng ba người lao đi. đàm huynh đệ hạ thủ lưu tình, hoắc chiến trong nội tâm cả kinh, không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành như vậy, ba cái man tộc chiến sĩ căn bản cũng không có hoàn toàn phát huy ra chính thức lực lượng, cũng đã bị đàm huyền dồn đến một bước này. ba người này thế nhưng mà hắn bỏ ra đại một cái giá lớn mời đến đấy, cũng không thể cứ như vậy lại để cho bọn hắn cho đàm huyền giết, bởi vậy, hoắc chiến không chút nào chú ý thi đấu quy tắc trực tiếp một trưởng hướng đàm huyền đập đi, một vài trưởng lớn nhỏ thủ ấn, hướng về đàm huyền chấn áp mà xuống. Đàm huyền cười lạnh, hắn sớm đã biết rõ Hắc chiến sẽ ra tay ngăn cản, thân thể tại trong hư không có chút uốn lẹo, đống nhiên như là một khối không có quy luật chút nào lá dụng đồng dạng, đều đều áp vào trên mặt đất, hơn nữa kịch liệt hướng tiền phương kích bắn đi, trong thời gian ngắn liền đi tới ba cái man tộc chiến sĩ trước người. Hắc chiến chỗ đó bái kiến như thế thân pháp quỷ dị, vừa di động không được tự nhiên đến cực điểm, không có quy luật chút nào, căn bản là ngăn không được. Đàm huyền nhìn qua ba cái man tộc chiến sĩ trong ánh mắt hiện lên một tia thương cảm cùng đáng tiếc nếu như là bình thường hắn ngược lại thì nguyện ý cùng ba người này chậm rãi luận bàn biết một chút về man tộc chiến sĩ chính thức lực lượng nhưng là hiện tại hắn chính là muốn cho Hắc chiến đến một hạ ma huy cho hắn biết mình không phải là tốt như vậy tính toán đấy tâm ý trước trường kiếm đột nhiên lướt ngang hư không lưu tinh nói lên lập tức ba cái giữ tận đầu lâu ly thể bay lên trong hư không nhiều hơn ba đạo huyết tuyền nhìn qua cái kia ba đầu chặt đầu thi thể toàn bộ đại sảnh hoàn toàn yên tĩnh tất cả mọi người cũng không nghĩ tới chiến đấu lại có thể biết nhanh như vậy tiểu trầm hơn nữa Ba cái man tộc chiến sĩ toàn bộ bảo mình. Ngươi, ngươi đưa bọn chúng giết. Hoắc Chiến phẫn nộ được toàn thân run rẩy, ánh mắt lạnh như băng mà chằm chằm vào Đàm Huyền, một tia sát khí theo thân thể của hắn lan tràn mà ra, toàn bộ đại sảnh độ ấm phảng phất đều hạ thấp mấy phần. Đàm Huyền tông dung cất kỹ trường kiếm, hờ hững nhìn một cái Hoắc Chiến, nhàn nhạt nói ra, "Đao kiếm không có mắt, nếu là thi đấu, như vậy tiểu khó tránh khỏi ngoài ý muốn nổi lên, Hoắc thành chủ sẽ không liền điểm ấy đều không rõ ràng làm a?" Ngoài ý muốn. Mọi người không khỏi một hồi im lặng, ngươi cái loại này hay, vẫn là ngoài ý muốn, vậy thì thực gặp quỷ rồi hoàn chiến, tốt, tốt, tốt. Hắn tức giận đến con mắt huyết hồng, nếu không là Đàm Huyền là Lạc Thủy giáo đệ tử, hắn hận không thể lập tức liền đem Đàm Huyền chém thành hai khúc, nhưng là, hắn biết không có thể, một khi hắn động thủ, chỉ sợ ngày mai, thành chủ tiểu sẽ biến thành một mảnh phế tích. Đã tiệc tối đã biến thành tăng yến, đàm mỗ tửu không hề để lại, cáo từ trước. Đàm Huyền ha ha cười cười, tiểu cùng Hàn Thạch đi ra ngoài. Mọi người tại đây sợ mình tiếp tục lưu lại tại đây hội, sẽ, rủi ro cũng nhau nhau mở miệng cáo từ, trong chớp mắt, lúc trước náo nhiệt vô cùng đại sảnh, tựu trở nên quặng quẽ bắt đầu. Đam Huyền hoặc chiến theo trong cổ họng phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét. chương 55, ma nữ, Nam Cung Nguyệt Vũ, Hồng đô thành mười dám bên ngoài là một cái cự đại quan sát tràng, cái này quan sát tràng thừa thải mà tiết, tự kim còn có hồng đồng là trong lạc thủy giáo binh khí tài liệu chủ yếu một chỗ nơi phát ra, nếu không trong lạc thủy giáo nhiều đệ tử như vậy, nơi nào đến nhiều như vậy vũ khí cung ứng. Đam Huyền với tư cách người chủ sự, tự nhiên không thể không quản không hỏi rồi, bởi vậy chính thức tiếp nhận ngày hôm nay, hắn sẽ tới quan sát tràng dò xét một lần cũng cùng trong đó quanh năm chú thủ tại chỗ này, ngoại môn đệ tử thấy thoáng một phát mặt, xem như đối, với toàn bộ quảng sắt chàng đã có một cái mơ hồ rất hiểu rõ. Do xét hết quảng sắt chàng về sau, Đàm Huyền đang tại phản hồi Hồng Đô thành bên trong. "Đàm Huyền tiểu tử, ngươi bị người theo dõi rồi." Thanh đồng sách cổ bên trong, Phong Linh tử bỗng nhiên mở miệng nhắc nhở. Đàm Huyền thân thể đột nhiên dừng lại, trong đôi mắt hiện lên mấy tờ, tí tì, hàn mang, bàn tay một phen, liền đem trường kiếm thanh toán đi ra, thần thức hướng tứ phía quét ngang mà đi. "Ân, không vậy." Đàm Huyền mày, Phong linh Tử tuyệt đối sẽ không lừa gạt hắn, nhưng là, thần trí của hắn lại phát hiện không được người tới, bởi vậy có thể thấy được, người tới ở ẩn nấp phương diện tạo hài độ cao rồi, chỉ sợ người đến không phải bình thường nhân vật, liên tưởng đến Lạc Thủy giáo cùng Thiên Ma giáo ở giữa xung đột, trong lòng của hắn ẩn ẩn đã có suy đoán. Đã thần thức vô dụng, hắn tựu dứt khoát thu hồi thần thức, cười lạnh nói, không biết Thiên Ma giáo vị nào giá lâm, lúc này giả thần giả quỷ, còn không ra. Ha ha ha. Trong hư không đột ngột truyền ra một hồi tiếng cười duyên, thanh âm này tươi mát bên trong lại bí mật mang theo lấy một tia mị hoặc, lại để cho người muốn ngừng mà không được một mảnh khói đen theo trong rừng tuôn ra, đàm huyền ánh mắt ngưng tụ, mơ hồ có thể trông thấy hát trong xương mù có một đạo huyền chuyển thân ảnh. hát trong xương mù vốn là bước ra một chỉ cái chân trần năm chỉ cái trắng đoàn ngón chân lóe ra nhu hòa hào quang, chân khỏa thân phía trên buộc lên một chuỗi lục lạc trùng. tuy nhiên tạm thời không thể dòm hắn toàn cảnh, nhưng là tiểu cái này chân trần đã tản mát ra kinh người mị lực. một lát sau, hát trong xương mù rốt cục đi ra một cái tinh linh đồng dạng hắc y tiểu nữ, mắt như nhu thủy, chỉ như non hành tây. trông thấy nữ tử này. Cho dù ở địa cầu bên trong nhìn quen mỹ nữ Đàm Huyền cũng không khỏi có chút hít sâu một hơi, nếu nói là hắn vừa gặp cô gái này liếc, tiểu bị mê chặt, đó là vô nghĩa. Chủ yếu là thiếu nữ này lớn lên mỹ là một phương diện, một mặt khác thì là nữ tử này so người bình thường nhiều hơn một loại đặc biệt, yêu dị khí chất, giống như là một cái vòng xoáy đồng dạng, không ngừng đưa hắn người chú ý lực hấp dẫn đi qua. Nam cung Nguyệt Vũ cũng kinh ngạc nhìn qua Đàm Huyền, nàng Thiên Ma Vũ bước đã lĩnh ngộ cực cao tầng thứ, thậm chí có thể hình thành dùng cái đặc biệt khí trạng, tạm thời dung nhập đến trong không gian, nói chung, coi như là thiên nhân cấp cường giả cũng rất khó phát hiện tung tích của nàng, nhưng là tuyệt đối không thể tưởng được, hôm nay lại bị Đàm Huyền một cái chân linh cấp tu sĩ phát hiện. bất quá nàng dù thông minh, ở đâu lại đoán được Đàm Huyền trên người cất giấu phong linh tử loại này lao yêu quái, phong linh tử thực lực tuy nhiên cũng hạ xuống thiên nhân cấp, nhưng là thần trí của hắn lại như cũ bảo lưu lấy tọa vong cấp cường độ, bởi vậy dùng Nam Cung Nguyệt Vũ thần tàng tu vi đỉnh cao, căn bản là không cách nào tại phong linh tử trước mặt che giấu. ngươi tựa là Đàm Huyền, cái kia sự thượng yếu nhất phi thăng người. Nam Cung Nguyệt Vũ nháy mắt con ngươi, như cùng một cái hiếu kỳ bảo bảo đồng dạng hỏi, ai? xem ra sử thượng yếu nhất phi thăng người cái này tên tuổi là bảy không thoát khỏi đàm huyền trong nội tâm một hồi phiên muộn ánh mắt lại cảnh giác mà nhìn qua nam cung nguyệt vũ không có dây xuyên đeo đấy ngươi là ai không có dây xuyên đeo nam cung nguyệt vũ chân kế tiếp lảo đảo tức giận tới mức đối với đàm huyền tốn hơi thừa lời tựa như một đầu tức giận cọp cái đồng dạng ngươi người này cực kỳ không thú vị nam cung nguyệt vũ oán hận chừng mắt nhìn đàm huyền liếc sau lưng khói đen một hồi bắt đầu khởi động trong một chớp mắt mấy trăm đầu màu đen dây lưng lụa ngang trời hướng đàm huyền thích cát, cắt, tới những này dây lưng lụa phía trên Ma quang lập lòe, ẩn ẩn có ma âm truyền ra. Đàm Huyền biết rõ lợi hại, không dám ngẩng bính, lập tức tiến vào lạc Diệp Phong xa cảnh, vô cùng nhanh chóng tránh ra những này dây lưng lụa công kích. Xuy. một toà núi nhỏ đầu bị dây lưng lửa ngang trời chặt đứt, đỉnh núi bay đến trong hư không, có vài dây lưng lụa hư không xoắn một phát, cả đoạn đỉnh núi tiêu hóa thành bụi. Đàm Huyền thấy như vậy một màn mồ hôi lạnh chảy ròng, muốn chính mình mới vừa rồi bị đánh trúng, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Ha ha ha, không muốn chạy trốn a, người ta muốn đem trảo trở về đem làm nam sùng đây này. Ma nữ nhong cười liên tục một mảnh dài hẹp dây lưng lụa trở nên vài trăm mét trường, tại trong hư không khắp nơi đan vào, như trường xà xuyên thẳng qua, theo từng cái phương hướng đối, với Đàm Huyền tiến hành công kích. Đàm Huyền nghe thế ma nữ muốn đem hắn trộm tới đem làm nam sủng, lập tức một đầu hất tuyến, lạnh giọng cười nói, cô nàng, ngươi không muốn rơi trong tay ta, nếu không nhất định đem ngươi cách chức làm nữ nô, cho ta châm trả lần lượt nước, đầu bàn giữa chân. hắn khi thì hóa thành một hồi côn phong, khi thì hóa thành bay đầy trời cát, khi thì hóa thành lá rụng, một mảnh báo cát đại sa mạc cảnh tượng tại trong hư không hiện hiện, Đàm Huyền thân ảnh trở nên càng thêm chạm đến bất định. Ha ha ha, người ta phải sợ à? Nếu không chúng ta đừng đánh, dừng lại thương lượng ai làm nữ nô, ai làm nam sủng. Ma nữ nhõng nhẽo cười lấy, ra tay nhưng lại không lưu tình chút nào, trong hư không mấy trăm đầu lâu dài dây lưng lụa, lập tức đan vào thành một cái lưới lớn, như là một mảnh màu đen thiên mạc đồng dạng, hướng về báo cắt đại màn bao phủ mà xuống. Đàm Huyền trong nội tâm âm thầm tiêu khổ, hắn vẫn lấy làm háo tốc độ, hôm nay nhưng lại gặp khắc tinh, bởi vì ma nữ mỗi lần ra tay, đều tại trong hư không sinh ra một cái đặc biệt khí chẳng, lại để cho tốc độ của hắn thu được thật lớn hạn chế, hơn nữa. Hắn cảm nhận được chân khí của mình đã ở bị một loại không hiểu lực lượng căn vớt. Đang Huyền Tiểu Tử, ngươi phải chú ý rồi. Cái này ma nữ bên người còn có một vị cường giả bán thần cấp tại thủ hộ, chỉ sợ ta không thể ra tay, chỉ có thể dựa vào chính ngươi rồi. Phong Linh Tử rất không thích hợp công việc mà truyền âm nói ra. Đang Huyền giờ phút này liền chửi mẹ tâm đều đã có, thời khắc mấu chốt, Phong Linh Tử cái này lớn nhất viện trợ lại còn nói không được, mà hắn hiện tại chính lâm vào khốn cảnh. Chạm, thân ở trong lưới. Đang Huyền ánh mắt phát lạnh, dốc sức hướng lên trời không chém, ầm ầm, trong một chớp mắt một đạo cự đại dòng nước cuốn gào thét mà lên, Đinh ốc trên xuống, muốn nạnh xanh xanh mà đem dây lưng lụi đan vào thiên mạc đánh vỡ. Ha ha ha, ngươi hay, vẫn là ngoan ngoan thúc thủ chịu trói đi, người ta hội sẽ hảo hảo đối đãi ngươi đấy, tối đa cũng chịu cho ngươi cho tiểu bạch chơi một chút. Ma nữ ánh mắt dào hoạn, thoạt nhìn một cách tinh quái, nhưng là nàng trong miệng tiểu bạch là nhưng lại một đầu bán thần cấp địa ngục chi mãng, nàng hai tay mười ngón như hoa sen giống như tách ra ra, vô số hắc liên theo đầu ngón tay kích xạ mà ra, dung nhập thiên mạc bên trong. Ô, ô, ô. trong khoảnh khắc. Thiên Mặc bao phủ trong phạm vi đột nhiên quanh quần khởi một hồi sóng âm, như si như thoán, giống như vô số mỹ nhân đang thở dài một tiếng. Ma âm rớt xuống, gần trăm mét cao dòng nước cuốn trực tiếp bị sóng âm chấn vỡ, mà phụ cận mấy ngọn núi cũng toàn bộ hóa thành cho bụi. Phạm Vi ba dặm ở trong, sở hữu tất cả yêu thú, toàn bộ bảy lỗ chảy máu mà chết. Đàm Huyền sắc mặt khẽ biến thành hơi bạch, phản phất có một cái cự đại thiết truy tại tinh thần của hắn bên trên hung hăng gõ một bữa đồng dạng, thống khổ đến cực điểm. Không có cách nào rồi, chỉ có thể dùng chiêu đó rồi. Đan hít sâu một hơi, thân thể lóe lên tìm đúng một cái tương đối bạc nhược yếu kém địa phương bay đi tập trung tư tưởng suy nghĩ tinh khí tiên thuật hồng nhan Đàm huyền hướng phía bạc nhược yếu kém chỗ một ngón tay trong một chớp mắt một đạo rung động theo hắn chi đầu ngón tay lan tràn mà ra nhàn nhạt rung động quét ngang tại đan vào dây lưng lụa phía trên xù trong hư không vang lên nóng rực khối sắt rơi vào trong nước lúc thanh âm dây lưng lụa phía trên một mảng lớn ma khí bị lập tức bốc hơi lộ ra một cái lỗ thủng cô nàng ngươi chịu đợi đến làm của ta nữa noa đàm huyền thân thể lói lên theo thông suốt trong miệng trùa ra cười ha ha mà đi thật là lợi hại đạo thuật. Nam cung Nguyệt Vũ nhìn qua bị phá mở đích lôi thủng cảm thán nói, trong mắt dị sắc liên tục, quyết định như vậy đi, nhất định phải đưa hắn trộm tới đem làm nam sủng. Chương 56, Thần Vương bảo tàng hư không thắng cảnh. Phục. Đàm Huyền trở lại chỗ ở, bước chân một lão đảo, sắc mặt trắng nhợt, một búng máu phun ra, màu đỏ tươi huyết sắc bên trong, nhảy động chi tí tim màu đen ma khí, nhìn thấy mà giật mình. Thổ huyết về sau, Đàm Huyền trực tiếp quanh chân ngồi dưới đất, yên lặng vận công chữa thương, một lát sau, một tia màu đen ma khí bị Đàm Huyền theo trong cơ thể bức ra. Lợi hại Đàm Huyền Dương đôi mắt trong nội tâm âm thầm hoảng sợ, mà Nữ rõ ràng có thể trong chiến đấu đem chân khí tại chút bất chi bất giác thẩm thấu tiến địch nhân thân thể, nếu không có Đàm Huyền thân thể không giống bình thường, chỉ sợ lúc này đây cần phải phải kể tới năm mới có thể khôi phục lại. Bất quá, tuy nhiên lúc này đây chiến bại, nhưng là Đàm Huyền nhưng trong lòng không có có bao nhiêu để bại, nói cho cùng, hắn hay là chân linh cấp, có thể theo mà Nữ trong tay đào thoát, đã phi thường rất giỏi rồi, thay đổi những người khác, đã sớm biến thành một cỗ thi thể. Trư Bá, Đàm Huyền vừa rồi sử dụng chính là cái gì đạo thuật? Rõ ràng có thể phá vỡ của ta Thiên Ma khí chẳng. Nam Cung Nguyệt Vũ xếp bằng ở một gốc cây trên nhánh cây, vểnh lên bàn chân, sáng ngời a sáng ngời đấy, ngẩng lên tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn hỏi. "Tiểu thư, loại này đạo thuật lão nô cũng chưa từng gặp qua, bất quá, hẳn là một loại tiên thuật." Trong hư không có chút một lay động, một cái thanh ý lão giả đột ngột xuất hiện tại Nam Cung Nguyệt Vũ bên người. "Ha ha ha, thú vị, một cái là thủy giáo nội môn đệ tử rõ ràng hiểu được tiên thuật. Chớ bá, chúng ta tìm hắn đi chơi." Nam Cung Nguyệt Vũ lộ ra một tia tiểu ác ma dáng tươi cười, thân thể mềm mại Tử hướng Hồng Đô thành bên trong kích bắn đi. Trương Ba chịu mến mà nhìn Nam cung Nguyệt Vũ thân ảnh liếc, khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ, bất đắc dĩ mà lắc đầu, thân thể nhoáng một cái, tựu dần dần mơ hồ cũng cuối cùng nhất biến mất. Ha ha ha, trò con, ngươi thật vô dụng, như vậy đều kích không trúng. Hồng Đô thành, Lạc thủy giáo cứ điểm, Nam cung Nguyệt Vũ giống như một cái hắc dạ tinh linh đồng dạng, tại trong hoa viên lơ lửng lực ảnh, nhảy lên bay vuốt Mà Hàn Thành thì ở một bên muối lấy côn sắt đùa theo một bên lắc bắp mà hô to, cái này, cái này đúng, đúng ta lạc, Lạc thủy giáo địa bàn, ngươi Ngươi không thể sống ở chỗ này. Đáng tiếc, Nam cung Nguyệt Vũ thân pháp quá mức quỷ dị khó lường, dù cho Hàn Thạch đuổi đến mồ hôi đầm địa, cũng không gặp được Nam cung Nguyệt Vũ bóng dáng. Đàm Huyền vẻ mặt bất đắc dĩ mà theo trong phòng đi tới, "Vô Lực Hồ, tiểu ma nữ, ngươi đến tuột cùng muốn làm gì à? Thế nào mới bằng lòng ly khai tại đây? Nơi này là ta Lạc thủy giáo cứ điểm, ngươi một cái ma giáo đệ tử trêu chọc ở tại chỗ này, người khác không biết tình huống, còn tưởng rằng ta cấu kết ma giáo nữa nha." Mấy ngày hôm trước, Đàm Huyền đang tại lúc tu luyện, tiểu ma nữ đột ngột xuất hiện tại Đàm Huyền bên người, lúc này đại đã giật mình. Hắn còn tưởng rằng tiểu ma nữ là đến đây truy kích hắn được rồi, lúc này tiến hành công kích, đáng tiếc cuối cùng vẫn là bị thua. Bất quá vượt quá hắn dự kiến, cái này tiểu ma nữ rõ ràng không có lại ra tay đối phó hắn, mà là ngay ở chỗ này định cư xuống, nhưng lại chiếm đoạt đàm huyền nguyên lai gian phòng. Đàm huyền đối với cái này nhưng lại lòng tràn đầy bất đắc dĩ, đánh lại đánh không lại, trốn nha lại trốn không thoát miếu, chỉ có thể mặc kệ nó. Ngược lại là Hàn Thạch cái này là thủy giáo chính nghĩa chi sĩ, kiên quyết muốn xúc yêu trừ ma, lấy thực lực của hắn cũng trừ không được ma, bởi vậy cũng chỉ có thể đuổi đến. Vì vậy. Mỗi một ngày tiểu Trình diễn lấy một màn to con trừ ma ký. Ha ha ha, người ta thật đau lòng à, khó được người ta như vậy quả niệm ngươi, ngươi cái này phụ tâm nhân, làm sao lại như vậy vội vã đem nhân ra đuổi đi đây này. Tiểu ma nữ bay đến Đàm Huyền bên người, hai mắt nước mắt lưng trong đấy, u hoán mà nhìn qua Đàm Huyền, nếu không phải hiểu rõ nội tình người thấy như vậy một màn, tất nhiên sẽ mắng Đàm Huyền là một cái lang tâm cầu phế, đội tình bạc nghĩa phụ lòng đổ mồ hôi. Đàm Huyền lật ra tái đi, trắng, mắt bất đắc dĩ thở dài, dứt khoát tiểu mà khoanh chân ngồi xuống, tu luyện. Tiểu Ma Nữ ánh mắt như nước long lanh càng không ngừng đánh giá Đàm Huyền, non hành tây đồng dạng ngón tay xoa nắn lấy mái tóc đen nhánh, sâu kín nói ra, người ta ly khai cũng không phải là không thể được, bất quá, ngươi muốn trước muốn dạy hội, sẽ, người ta nào một khoản tiên thuật. Đàm Huyền khoe miệng có chút co lại xúc, cảm tình cái này Tiểu Ma Nữ đã nhìn chằm chằm vào chính mình đón sát thủ rồi, bất quá, Đàm Huyền tự nhiên sẽ không ngu như vậy, đem chính mình đón sát thủ truyền cho người khác, đúng chi, cho dù hắn muốn truyền, cũng chưa chắc truyền được, hắn hiện tại căn bản là chỉ là lĩnh ngộ đến tiên thuật, hồng nhan một tia da lông, nhược quả muốn truyền. Trừ phi đem thần tắc dây truyền theo trong cơ thể rút lấy ra, đánh vào tiểu ma nữ trong cơ thể, nhưng là loại này quên mình vì người hành vi, đam huyền tất nhiên là làm không được. Người không chịu chuyển, người ta tiểu quấn lên người rồi. Tiểu ma nữ khanh khách cười không ngừng, một đôi bản chân trần không ngừng đung đưa, chân khỏa thân phía trên lục lạc chuông vang lên thanh thúy thanh âm, tại trong hư không không lo vòng qua vòng lại. Phủ thanh chủ, hoắc chiến vẻ mặt uy nghiêm mà xếp bằng ở thủ tọa phía trên, phía dưới trong đại điện tắc thị quỳ hai hàng hắc y nhân cùng gần áo đỏ nữ tử, số 1 đều đem tin tức truyền đi sao? Hoắc Chiến thanh âm lạnh như băng nói ra, "Số 1, bẩm báo sư giả, chúng ta đã đem tin tức truyền khắp toàn bộ Đông vực rồi, nghĩ đến rất nhanh toàn bộ Đông vực sẽ lưu truyền ra thần vương bảo tàng tin tức, đến lúc đó, toàn bộ Đông vực cường giả sẽ chen chúc mà đến." "Làm tốt lắm." Hoắc Chiến thỏa mãn gật gật đầu, bình thản trong ánh mắt, Đống nhiên lóe ra nóng bỏng hào quang, toát ra vô tận dã tâm, "Chúa công Khích Tướng hàng Lâm, các ngươi muốn thời khắc chuẩn bị sẵn sàng, tuyệt đối không thể ra sai, nếu không, ta muốn các ngươi sống không bằng chết." "Vâng, giả." Hai hàng hắc y nhân chỉnh tề mà hướng về Hoắc Chiến một dập đầu. Lập tức hóa thành đầy trời điệp ảnh biến mất. Không biết sứ giả lưu lại thuộc hạ có cái gì phân phó. Áo đỏ nữ tử số 1 nói ra. Hoắc Chiến ánh mắt bỗng nhiên lạnh lẽo, trong thân thể tràn ngập ra ngập trời sát cơ, khí tức của hắn cũng đột nhiên biến đổi, lập tức do thần tạng cấp tăng vọt đến bán thần cấp, bên ngoài cơ thể bốc cháy lên một tầng hừng hực ma diễm, vô số thê lương ma giống tại trong đại điện văng lên, toàn bộ đại điện biến thành một mảnh sâm la ma vực. Áo đỏ nữ tử lập tức cảm nhận được một lớp cuồng bạo ma uy hướng chính mình đánhút lại, thật giống như có một tòa núi cao thật lớn áp tại chính mình trong lòng đồng dạng, thiếu chút nữa không thở nổi. Đây mới là sứ giả thực lực chân tránh. Áo đỏ nữ tử trong nội tâm âm thầm hoảng sợ, nàng một mực đều cho rằng Hoắc Chiến chỉ là vận may bị chúa công chọn chúng mà thôi, thực lực cùng mình không kém bao nhiêu, lại không thể tưởng được Hoắc Chiến rõ ràng che giấu sâu như vậy. Hoắc Chiến ánh mắt lạnh lùng mà chằm chầm vào áo đỏ nữ tử nói ra, "Số 1, tại kế hoạch chúng ta tiến hành được không sai biệt lắm thời điểm, ngươi đi đem đàm huyền để giết." "Tuân mệnh, sứ giả." Cái lúc này, áo đỏ nữ tử nào dám phản kháng, thuận thế tự đồng ý, hơn nữa, nàng cũng không sao cả đem đạm huyền để ở trong lòng. Một cái chân linh cấp tu sĩ mà thôi, cho dù hắn có thể phát huy ra có thể so với thần tạng cấp chiến lực thì sao, chống lại chính mình, đồng dạng phải chết. Đàm hiện tại ở lại chỗ tu luyện, nhưng lại không biết, đã hoạch chiến đã phái người chuẩn bị lấy tính mệnh của hắn rồi. Phát sinh đại sự rồi, Hồng Đô thành phụ cận, lại có thể biết có một cái thần vương bảo tàng nhưng lại sắp xuất thế. Siên, ngươi là nói lung tung a, trong thiên hạ ở đâu có nhiều như vậy bảo tàng? Ta nói lung tung, ngươi đi tìm hiểu tìm hiểu, gần đây bởi vì thần vương bảo tàng sắp xuất thế tin tức, toàn bộ đông vực đều ngất trời rồi, tục nữ nói, không, có lửa thì sao có khói? Chưa hẳn không bởi vì, ta xem này sẽ hơn phân nửa là sự thật. Vài ngày tầm đó, thần vương bảo tàng tin tức, cũng đã thịnh hành toàn bộ đông vực, cơ hội không có người không biết, vốn rất nhiều người còn ôm bán tín bán nghi thái độ đấy, nhưng là, theo nói người càng ngày càng nhiều, những người này cũng dần dần đã tin tưởng. Không lâu về sau, quân tinh học viện một cái trưởng lao cấp nhân vật tại cổ sử bên trong thẩm tra, Hồng Đô Thành Phụ Cận, đã từng xác thực ở lại qua một thần vương, hơn nữa, vẫn có ngọc diện thần vương danh xưng là định phong thần vương cái này hơi nghiêng tin tức một chuyên gia lập tức tựa như hướng bình tĩnh trong hồ nước ném đi một quả bom nổ dưới nước toàn bộ đông vực đều hành động lên trong lúc nhất thời vô số tông phái đệ tử tán tu toàn bộ hướng hồng đô thành phương hướng chạy đến trên bầu trời thỉnh thoảng có tu sĩ khống chế lấy yêu thú hoặc là pháp bảo bay qua mà hồng đô thành trên không cũng ở đây một ngày hiện ra một phiến hư không thắng cảnh thể hiện ra một bộ tiên cung đồng dạng hình ảnh càng có một nhân vật tuyệt thế bóng dáng ẩn ẩn hiện hiện lần này mà ngay cả những cái kia lão ngoan đồng cũng ngồi không yên nguyên một đám bắt đầu xuất quan hướng hồng đô thành bay tới Hồng đô thành biến thành một cái cự đại vòng xoáy, liên tục không ngừng mà hấp dẫn lấy khắp nơi cường giả. Chương 57, chương 57 lôi đại chiến. Kkzzzz, mấy chục đầu 10 em mở dài hơn ngân dược xà lôi kéo một trường cực lớn vân liễn xuất hiện Hồng đô thành trên không. Trong thành vô số người lập tức kinh hô mà lên. Ngân dược xà nghe đồn rằng trong cơ thể có thượng cổ vũ xà huyết mạch, tuy nhiên uy năng hoàn toàn không thể thần thú vũ xà so sánh với, nhưng là cũng là một loại tiếng tâm lừng lây yêu thú. Nhưng mà hiện tại loại này không danh truyền xa yêu thú, lại bị trở thành một loại toại kỵ. Đây tuyệt đối là một loại đại thủ bút ngân dực xà lôi kéo vân liễn tại hồng đô thành phía trên xoay một hồi, mấy chục cái thân mặc bạch y nữ tử theo vân liễn bên trong phiêu nhiên mà xuống. Những cô gái này, nguyên một đám lớn lên tới mát tú lệ, xinh đẹp khả nhân. Thái âm tông tiên tử cũng tới. rất nhiều tu sĩ đã theo những cô gái này quần áo và trang sức tiêu chí bên trong, nhận ra thân phận của các nàng. Những ngày này, hồng đô thành đã, đã trở thành toàn bộ đông vực tiêu điểm. vô số tu sĩ nườm nượp tới, ngoại trừ vừa mới đã đến Thái âm tông bên ngoài, lạc thủy giáo, thiên ma giáo, bãi nguyện giáo, thần tiêu môn, bắt đầu kiếm phái, cực lạc thiên cung, chư thần học viện, thương khung học viện còn tinh học viện, chân long học viện, còn có rất nhiều thế lực cường đại cùng với gia tộc đều toàn bộ có tu giả đã đến. một đầu, nghe nói bên ngoài đã bày khởi lôi đài đã đánh nhau, ngươi chẳng lẽ không hiếu kỳ sao? tiểu ma nữ chu cái miệng nhỏ nhắn hướng đàm huyền nói ra. Đàm huyền cười khổ một tiếng, cái này tiểu ma nữ quả thực chính là một cái chi chi cha cha chím sẻ, một khắc cũng không thể dừng lại, hỏi cái này hỏi cái kia, khiến cho hắn mấy ngày nay, căn bản là tính không nổi tâm đến tu luyện, hắn biết do nếu như không đổi thường nàng đi ra ngoài đi vừa đi, là đừng muốn tu luyện rồi. đi thôi. đam huyền đứng lên bất đắc dĩ nói ra, ha ha ha, tiểu ma nữ cười duyên một tiếng, vòng eo vốn ngéo, tiểu đi theo, sư, sư đệ, chờ ta. Hàn Thạch lắp bắp mà nói một câu, cũng khiêng gần nặng ngàn cân côn sắt đã đi tới. người thanh niên tuổi trẻ khí thịnh, tranh cường hào thắng, Hồng đô thành bên trong, tụ tập nhiều như vậy thanh niên tài tuấn, tự nhiên sẽ không bình tĩnh. Đang huyền, Hàn Thạch còn có tiểu ma nữ ba người một đường đi tới, trọn vẹn gặp được mấy chục khởi tranh đấu, rất nhiều có thủ mới thủ cũ tu sĩ tại chỗ ngay tại trên đường cái chấm giết, mà bởi vì này những người này đều có đại lai là người. Hồng đô thành bên trong thành vệ cũng không dám nhiều hơn can thiệp, bởi vậy toàn bộ Hồng đô thành đều trở nên có chút hỗn loạn. Bộ gia bộ nhai cùng chư thần học viện địch tư nhị đã đánh nhau, mọi người nhanh đi xem. Đi, đi xem. Đàm Huyền ba người đang tại mọi người chạy về thủ đô đi tới, hết thảy mọi người bầy bỗng nhiên hướng một cái phương hướng rung mãnh lao tới, mà ngay cả rất nhiều đang tại giao chiến tu giả cũng tạm thời ngừng tay đến. Đi, chúng ta cũng đi xem. Tiểu ma nữ sắc mặt hưng phấn, lôi kéo Đàm Huyền góc cáo là được trước chạy, Đàm Huyền bất đắc dĩ chỉ có thể đi theo tiền đến, bất quá trong lòng của hắn cũng đúng một trận chiến này hết sức tò mò một lát sau ba người thấy được một cái mới xây lôi đài chung quanh đã vây đầy người mà trên lôi đài tắc thì đứng vững hai cái lẫn nhau cầm thủ thanh niên giữa hai người khí lưu mãnh liệt bộ nhai cùng địch tư nhĩ đều là thanh niên một đời người nổi bật hơn nữa cả hai đều là ra từ viễn cổ gia tộc một trận chiến này ai thắng ai thua rất khó nói nghe nói bộ nhai có một cái đường đệ bộ thiên cũng là bộ gia nhân vật thiên tài cùng bộ nhai tịnh sưng vi bộ gia song tử tinh đáng tiếc bộ thiên bị lạc thủy trong giáo đảm huyền cho chém giết lôi đài mọi người chung quanh nghị luận nhau nhau. Ha ha ha, một đầu, xem ra ngươi rất lợi hại đây này. Tiểu ma nữ nghe được bước chân trời Đàm Huyền chém giết tin tức, tiểu cười dỗ lên, cái kia tràn ngập mị hoặc thanh âm, dẫn tới phủ cận tu giả nhao nhao ghé mắt. Đàm Huyền tự động đem tiểu ma nữ thanh âm loại bỏ, ánh mắt của hắn dừng ở trên lôi đài hai người, lại không thể tưởng được lại ở chỗ này lần nữa nhìn thấy Địch Tư Nhĩ. Bộ nhai, bộ thiên chết hoàn toàn cùng ta không quan hệ, ngươi làm gì ép người quá đáng, chẳng lẽ thực đem làm ta sợ ngươi? Địch Tư Nhĩ ánh mắt lạnh như băng mà nhìn về phía đối diện, lạnh giọng nói ra bộ nhai cầm trong tay phương thiên hỏa kích toàn thân khí tức mênh mông cuồn cuộn giống như một ngọn núi lửa tại phun trào đồng dạng chung quanh tạo nên từng đợt rồi lại từng đợt khí lãng hắn cũng không cùng địch tư nhị tranh luận trực tiếp từ miệng trong bạo tạc nổ tung ra hai chữ Chết đi phương thiên hỏa kích trực tiếp quét qua mà xuống ầm ầm một đạo hơn 10 mét dài thực chất giống như bình thường hỏa diễm đao cắt ngang mà xuống không khí chung quanh toàn bộ sôi trào lên như là đốt rang nấu biển nấu nóng khí lãng đem lôi đài mọi người chung quanh bước lui mấy chục bước địch tư nhị sắc mặt hơi đổi hắn không thể tưởng được bộ nhai cư nhiên như thế bá đạo không có cái gì nói liền trực tiếp độc thủ. bất quá, có thể trở thành thanh niên một đời người nổi bật, hắn cũng không phải dễ khi dễ đấy. địch tư nhị hít sâu một hơi, thân thể hơi khẽ chấn động, trong một chớp mắt, thân thể của hắn bên trong tách ra vô lượng kỳ quang, một bộ màu vàng chiến thần áo giáp ra hiện tại hắn trên người. chiến thần chi thương. sắt. Bật hơi khai mở thanh âm, địch tư nhị bản tay hư không nắm chặt, nhưng tụ ra một bả hoàng kim thánh thương, trực tiếp một thương liền hướng phía trước đâm tới. cái này một đâm phía dưới, hoàng kim thánh thương lập tức tách ra quang mang chói mắt, như là một vòng màu vàng mặt trời đồng dạng, hung dữ mà đâm vào hỏa diễm đao phía trên. Về 3. Trên lôi đài, lập tức phát sinh nổ lớn, kim quang về ra, hỏa diễm ngược lại cuốn, giữ âm ảnh hưởng còn lại cuốn hướng bắc phương, làm cho lôi đài mọi người chung quanh tiếp tục rút lui. Cái gì chiến thần chi thương, Tây Phương con đường nhỏ mà thôi." Bộ Nhai sủi cười một tiếng, thân thể lập tức bạt không mà lên, vứt bỏ kích dùng chân, trực tiếp một cước liền hướng lấy phía dưới giẫm xuống dưới, lộ ra vô cùng khí phách. Ầm ầm. Một chỉ cái cực lớn kỳ lân chân lập tức từ trên trời giáng xuống, một mảnh dài hẹp 67 em mở lớn lên ngọn lửa theo kỳ lân chân trong rối ra, giữ tận khủng bố liền không gian đều bắt đầu vặn mèo, Cái này bộ nhai so bộ thiên còn mạnh hơn. Đam duyên ánh mắt co rụt lại, âm thầm cảnh giác lên, dù sao, bộ thiên chính là hắn giết, cùng bộ nhai khởi xung đột, cơ hội là tất nhiên. Bộ nhai, ngươi quá mức tự đại. Địch Tư nhĩ nghe bộ nhai cười nhạo chính mình chính là Tây Phương con đường nhỏ, giận quá mà cười, sau lưng của hắn đột nhiên xuất hiện một mười trượng dư cao chiến thần hư ảnh, một cổ nhàn nhạt uy áp lan tràn ra, quanh mình tu giả trong nội tâm đều sinh ra một loại cảm giác hít thở không thông. Tây Phương Hoàng Kim 12 mạch, quả nhiên không đơn giản. Rất nhiều tu giả thần sắc mặt ngưng trọng mà nhìn qua địch từ nhị sau lưng chiến thần hư ảnh. "Giống." 4. Chiến thần hư ảnh ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, rũ ra một căn phảng phất hoàng kim chế tạo ngón tay, một ngón tay liền hướng bộ nhai đâm đến, vô cùng lực lượng tác dụng tại không gian phía trên, một tia mạng nện đồng dạng vết dạng khắp nơi lan tràn ra. "Vành." 3. Dẫm đạp mà ở dưới kỳ lân chân, trực tiếp bị cái này một ngón tay xuyên thủng, hỏa hoa vang khắp nơi, màu vàng ngón tay vẫn đang hướng về bộ nhai đâm đi. "Bất quá, bộ nhai thần sắc thông dong, sắc mặt không có nửa điểm rung động." Hai tay của hắn nắm chặt Phương Thiên Hỏa Kích, hai mắt bỗng nhiên biến thành hỏa hồng sắc, một cổ cuồng bạo hỏa diễm chân khí lập tức theo hắn hai cái trên cánh tay lan tràn đến Phương Thiên Hỏa Kích phía trên. "Phá cho ta!" Tiếng gầm gừ ở bên trong, bộ nhai nắm Phương Thiên Hỏa Kích hung hăng hướng phía dưới bổ một phát, phản phất giống như một đạo xét đánh xẹt qua bầu trời, cái này bổ một phát phía dưới, vô số đầu hỏa diễm kỳ lân theo Phương Thiên Hỏa Kích toát ra, một đầu, hai đầu, ngàn đầu, vạn đầu, toàn bộ bầu trời đều là gạo thét kỳ lân, tạo thành một đạo kỳ lân thú triều, ầm ầm hướng phía dưới Phương đụng xuống. Và anh Ba chỉ là trong chốc lát Hoàng Kim Thủ Chỉ đã bị vô số đầu kỳ lần xé nát, cùng bạo thú triều trà đạp hư không, hướng về địch Tư Nhĩ bản thể trôn vùi mà đi, không tốt. Địch Tư Nhĩ sắc mặt trắng bệnh, hai tay một kết pháp quyết, chiến thần hư ảnh lập tức tựu chắn trước người, bất quá chiến thần hư ảnh cũng chỉ là cản trở một cái hô hấp không đến, sẽ cùng dạng nứt vỡ, còn lại thú triều ầm ầm đụng vào trên thân thể hắn. ba, Địch Tư Nhĩ lập tức như là một quả đạn pháo đồng dạng bay rất ra ngoài, trong hư không lưu lại một liên tục huyết hoa, chết sống không biết. hư Bộ nhai mục hiện sắc cơ, vậy mà tiếp tục truy kích, Phương Thiên họa kích hư không bổ một phát, một ngã rẽ Nguyệt Hình Hổ quang hướng về địch từ nhị thân thể thiết ác, cắt mà đi. Khí, quanh mình người không khỏi sinh lòng hàn khí, bọn hắn không thể tưởng được bộ nhai như thế quyết tuyệt, thực có can đảm hạ tử thủ, phải biết rằng, chư thần học viện tới không đơn thuần là đệ tử, mà ngay cả một ít trưởng lão chỉ sợ cũng đã đến, bộ nhai đang tại những trưởng lão này mặt đánh chết chư thần học viện đệ tử, đây quả thực tiểu không kiêng nghệ gì cả, trần trụi mà làm mất mặt, làm cản. Quả nhiên, bộ nhai công kích chưa có đánh trúng địch từ nhị thân thể thời điểm trong hư không bỗng nhiên truyền đến một tiếng gầm lên, một chỉ, cái, cực lớn bàn tay xuất hiện tại bên trên bầu trời, vô số văn tự tại trong lòng bàn tay lưu chuyển, một cổ bằng bạc sức lực lớn thấu không mà xuống. ảnh ba, Loan Nguyệt hình hồ quang trực tiếp bị bàn tay đập thoái, đón lấy bàn tay hướng phía dưới một sao, trực tiếp đem địch từ nhị thân thể cầm lấy bay đi. ẩn ẩn có thể trông thấy, vài trăm mét một chỗ cắt trên lầu, đứng vững một uy nghiêm thân ảnh, mênh mông khí tức cuốn động không gian, đó là một bán thần. đáng tiếc, không có giết chết. Tiểu ma nữ chu cái miệng nhỏ nhắn bất mãn thở nói. Đam Viễn nhìn thấy tiểu ma nữ e sợ cho thiên hạ bất loạn bộ dạng, con mắt một phen không khỏi một hồi im lặng. Chương 58, chương 58 một ngón tay. Là Chư thần học viện bán thần xuất thủ. Ta hay nói đi, Chư thần học viện cường giả, như thế nào hội sẽ dễ dàng tha thứ loại này trần chủi mà làm mất mặt hành vi. Có lẽ, kế tiếp có trò hay để nhìn. Lôi Đài chung quanh người xem, trông thấy Chư thần học viện bán thần ra tay, lập tức con mắt tựu phát sáng lên, ẩn ẩn đối với kế tiếp phát triển tràn đầy chờ mong. Người trẻ tuổi, làm việc phải có chừng có mực, biết tiến thối, muốn cân nhắc hậu quả không thể quá vọng động rồi. Chư thần học viện bán thần một bộ trưởng bối giọng điệu dạy dỗ to thanh âm tại mọi người phía trên ầm ầm vòng qua vòng lại, phản phất hàng tỷ quỷ thần tại phẫn nộ gào thét đồng dạng tràn ngập lực uy hiếp. này lao bất tử. Bộ nhai cho rằng cái vị này bán thần là ở trên ép chính mình trong nội tâm nộ khí trung thiên, sắc mặt giữ tận mà hướng cái kia tôn bán thần nhìn lại, tựa hồ có chuẩn bị động thủ bộ dạng. Bộ nhai, không nên vọng động, đừng quên chúng ta lần này đến đây mục đích. trên lôi đại không đột ngột xuất hiện một hỏa hồng long mi trung niên đại hán ngăn ở bộ nhai trước người. thúc phụ. Bộ nhai thay đổi mặt mũi tràn đầy bướng bỉnh, thần thái cung kính mà hướng trung niên đại hán hành lễ. Đây là bộ gia bán thần, chẳng lẽ hai cái bán thần muốn đã đánh nhau sao? Lôi đài mọi người trung quanh, chứng kiến bộ gia bán thần cũng hiện thân đi ra, lập tức huyết dịch đều sôi trào lên rồi. Ông sòm, trung niên đại hán chìm quát một tiếng, ánh mắt lạnh như băng mà quét mắt liếc phía dưới. Trong một chớp mắt, tất cả mọi người cảm thấy tinh thần của mình phạm phất bị một quả cái búa hung hăng gõ một bữa đồng dạng, sắc mặt tất cả đều trắng bệnh, lập tức tịch tĩnh. Đợi sự kiện lần này hoàn tất về sau, ta sẽ tiến đến chư thần học viện hướng các hạ lãnh giáo. Trung niên đại hán xa xa hướng Trư thần học viện bán thần chấp tay, về sau quay đầu lại nói ra, "Chúng ta đi." Nói xong cũng mang theo bộ nhai ly khai. Đợi lâu như vậy, kết quả còn không có đánh nhau, không có trò chuyện. Tiểu ma nữ bất mãn nói thầm một tiếng, lại lôi kéo Đàm Huyền đi dạo mà bắt đầu tìm kiếm mới đích mục tiêu. Nhưng mà, cái lúc này, một thanh niên tu giả chứng kiến tiểu ma nữ rõ ràng cùng Đàm Huyền như vậy thân cận, sắc mặt âm trầm được có thể nhỏ nước đến, hắn bước nhanh đi về hướng Đàm Huyền ba người, trực tiếp cựu ngăn trở tại ba người trước người. Nam cung sư muội, không biết vị bằng hữu kia là ai. Được hay không được giới thiệu thoáng một phát." Thanh niên tu giả con mắt âm độc mà chằm chằm vào Đàm Huyền nói ra. Tiểu ma nữ con mắt ung ung cục một chuyến, ánh mắt lộ ra một tia giảo hoạt, ánh mắt như nước long lanh, tu đoán mà nhìn qua Đàm Huyền nói ra, "Đây là Lạc thủy giáo Đàm Huyền, người ta vốn muốn hắn thu nhập nam xung đấy, thế nhưng mà hắn tựu là không hiểu phong tình, luôn cự tuyệt người ta hảo ý đây này." Đàm Huyền vừa nhìn thấy tiểu ma nữ thần thái, trong nội tâm nảy dựng, lập tức đã biết rõ chuyện xấu, thanh niên này tu giả rõ ràng tựu là tiểu ma nữ cuồng nhiệt người theo đuổi, chịu không nổi kích thích à. Quả nhiên Thanh niên này tu giả vừa nhìn thấy tiểu ma nữ mặt mũi tràn đầy si tình bộ dạng, lập tức đấu kỵ được thiếu chút nữa nổi giận, hắn mặt mũi tràn đầy sát khí mà nhìn về phía Đàm Huyền, lạnh giọng quát: "Hừ, ta nói là ai? Nguyên lai là Lạc Thủy giáo đệ tử, hay vẫn là sử thượng đệ nhất phế vật, ngươi không nhận thanh chính mình là thân phận gì, rõ ràng dám đã chạy tới lửa Gạt Nam cung sư muội, muốn chết. Nhớ kỹ, người giết ngươi là Khâu Phong." Nói xong, Khâu Phong trực tiếp một trường hướng Đàm Huyền đập đi qua, trong lòng bàn tay ma khí mãnh liệt, sóng vân quỷ bí, trong hư không truyền ra không gian bị cắt liệt thanh âm. Phảng phất đây không phải một bàn tay, mà là một thanh sắc bén ma nhận đồng dạng. Đồ ngu. Đàm huyền không thể tưởng được sẽ có như vậy máu chó tình tiết phát sinh ở trên người mình, mắng to một tiếng, phía sau thân thể nhanh lùi lại. Ha ha ha, cho con, chúng ta qua một bên xem tí vui. Tiểu ma nữ nhõng nhẽo cười lấy đối, với Hàn Thạch nói ra. Tiểu ma, ma nữ, ta muốn, phải giúp, bang, giúp sư đệ. Hàn Thạch ở đâu có rảnh để ý tới tiểu ma nữ, hắn hiện tại chính muốn ra tay bang, giúp Đàm Viễn đâu rồi, bất quá, hai người tốc độ quá nhanh hắn căn bản là không xen tay vào được, bởi vậy, chính ở một bên xuất ruột. trốn chỗ nào? khâu phong đắc thế không buông tha người, toàn thân ma khí bắt đầu khởi động, trong hư không huyền hóa ra một bả hơn 10 mét dài đen kịt ma đao, hùng hổ mà hướng đàm huyền đánh xuống. đàm huyền sắc mặt biến hóa, lập tức tiến vào lạc diệp phong xa cảnh trạng thái, thân thể phiêu hốt mẻ múa, quỷ mị như điện, như là một chỉ cái, phiêu linh hồ điệp, theo một cái quỷ dị góc độ này ra. một, ba, ma đao bổ vào trên đường cái, trong tiếng nổ vang, phạm vi mười trượng sàn nhà toàn bộ nát ấy một đạo vòng tròn đồng tâm giống như sóng xung kích hướng chúng quanh mang tất cả ma đi phụ cận rất nhiều tu giả bị ảnh hưởng đến tiêu thảm thiết liên tục đây không phải là thiên ma giáo khâu phong sao hắn như thế nào cũng cùng người động thủ rồi khâu phong cũng là thanh niên một đời nổi danh cường giả như vậy cùng hắn đối chiến cái kia một cái tu giả khẳng định cũng không đơn giản cái gì người kia là đàm huyền hai người chiến đấu động tĩnh quá lớn mà ở trong đó hoàn toàn lại tu sĩ phần đông trong chớp mắt tựu có vô số tu giả bị hấp dẫn tới đặc biệt là nghe nói hai người kia một cái là nổi danh thanh niên cường giả mà một cái khác thì là sự thượng yếu nhất phi thăng người, bởi vậy Đàm Huyền cùng Khâu Phong ở giữa chiến đấu, thậm chí so bộ nhai cùng địch Tư Nhị chiến đấu, còn muốn hấp dẫn người. Đàm Huyền ánh mắt lạnh lạnh mà nhìn qua Khâu Phong, trong nội tâm âm thầm tự định giá, Khâu Phong là cùng địch Tư Nhị không sai biệt lắm, đều là thần tàng đỉnh phong cường giả. Nếu như chỉ bằng vào thực lực của mình, có lẽ có thể né tránh, nhưng là cũng rất khó đánh bại. Bất quá hiện tại nhiều như vậy thế lực tại nhìn mình cùng Khâu Phong chiến đấu, mà chính mình xem như là thủy giáo tại Hồng đô thành bên trong đại biểu, bởi vậy vô luận như thế nào cũng không thể bại. Phong Linh Tử. Thỉnh giúp ta giúp một tay. Hắn trầm ngâm trong chốc lát về sau, quyết định hay vẫn là mượn nhờ phong linh tử pháp lực, tuy nhiên, hắn càng muốn dùng thực lực của mình đi đem Khâu Phong đánh bại, nhưng là, tình thế bây giờ, thực sự không phải do hắn cân nhắc nhiều như vậy. Và anh 3. Trong một chớp mắt, một lớp mênh mông quần quận pháp lực tự do thanh đồng sách cổ bên trong dũng mãnh vào đến đàm huyền trong cơ thể. Hiện tại Hồng Đô thành bên trong cao thủ phần đông, để tránh trong đó kỳ quặc bị phát hiện, đàm huyền quyết định tốc chiến tốc thắng, cũng không tiến hành bất luận cái gì thâm dò, hai ngón tay khép lại, trực tiếp hữu đối với Khâu Phong một ngón tay. Tiên thuật, Hồng Nhan, suy, trong hư không, đột ngột xuất hiện một đạo và nước đồng dạng rung động, lập tức hướng Khâu Phong mang tất cả mà đi. Không tốt. Khâu Phong đáy lòng phát lệnh, phản phất bị một đầu thái cổ hung thú chầm chầm vào đồng dạng, cảm nhận được một loại nguy cơ rất chí mạng. Nhiều năm chiến đấu trực giác nói cho hắn biết, cái kia tịch cuốn tới rung động phi thường nguy hiểm. Thiên Ma Phân thân thuật, Khâu Phong không cần nghĩ ngợi, hai tay sờ phát quyết, toàn thân vô số mạch máu nổ bùng, vô số huyết dịch theo toàn thân của hắn trong lỗ chân lông kích xả mà ra, tại trong hư không ngưng tụ ra một cái huyết ảnh, tập trung tư tưởng suy nghĩ xem xét cái này huyết ảnh cùng hắn bên ngoài giống như đúc ma đạo quỷ bí dị thuật phân đông mà thiên ma phân thân thuật chính thiên ma giáo chín đại thuật pháp một trong không phải chân truyền đệ tử căn bản cũng không có tư cách tu luyện bất quá cái này thuật pháp lại không phải dùng để công kích đấy mà là dùng để tại thời khắc mấu chốt bảo vệ tính mạng lập tức chế tạo ra một cái thiên ma phân thân đi thay mình gánh chịu sắp đã đến tổn thương tương đương với nhiều hơn một cái mạng bởi vậy cái này thuật pháp chân quý tại toàn bộ huyền hoàng đại lục cũng là tiếng tâm lừng lẫy đương nhiên vạn vật cân đối đạt được một ít gì đó thường thường cũng sẽ mất đi mà khác một ít gì đó, thiên ma phân thân thuật mỗi sử dụng một lần, bản thể pháp lực, huyết khí thậm chí linh hồn đều tổn thất một phần tư, lưu lại khó có thể đền bù tổn thương. Khâu Phong rõ ràng sử dụng thiên ma phân thân thuật, đường cái bên trong, ngoại trừ rất ít người bên ngoài, đại đa số đều không có nhìn ra đảm huyền một chiêu này vi lực, bởi vậy đối với Khâu Phong tự mình hại mình hành vi đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bất quá bọn hắn rất nhanh tiểu mở to hai mắt nhìn rồi, suy rung động đảo qua huyết ảnh phân thân, cái kia ẩn chứa Khâu Phong một phần 4 huyết ảnh phân thân, rõ ràng hào không có lực phản kháng. Giống như bông tuyết rơi vào sôi trong nước, lập tức tăng dã, bị lăng không xóa đi. Khâu Phong thấy như vậy một màn, toàn thân lạnh buốt, ở đâu còn dám dừng lại, không cần nghĩ ngợi, lập tức tiểu hóa thành một đạo huyết quang rời đi, chỉ là lưu lại một câu nói: "Đàm Huyền, ta ngày sau tất báo thủ này." khí Mọi người thấy như vậy một màn hít sâu một hơi, nói như thế nào, Khâu Phong cũng là cùng địch tư nhĩ đồng cấp đếm được cường giả, hiện tại lại bị một chiêu thiếu chút nữa gạt bỏ, Đàm Huyền cái này cũng quá mạnh đi à nha. Hắn lại trở nên mạnh mẽ rồi. Đám người bên ngoài, Mai Tuyết Hương cắt lợi cái này hai cái từng cùng đàm Huyền có một gặp mặt một lần thanh niên cực, giả, giờ phút này sắc mặt cũng hơi đổi. Chương 59, chương 59 cố nhân gặp lại giả nữ, Úy Lan Như. Một ngón tay chi huy, quả là vũ tư. Trước đó lần thứ nhất Cửu Biến Thiên Tầm chi tranh giành, rất nhiều thế lực đều có đệ tử hoặc là trưởng lao trọng thương tại Lạc Thủy giáo trên tay, mà Họa Vân giáo tổn thất thực tế thảm trọng, chẳng những bộ thiên cùng rất nhiều tinh anh đệ tử bị đàm Huyền chém giết, cuối cùng còn có một bán thần vẫn lạc tại Lạc Thủy giáo vị kia trấn thủ truyền thừa điện lao tổ tông trong tay, bởi vậy nếu như có thể chém giết đàm Huyền lập tức tiêu là kỳ công một kiện. những thế lực này đệ tử vốn là chuẩn bị ra tay đấy, nhưng là đang nhìn đến cái này một ngón tay chi vi về sau đều đã ra động tác muốn lui lại đến. Siên, Đàm Huyền huynh đệ, lúc nào thông đồng như vậy một cái cực phẩm mỹ nữ, thật không hổ là chúng ta phong lưu tổ hai người xuất thân đấy. Đàm Huyền vừa mới hàng rơi xuống mặt đất, một cái hèn mọn bị ủi mập mạp đột nhiên ra hiện ở trước mặt hắn, trực tiếp lôi kéo lấy y phục của hắn, lớn tiếng kêu lên. Nạp Lan Viêu Tuyết, là ngươi. Đam Huyền sắc mặt vui vẻ, lại không nghĩ rằng lúc cách sáu năm lần nữa ở chỗ này nhìn thấy tuy nhiên nạp lan phiêu tuyết sắc thực hàn mọn bị ội một chút, bất quá, coi như là đàm huyền tại huyền hoàng đại lục bên trong nhận thức cái thứ nhất hảo hữu rồi, đương nhiên lý nguyệt nhi ngoại trừ, bất quá đem làm hắn nhìn về phía nạp lan phiêu tuyết lúc lại một đầu hắc tuyến, hận không thể tìm động chui vào, cái thằng này rõ ràng chính chầm chầm vào tiểu ma nữ chạy nước miếng, mất mặt thật sự thật mất thể diện, huynh đệ tốt ánh mắt ta thật sự là thực phẩm, nạp lan phiêu tuyết thì thảo tự nói thân thể lói lên, tiểu đi tới tiểu ma nữ trước người xếp đặt một cái làm dáng tư thế, chẳng ra cái gì cả mà đông đương họa vẽ đầy hoa đảo quả xếp tự độ tự kỷ mà tự giới thiệu mình, hỏi thế gian tuổi nhất phong lưu, ta nhất phong lưu, tiểu sinh nạp lan phiêu tuyết, cái này mái hiên hữu lễ, không biết tiên tử quê quán ở đâu, trong nhà còn có tỷ muội hay không? Đàm Huyền, Hàn Thạch, trên đường cái tu giả nhìn xem như vậy một người mặc hoa đào bảo hèn mọn bị ổi mà mạm, tại một cái xinh đẹp linh lung giống như tinh linh đồng dạng nữ tử trước khi mềm mại làm vẽ ta đây, nói chuyện chẳng ra cái gì cả, có loại liền bữa cơm đêm qua đều nổ ra xúc động, khó coi, quá mức khó coi rồi. Ha ha ha, người ta trong nhà còn có thiệt nhiều tỷ muội đâu rồi, ngươi muốn nhận thức cái kia một cái. Tiểu ma nữ An An thẳng cười rộ lên, một đôi ngập nước con mắt ung ung cục chuyển động, tràn ngập rào hoạt, nhìn qua nạp Lan Phiêu Tuyết, thật giống như nhặt được một kiện thú vị món đồ chơi đồng dạng. Đang viên cùng Hàn Thạch vừa nhìn thấy tiểu ma nữ bộ dạng như vậy, lập tức đã biết rõ tiểu ma nữ hào hứng lại tới nữa, nhìn qua nạp Lan Phiêu Tuyết ánh mắt, đều toát ra một tia thương cảm. Thật sự, nạp Lan Phiêu Tuyết nghe được tiểu ma nữ mà nói về sau, hai cái hoa đảo mắt đột nhiên sáng ngời, có loại bị bầu trời đến rơi xuống rơi xuống mẹ trùng, chồng, đâu cảm giác, trà sắt trà sắt giành tay, lịnh ngọt nói ra, tiểu tiên nữ, ngươi xem ta điều kiện thế nào? Tuổi trẻ tài cao, phong lưu phóng khoáng, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, là mọi người nói, ta là một cái người thành thật, dùng tình quá mức một lòng, làm em dễ ngươi, hoặc là tỷ phu, đều rất không tồi a. Phốc. Trên đường cái tu giả có người rốt cục chịu không được rồi, một ngụm rượu nước trực tiếp phun ra. Đam viên sắc mặt càng là vô cùng xấu hổ, hắn không nói hai lời, lôi kéo mập mạp quần áo, tự hướng Lạc thủy giáo cứ điểm chỗ đi đến, lại sống ở chỗ này, chỉ sợ chính mình tốt thanh danh cũng sẽ bị cái này hèn mọn bị mập mạp liên lụy xấu. Huynh đệ, ngươi đừng kéo ta à. Ta chính đang thương lượng nhân sinh đại sự đây này. Nạp Lan phiêu tuyết hết lên. Nhân sinh đại sự. Đàm Huyền một phen bận nhãn, cũng không để ý tới Nạp Lan phiêu tuyết dãi dùa, trực tiếp đưa hắn kéo lấy đi. Ha ha ha, trong nhà của ta có thành thục đấy, có thanh thuần đấy, có lạnh như băng đấy. Ngươi muốn cái kia một loại lâu này. Tiểu ma nữ chân không chạm đất mà phiêu tại đàm Huyền bên người, trong thanh âm tràn ngập hấp dẫn. Còn hiểu được tuyển. Cái này, cái này quá đã kích thích. Nạp Lan phiêu tuyết toàn thân đều khô nóng mà bắt đầu thanh thuần, thanh thục, lạnh như băng. Mập mạp trong nội tâm tràn đầy giãy rủa, loại này lựa chọn để thật sự quá muốn chết rồi, hắn quá bác cái rồi, vung tha cho loại nào, đều là tại cắt thịt của hắn, cuối cùng mập mạp hung hăng mà cắn một răng, rất có điểm vì chân ái mà hy sinh hết thể khí khái, hắn hít sâu một hơi, khi một đôi hoa đào mắt nói ra, ta muốn thành tục đấy. Ha ha ha. Tiểu ma nữ chứng kiến mập mạp bộ dạng cảm thấy thú vị, cười đến toàn bộ thân thể mềm mại đều run rẩy lên, nàng dùng một loại giống như cười mà không phải cười ánh mắt nhìn qua nạp Lan Phiêu Tuyết nói ra, thật sự, quyết định. Quyết định. Mập mạp ngữ khí kiên quyết, vội vàng hỏi có thể hay không nói cho ta biết tên của nàng ha ha ha Mập mạp chiếc bẩm nàng chẳng phải tại ngươi sau lưng ấy ư nói không chừng các ngươi hay vẫn là quen biết đã lâu đâu này tiểu ma nữ dùng ngón tay chỉ nạp lan phiêu tuyết đằng sau sau lưng lần này chẳng những nạp lan phiêu tuyết sửng sợ mà ngay cả đàm huyền cũng sửng sợ bởi vì phong linh tử căn bản cũng không có cho hắn truyền âm suy nạp lan phiêu tuyết cùng đàm huyền nhìn lại chỉ thấy trong không gian đột nhiên xuất hiện một vòng rung động một cái hắc bờ môi hắt chỉ giáp hắt trường loa toàn thân tựa như không có xương đồng dạng, tiểu mị đến mức tận cùng nữ tử xuất hiện bọn hắn trước người. Đàm Huyền tiểu tử, nữ tử này tuy nhiên không phải bán thần, nhưng là thực lực khả năng so với bình thường bán thần còn mạnh hơn, ngươi phải cẩn thận. Phong Linh Tử truyền âm cảnh cáo nói. Bất quá, dù cho Phong Linh Tử không nói, Đàm Huyền cũng biết cô gái này khẳng định không phải nhân vật đơn giản rồi, có thể giấu diếm được Phong Linh Tử cảm giác vô thanh vô tức mà xuất hiện tại mọi người sau lưng, cái này căn vốn cũng không phải là giống như bình thường cường giả có thể làm được đấy. Ha ha ha, mật chết bẩm, hiện tại ngươi đã hài lòng ấy ư Sư tỷ của ta xuất hiện, ngươi còn không chạy nhanh đi lên." Tiểu ma nữ cười khanh khách, ánh mắt treo tức mà nhìn qua Nạp Lan Phiêu Tuyết. Nạp Lan Phiêu Tuyết lúc này lại thái độ khác thường, u uất mà nhìn tiểu ma nữ liếc, vẻ mặt đưa làm nói, bà cô nhỏ, không thể như vậy lừa người đấy." Ha ha ha. Tiểu ma nữ cười đến càng cười vui. Mập mạp chết bẩm, chúng ta lại gặp mặt, đến, lại để cho tỷ tỷ đau người một chút." Tiểu mị nữ từ hai mắt phảng phất biết phóng điện, nhóng nhẽo cười lại đối với Nạp Lan Phiêu Tuyết nói, "Đang huynh đệ, ta đi trước một bước rồi." Nạp Lan Phiêu Tuyết bị tiểu mị nữ tử thấy toàn thân run lên, thân thể uốn léo tiểu tránh ra đảm huyền tay, lập tức hướng về trong hư không điện bắn đi. Mập mạp chiếc bẩm, ngươi hướng trốn chỗ nào? Tiểu mị nữ tử thân thể lập tức biến mất, hóa thành một đạo ô quang hướng Nạp Lan Phiêu Tuyết đuổi theo. Kì! Trong hư không đột ngột xuất hiện một đầu gần ngàn mét màu đen đại xà, một ngụm liền hướng Nạp Lan Phiêu Tuyết thân ảnh nuốt đi. Nạp Lan Phiêu Tuyết tại thời khắc mấu chốt thân thể gấp lại, hiểm và hiểm địa tránh qua, tránh né đại xà ầm ầm, miệng rắn không có cắn trúng Nạp Lan Phiêu Tuyết, lại đem trên tường thành một phương lồi ra lầu các toàn bộ cắn nuốt sạch san nữ, ngươi cũng đã đuổi ta mấy chục năm rồi, còn muốn như thế nào nữa? Phương xa truyền đến nạp lan phiêu tuyết vô cùng bi phẫn thanh âm. Khanh khách, ngươi theo ta trở về thiên ma giáo, ta hãy bỏ qua ngươi. tiêu mỹ nữ tử hiện hiện ở trên hư không, lại lần nữa vung tay lên. khí, khí, khí. có vài màu đen đại sa nuốt trôi hướng nạp lan phiêu tuyết nuốt trôi mà xuống, giữ tận miệng rắn, chuyên ra khổng lồ hấp lực, liền hư không đều bắt đầu vặn mèo. bất quá, với tư cách đông vực đệ nhất dâm tặc, hơn nữa tiêu giao lâu như vậy, nạp lan phiêu tuyết tự nhiên cũng có phi phàm thủ đoạn. Thân thể của hắn lập tức biến nào thành một bả màu trắng bạc trăm trượng cửa kiếm, veo một tiếng, điện xạ mà ra, ầm ầm, thành bên ngoài phụ cận mấy tòa núi nhỏ đầu lập tức bị miệng rắn nuốt hết. Một màn này phát sinh được nhanh, biến mất được cũng nhanh, trong chớp mắt, tiểu mỹ nữ tử tiểu cùng nạp lan phiêu tuyết song song biến mất. Bất quá, cả tòa hồng đô thành bên trong tu giả lại hành động lên rồi. Sàn nữ, lại là bài danh thứ tư sàn nữ, tú lan như cũng tới. Nghe nói mà ngay cả một ít bán thần cũng đúng nàng kiên kỵ vô cùng. Đang viên ánh mắt có chút lo lắng mà nhìn về phía tiểu ma nữ, nói ra, mập mạp hắn không có nguy hiểm à ha ha ha sư tỷ của ta sẽ không đả thương hại nàng đấy ngươi yên tâm tiểu là ai kêu mập mạp chết bẩm nhìn lén sư tỷ của ta tắm rửa đây này tiểu ma nữ cười sắc mặt cũng hơi đỏ lên đàm huyền chương 60, chương 63 ngày đàm huyền hàn thạch cùng tiểu ma nữ trở lại lạc thủy giáo cứ điểm thời điểm đã là lúc chạm vào tối đèn rực rỡ mới lên đột nhiên tiểu ma nữ thân thể vừa dừng lại quay đầu lại hướng đàm huyền cười nói một đầu các ngươi lạc thủy giáo người đã tới rồi ta đi trước bất quá ta hay vẫn là hội sẽ Tìm được ngươi rồi, ha ha ha. Tiểu ma nữ nhõng nhẽo cười lấy, thân thể mềm mại uốn léo, sẽ không vào trong bóng tối, trong hư không, chỉ còn lại thanh thúy lục lạc chuông âm thanh tại vòng qua vòng lại. Sư, sư đệ, nhỏ, tiểu ma nữ, đi, đi rồi. Hàn Thạch dùng tay sờ lên đầu, thanh âm có chút xa sút, mặc dù nhỏ ma nữ trong khoảng thời gian này lão đùa dẫn hắn, nhưng là hắn trong khoảng thời gian này xác thực là vui vẻ nhất thời gian, đi qua hắn tại Lạc Thủy trong giáo, căn bản cũng không có để ý tới hắn, thẳng đến Đàm Huyền sau khi xuất hiện. Hàn mới chính thức đi ra Lạc Thủy giáo một mảnh kia nhỏ hẹp thiên địa. Đàm huyền Vô Vô Hàn Thạch Bả vai nói ra, "Tiên tâm đi, nàng hội sẽ rồi hãy tới tìm ta đám bọn chúng, hiện tại chúng ta hay vẫn là tiến đến nên đón sắp đã đến đồng môn a." Phía sau, hai người liền hướng lấy chỗ cửa lớn đi đến. Ầm ầm. Một lát sau, hư không truyền đến một hồi tiếng oanh minh, mấy chục đầu cực lớn dòng sông đột nhiên xuất hiện tại Hồng Đô thành phía trên, quần cuộn nước sông đem Hồng Đô thành phía trên bầu trời bỏ thêm vào đầy hình thành một mảnh biển cả xoay quanh tại trong hư không, Lạc Thủy giáo tu sĩ xuất hiện lúc chẳng cảnh. So so thế lực khác đổ sộ nhiều lắm, nhưng mà, trong thành nhiều như vậy thế lực tu giả lại không ai dám có ý kiến. Dù sao, Hồng Đô thành là đại hạ vương triều một tòa chủ thành, mà đại hạ vương triều lại quy phụ tại Lạc Thủy giáo, bởi vậy, nói cái này Hồng Đô thành là Lạc Thủy giáo địa bàn cũng không đủ, thậm chí, chỉ cần Lạc Thủy giáo một câu, có thể đem Hồng Đô thành bên trong thành chủ hủy bỏ. Bởi vậy, đi ra nên đón Lạc Thủy giáo chúng người đấy, không chỉ là Đàm Huyền, Hàn Thạch bọn người, mà ngay cả Hoắc Chiến cũng tự mình xuất lĩnh lấy Hồng Đô thành bên trong quyền quý đi ra nên đón. Đàm Viễn, Hoắc thành chủ Dam Viên cùng hoắc chiến lạnh lùng liếc nhau, lẫn nhau trong nội tâm đều sinh ra một cỗ sát cơ. Đương nhiên, hai người bọn họ tuy nhiên đều muốn giết đối phương, lại không có khả năng vào lúc này động thủ. Ầm ầm. Hồng Đô thành phía trên biển cả chấn động, một đạo nước chảy theo trong biển rộng nghiêng nghiêng kéo dài xuống, cùng lúc đó, vô số phù văn theo nước chảy bên trong nhảy nhảy dựng lên, nguyên một đám văn tự đầu đuôi đụng vào nhau, hình thành lần lượt huyền ảo trận pháp, đại trận phủ lấy tiểu trận, lẫn nhau khảm bộ đồ, cuối cùng nhất tại trong hư không không ra một đầu hoa lệ cầu thủy tinh, mấy chục cái lạc thủy giáo tu giả theo trong biển rộng cất bước mà ra. Khi định thần nhàn mà dọc theo cầu Thủy Tinh dạo bước mà xuống. Khí phái, cái này là vô thượng tôn giáo khí phái. Trong thành, rất nhiều tiểu thế lực hoặc là tán tu thấy như vậy một màn, trong nội tâm tình tiết phức tạp. Đàm Viễn đưa mắt nhìn lại, phát hiện lĩnh đội đúng là lần trước ra tay đưa bọn chúng mang về đến hai cái Lạc Thủy giáo bán thần cấp sư tổ, mà Lý Ngự Nhi, Mạc Sơn Hà, Dương Phương Tiên, Hoàng phụ trưởng không thình lình tự ở trong đó, chỉ là không biết Lạc Thủy giáo đệ nhất chân truyền đệ tử làm Tử Yên vì cái gì không có đến đây. Cung nên là Thủy giáo các vị sư giả, cung nên hai vị sư tổ. Hoắc Chiến, Đàm huyền, Hàn Thạch còn có một đám quyền quý cung kính nói ra. "Đã thành, Hoắc thành chủ, người hãy đi về trước à, chúng ta tiến đến Lạc thủy giáo cứ điểm là được." Một vị sư tổ nói chuyện nhìn Hoắc Chiến liếc, phất phắt tay. "Vâng." Hoắc Chiến tự nhiên không dám không tuân mệnh. "Hừ, cho các ngươi vi phòng, mấy ngày nữa, chỉ sợ các ngươi liền khóc địa phương đều không có." Hoắc thầm run hối mà lộ ra một tia cười lạnh, phía sau mang theo khắp nơi quyền quý rời đi. Hai vị sư tổ cùng các vị đồng môn thỉnh. Đàm Huyền bây giờ là Lạc thủy giáo cứ điểm người chủ sự, về tình về lý hắn đều ứng chăm chú tiếp đãi lạc thủy giáo mọi người. chân linh lục trọng thiên, người rất không tồi. một vị tổ sư nhìn qua đàm huyền cười nhạt một tiếng, mở miệng tán thưởng nói. mà khác một vị tổ sư cũng mang ý mà đối, với đàm huyền nhẹ gật đầu. kỳ thật nếu như đàm huyền chỉ là giống như bình thường đệ tử, dù cho đàm huyền đột phá đã đến thiên nhân cấp, bọn hắn cũng sẽ không nhiều liếc mắt nhìn. nhưng là hai người bọn họ lại ẩn ẩn biết rõ, chấn thủ truyền thừa điện cái vị tiên lão tổ tông tựa hồ cũng rất coi trọng đàm huyền, chính là bởi vì như thế, bọn hắn mới đúng đàm huyền coi trọng nhìn nhau. cái này tuy nhiên rất thế tục nhưng lại sát thực như thế. bất quá Lý Nguyệt Nhi, Mạc Sơn Hà, Dương Phương Thiên, Hoàng Phụ Trường không bọn người tiểu chấn kinh rồi, bọn hắn không biết nội tình, căn bản là nghĩ mãi mà không rõ hai vị tổ sư tại sao phải coi trọng như vậy đằng huyền. phải biết rằng, giống như bình thường tu giả, thậm chí là thiên nhân cấp tu giả, cùng bán thần căn bản là không cách nào so bán thần. bán thần chỉ cần là từ cái này danh sưng đã biết rõ bán thần địa vị độ cao rồi. bởi vậy, đại đa số bán thần đều là dị thường kiêu ngạo đấy. nói chung, căn bản là khinh thường tại bán thần phía dưới tu giả liên hệ lại càng không cần phải nói là mở miệng tán thưởng rồi, Tiểu Như Lý Nguyệt Nhi, Mạc Sơn Hà, Dương Vương Thiên bọn người, từng cái đều tiềm lực cực lớn, tương lai đều rất có thể lấy được cực lớn thành tựu, nhưng là, trên đường đi, hai vị này tổ sư lại căn bản cũng không có theo chân bọn họ đã từng nói qua một câu. Cho nên, Mạc Sơn Hà bọn người giờ phút này trong nội tâm gợn sóng nổi lên bốn phía, nhìn về phía Đàm Huyền ánh mắt tràn đầy phức tạp, nói không thỉnh là đố kỵ, hay vẫn là mặt khác. Đàm Huyền đem một đoàn người đưa đến cứ điểm an bài tốt cho ở về sau, liền trở về chính mình trong phòng. Phong Linh Tử Ngươi có hay không một loại cảm giác cổ quái? Ta gần đây luôn có chút bất an. Đàm Huyền truyền âm hướng Phong Linh Tử nói ra. Lúc trước tiên bắt đầu, đàm Huyền trái tim tiểu nhảy được đặc biệt nhanh, hắn nguyên lai like không quá đem làm chuyện quan trọng, còn tưởng rằng là chân ma chi huyết dị động nguyên nhân. Hơn nữa, lúc ấy tiểu ma nữ đã ở, căn bản là không rảnh đi thi lo nhiều như vậy. Bây giờ nghĩ lại lại cảm giác, cảm thấy có chút không ổn, nhất là tim đập nhanh hơn ngày hôm sau. Hồng Đô thành bên trong tiểu truyền gia Thần Vương bảo tàng tin tức, hắn cảm thấy, sắp sẽ có cái gì đại biến cố xuất hiện đồng. Dạng. Phong Linh Tử theo Thanh Đồng Sách cổ bên trong chui ra, nghe xong Đàm Huyền miêu tả về sau, sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng lên, sự tình ra khác tưởng tất có yêu, cái lúc này, người đã sinh ra bất an, chúng ta tiểu phải cẩn thận đối đãi, đi, chúng ta đi ra ngoài thành bên ngoài, ta điều tra thoáng một phát, đến tuột cùng sẽ phát sinh chuyện gì. Đàm Viên khẽ gật đầu. "Phủ thanh chủ." Hoắc Chiến ngồi ngay ngắn ở thủ tọa phía trên, hắn giờ phút này đã hoàn toàn phóng ra chính mình khí cơ, toàn thân ma khí cuồn cuộn, hai mắt huyết hồng, thậm chí thân thể một loại chút ít bộ vị, còn rất dài trường đen nhánh lên tiến. Phía dưới hai hàng hắc y nhân cùng số 1 cũng là ma khí bốc lên. Bố trí tốt sao? hoặc chiến thanh âm có chút khàn khàn, ẩn ẩn cùng có chút côn trùng phát ra thanh âm có chút tiếp cận. Bẩm báo sư giả, 13650 cái tế đàn đã toàn bộ bố trí tốt, đến thời cơ thích hợp sẽ sẽ đến đem chọn cái hồng đô thành bên trong sở hữu tất cả sinh linh sống thế. Áo đỏ nữ tử số 1 cung kính trả lời nói, trong đó nội dung nhưng lại làm kẻ khác sợn hết cả gai ốc. Rất tốt, 3 ngày, còn cần 3 ngày. Chương 61, chương 61 đấm máu rường rệm bị ảnh nguy cơ. Đêm tối Hồng đô thành 150 dặm bên ngoài, một mảnh trong khu rừng rậm rạp, Lãng lặng Yên thiêu đốt lên một đống lửa chống chết, mà ở đống lửa bốn phía, tắc thì phủ kín yêu thú thi thể, huyết dịch chưa khô cạn, trong không gian tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi. Những thi thể này, ẩn ẩn phố hợp thành một cái thái cực đồ. Đàm huyền mặt không biểu tình mà đứng ở thi thể bên ngoài, nhìn xem Phong Linh Tử tại thái cực đồ bên trong nhảy cổ quái vũ đạo, cái này vũ đạo động tác căn bản không có mỹ cảm đang nói, tràn đầy nguyên thủy cùng thê lương khí tức, theo Phong Linh Tử nói, đây là thời kỳ viễn của một cái thần bí trong bộ lạc nghi thức, thông qua loại này nghi thức có thể lập tức siêu việt cảm giác, cầu thông thiên địa. Phong linh tử một bên khiêu vũ đạo, một bên ngâm tụng lấy tối nghĩa chú ngữ, thanh âm càng ngày càng gấp, thậm chí lại để cho người nghe không rõ trong đó âm tiết. Thiên địa nghe nhìn, dò xét bắt phương. Vẹn vẹn, phong linh tử một trưởng vỗ vào đại địa phía trên. Vô số yêu dị màu xanh lá phủ văn hình thành một mảnh dài hẹp dây xích, hướng tứ phương bắt phương nổ ra, bao trùm tại thái cực đồ thượng diện. Oeng, oeng, Trong khoảnh khắc, trải tại đống lửa chung quanh thi thể toàn bộ bạo tạc nổ tung, một mảnh dài hẹp màu xanh lá yêu thú hư ảnh tại thái cực đồ phía trên tán loạn phát ra thu bạo gào thét một màn này yêu dị mà âm trầm ầm ầm một cái huyết sắc thái cực đồ trôi nổi mà bắt đầu huyết quang tràn ngập thái cực đồ không gian chung quanh toàn bộ vật mèo một mảnh dài hẹp dây xích từ phía trên lan tràn mà ra kích xạ tiến cấp nơi không biết không gian một lát huyết sắc thái cực đồ hơi khẽ chấn động xuất hiện một bức mơ hồ hình ảnh đó là nhất tôn đại thần cờ rồ mà pho tượng đang huyền cùng phong linh tử hai người chậm chậm vào hình ảnh thần sắc khẩn trương tới cực điểm bọn hắn không nghĩ tới rõ ràng thật sự có phát ra hiện giống vẹn vẹn một tiếng rung trời ma dịch gào theo thái cực đổ bên trong truyền ra, toàn bộ huyết sắc thái cực ầm ầm bạo tạc nổ tung. Bảnh, không tốt. Đam Huyền, Phong Linh Tử sắc mặt đột nhiên biến đổi, cũng đã không kịp làm ra phòng hộ, bị súng kích sóng quét chúng. Một cổ tràn chế sức lực lớn đụng vào bọn hắn trên thân thể, hai người ngay ngắn hướng như lưu tinh đồng dạng bay ngược mà lên, ầm ầm, phạm vi năm dặm nội rừng rộng, toàn bộ tại sóng súng kích hạ hóa thành một miệng. Đàm huyền ngã xuống tại một chỗ thủy đàm phụ cận, một búng máu phun ra. Phong Linh Tử, ngươi không sao chớ Giờ phút này, Phong Linh Tử ngưng tụ ra đến hình thể. Tựa như trong gió ngọn đến, tùy thời có trầm mặc nguy hiểm, Đàm Huyền nhìn xem lo lắng. Phong Linh Tử cười khổ một tiếng, ta đụng phải cắn trả rồi, muốn lâm vào ngủ say tiến hành khôi phục, chỉ sợ đoạn thời gian này không thể sẽ giúp đến ngươi rồi, kế tiếp cũng chỉ có thể dựa vào chính ngươi rồi. Đàm Huyền yên lặng gật gật đầu, trong nội tâm cũng có chút thấy náy. Phong Linh Tử nếu không phải ra tay giúp chính mình, cũng sẽ không biết tổn thương thành như vậy. Hắn nắm chặt lại nắm đấm, trong nội tâm tự hỏi như thế nào mới có thể mau chóng tìm được lại để cho Phong Linh Tử mau chóng khôi phục linh vật. Phong Linh Tử sau khi nói xong. Tiểu chui vào thanh đồng sách cổ bên trong, lại không một tiếng động. Cái gì? Phủ thanh chủ, Ma Dít gào vang lên một khắc này, hoặc chiến biến sắc, đột nhiên một trưởng vô vào trên lan can, đem lan can đập trở thành một mịt. Người tới? Bái kiến sứ giả. Hai nhóm hắc y nhân cùng áo đỏ nữ tử lập tức tiểu ra tại trong đại điện. Có người ý đồ dò xét chúa công bí mật, các ngươi lập tức tiến đến đưa bọn chúng đánh chết. Hoắc Chiến mắt buốt lên huyết quang, bàn tay đối với không gian một xé, ngạnh xanh xanh xé mở một đạo khe hở, ống tay áo vung lên, liền đem áo đỏ nữ tử cùng mấy chục cái hắc y nhân đưa vào trong cái khe tự là ở chỗ này áo đỏ nữ tử cùng mấy chục cái H.I. nhân xuất hiện tại hóa thành bột mịn trên giường dặm phương mục hiện sắc cơ lập tức đem thần thức phóng xuất ra như là một trường khuyết trương mạng nhận đồng dạng phô thiên cái điểm mà hướng bốn phương tám hướng mang tất cả mà đi bên kia có một cổ hơi thở đàm huyền cách cách nơi này bị không xa lập tức đã bị áo đỏ nữ tử bọn người phát hiện mà đang ở áo đỏ nữ tử thần thức quét đến đàm huyền thời điểm đàm huyền cũng biết bị phát hiện rồi hắn cười khổ một tiếng hắn cảnh giới quá thấp thiếu khuyết phong linh tử chính hắn mà ngay cả địch nhân đến đã đến bên người cũng rất khó phát hiện bất quá Đã tưởng vô dụng, bây giờ còn là chạy nhanh ly khai tại đây nói sau. Thân thể của hắn nhoán một cái, lập tức tiêu kích xạ mà lên. Xuy. Một đạo hồng sắc ánh đao, chẳng tại Đàm Huyền vừa rồi đứng thẳng địa phương, thiết cắt, cắt ra một đầu gần trăm mễ, mở, mương máng. Tốc độ thật nhanh. Đàm Huyền trong nội tâm có chút nghiêm nghị. Hắn là vì lĩnh ngộ Lạc Diệp Phong xa cảnh, tốc độ mới trở nên nhanh như vậy, mà đến người lại rõ ràng tiểu là tu luyện nào đó ma công đấy, tốc độ cũng nhanh như vậy, có thể tưởng tượng, người tới ít nhất cũng là thần cấp tu giả rồi. Xuy. Ba hắc y nhân đột nhiên xuất hiện tại đàm huyền trung quanh, sát khí lạnh lạnh, ánh mắt lạnh như băng, phảng phất giống như nhất chức nghiệp sát thủ đồng dạng, không có bất kỳ lời nói, trực tiếp liền hướng đàm huyền đuổi giết mà xuống, một mảnh lạnh như băng ánh đao, bao phủ tứ phương, phủ cận bên ngoài hơn 10 trưởng tay tối, toàn bộ bị dao khí cắn nát. Đàm huyền ánh mắt phát lạnh, thủy lôi châu kích xả mà ra, trường kiếm bổ một phát, một đầu màu đen trường hà từ trên trời giáng xuống, thân thể nhoán một cái, trong hư không gào thét ra một đạo mấy chục thước cao vào rồng ầm ầm. Ba. Các loại công kích tại đây có hạn trong không gian mãnh liệt va chạm lập tức phát sinh nổ lớn dư âm ảnh hưởng còn lại rơi vào tay hơn 10 dặm bên ngoài vô số chim thú yêu thú thất kinh một mảnh hỗn loạn đàm huyền khó khăn lắm theo trong lúc nổ tung rãy rủa mà ra vô thanh vô tức mà bay đến một cái hắc y nhân trước người trường kiếm đánh chúng một đạo thiểm điện giống như kiếm quang xẹt qua hư không hắc y nhân đầu lâu đột nhiên bay lên chặt đầu trên thi thể phun ra một cổ huyết tuếng suy suy cùng lúc đó hai đạo đen nhánh ánh đau phân biệt chạm đã đến đàm huyền sau lưng vài thức cùng với chi dưới một xích 0.33m địa phương chỉ cái thiếu một ít có thể đem Đàm Huyền phân thây. Bất quá, nhỏ chân trời xa xăm. Cái này nhỏ gian ở giữa khoảng cách đã đầy đủ Đàm Huyền kịp phản ứng. Hô. Trong tay hắn đột nhiên sờ phản ấn, trong hư không lập tức bày ra ra một mảnh báo cắt đại sa mạc cảnh tượng, mênh mông sa mạc, tàn sát bừa bãi vòi rồng, ngạnh xanh xanh mà đẹp cả hai bước mở. Soán giết! Đàm Huyền hai tay hóa thành đoạt mệnh liêm đao, nghiêng nghiêng hướng phía dưới bổ một phát. Ầm ầm. Vô số đạo báo cắt vòi rồng theo đại sa mạc bên trong gào thét mà ra, lập tức sẽ đem hai cái hắc ý nhân dây giữa ở, về sau sở hữu tất cả vòi rồng hướng hai bên kéo một phát răng rác hai cái hắc y nhân lập tức tự bị phanh thây bên trên bầu trời hạ nổi lên một mảnh huyết vũ đàm huyền nguyên lai là ngươi không tệ thực lực của ngươi vượt quá dự liệu của ta áo đỏ nữ tử số một cười mỉm mà xuất hiện tại đàm huyền trước người sau lưng của nàng còn đi theo mấy chục cái hắc y nhân đi vào huyền hoàng đại lục về sau đàm huyền tiếp xúc ba nữ tử lý nguyệt nhi tiểu ma nữ còn có xà nữ cái này ba nữ tử có tất cả đặc sắc lý nguyệt nhi tới mát tiểu ma nữ giàu hẳn xà nữ hoặc nhưng lại phải kể tới người con gái trước mắt này khiến người tâm động nhất. đương nhiên, cũng không phải trước mắt cái này áo đỏ nữ tử so tiểu ma nữ các nàng càng thêm xinh đẹp, mà là trước mắt nàng này nhiều hơn một loại hồng trần khí tức. vô luận là đây đà dáng người, tuyết trắng tính mịn khe dánh, hay vẫn là câu hồn ánh mắt, đều càng có thể khiến cho nam nhân xúc động. điểm chết người nhất chính là nữ tử này còn không phải dùng cái kia phấn nộn chiếc lưỡi thơm tho liếm môi, tuyệt thế vưu vật. Đàm huyền âm thầm thở dài một tiếng. như vậy nữ tử, quả thực tiệu là nam nhân cắt tinh. hắn hít sâu một hơi, có chút định rồi thoáng một phát tâm thần nhàn nhạt, nhạt nói ra, ngươi là ai? chúng ta không có gì ân oán a. ta số 1. sắt. áo đỏ nữ tử nói chuyện, đam huyền tiểu nổ bắn ra mà lên, trường kiếm trong tay, như điên vũ lôi điện, nổ tung hàng tỷ kiếm quang, không lưu tình chút nào mà hướng áo đỏ nữ tử xuyên thủng mà đi. không thể tưởng được công tử cũng là một cái vô tình người. áo đỏ nữ tử cười duyên một tiếng, lơ đến, non hành tây đồng dạng ngón tay tại trong hư không hơi điểm vài cái, trong một chớp mắt, vô số hồ điệp bay tán loạn mà ra, hình thành một cổ phong bạo, âm ầm đụng vào kiếm quang bên trong, ngạnh xanh xanh mà đem kiếm quang cán nát. suy suy, suy, Áo đỏ nữ tử sau lưng Hắc Y nhân cũng toàn bộ đối, với Đàm Huyền đánh tới, từng đạo lạnh lùng ánh đao như là lưu tinh đồng dạng xẹt qua bầu trời, không khí toàn bộ bạo tạc nổ tung mà bắt đầu, nổ vang nổi lên bốn phía, thỉnh thoảng có một rừng cây bị ánh đao phá hủy. Đàm Huyền trong nội tâm trầm xuống, không nghĩ tới áo đỏ nữ tử hội sẽ mạnh như thế, hắn ỷ vào phiêu Hốt bất định thân pháp, né tránh ánh đao công kích, triển khai tốc độ nhanh nhất, không cần nghĩ ngợi, lập tức liền chạy mất dạng. Công tử làm gì đi được vội vàng như vậy, ta còn có rất nhiều chi kỷ lời nói muốn nói với ngươi đây này. Áo đỏ nữ an an cười cười, thân thể đột nhiên hóa thành đầy trời hồ điệp, phô thiên cái điệu mà hướng đàm huyền đuổi theo. ầm ầm, đầy trời hồ điệp chen chúc mà qua, trực tiếp đem một tòa núi cao vĩ nhất đính tiêm cắn nát. Đàm huyền biến sắc, cô gái này thật sự quá mạnh mẽ, tuy nhiên không biết cùng sản nữ so sánh với như thế nào, nhưng là tuyệt đối không thể so với tiểu ma nữ yếu. Tiên thuật, hồng nhan. Đàm huyền một ngón tay điểm ra, tạo nên một vòng rung động, trực tiếp đem tới gần một mảnh địa ảnh chôn vùi, thân thể trực tiếp hóa thành một đạo tiếng rít vòi rồng, dùng một loại càng thêm tốc độ nhanh chạy trốn. Bất quá bên trên bầu trời hồ điệp nhiều lắm, đàm huyền tiêu diệt cái kia một điểm, căn bản chính là chín châu mất sợi lông, còn lại hồ điệp không thuận theo không buông tha mà truy hướng đàm huyền. chương 62, dưới áp lực đột phá tuyệt đối tốc độ, mông lung bầu trời đêm, sáng tỏ ánh trăng, một đám tre khuất bầu trời hồ điệp chính đuổi theo đàm huyền, dọc theo đường, vô số núi cao như mọc thành phiến rừng cây bị phá hủy, tiên thuật hồng nhan suy một mảnh rung động đem tới gần đàm huyền hồ điệp chôn vùi mất, đàm huyền sắc mặt khẽ biến thành hơi bạch, đây đã là hắn lần thứ ba sử dụng tiên thuật rồi, dùng thực lực của hắn. Tối đa còn có thể sử dụng ba lượt, nhiều hơn nữa sẽ linh hồn hầm mất. Lúc này đây, là Đàm Huyền tu luyện đến nay gặp được lớn nhất một lần nguy cơ. Không có bất kỳ viện trợ, hết thảy đều chỉ có thể theo dựa vào chính mình. Công tử, ngươi còn đường vùng đấy, sẽ vô dụng thôi." Trong hư không truyền ra một tiếng mềm mại đáng yêu nhõng nhóc cười, một trương diễm lệ khuôn mặt hiện ra đến. Trên thực tế, áo đỏ nữ tử xa không có biểu hiện ra ngoài cái kia sao bình tĩnh, trong nội tâm nàng giờ phút này cũng khiếp sợ tới cực điểm, phải biết rằng, nàng thế nhưng mà một thiên nhân cấp tu giả, hơn nữa, dựa vào nàng đặc biệt đạt thuật giống như bình thường thiên nhân cấp tu giả căn bản là không cách nào cùng nàng sánh vai, mà đam huyền lại dùng chân linh cấp tu vị chèo chống cho tới bây giờ, cái này không thể không lại để cho người sợ hai tháng phụ. chạm. đam huyền hờ hững im lặng, trường kiếm trong tay trực tiếp bổ một phát, một đầu màu đen trường hà treo ngược mà xuống, bên mông cuộn cuộn không cùng. áo đỏ nữ tử cười duyên một tiếng, vô số hồ điệp lập tức nào vào màu đen trường trong sông, vốn, hồ điệp đánh về phía sông lớn cùng tiêu thân lao đầu vào lửa đều có lẽ là giống nhau kết quả, chỉ còn đường chết, nhưng là trong hư không hồ điệp rất nhiều nhiều nữa rất hiếm có phảng phất liền trong tầm mắt không gian đều tràn ngập đấy, hình thành một mảnh khôn cùng địa biển. ầm ầm. 3. màu đen trường hà cơ hồ là tại lập tức đã bị khôn cùng biển hồ điệp đụng nát. đầy trời nước sông hướng phía dưới phương rơi mà xuống, hình thành nghiêng bàn mưa to. đàm huyền sớm đã biết rõ sẽ là loại kết quả này, bởi vậy ngược lại là không có thất vọng. thân thể của hắn bên ngoài kéo dài ra một bức đại sa mạc bao cắt cảnh tượng, tận tốc độ lớn nhất hướng hồng đô thành phương hướng tiến đến. hắn biết rõ chỉ cần tới gần hồng đô thành, hắn chịu an toàn. bất quá, áo đỏ nữ tử hiển nhiên cũng nhìn ra đàm huyền ý định, đầy trời hồ điệp. Công kích trở nên càng thêm hung mãnh, khắp nơi đều là hồ điệp phong bạo, toàn bộ không gian trở nên vô cùng hỗn loạn. Đàm Huyền trong nội tâm sốt ruột, không dám có chút dừng lại. "Công tử, lưu lại a." Áo đỏ nữ tử triệt để tại trong hư không hiện ra thần đến, nàng năm ngón tay có chút một trường, đẩy trời hồ điệp hình thành một chương lưới nét, hành phố vài dặm, đầu ngón tay hư không nhấn một cái, cái này trương cực lớn lưới nét tiểu bao phủ mà xuống, Đàm Huyền trên đỉnh đầu, lập tức xuất hiện một bóng ma. "Tiên thuật, Hồng Nhan." Đàm Huyền trong nội tâm một khổ, chỉ có thể lần nữa sử dụng tiên thuật phá vỡ lưới lớn, bỏ trốn mà ra, bất quá sắc mặt của hắn lại trở nên càng thêm tái nhận, lỗ tai, con mắt, cái mũi thất hiếu cũng tràn ra một tia vết máu. áo đỏ nữ tử cười Khanh khách một tiếng, năm căn non hành tây đồng dạng ngón tay hơi động một chút, đại trong lưới bị đàm huyền phá vỡ cửa động trong nháy mắt đã bị hồ điệp một lần nữa bỏ thêm vào đầy, khổng lô điệp lưới nét, lại lần nữa hướng đàm huyền bao trùm mà đến. nhanh lên, lại nhanh một chút. đàm huyền tiếng lòng sụp đổ quá chặt chẽ đấy, hắn chỉ còn lại có hai lần cơ hội, nếu như vẫn không thể trước đây bay đến Hồng đô thành, vậy thì thật sự tuyệt vọng. ầm ầm, một cái lưới lớn lại lần nữa hướng đàm huyền bao trùm mà xuống. Cho dù hắn đã tốc độ toàn bộ triển khai, nhưng là, Ý Nguyên chạy không khỏi lưới lớn đối bắt. Tiên thuật, Hồng Nhan. Đàm Huyền bất đắc dĩ, chỉ có thể lại lần nữa sử dụng một chiêu này. Phốc. Lúc này đây sử dụng hết tiên thuật về sau, Đàm Huyền nhịn không được một đống máu phun ra, thần sắc vô cùng mệt bại, mỗi một lần sử dụng tiên thuật đều muốn tiêu hao lớn lượng lực lượng tinh thần, nói chung, Đàm Huyền tại không tổn hại thân thể dưới tình huống, sử dụng 3 lượt tiểu lạc cực hạn rồi, nhưng là, hắn nhưng bây giờ chọn vẹn sử dụng 5 lần, giờ phút này hắn chẳng những tâm thần bị hao tổn, tiểu kinh mạch trong cơ thể cũng xuất hiện vết dạng. Ai, công tử có thể dùng chân linh cấp cảnh giới? Tại ta thủ hạ chèo chống lâu như thế, quả thật làm cho người bội phục. Nếu không có ta và ngươi là địch nhân, ta còn muốn công tử bên đầu gối trường đàm đây này. Nhưng bây giờ đáng tiếc. Áo đỏ nữ tử nhìn qua đàm huyền sâu kín thở dài nói, công tử an tâm đi thôi, ngươi chết về sau, ta nhất định sẽ tìm một chỗ phong thủy bảo địa đem ngươi hậu táng. Áo đỏ nữ tử nói xong, hai tay mười ngón như là hoa sen giống như tách ra ra, bên trên bầu trời xuất hiện thêm nữa. Hồ điệp, một đám hợp với một đám, không nứt không dứt mà hướng phương xa kéo dài mà đi. Cuối cùng tạo thành một trường còn hơn hồi nay nữa, muốn lớn hơn gấp ba mạng lưới khổng lồ, như là một mảnh mây đen đồng dạng bao phủ mà xuống, cả phiến thiên địa đều trở nên âm u bắt đầu. Nhìn một cái phía trên vô cùng cực lớn, lưới lớn. Đàm Huyền cái lúc này tâm tính ngược lại bình tĩnh lại, hắn toàn thân toàn bộ ý mà sắp nhập vào trong rõ, bằng đại tốc độ bay chỉ. Hắn hiện tại chỉ là hết sức đi tranh thủ cuối cùng một điểm hy vọng, trong lòng của hắn chỉ có một chấp niệm, tựa là nhanh, càng thêm nhanh, tận khả năng nhanh về phần cuối cùng thành công hay không, hắn đã không lo lắng nữa. Nhưng mà loại này bình tâm tĩnh khí. Vô ngã không tình trạng của hắn, chính phù hợp tu đạo ý cảnh, chút bất chi bất giác, những cái kia tán loạn tại Đàm Huyền kinh mạch, cơ bắp, xương cốt ở giữa phong linh chi lực, nhanh chóng di động mà bắt đầu, toàn bộ hướng về Đàm Huyền Thức Hải dữ mãnh lao tới. Ầm ầm. Đàm Huyền Thức Hải đột nhiên chấn động, xuất hiện một quả màu xanh hạt châu, một quyển sách tối nghĩa kinh văn, tại màu xanh hạt châu thượng diện lưu chuyển, huyền ảo khó lường. Cùng lúc đó, Đàm Huyền ngoại thân huyền hóa ra đến đại sa mạc báo các cảnh tượng cũng phát sinh biến hóa, sa mạc dần dần tối lui, voi rồng dần dần tán loạn, mà chuyển biến thành chính là một mảnh tối tăm lu mờ không gian mà mảnh không gian này bên trong tắc thì gào thét lên trận trận màu xanh phong, thuần tuy phong. Lạc Diệp phong xa cảnh tuy nhiên cũng là đàm huyền cảm ngộ phong lĩnh ngộ đi ra ý cảnh, nhưng là dùng Lạc Diệp cùng phong xa những này ngoại vật đến hiện lộ rõ ràng phong tồn tại, đúng là vẫn còn dồn bọ thừa, phong tựu là phong, không cần dùng mặt khác bất luận cái gì ngoại vật đến biểu hiện. Hiện tại lá dụng diệt hết, sa mạc biến mất, ngược lại có một loại trở về bản tính hương vị. Hắn đột phá. Áo đỏ nữ tử nhìn qua đàm huyền trên người phát sinh hết thảy, trong mắt khó có thể tin. Đột phá. Đàm Huyền tỉnh táo lại, cảm nhận được trong thức hải cái kia khỏa ẩn chứa bàng bạc chân khí phong linh châu, trong nội tâm vui vẻ, hắn yên lặng cảm thụ thoáng một phát, hắn cảm thấy mình hiện tại đã tương đương với thần tàng nhị trọng thiên tà hữu rồi, hơn nữa, hắn cảm thấy trong thiên địa phong là như thế thân thiết, không tệ, dù là thân thiết, đi qua vô luận hắn như thế nào dung nhập trong gió, hắn đều ẩn ẩn cảm nhận được một loại bài xích cảm, rắc, hiện tại cái loại cảm giác này, nhưng không có, hắn cảm giác mình tựu trong gió một phần tử đồng dạng. Vẹo. nam thân thể đột nhiên tựu chạy trốn ra ngoài, tốc độ so nguyên lai nhanh lên không chỉ gấp 10 lần. Tốc độ Đây mới là tuyệt đối tốc độ. Ha ha ha, ngươi là số 1 là bỏ đi ta Đàm Huyền nhớ kỹ ngươi rồi. Đàm Huyền trường âm thanh cười cười, lập tức tiểu bay ra lưới lớn trô bao phủ phạm vi. Áo đỏ nữ tử biến sắc, vội vàng chỉ huy bên trên bầu trời lưới lớn tiến hành đuổi bắt, đáng tiếc, Đàm Huyền lúc này tốc độ thật sự quá nhanh, nàng cũng chỉ có thể theo không kịp. Đây là cái gì tốc độ? Áo đỏ nữ tử nhìn qua Đàm Huyền đi xa thân ảnh, có chút thất thần. Chương 63, nhân tâm vô cùng nhất khó giỏ. Trời u ám chi tế, lúc sáng sớm, Đàm Huyền rốt cục về tới chỗ ở. Hồi tưởng lại cái này một chuyến ra ngoài hung hiểm, hắn hiện tại nhưng nhịn không được một thân mồ hôi lạnh. Bất quá, đúng là trong họa có phúc, trong phúc có họa. Nguy cơ thường thường cũng nương theo lấy kỳ ngộ, lúc này đây tuy nhiên hung hiểm khó lường, nhưng là, cũng bởi vì tử vong nguy cơ áp bách, đem Đàm Huyền tiềm năng ép đi ra, một lần hành động đột phá. Đàm Huyền khoanh chân ngồi ở trên giường, hai mắt khép hờ, ý niệm trong đầu khẽ động, hay tiến vào đến nội thị trạng thái. Phong Linh Châu. Hắn nhìn qua do trong cơ thể sở hữu tất cả phong linh chi lực ngưng tụ thành hạt châu, to mò đem thần thức kéo dài đưa tới. Ông Đam Huyền thần thức vừa mới tiếp xúc đến phong linh châu, thì có một quyển sách huyền ảo kinh văn chạy trốn mà ra, lan tràn đến thân thể của hắn mỗi một nơi. Nguyên một đám quỷ dị màu xanh văn tự tại ra của hắn hiện hiện, mấy chục tức về sau, mới dần dần yên lặng xuống dưới. Nhưng mà Đam Huyền lại phát hiện những này kinh mạch tuy nhiên yên lặng xuống, cũng không có biến mất, mà khác ở xương cốt của hắn, kinh mạch, huyết trên thịt. Cùng lúc đó, hắn phát hiện mình căn bản không cần đi suy nghĩ, cũng đã hoàn toàn đã minh bạch cái này quyển sách kinh văn hàm nghĩa cùng với tác dụng. Đam Huyền trầm ngâm một chút, hai mắt có chút mở ra, bàn tay tùy ý mà tại trong hư không vẽ một cái. Trong một chớp mắt, trong lòng bàn tay của hắn hiện ra vô số kinh văn, không khí trung quanh, giống như là nước chảy đồng dạng, tự động theo hai bên tách ra, như thế càng giống một loại thần thông. Đàm Huyền cười nhạt một tiếng, lúc này đây Thần Phong Kim Trương thực hiện một cái cú sốc nhảy, trực tiếp theo chân linh cấp nhảy đến thần tầng cấp, hắn rốt cục coi như là một phương tiểu cao thủ, không dễ rửa nữa tại tầng dưới chót. Bất quá Đàm Huyền cũng biết, chính mình một lần chỉ là cơ duyên xảo hợp mà thôi, Thần Phong Kim Trương tiếp theo đột phá, nhưng lại không biết muốn lúc nào mới được, dù sao cái này đầu tinh khiết ý cảnh con đường. So so chủ lưu con đường tu luyện càng thêm gian nan. Một lát sau, Đàm Huyền Tự không lo lắng nữa vấn đề này, mà là cân nhắc khởi như thế nào ứng phó tràng nguy cơ này, cùng như thế nào lại để cho Lạc Thủy giáo hai vị tổ sư tin tưởng chính mình. Dù sao, những người này đều là đồng môn của mình, Đàm Huyền tự nhận thức vi lòng của mình còn không có có cưng rắn, ngại, đến tính cả môn đều không để ý tình trạng. Nhưng mà, Đàm Huyền cuối cùng khẽ miệng không khỏi lộ ra một nụ cười khổ, hắn chỉ là chứng kiến một tượng nạn mà thôi, thì như thế nào hướng người khác giải thích, hơn nữa, hiện tại Phong Linh tử đã lâm vào trong lúc ngủ say hắn thì như thế nào chứng minh chính mình thấy được một đại ma thần tượng nặng cũng ở phía trên cảm nhận được cực lớn nguy cơ chẳng lẽ chỉ bằng chính mình lời nói của một bên ai chỉ có thể tận nhân sự rồi cái gì ngươi rõ ràng lại để cho hắn cho chạy thoát phủ thanh chủ hóa chiến toàn thân sát cơ mà chậm chậm vào quý gối phía dưới áo đỏ nữ tử trong hai mắt toát ra dài vài thước huyết quang giữ tận cực kỳ thuộc hạ biết sai áo đỏ nữ tử sắc mặt tái nhợt ba áo đỏ nữ tử mỹ lệ trên mặt đột nhiên nhiều hơn một cái xương đỏ bàn tay ấn thân thể bay rất ra ngoài hung hăng mà đập vào trên vách tường toàn bộ đại điện một hồi rung rung biết sai biết sai là được rồi phế vật rõ ràng liền một cái chân linh cấp tu giả đều xử lý không được muốn ngươi làm gì dùng hoắc chiến đột nhiên theo trên chỗ ngồi đứng thẳng mà lên sắc mặt nhăn nhó như là một đầu ý muốn nhắm người mà vẽ hổng hoang mãnh thú cùng bạo khí tức mang tất cả toàn bộ đại điện đem những cái tia đèn sức còn có bình phong thổi chúng mãnh liệt mà lay động bắt đầu áo đỏ nữ tử dễ dãi lấy đứng lên một tia tinh máu đỏ dọc theo khỏe miệng của nàng nhỏ đến siêu mỹ phía trên tách ra nhiều đoá đẹp đẽ huyết hoa trong ánh mắt của nàng toát ra một tia sợ hãi phu thân đại nhân đã nàng đã vô dụng, không bằng phần thưởng cho ta đi. Lúc này, một cái sắc mặt tái nhợt thanh niên đi ra, ánh mắt dâm thế mà chằm chằm vào áo đỏ nữ tử, trong miệng thỉnh thoảng nuốt lấy nước miếng, giống như hận không thể đem áo đỏ nữ tử bóc lột sạch sẽ nuốt sống đồng dạng. hắn nói, với số một ngấp nghếch đã lâu, bất quá số một thực lực rất cao, hơn nữa địa vị cũng siêu nhiên, bởi vậy bình thường cũng chỉ có thể ngẫm lại mà thôi. Hiện tại số một lại phạm vào sai lầm lớn, cơ hội tốt như vậy hắn như thế nào bỏ qua? Không muốn. Áo đỏ nữ tử lập tức hoảng sợ kêu to lên, cầu khẩn mà nhìn qua hot chiến. Hoắc Hạo Nhiên cái tên này tuy nhiên nghe vô cùng chính khí, nhưng là nàng lại tin tưởng Hoắc Hạo Nhiên là một cái rõ đầu rõ đuôi, tham hoa háo sắc ăn chơi thiếu gia, không biết thai họa nhiều thiếu nữ tử, nàng một cái thiên nhân cấp cường giả nếu như bị như vậy một tên bại hoại cặn bã đùa bỡn, không bằng đi chết. "Tốt rồi, lui ra." Hoắc Chiến nói chuyện nhìn một cái con của mình, trầm giọng quát. Hắn hiện tại đúng là lục dùng người, tự nhiên sẽ không đáp ứng yêu cầu này. "Ngươi sớm muộn là của ta." Hoắc Hạo Nhiên đi qua áo đỏ nữ tử bên người lúc, âm hiểm cười cười. Áo đỏ nữ tử có chút chán ghét như mày. Còn có hai ngày Tại cái này trong vòng 2 ngày, ta muốn nghe đến Đàm Huyền tử vong tin tức. Nếu không, hậu quả ngươi cũng biết. Hoắc Chiến cười lạnh nói, vốn hắn hoàn toàn là có thể không để ý tới Đàm Huyền đấy. Tuy nhiên Đàm Huyền đã biết một ít bí mật, nhưng là còn quá phiến diện, hắn căn bản là không lo lắng Đàm Huyền có thể thuyết phục những người khác, thậm chí còn sẽ có người hoài nghi là Thủy Giáo Dụng Tâm có phải hay không muốn Thần Vương Bảo Tàng độc thôn. Mà chính yếu nhất đấy, tựa là Thần Vương Bảo Tàng xác thực tồn tại, bởi vậy trong lòng của hắn cũng không lo lắng Đàm Huyền núi. Với mặt khác Tu giả nói cái gì, bất quá trong lòng của hắn lại hận cực kỳ Đàm Huyền cho nên rơi xuống tất sát lệnh áo đỏ nữ tử trong nội tâm có chút phát lệnh vừa nghĩ tới khả năng rơi vào hoắc hạo nhiên trong tay kết quả tựu sợ hai không thôi vốn nàng muốn nói đàm huyền tốc độ cực nhanh chính mình không làm gì được rồi nhưng là giờ phút này cũng tự có thể kiên trì nói ra thuộc hạ tuân mệnh lạc thủy giáo cứ điểm bên trong hai vị tổ sư lý nguyệt nhi Mạc Sơn hà dương phương thiên hoàng phủ trường không bọn người vẻ mặt không quá gì nhìn qua đàm huyền ngươi nói hồng đô thành bên trong sắp có cực lớn nguy cơ hàn lâm ngươi có gì chứng cớ trong đó một vị tổ sư trầm ngâm sau một lát hướng đàm huyền hỏi Đàm Huyền trong nội tâm cười khổ, là hắn biết có thể như vậy, không thể làm gì, chỉ có thể nói nói, trực giác, đây là cá nhân ta trực giác. Ha ha ha, thật sự buồn cười quá, quá hoang đường, chỉ bằng ngươi một câu trực giác, tự bảo chúng ta đều tin tưởng ngươi. Dương Phương Tiên lạnh lùng nhìn qua Đàm Huyền cười nạo nói, Lý Nguyệt Nhi, Mạc Sơn Hà, Hoàng Phụ trưởng không tuy nhiên cảm thấy Dương Phương Tiên mà nói quá mức trói tai, nhưng là, trong lòng cũng là âm thầm đồng ý. Đàm Huyền ánh mắt nhàn nhạt mà nhìn một cái Dương Phương Tiên, không nói gì. Dù sao, hắn đã tận tâm rồi, những người này có thể hay không nghe vào đi cùng hắn không quan hệ. Mặt khác, một vị tổ sư có chút nhíu thoáng một phát lông mày, hai tay đột nhiên bấm véo một cái pháp quyết, trong một chớp mắt, từng vòng hơi mở và nước ra theo đầu ngón tay của hắn diễn sinh mà ra, hướng bốn phương tám hướng quét ngang mà đi, hiển nhiên là ở dò xét cái gì, một lát sau, hắn lắc đầu, ý bảo cái gì cũng không có phát hiện. Nhìn thấy vị này tổ sư cũng không có phát hiện cái gì, Dương Phương Thiên cười đến càng là càng rỡ, "Đàm sư đệ, ngươi không có cái gì khác không thể cho hai biết mục đích à?" "Ngươi nói cái gì?" Đàm Viên ánh mắt lạnh như băng. "Dương sư đệ, đã đủ rồi." Đàm sư đệ hắn cũng là có ý tốt, không muốn tùy tiện đoan uổng người khác. Mạc Sơn Hà mở miệng trách nói. Một vị tổ sư nhìn thấy Dương Tiên cùng Đàm Huyền muốn cãi vả, nhíu thoáng một phát lông mày, nói ra, đều không muốn nhao nhau nhau rồi, Đàm Huyền, ngươi khả năng cũng mệt mỏi rồi, xuống dưới nghỉ ngơi đi. Mệt mỏi. Đàm Huyền trong nội tâm ám ám thở dài một hơi, biết không người tin tưởng hắn mà nói, có chút chắp tay, tiểu lui xuống. Sư đệ, ngươi không sao chớ. Lý Nguyệt Nhi đi tới an ủi. Không có việc gì. Đàm Huyền miễn cưỡng cười cười. Lý Nguyệt Nhi khẽ miệng giật giật, muốn nói lại thôi. Đàm huyền đại khái đoán được Lý Nguyệt Nhi muốn nói điều gì, trong nội tâm ngầm cười khổ thoáng một phát, thân thể nhoáng một cái, tự hóa thành một đạo thân ảnh bay đi. Lý Nguyệt đứng trong sân, nhìn qua Đàm Huyền thân ảnh, có chút sững sờ. Đàm Huyền trở lại phòng ốc của mình, bản muốn tu luyện, nhưng là thủy chung khó có thể nhập định, trầm tư suy nghĩ thoáng một phát, thân thể mạnh mà đứng thẳng mà lên, hắn quyết định đến chung quanh đi điều tra thoáng một phát, xem có thể hay không phát hiện trong đó trận tướng. Không muốn, hắn vừa đi ra khỏi cửa, tựu có một đạo thân ảnh quen thuộc ra hiện ở trước mặt hắn. huynh đệ, ta rốt cục thoát khỏi yêu nữ kia rồi. Nạp Lan Phiêu Tuyết một bộ lòng còn sợ hãi bộ dạng mang liệt liệt mà đã đi tới. "Ngươi tới được vừa vặn, ta hiện tại chính có một việc cần hỗ trợ của ngươi." Đàm Huyền con mắt sáng ngời, không cần nghĩ ngợi, lập tức cửu kéo lấy Nạp Lan Phiêu Tuyết bay lên. "Ai ai ai, ta nói huynh đệ có chuyện gì ngươi nói trước đi, đừng như vậy kéo lấy ta, lại để cho người nhìn thấy, ta anh tuấn tiêu sái hình tượng cửu toàn bộ phế đi." Nạp Lan Phiêu Tuyết hét lên. "Hãy bớt sam luôn đi, ngươi còn có cái gì hình tượng? Không chính là một cái dâm tặc." Đàm Huyền lật ra thoáng một phát nhãn, cũng không để ý tới mập mạp kêu la. "Cái gì dâm tặc?" là tài tử Phong lưu. Một lát sau, hai người tới Hồng Đô thành bên ngoài, đứng ở một đầu sông đào bảo vệ thành phụ cận. Đàm huynh đệ ngươi nói là sự thật, thực sự cái gì đại ma thần thần? Ha ha ha, ta Nạp Lan Phiêu Tuyết biểu hiện cơ hội tới, xem ta chân đạp bắt cực, hai tay xé trời, kiếm bổ đại ma thần, những mỹ nữ kia nhìn thấy, còn không. Nạp Lan Phiêu Tuyết hai tay chống lạnh, cắp cười lên ha ha. Đàm Viên một đầu hấp tuyến, xem xét đã biết rõ Nạp Lan Phiêu Tuyết là không tin rồi, hắn nhẹ nhàng vô Nạp Lan Phiêu Tuyết bả vai. Phàng. Nạp Lan Phiêu Tuyết thân thể chầm xuống, hơn phân nửa thân thể trực tiếp đinh xuống đất ở dưới đáy chỉ để lại nửa người trên mập mạp chết bẩm đây là thật đấy Đàm huyền ngồi xổm người xuống thể nghiêm túc nói ra thật sự nạp lan phiêu tuyết nhìn thấy đàm huyền thần thái nghiêm túc cũng trở nên chăm chú bắt đầu đúng vậy đàm huyền công tử nói là sự thật một đạo hồng sắc uyển chuyển thân ảnh đột ngột xuất hiện tại hai người cách đó không xa chương 64, hợp tác là ngươi Đàm huyền trông thấy áo đỏ nữ tử lập tức tiêu cảnh dắt lên bất quá hắn hiện tại cũng không phải lại trương không nói hắn mình đã có năm chắc đào thoát cô gái này đuổi giết Nạp Lan Phiêu Tuyết bản thân chính là một cái cực kỳ cường hãn thiên nhân cấp từng giả. Tuy nhiên cô gái này đạo thuật quỷ dị, nhưng là Nạp Lan Phiêu Tuyết cũng lĩnh ngộ hung danh vang vọng toàn bộ huyền hoàng đại lục mấy ngàn vạn năm bắt đầu tinh túc kiếm pháp, thật muốn đánh ma bắt đầu, ai thắng ai thua còn rất khó nói. Công tử, không lại nhanh như vậy, tiểu đã quên ta đi à nha? Áo đỏ nữ tử cắt nước hai cái đồng tử ai thoáng mà nhìn qua đàm huyền, mềm mại không có xương nguyện chuyển thân thể mềm mại, như là rắn nước đồng dạng đông đưa bắt đầu. từ ngực Nạp Lan Phiêu Tuyết một đôi hoa đảo mắt chăm chú mà trầm trầm và áo đỏ nữ tử tính mịch khé dáng. Phản phất hận không thể đèm con mắt dán đi lên đồng dạng, gian nan mà nuốt lấy nước miếng. Không có tiền đồ. Chứng kiến Nạp Lan Phiêu Tuyết một bộ chữ ca, bắt dưới, dạng, Đàm huyền bó tay rồi, mập mạp này vừa thấy được mỹ nữ tiểu đi không đặng, thực cầm hắn không có biện pháp. Chẳng lẽ ngươi còn muốn giết ta? Đàm huyền nhìn qua áo đỏ nữ tử, khoe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Áo đỏ nữ tử sắc mặt khẽ biến thành hơi tăng ngẹn, sắc mặt trở nên tái nhợt mà bắt đầu, cười khổ nói, "Công tử đoán không sai, ta là nhận được giết mệnh lệnh của ngươi, nhưng là, ta hiện tại không làm gì được công tử rồi." bởi vậy chỉ có thể thỉnh cầu công tử cứu mạng rồi. Đàm Huyên nhướng mày một cái, lộ ra một tia suy nghĩ sâu xa. Ta nguyện ý cứu, ta nguyện ý cứu. Vị tỷ tỷ này, ngươi yên tâm là được, có ta nạp lan phiêu tuyết tại, ai khi dễ ngươi, tự là cùng ta gây khó dễ. Đàm Huyên vẫn không nói gì, nạp lan phiêu tuyết cái này đông ngược đệ nhất dâm tặc liền từ trên mặt đất chui ra, vừa thu vừa to bàn tay, mãnh liệt mà vớt bộ ngực, đại bao phiếu. Ta đa tạ công tử xuất thủ tương trợ. Áo đỏ nữ tử chân thành hướng nạp lan phiêu tuyết nói một cái vạn phúc, thu thủy hai cái đồng tử tại nạp lan phiêu tuyết trên người quét qua lại để cho mập mạp toàn thân như nhúc ra. "Thử, chúng ta dựa vào cái gì phải giúp ngươi?" Đàm Huyên cười lạnh lạnh nói, "Nói đi, chúng ta ra tay giúp ngươi đến tụt cùng có chỗ tốt gì?" "Huynh đệ, hắn là mỹ nữ à anh hùng cứu mỹ nhân là thiên chức à còn phải hỏi nguyên nhân gì?" Mập mạp lớn tiếng kêu lên, "Bất quá, nói tới nói lui, hắn nhìn về phía áo đỏ nữ tử ánh mắt cũng tràn ngập điều tra ý tứ hàm xúc." Áo đỏ nữ tử cười khổ một tiếng, xem xét hai người này thần thái đã biết rõ đều là không thấy con thỏ không vung ứng đích nhân vật, nàng khẽ cắn thoáng một phát răng ngà. Phàm phật đã quyết định nào đó, quyết tâm đồng dạng, cười nhạt nói: Ta biết rõ công tử theo như lời nguy cơ nguồn gốc từ nơi nào, biết chắc đạo đây là một cái âm mưu đại cục, chỉ cần công tử có thể nhận lời hết sức bảo trì ta một mạng, ta sẽ nói cho ngươi biết nhóm đây hết thảy. Chính ngươi không phải là thiên nhân cấp cường giả ư, ngươi đều không đối phó được nguy hiểm, chúng ta như thế nào cam đoan cánh mạng của ngươi? Đang Huyền nói ra, ta có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm, chỉ cần công tử đáp ứng ta hết sức tương trợ là được. Áo đỏ nữ tử cười nhẹ, trong thần sắc lại ẩn ẩn toát ra một tia lương. Đàm Huyền cùng Nạp Lan Phiêu Tuyết lẫn nhau liếc nhau một cái, đều khẽ gật đầu. Được rồi, chúng ta đồng ý yêu cầu của ngươi. Áo đỏ nữ tử sắc mặt vui vẻ, lộ ra như hiếm gánh nặng thần thái. Đó lấy, nàng đem những gì mình biết sự tình hướng đàm Huyền cùng Nạp Lan Phiêu Tuyết đem thay nói tới. Xiên, ở bên trong quả thực chính là một cái hố toa. Nạp Lan Phiêu Tuyết kinh hô mà lên. Đàm Huyền thần sắc cũng ngưng trọng dị thường, có không có biện pháp gì có thể đem chọn cái đại trận phá vỡ hay sao? Công tử, đi theo ta. Vẹo, Ba đạo thần ảnh tại mênh mông trong rừng rậm xuyên thẳng qua, ước chừng đã qua nửa thời gian uống cạn chun trà tà hưu, mấy người tới một tòa mông lung sơn mạch trước khi công tử thỉnh nhìn phía sơn mạch, áo đỏ nữ tử một ngón tay, trong hư không lập tức hiện ra một chỉ cái, lại một chỉ cái, hồ điệp, cái này hồ điệp quá nhiều, trong khoảnh khắc, ngay tại sơn mạch phía trên tạo thành một mảnh xoay quanh địa biển, vô số quang điểm theo điệp trong nước rơi mà xuống, bao trùm tại mông lung sơn mạch phía trên. Trong thời gian ngắn, cả tòa núi mạch phía trên nhộn nhạo lên một vòng lại một vòng và nước, một cái gần ngàn mét cao cực lớn tế đàn sừng sững trên đỉnh núi. Toàn bộ tế đàn bị một mảnh dài hẹp lạnh như băng khóa sắt khóa lại, thượng diện khắc đầy các loại quỷ dị chú ngữ. Công tử, cái này tế đàn cựu là 13650 cái tế đàn bên trong chủ tế đàn, chỉ cần phá hủy cái này chủ tế đàn, toàn bộ bao trùm hồng đô thành hung trận, tiểu tự, tự sụp đổ. Áo đỏ nữ tử giải thích cặn kẽ nói ra, "Tốt, chúng ta lập tức tiểu phá vỡ cái này tế đàn." Đàm viên hai mắt tinh mang lóe lên, thượng diện có người hay không chấn thủ? "Có, bởi vì hoạch chiến lo lắng tế đàn an toàn, cho nên tại từng cái tế đàn địa điểm bên trên đều phá ít nhất 10 cái thần tàng cấp tu giả thủ." mà cái này chủ tế đàn thì là do ta cùng hai mươi thần tàng cấp tu giả công tử đi theo ta xâm nhập trong đó là được áo đỏ nữ tử nói bất quá đàm huyền không có động nạp lan phiêu tuyết cũng không có động hai người bọn họ đều lặng lặng yên nhìn qua áo đỏ nữ tử cũng không nói chuyện áo đỏ nữ tử sững sờ sau một lát tiêu kịp phản ứng xem ra hai vị công tử còn là tin bất quá ta bất quá việc đã đến nước này ta cũng không có đường lui rồi mà thôi ta liền đem một nhóm nhân hồn tạm thời gửi lại tại công tử trong tay nói xong áo đỏ nữ tử hai tay sờ pháp quyết chịu đựng kịch liệt đau nhức toàn thân run rẩy mà theo linh hồn của mình bên trong rút ra một bộ phận dao cho Đàm Huyền trong tay. người có ba hồn bảy vía, mà tam hồn tắt thì chia làm thiên, địa, nhân tam hồn, cái này tam hồn là vô luận là thiếu khuyết cái kia đồng dạng đều sẽ khiến không thể vãn hồi tổn hại, thậm chí là chết. hiện tại áo đỏ nữ tử ngạnh xanh xanh mà rút ra một nhóm người hồn dao cho Đàm Huyền trong tay, nói là đem tính mạng giao cho Đàm Huyền cũng không đủ. hai vị công tử, hiện tại hài lòng chưa? áo đỏ nữ tử mặt mũi tràn đầy mồ hôi miễn cưỡng cười nói. Đàm Huyền, Nạp Lan phiêu tuyết đều im lặng gật gật đầu, không phải bọn hắn nhẫn tâm mà là phải làm như vậy, đây là đối, với cánh mạng của mình phụ trách, nếu không, kết quả là lại phát hiện bên trong là áo đỏ nữ tử cùng hoát chiến thiết một cái, ván, cục, đến lúc đó lại hối hận cũng đã muộn. Đi thôi. Có lẽ là áo đỏ nữ tử bởi vì bị bức giao ra một nhóm nhân hồn, thanh âm cũng có chút trở nên lạnh lùng bắt đầu. Đàm huyền cùng Nạp Lan phiêu Tuyết lần này ngược lại là không có cư tuyệt. Đại nhân, hai người bọn họ là. Mấy người mới vừa tiến vào sân mạch thì có một cái hắc y nhân lách mình đi ra, cung kính mà hướng áo đỏ nữ tử đã thành hành lễ, cảnh giác mà nhìn qua Đàm nạp lan phiêu tuyết hai người hỏi như thế nào ngay cả ta ngươi cũng dám nghi vấn áo đỏ nữ tử lạnh lùng nói ra thuộc hạ không dám chỉ là suy một chỉ cái màu bạc hồ điệp đột ngột theo hắc y nhân huyết hầu chỗ bay qua xinh đẹp cánh chim nói lên hắc y nhân lập tức tụ bụng lấy huyết hầu sủi lơ xuống dưới một tia vết máu theo huyết hầu chỗ tràn ra hắn gắt gao chầm chầm vào áo đỏ nữ tử trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi vốn thân tang cấp tu giả đã có nguyên thần coi như là thân thể bị hủy cũng có thể chạy ra nguyên thần đoạt xá trọng sinh nhưng là Cái kia ngân điệp chẳng những cắt đứt cổ họng của hắn, hủy diệt lục thể của hắn, càng đem nguyên thần của hắn cũng trôn vùi, bởi vậy, người này đã triệt để mất đi. Đàm Viên thấy như vậy một màn, cũng âm thầm thay cái này tu giả chết cảm thấy hoan uổng, không hề phòng bị phía dưới, bị cấp trên của mình, một kích đắc thủ. Mấy người tiếp tục đi về phía trước, trực tiếp hướng tế đàn bay nhanh mà đi, trên đường đi lại gặp 89 cái hắc y nhân, nhưng là, những người này cũng chỉ là thần tăng cấp, căn vốn cũng không phải là áo đỏ nữ tử một đoàn người đối thủ, lại ra tăng thêm đánh lén nguyên nhân, nhưng hắc y nhân này toàn bộ vô thanh vô tức mà bị chém giết. Suy. đã đến. Một đạo kiếm quang đột nhiên đem một hắc y nhân chặn ngang chặt đứt, Đàm Huyền, nạp Lan Phiêu Tuyết, áo đỏ nữ tử hiện thân đi ra, nhìn qua ngoài mấy chục thước cực lớn tế đàn. Số 1, không nghĩ tới, người rõ ràng dám làm phản. Đàm Huyền bọn người đang nghĩ ngợi như thế nào hủy diệt tế đàn thời điểm, trong hư không đột ngột truyền đến một tiếng cười lạnh, một đạo màu đen phong bạo mang tất cả ma xuống, khắp nơi cắt bay đá chạy, ẩn ẩn có thể trông thấy một ma khí lượn lở thân ảnh. Chương 65, khốn cảnh. Hoác chiến. Áo đỏ nữ tử đồng tử hơi co lại, trong nội tâm sinh ra một cổ hạ khí. Nàng không nghĩ tới Hoắc Chiến lại có thể biết tự mình trấn thủ tại chỗ này, không khỏi đối với Đàm Huyền cùng Nạp Lan phiêu Tuyết toát ra một kia ấy nấy. Không có việc gì. Đàm Huyền biết rõ đây không phải áo đỏ nữ tử vấn đề, vội an đuổi nói. Áo đỏ nữ tử trong nội tâm có chút buông lòng. Số 1, ngươi thật sự là thật can đảm, rõ ràng dám phản bội chúa công, thông đồng ngoại nhân đến phá hư kế hoạch của chúng ta, chẳng lẽ ngươi tiểu không suy nghĩ hậu quả sao? Hoắc Chiến cười lạnh chậm rãi theo hát Phong bên trong dạo bước mà ra, bị hắn giết khí lạnh lạnh mà hướng Đàm Huyền trông lại, chúng ta lại gặp mặt, lúc này đây ta muốn chết không, có chỗ chôn." Đàm Huyền, Nạp Lan Phiêu Tuyết hai người thần sắc mặt nghiêm trọng, bọn hắn đều cảm nhận được hoát chiến trên người cái kia đầm đặc bán thần khí tức, đây là người cường địch, dù cho liên hợp ba người bọn họ trí lực, cũng cảm nhận được trùng trùng điệp điệp nguy cơ, bất quá, nhưng bây giờ là đã không có lựa chọn, trừ phi muốn đợi chết, nếu không cũng chỉ có thể một trận chiến. Động thủ. Mấy người trong một chớp mắt liếc mắt nhìn nhau, thân thể cơ hồ đồng thời bay lên, lập tức liền hướng hoát chiến oanh kích mà đi, một đạo cuốn động thiên địa giống nước cuốn, một chỉ, cái, hồ điệp hình thành bàn tay khổng lồ, một đạo tinh quang chìm nổi sáng chói kiếm quang. Ba đợt công kích, mang tất cả cả phiến thiên không, trong không khí truyền ra chói hai tiếng bạo liệt. Hừ, ánh hình quang chi trùng cũng dám cùng mặt trời tranh nhau phát sáng. Hoắc chiến hai mắt quét ngang, bắn ra hai đạo dài vài thước huyết quang, dài khắp lân giáp nằm đấm, một quyền hướng lên anh ra. Trên thân thể của hắn ma khí điên cuồng bắt đầu khởi động mà bắt đầu lan tràn đến trên nắm tay, hình thành một cái cự đại màu đen vòng xoáy. ầm ầm, bốn. Một quyền này phía dưới, cả phiến không gian đung đưa, sơn mạch phía trên xuất hiện vô số dầm dã vết rách, một mảnh dài hẹp không ngừng kéo dài. Tu giả hấp thu thiên địa linh khí rèn luyện bản thân, thực hiện tánh mạng sự quá độ. Hơn nữa có không thể tưởng tượng nổi uy lực, nhưng mà thiên địa linh khí lại chỉ có thể coi là là tu giả hấp thu cấp thấp nhất năng lượng, mà bán thần tắc thì có thể phá toái hư không, hấp thu tràn ngập tại huyền hoàng đại lục bên ngoài rất cao một cấp thứ cấp vũ trụ năng lượng, giống như bình thường thiên địa linh khí cùng thứ cấp vũ trụ năng lượng căn bản là không cách nào so. Nhược quả nói giống như bình thường thiên địa linh khí là nước, mà thứ cấp vũ trụ năng lượng thì là băng, nước hình thành công kích thì như thế nào có thể băng hình thành công kích so sánh với? Chỉ là trong một chớp mắt. Đang Huyền mấy người phát ra công kích đã bị màu đen vòng xoáy cắn nát, cuộn bạo năng lượng, ngược lại cuốn trên xuống, hạo hạo đạm đạm, đại quy mô, mà đem một phiến hư không trôn vùi. Không tốt. Đam Huyền, Nạp Lan Phiêu Tuyết, áo đỏ nữ tử sắc mặt ngay ngắn hướng biến đổi, riêng phần mình sử xuất thủ đoạn, nghìn cân treo sợi tóc ở giữa, trốn ra cái kia phiến bị trôn vùi hư không. Mấy người sau lưng đều ra một thân mồ hôi lạnh, nếu là vừa rồi hơi chút chậm hơn một điểm, chỉ sợ lúc này đã biến thành một đống thịt nát. Xuất toàn lực a. Đang Huyền nói, với Nạp Lan Phiêu Tuyết cùng áo đỏ nữ tử nói ra tức lực của bọn hắn cùng hóa chiến căn bản là không tại cùng một cái cấp độ phía trên, kéo được càng lâu, lại càng bất lợi, ngoại trừ đi hiểm đánh cược một lần bên ngoài, không còn phương pháp. Đương nhiên, nếu như cái này đánh cược một lần thất bại, cái kia cũng chỉ có thể chạy thoát. Điểm này, mấy trong lòng người đều minh bạch. Áo đỏ nữ tử thân thể đột nhiên tán loạn, hóa thành đầy trời hồ điệp, vô số hồ điệp đem trọn đầu sơn mạch bầu trời đều bao trùm ở, như một mảnh cực lớn chỉ vân đồng dạng, xoay quanh tại bên trên bầu trời, sáng tỏ ánh mặt trăng, toàn bộ bị hồ điệp vật che chắn ở, thiên địa trở nên càng thêm hắc ám, càng thêm áp lực. Ầm ầm 4. trong khoảnh khắc vô số đem do hồ điệp cấu thành điệp đao hiện hiện mà ra từng thanh điệp đao lơ lửng tại hắc cám chỉ vân phía dưới rầm rầm chẳng chị hình thành một mảnh không bờ đao biển hơn nữa mỗi một bả đều có gần dài trăm thước xem làm cho người khác ra đầu run lên điệp vũ đại tiên Chỉ vân bên trong truyền ra một tiếng kiêu trả trong một chớp mắt vô tận đao biển như một mảnh mây đen đồng dạng bao trùm mà xuống sơn mạch phía trên những cái kia lồi đỉnh nhọn bị cắn nát vô số sở hữu tất cả bị đao khí chạm đến cây cối nham thạch toàn bộ đều biến thành bùn bị đây là một lớp hủy diệt phong bạo Đàm Huyền cũng hít sâu một hơi, trong mắt tinh quang lóe lên, tay phải hai ngón tay khép lại, cũng tùy theo tỏ ra. Tiên Thuật, Hồng Nhan, một lớp rung động theo Đàm Huyền tầm đó khuyết tán đi ra, hắn hiện tại Thần Phong Kim Trương tương đương với đột phá đã đến Thần Tàng cấp nhị trọng tiên, cái này Tiên Thuật càng hiển uy lực, chỉ thấy rung động bên trong, dần dần hiện ra một mảnh dài hẹp mông lung tóc xanh, tràn ngập ra một loại tuế nguyệt đã qua đời, tóc xanh dịch lao hàm xúc thú vị, rung động lướt qua, sở hữu tất cả hỗn loạn khí lưu, toàn bộ đều hư không tiêu thất, cả phiến không gian giống như bình tĩnh mặt hồ, chỉ có một tia nước gợn tại nhẹ nhàng nuốt nhạo, nhưng là lại ẩn chứa vô tận nguy cơ, bắt đầu tinh túc kiếm pháp, nạp lan phiêu tuyết trưởng kiếm trong tay chấn động, bên trên bầu trời xuất hiện một đạo cự đại khẽ hở, vô tận tinh quang nghiêng rơi vãi mà xuống, ở bên cạnh hắn ngưng tụ ra bảy khỏa đỉnh núi đồng dạng lớn nhỏ ngôi sao, thiên khu, thiên toàn, thiên cơ, thiên quyền, ngọc hành, khai dương, diêu quang, bảy khỏa ngôi sao, tràn ngập lành lạnh, lạnh sát cơ, bên ngông cuồn cuộn ngôi sao chi lực, tại bên trên bầu trời hình thành một luồng sóng tinh lực phong bão, chạm, ầm ầm, bảy khỏa cực lớn ngôi sao lập tức triển áp mà đi, không gian thật giống như nghiền nát tấm gương đồng dạng xuất hiện đại lượng vết dạng một mảnh dài hẹp như là mạng nhện đồng dạng đan vào cùng một chỗ làm cho người chú mục kinh tâm hoặc chiến giờ phút này sắc mặt cũng hơi đổi hắn không nghĩ tới đàm huyền ba người công kích rõ ràng đều khủng bố như thế nếu như một khi bị đánh trúng cho dù hắn là bản thần cũng khó có thể thừa nhận giống ánh mắt của hắn hung ác đột nhiên theo trong cổ họng phát ra một tiếng thu giống một cổ kinh khủng khí thế đột nhiên theo thân thể của hắn bạo tạc nổ tung mà ra mực nước đồng dạng ma khí hình thành giống như một đạo vừa thô vừa to khói báo động lượn lờ trên xuống cùng lúc đó trên thân thể hắn lập tức chui ra vô số gai ngược, thậm chí sau lưng của hắn cũng xuất hiện một đầu vừa thô vừa to ác ma cái đuôi, giữ tận đến cực điểm. Phanh, hắn lập tức một nhảy dựng lên, phản xung lực trên mặt đất nổ ra một mảng lớn với dạng, hoắc chiến trực tiếp phóng tới ba đợt công kích, đưa tay xé rách không gian, vô số lần cấp vũ trụ năng lượng từ trong đó đổ xuống mà ra, hình thành một cực lớn ma ảnh, ầm ầm va chạm mà đi. ầm ầm bốn, bên trên bầu trời lập tức phát sinh mãnh liệt nổ lớn, thành từng mảnh không gian nát ấy, còn xuất lại năng lượng quét ngang bắt phương, phủ cận rất nhiều núi cao, không ngừng sụp xuống. Phanh. Hoắc Chiến bay ngược mà quay về, hung dữ mà đập vào núi trên hạ thể, tạo thành một cái nhân hình hồ to. Đàm Huyền, Nạp Lan Phiêu Tuyết, số 1, ba người cũng như diều bị đứt dây đồng dạng, rơi đập tại ngoài mấy chục dặm trên mặt đất, nguyên một đám toàn thân là tổn thương. Giang giác, giang giác. Hoắc Chiến thân thể theo trong hầm rãy rửa mà ra, hắn dùng tay lau thoáng một phát khỏe miệng tương máu, ánh mắt lênh khốc mà nhìn qua Đàm Huyền ba người, "Đáng chết, các ngươi đều đáng chết, ba cái con sâu cái kiến, rõ ràng để cho ta bị thương. Số 1, ngươi dám phản bội ta, hiện tại tiểu lại để cho ngươi biết phản bội là cái gì kết cục." Hắc chiến trong miệng lập tức phát ra một hồi cổ quái, tối nghĩa thanh âm, giống như có vô số côn trùng đồng thời tiếng xi, si. xi si âm thanh, thanh âm cực độ ẩm ỹ mà lại khó nghe, không hiểu tiểu khiến người trong nội tâm sinh ra phiền chán. A, áo đỏ nữ tử lập tức sắc mặt trắng nhận, thân thể đột nhiên quỳ xuống xuống, phản phất đang tại gặp thế giới tàn khốc nhất hình phạt đồng dạng, thân thể mềm mại trên mặt đất không ngừng run rẩy, thậm chí đau đến liền khuôn mặt đều bắt đầu vặn vẹo. Đang huyền, nạp lan phiêu tuyết hai người rốt cục minh bạch áo đỏ nữ tử muốn bọn hắn xuất thủ tương trợ nguyên nhân rồi, hai người ánh mắt có chút một phát lưu, an ý cùng lúc nảy lên. Tiên Thuật, Hồng Nhan, bắt đầu tinh túc kiếm pháp, lưỡng sóng công kích lập tức hướng Hoắc Chiến mang tất cả mà đi. Cùng lúc đó, Đàm Huyền thò tay một sao háo đỏ nữ tử, đem nàng thân thể mềm mại ôm vào trong ngực, ý niệm trong đầu khé động, thuận gian hóa thành một hồi thanh phong bỏ trốn, nạp Lan phiêu tuyết cũng hóa thành một bả màu trắng bạc trăm trượng cự kiếm, phá không mà đi. Hừ, muốn chạy trốn, lưu đứng lại cho ta đến. thoát Chiến sắc mặt tái nhợt, một bán thần nếu như ngay cả hai cái thiên nhân cấp tu giả còn có một thần tạng cấp tu giả đều lưu không dưới, cái kết quả thực là một loại xỉ nhục, hắn bàn tay hư không nhấn một cái trực tiếp đem một phiến không gian đập thoái. Bất quá, Đàm Huyền cùng Nạp Lan Phiêu Tuyết đều là thuộc về tốc độ cực nhanh tu giả, khó khăn lắm tại không gian hủy diệt trước trốn thoát. Lẽ nào lại như vậy? Hoắc Chiến thân thể đột nhiên hóa thành một đạo Hắc quang, hướng hai người kích bắn đi. Không tốt, hắn có thể thao túng bộ phận không gian, tốc độ so với chúng ta còn nhanh. Đàm Huyền nhìn xem nhanh chóng tới gần Hoắc Chiến, trong nội tâm chấn động, hắn bởi vì hoàn toàn có thể dung nhập trong gió, không có nửa điểm trở ngại, tốc độ mấy có lẽ đã tiếp cận vận tốc âm thanh, coi như là thiên nhân cấp cường giả cũng rất khó đuổi theo hắn. Nhưng là bắn thân bất động nếu như là tinh khiết tốc độ, bản thần có lẽ còn chỗ thua kém Đàm Huyền một bậc, nhưng là bản thần đã lĩnh ngộ đến một bộ phận không gian huyền ảo, có thể tiến hành đơn giản không gian thao túng, trực tiếp tiến hành cự li ngắn chuyển rồi. Bởi vậy, vậy, Đàm Huyền ngược lại chậm một bậc. Chết. Hoắc Chiến hai mắt sát cơ bắt đầu khởi động, ngưng tụ ra một chỉ, cái lớn gần mẫu loại nhỏ, tiểu nhân hắc sát ma trảo, ầm ầm hướng hai người chấn áp mà xuống. Nạp Lan Huyên, huynh đệ khả năng liên lụy ngươi rồi. Đàm viên cười khổ nói. Nạp Lan phiêu tuyết tuy nhiên thần sắc ủy ngoài nhưng là một đôi hoa đỏ mắt, y nguyên tinh mang loại lõe. Hắn tính chết mà hung hăng trừng mắt liếc đàm huyền trong ngực thân thể mềm mại, nuốt từng ngụm nước, trong nội tâm thầm hận chính mình chậm một bước, đỉnh đạt nói: xiên, muốn diện ta nạp lan phiêu tuyết, ở đâu lại dễ dàng như vậy?" Hắn thân thể vừa dừng lại, đột nhiên quay đầu lại bổ ra một kiếm, ầm ầm, bên trên bầu trời vỡ ra một đạo khe hở, bảy đoàn cực lớn tinh quang từ bên trong kích xạ mà ra, thất tinh gì thế? Nạp lan phiêu tuyết ánh mắt một hung, hai tay lập tức bấm véo một cái phát ấn. Một, ba, bảy đoàn cực lớn tinh quang lập tức bạo tạc nổ tung mà bắt đầu cuồn bạo sóng xung kích tôi cổ lạp hủ mà đem hắc sắc ma trảo trôn vùi cũng nhanh chóng hướng hoát chiến mang tất cả mà đi hết thảy phát sinh được quá mức đột nhiên hoát chiến không kịp né ra đã bị cuồng bạo sóng xung kích bao phủ Phúc. nạp lan phiêu tuyết trong miệng chảy như điên mấy ngụm máu tươi vừa rồi một kích kia, là bắt đầu tinh túc kiếm pháp bên trong hùng mạnh nhất nhất thức vốn dùng cảnh giới của hắn còn xử khiến cho không đi ra nhưng là tình huống bây giờ nguy cấp hắn cũng không cố được nhiều như vậy cưỡng ép hiếp sử xuất bởi vậy đây là đả thương người cũng tổn thương mình nhất thức hiện tại hắn đã không có tái chiến chi lực mà ngay cả bay lượng đều trở nên có chút khó khăn. Bất quá, Nạp Lan Phiêu Tuyết hay vẫn là cắp cười lên ha hả, thần thái không ai bị nổi, tức độ hung hăng tàn quái, chờ đợi mà nhìn qua bị xung kích sóng trôn vùi hư không. Đàm Huyền thần sắc cũng có chút khẩn trương, hy vọng hóa chiến đã bị chết. Coi chừng, ta cảm ứng được, hắn còn chưa chết. Áo đỏ nữ tử lúc này ở Đàm Huyền trong lực tỉnh lại, mở ra tinh mâu, nhắc nhở nói ra. "Giống." Đàm Huyền, Nạp Lan Phiêu Tuyết nghe xong áo đỏ nữ tử lời mà nói, trong lòng căng thẳng, tựu đã nghe được một tiếng thô bạo tiếng gầm gừ theo hỗn loạn trong hư không truyền ra. Chương 66, Đao Ma ngoan độc tiên thuật hữu tình. Vô Ba Hoắc Chiến một thân vết máu theo không gian loạn lưu bên trong trôi ra, trên thân thể, khắp nơi đều là vết thương. Cặp mắt của hắn lộ vẻ tươi máu, nhìn hầm hầm lấy làm nghen. Nạp Lan phiêu tuyết còn có số một ba người, hắn giờ phút này sát ý trong lòng đã đạt tới thứ nhất sinh đỉnh phong. Chết. Hoắc Chiến nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn một trảo kéo xuống, bên trên bầu trời xuất hiện năm căn sơn mạch đồng dạng màu đen ngón tay, mỗi một ngón tay khoảng trường dài ngàn mét, như năm đầu khuynh đạo trụ trời đồng dạng, chấn áp mà xuống, trong hư không bị xé nước ra năm đầu không gian thật lớn khe hở hứa mất tiên thuật hồng nhan Đàm huyền sắc mặt lập tức đại biến hiện tại ba người chỉ có hắn một cái còn có chiến lực thôi có bất chắc ba người đều muốn bỏ mạng tại này không cần nghĩ ngợi hắn hung hăng mà cắn thoáng một phát răng thiếu đốt bộ phận máu huyết lại lần nữa sử xuất tiên thuật lúc này đây rung động phía trên xuất hiện vô số tóc xanh xùi một căn vừa thô vừa to ngón tay trực tiếp bị rung động chôn vùi nhưng là mà khác bốn cả ngón tay lại như cũ quét ngang mà xuống đàm huyền một tay ôm số một một tay cầm lấy nạp lan phiêu tuyết Thân thể sẽ cực kỳ nhanh theo cái kia chôn vùi ngón tay không gian bay đi, hiểm hiểm chạy ra. Nhưng là, ngay cả như vậy, mấy người bọn họ y nguyên bị mặt khắc bốn cả ngón tay nhấc lên năng lượng chấn động các trùng, trùng như là ba quả lưu tinh đồng dạng, theo trong hư không kích xả mà xuống, nổ vang cùng một chỗ, trên mặt đất nhiều ra hai cái hố to, một cái người trong nằm nạp lan phiêu tuyết, một cái khác nằm đàm huyền cùng áo đỏ nữ tử. Số một mềm mại không xương thân thể mềm mại chăm chú mà dán tại đàm huyền trên thân thể, nhất là cái kia hai luôn mềm mại, hơn nữa mùi thơm nhàn nhạt, nhạt, lại để cho người tâm viên ý mã, chỗ này ngon muốn sơi chỗ khác. Bất quá, Đàm huyền lại bất chấp cái gì mờ mờ, hắn giờ phút này chỉ, cái cảm thấy mình mà ngay cả xương cốt đều nhanh tản, từng đợt kịch liệt đau nhức truyền khắp toàn thân. Ngược lại là số 1, sắc mặt Lơ đãng đỏ lên thoáng một phát. Mập mạp chết bẩm, lại dám âm ta? Ta tiểu đầu tiên giết ngươi." Hoắc chiến ánh mắt lạnh như băng mà hướng phía dưới nhìn lại, trong lòng bàn tay, dùng ma khí ngưng tụ ra một cây ma đao, Nạp Lan phiêu Tuyết vừa rồi âm hắn thoáng một phát, thiếu chút nữa lại để cho hắn chết, bởi vậy, hắn đầu tiên một đao liền hướng Nạp Lan phiêu Tuyết bổ xuống. Một đạo dài trăm thước ánh đao chém mà xuống mắt thấy muốn đem nạp lan phiêu tuyết chém thành hai khúc. A, số một kinh hô một tiếng, sắc mặt trở nên càng thêm tái nhợt. Đàm Huyền tắt thì mắt tỳ một nước, hai tay chăm chú mà tạo thành năm đấm, liền đốt ngón tay đều có chút trở nên trắng. giờ khắc này, hắn cảm thấy mình lại như thế vô lực. nếu như nạp lan phiêu tuyết hôm nay bỏ mạng tại này, chỉ sợ hắn chính mình cả đời cũng không có cách nào tha thứ chính mình, cả đời đều lâm vào mình khiển trách bên trong. Tiên Thuật, Hồng Nhan. Đàm Huyền hung hăng cắn răng một cái, thê lương gào thét một tiếng, lại lần nữa thiêu đốt khí trong cơ thể mình máu huyết lại lần nữa phát động tiên thuật. Xuy, một đạo rung động đào qua, đem hư không chạm sát ma đào chôn vùi. Hô, Nạp Lan Phiêu tuyết thở phào một hơi, ma đao rốt cục tại đáp xuống khoảng cách hắn chốc nuôi vài tập thời điểm biến mất, ra một thân mồ hôi lạnh. Phục, Đàm huyền đột nhiên đem một ngụm máu tươi nhà tại áo đỏ trên người cô gái, nhìn thấy mà giật mình, siêu phụ tại sử dụng tiên thuật, tổn thương càng thêm tổn thương. Công tử, người không sao chứ? Số một lo lắng nhìn xem Đàm Viễn, rũa ra non hành tây đồng dạng bàn tay trắng nõn, bang, giúp Đàm Viễn lao thoáng một phát vết máu ở khóe miệng, đồng thời mặt khác một chỉ, cái, bàn tay trắng non đặt tại trên người của hắn, đem trong cơ thể cận tồn một tia chân khí truyền tới. đa tạ rồi. Đàm Huyền chịu đựng trong cơ thể kịch liệt đau nhức đối, với số một miễn cương cười cười, khá lắm huynh đệ tình thâm, tình trạng ý thiếp. Hoắc Chiến tại trong hư không cười lạnh, bất quá ta nhìn ngươi còn có thể sử dụng nhiều lần cái loại lời tiên thuật. chạm. Hoắc Chiến ngoan độc vung tay lên, trong hư không lần nữa có một đạo kinh thiên đao mang hướng nạp lan phiêu tuyết thiết cát, cắt, mà xuống. Tiên thuật hồng nhan. Đang Huyền Tay phải run rẩy run một ngón tay. Dung động lại lần nữa đem kinh thiên đao mang chôn vùi. Chạm, tiên thuật, hồng nhan, chạm, tiên thuật, hồng nhan. Trong hư không đao mang lần lượt chém dụng, lại một lần lần bị chôn vùi. Đàm Huyền, dừng tay. Nạp Lan phiêu tuyết con mắt đỏ lên rồi, hắn cả đời này trò chơi hồng trần, tiêu dao ngoại vật, chưa từng có quá quan tâm qua cái gì, giờ phút này nhưng trong lòng phảng phất nhiều hơn một vật. Công tử, số một cũng lã cha chứ khóc. Ta không có. Đàm Huyền vừa định nói mình không có chuyện, tiêu cảm thấy một hồi thiên bất tỉnh mà chuyện, lập tức trước mắt tối sầm. Tự triệt để đã hôn mê. Đàm huyền. Nạp Lan Phiêu Tuyết kinh hô một tiếng, dây rủa lấy đứng thẳng lên, hai mắt huyết hồng mà nhìn qua Hoắc Chiến, sắt cơ bành trướng. Hừ, con sâu cái kiến tiểu là con sâu cái kiến, vô luận như thế nào dây rủa đều chạy không thoát nhất định vận mệnh. Hoắc Chiến sủi cười một tiếng, bàn tay dọc theo hư không hết thảy. Xoẹt. Một đạo gần ngàn mét loan nguyệt hình màu đen đao mang đồng thời hướng về Đàm huyền, số 1 còn có Nạp Lan Phiêu Tuyết tiếp cắt mà xuống. Giờ phút này, vô luận là số 1, Nạp Lan Phiêu Tuyết đều hoàn toàn đã không có sức phản kháng lại càng không cần phải nói đã đã hôn mê đạm huyền, đao mang gần, tử vong sắp tới, hai người tuy nhiên phá không cam lòng, nhưng là lại bất lực, người dám giết hắn, khí, trong hư không truyền đến lạnh lẽo uốn, một đầu dài ngàn mét màu đen cự xà đột ngột hàng lâm, giữ tận sà hé miệng, ngang nhiên đem loan nguyệt hình đao mang thậm chí là một mảnh kia không gian đều cắn nuốt sạch, sa nữ, nạp lan phiêu tuyết sắc mặt vui vẻ, trong lòng sầu lo dần dần tiêu tán, ân, hoắc chiến trong nội tâm hơi kinh hãi, nếu mày nhìn xem người tới, hắt bờ môi, hắt chỉ giáp. An Mặc hất trưởng hoa yêu dị nữ tử dần dần hiện hiện, lại đúng là xà nữ, u lan như. Xà nữ trông thấy nạp lan phiêu tuyết thẳng trạng, tinh mâu phát lệnh, chỉ ngón tay. Thí. Trong hư không hiện ra chín đầu dữ tận hất xà, chín đầu hát xà thân hình uốn éo, lập tức liền hướng Hoắc Chiến thôn vệ mà đi, dữ tận miệng rán, phụt lên khói độc, liền không gian đều bị ăn mòn ra nguyên một đám lỗ thủng. Nữ nhân điên. Hoắc Chiến trong miệng oán hận chửi bới một tiếng, nhưng lại không thể không cẩn thận từng ly từng tý mà tránh đi những cái kia khói độc, hắn phát hiện những độc chất này xương mù quá mức quỷ dị, chẳng những có thể dùng ăn mòn không gian thậm chí liền thần thức cũng có thể ăn mòn khí chín đầu màu đen trường xà truy kích trên xuống không thuận theo không buông tha muốn lạnh xanh xanh mà đem hoắc chiến nuốt vào xà trong miệng hoắc chiến sắc mặt phát lạnh ngang nhiên một trường hướng về chín đầu trường xà hành kích mà ra bằng bạc ma khí hình thành một vài mẫu lớn nhỏ trường ấn gào thét mà đi ầm ầm bốn trường ấn cùng chín đầu màu đen trường xà đồng thời chôn vùi trong hư không bạo tạc nổ tung ra một lớp cuồng bạo sóng xung kích người này rất cường ta tạm thời còn không phải là đối thủ của hắn xa nữ sắc mặt khẽ biến thành hơi bạch quyết định tối lui một đầu màu đen trưởng xà đột ngột xuất hiện tại đàm huyền số 1, còn có nạp lan phiêu tuyết trên đỉnh đầu cái đuôi một quấn liền đem mấy người của lấy đi trong thời gian ngắn xà nữ liền mang theo mấy người hướng phương xà kích bắn đi lưu đứng lại cho ta chỉ cái thiếu một ít thì có thể làm cho đàm huyền bọn người chết lại cho xà nữ cứu đi hoắc chiến giận dữ hừ ta u lan nếu muốn đi bằng ngươi còn ngăn không được xà nữ cười lạnh một tiếng hai tay vừa bấm phát ấn trong hư không tràn ngập ra đẩy trời khói động ngăn ở phía sau trung trung điệp điệp không gian không ngừng bị độc sương mù ăn mòn ra, hoảng sợ khủng bố, đáng chết. Hoắc Chiến đoán hận mà nhìn qua xà nữ thân ảnh, cũng không dám mạo hiểm xuyên qua khói độc. chương 67, thần vương thánh cảnh. Hồng đô thành, năm trăm dặm bên ngoài, một tòa thanh tú trên núi nhỏ, Trúc Hải Liên Viên, nước chảy dốc rách, chim chóc chơi đùa, mà dưới Trúc Hải, tắc thì có một gian mới xây lập nhà tranh, nạp Lan phiêu tuyết chính khổ lấy một trương mặt khổ qua xếp bằng ở ngoài phòng một khối đá xanh chi phía trên, mà dưới chân của hắn, tắc thì thình lình chiếm cứ một đầu dài mấy chục thước màu đen đại sả, lạnh như băng mắt dán giống như là trông coi phạm nhân đồng dạng chầm chầm vào nạp lan phiêu tuyết. Ta nói tiểu hắc, chúng ta cũng là bằng hữu cũ rồi, ngươi không thể dàn xếp thoáng một phát à? Ta chỉ là ly khai một hồi, rất mau trở về đến đấy. nạp lan phiêu tuyết cười lấy lòng lấy lật tay cầm một con gà quay ném đại xà. khí. đại xa lạnh như băng mắt rắn sáng ngời, đầu rắn đột nhiên ngang nhiên đứng lên, một ngụm liền đem gà quay nuốt xuống. nạp lan phiêu tuyết thân thể thừa cơ lói lên, vừa ý muốn thoát đi, đã bị một đầu vừa thô vừa to cái đuôi quét trở về chỗ cũ. lão đại, ngươi không thể như vậy à? Ta đã cho ngươi 100 con gà quay rồi. Ngươi tiểu một mắt nhắm một mắt mở, đem làm không phát hiện được chứ, nếu không, ta cho ngươi thêm một chỉ, cái, ngươi thả ta rời đi thế nào. Nạp lan phiêu tuyết đều to rụ rô nói. Đáng tiếc, màu đen đại xà căn bản là không linh tỉnh, còn khinh bị chừng nạp lan phiêu tuyết liếc. Mập mạp chết bẩm, ngươi không cần hối lộ tiểu hát rồi, sẽ vô dụ thôi. Hay, vẫn, là ngoan ngoãn cùng ta hồi trở lại thiên ma giáo A. Sa nữ cười khanh khách mà theo trong rừng trúc đi tới, một đôi tinh ngâu, trêu tức mà nhìn qua Nạp Lan n Màu đen trưởng xa chứng kiến sàn nữ xuất hiện, lập tức biến thành chiếc đua giống như lớn nhỏ, bay đến sàn nữ bà vai, giữ tận đầu rắn không ngừng mà cọ lấy mái tóc, thật giống như một cái hướng cha mẹ làm nũng hài tử đồng dạng. Ai? Nạp Lan phiêu tuyết nhận mệnh giống như túi đầu, vẻ mặt chán nản. Đàm Huyền công tử tỉnh. Lúc này, số một cao hứng tiếng hoan hô theo trong túp lều truyền ra. Nạp Lan phiêu tuyết lập tức đứng thẳng mà lên, hóa thành một đạo bóng đen, tiêu xạ tiến trong phòng. Sàn nữ ngược lại là không có bao nhiêu biểu lộ, dù sao Đàm Huyền chết sống, cùng nàng cũng không có bao nhiêu quan hệ, thậm chí nghiêm khắc lại nói tiếp bởi vì thiên ma giáo cùng lạc thủy giáo xung đột, hai người còn là địch nhân, bởi vậy nàng nhàn nhã mà chậm rãi hướng trong tốt lều đi đến. Đàm huyền hỗn loạn mà tỉnh lại, từng đợt kịch liệt đau nhức theo toàn thân các nơi lan tràn, khẽ cho mày. bất quá, đáng được ăn mừng chính là, tuy nhiên ngày đó hao tổn đại lượng máu huyết cùng tâm thần, nhưng là có lẽ là hắn thể chất đặc dị, hay hoặc giả là chân ma chi huyết nguyên nhân, tình huống cũng không có hắn trong tưởng tượng nghiêm trọng như vậy, hắn hao tổn máu huyết đã khôi phục một nửa, hơn nữa tâm thần cũng chỉ là thoáng cảm thấy mọi mệt toàn thân chiến lực còn có 8 phần. tà hữu, công tử. Ngươi không sao chứ? Số một chứng kiến Đàm Huyền sau khi tỉnh lại, Tiểu Không nói một lời, khẩn trương nói ra. Đàm Huyền hơi sưng sở, chỉ để tỉnh táo lại, nhìn xem sắc mặt rõ ràng Tiểu Thụy số một trong nội tâm có chút tấm áp, vừa muốn mở ra nói chuyện, Nạp Lan phiêu tuyết liền từ ngoài cửa vọt lên tiến đến, một hai bàn tay to không quan tâm, tại Đàm Huyền trên người sờ soạn lượn, phát hiện Đàm Huyền thật không có cái vấn đề lớn hơn gì, mới trường thở phào nhẹ nhõm, khiến cho Đàm Huyền cười khổ không thôi. Nạp Lan Hinh, hiện tại ngày thứ mấy, Hồng Đô Thành có cái gì không đại sự phát sinh? Đàm Huyền đột nhiên hồi tưởng lại hoắc chiến âm ưu vội vàng hỏi. Trong lòng của hắn ẩn ẩn có một tia lo lắng, sợ Hoắc Chiến tại chính mình hôn mê trong khoảng thời gian này đã bắt đầu áp dụng hành động, bởi như vậy, Lý Nguyệt Nhi tự nguy hiểm. Bất kể thế nào nói, Lý Nguyệt Nhi đều là sư tỷ của mình, hơn nữa, vẫn đối với mình cũng không tệ, muốn đàm Huyền Trơ mắt nhìn xem Lý Nguyệt Nhi lâm vào trong nguy cơ, chính mình cũng không để ý mặc kệ, hắn tự hỏi còn làm không được. Nạp Lan Phiêu Tuyết giận dữ nói, Hoắc Chiến có lẽ là sợ chúng ta đem tin tức tiết lộ ra ngoài, tại chúng ta vừa thoát đi mà bắt đầu hành động, Thần Vương Thánh cảnh hiện thế, hiện tại toàn bộ đông vực đều đen rồi. Không biết có bao nhiêu tu sĩ tiến nhập thần vương thánh cảnh bên trong. Đàm huyên trầm mặt xuống, hắn cao mày suy nghĩ trong chốc lát, cũng đã quyết định mình cũng muốn đi vào cái này thần vương thánh cảnh bên trong, một mặt là bởi vì Lý Nguyệt Nhi nguyên nhân, một mặt khác thì là hy vọng có thể từ trong đó tìm được có thể làm cho phong linh tử khôi phục đan dược hoặc là thần vật, dù sao, cái này có thể khôi phục linh hồn đồ vật thực sự quá ít có, mình nếu là hit and miss, chẳng có mục đích mà siêu tầm, không biết phải tìm được năm nào tháng nào, nhưng bây giờ là một cái đại cơ hội tốt. Đàm Huyền đem quyết định của mình nói ra. Nạp Lan Phiêu tuyết lập tức vỗ tay đồng ý, nếu không phải là bởi vì chờ đợi Đàm Huyền tỉnh lại nguyên nhân, dùng tính cách của hắn, sớm liền không nhịn được tiến đến thần vương thánh cảnh rồi. Đối với từng cái tu giả mà nói, cái này thần vương thánh cảnh đều là không thể bỏ qua cơ duyên, thậm chí, cho dù Đàm Huyền bọn người đem cái gọi là âm mưu nói ra, cũng y nguyên có rất nhiều tu giả hội sẽ liều lĩnh mà tiến vào thần vương thánh cảnh, bởi vì phong hiểm mặc dù lớn, nhưng là thu hoạch khả năng viễn siêu tưởng tượng, trên cái thế giới này, chỉ cần có đầy đủ lợi ích, đã có người bị quá hóa liệu. Hung chi cũng không phải từng cái tu giả đều là thiên phú rất tốt đấy, ngược lại, đại đa số tu giả thiên phú đều có hạn, thường thường chỉ có thể vây ở là một loại cảnh giới phía trên, chậm chạp không thể đột phá, chỉ có thể trơ mắt nhìn thọ người đến. đối với tu giả mà nói, bực này đã quá trình, so chết còn muốn đáng sợ. bởi vậy, mỗi một lần huyền hoàng trên đại lục xuất hiện cái gì bí cảnh, cổ mộ đều hấp dẫn vô số tu giả tiến đến. đa tạ đạo hưu ân cứu mạng, chứng kiến sàn nữ đi vào nhà tranh, đàng huyền thân thể lập tức đứng thẳng mà lên, kính cẩn mà hướng sàn nữ chắp tay hành lễ. tuy nhiên trong lòng của hắn cũng tin tưởng, xà nữ mục đích chỉ là muốn cứu nạp lan phiêu tuyết đến với mình cùng số 1, bất quá là bổ sung mà thôi. nhưng là vô luận nói như thế nào, xà nữ đều cứu mình một mạng, cái này cảm tạ nhưng lại vô luận như thế nào cũng muốn nói. xà nữ nhàn nhạt mà đối, với đàm huyền nhẹ gật đầu, không nói gì thêm. cái kia chính là thần vương thánh cảnh. hồng đô thành bên ngoài, đàm huyền số 1, nạp lan phiêu tuyết còn có xà nữ tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn qua liếc trước một mảnh tối tăm lu mở mịn địa thiên địa phương. cái này tối tăm lu mở miệng trên trời đất phương. Vô số vết nước không gian đang không ngừng lan tràn, từng đạo không gian phong bạo theo trong cái khe gào thét mà ra, mà ở tối tâm lu mở mịt trong gió lốc, ẩn ẩn có thể trông thấy một tòa cự đại màu xanh núi ảnh, cả tòa núi xanh tựu như là một bà đâm rách thương không lợi kiếm đồng dạng, một cổ cuồng bạo huy áp lan tràn mà ra, đam huyền bọn người toàn bộ cảm nhận được một hồi hít thở không thông, chỉ cái cảm giác mình vô cùng nhỏ bé, sinh ra một loại đứng tại đại dưới núi nhìn lên nào giác, chắc không được nhiều người như vậy như thế điên cuồng, đam viên thì thảo tự nói một câu. Pham La lại tới đây chứng kiến cái này tòa khủng bố núi xanh tu giả, không cần suy nghĩ cũng biết bên trong dù cho không có thần vương bảo tàng, cũng tất nhiên có rất nhiều bất phàm chân bảo. Cái này núi xanh rất có thể là ngọc diện thần vương sau khi chết nội thế giới biến thành. Sa nữ xem trong chốc lát, mở miệng nói ra. Cái gì? Đam Huyền, Nạp Lan phiêu tuyết, số một lập tức trong nội tâm chấn động, nhìn về phía núi xanh ánh mắt đều trở nên có chút nóng bỏng lên. Đi, chúng ta còn chờ cái gì? Nạp Lan phiêu tuyết đầu tiên nhịn không được, thân thể nhói một cái, tiểu hướng thần vương thánh cảnh cửa vào bay đi. Đam Huyền. Số 1, sa nữ ba người cùng theo sát trên xuống. Thần Vương Thánh cảnh chỉ có một cửa vào, hơn nữa, bởi vì không gian phong bạo nguyên nhân, chỉ có thường cách một đoạn thời gian mới có thể thông qua một lần, bởi vậy mỗi một lần thông qua nhân số đều có hạn, Đàm Huyền bọn hắn đã đến thời điểm, đã nhìn thấy vô số tu giả tụ tập ở chỗ này chờ đãi, đầy khắp núi đổi, khắp nơi đều là bóng người. Đáng tiếc chúng ta tới đã muộn, lại để cho Lạc Thủy giáo, Thiên Ma giáo, Thái Âm tông. Bộ ra bọn hắn đi đầu rồi. Một lo lắng chờ đợi lấy thông đạo mở ra thiên nhân cấp cường giả tràn đầy hối hận nói. Trung quanh tu giả cũng nhao nhao lộ ra đáng tiếc thần thái. Đàm Huyền trong nội tâm có chút trầm xuống. Lý Nguyệt Nhi quả nhiên là tiến vào trong đó rồi. Lê -e -e -e Bên trên bầu trời đột ngột truyền đến một hồi cực lớn tiếng kêu to, mấy trăm đầu mấy trượng lớn nhỏ tiên hạc xoay quanh mà xuống, từng đạo thân ảnh theo tiên hạc trên người phiêu xuống, cầm đầu nhưng lại một cái ôm cầm thiếu nữ. Những này tu giả quần áo và trang sức người có linh lung các tiêu chí, xem ra linh lung các người cũng tới. Xem ra lần này thần vương bảo tàng sát thực là sự thật. Đáng tiếc bọn hắn hay vẫn là đến chậm một bước trung quanh tu giả thấp giọng nghị luận, theo thanh âm của bọn hắn bên trong, có thể nghe ra đối với linh lung các kiếm kỵ, linh lung các mặc dù không có liệt vào có thể cùng 8 đại tông giáo, 4 đại học viện sánh vai thế lực, nhưng là, mỗi người cũng biết, linh lung các thực lực so phía trước thế lực này không kém là bao nhiêu. Lan nàng, Đàm huyền nhìn qua cái kia ôm cầm thiếu nữ, sắc mặt hơi sững sờ, hắn không thể tưởng được lại có thể biết tại đây lần nữa gặp được Bắc Đường Vũ. Không thể nào, huynh đệ, ngươi rõ ràng lại nhận thức cô gái này, này, còn để cho hay không ta sống. Nạp Lan Tuyết hai thằng nói. Bất quá Hắn đột nhiên cảm thấy bên người xuất hiện một cổ sát khí, chứng kiến Sa Nữ sắc mặt dần dần trở nên âm trầm mà bắt đầu, lập tức ngượng ngùng cười nói, kỳ thật, cái kia cô nàng lớn lên cũng chẳng có gì đặc biệt, muốn dáng người không, có dáng người, muốn khí chất không, có có khí chất. Phốc phốc. Sa Nữ cười duyên một tiếng. Đạm huyền. Chương 68, chương 68 đoan già ngõ hẹp ai là phá hồi. Ầm ầm. Một đạo màu đen phong bạo theo thần vương thánh cảnh nội bộ mang tất cả mà ra, những nơi đi qua, đại phiến không gian không ngừng sụp đổ, thành từng mảnh không gian mảnh vỡ hình thành một lớp màu trắng bạc nước lũ từ bên trong lao ra một lát sau hình thành một đầu tĩnh mịch thông đạo trận trận gió lạnh theo trong thông đạo gào thét mà ra thông đạo mở trong một chớp mắt vô số ánh mắt toàn bộ hướng thông đạo tập trung mà đến tăng nhiều thì thiếu mỗi một lần có thể thông qua danh lệnh sơ có hạn một cổ lạnh lạnh sát khí tràn ngập mà mở chúng ta đi đam huyền nạp lan phiêu tuyết số một còn có xà nữ liếc mắt nhìn nhau lập tức phi nhảy dựng lên hướng thông đạo phóng đi cùng ngay một vị thiên nhân cấp cường giả lạnh quát một tiếng một đao hướng mấy người bổ tới muốn chết xà nữ hừ lạnh một tiếng tinh mâu phát lạnh bàn tay trắng non một điểm, khí, vị kia cường giả trên đỉnh đầu đột ngột hiện ra một đầu dài ngàn mét màu đen đại xà, giữ tận miệng rắn như lô đen đồng dạng, lập tức nuốt vào, này trong lòng người phát lệnh, trường đao trong tay lập tức bên trên treo trọng, đao mang kéo dài đến vài trăm mét bên ngoài, bất quá màu đen trường xà đã từng liền hóa trên cái loại này bán thần cấp cường giả chém ra đao mang đều chiếu nuốt, chướng chi là một vị thiên nhân cấp tu giả công kích, màu đen trường xà miệng rắn đột nhiên một trương, đột, nuốt biến lớn mấy chục lần, cái này tu giả liền hừ đều không có hừ một tiếng, cũng đã bị nuốt vào xả trong miệng. Thủy Lôi Châu. Đàm huyền cũng ra tay đối phó một cái đánh lén tu giả, hắn triển khai Cự tốc, Quỷ Mị đồng dạng né tránh công kích, cũng hiện hiện tại phía sau phương, Thủy Lôi Châu như là lưu tinh đồng dạng gào thét mà ra, từng đạo lôi quang, chợt hiện cuồng loạn nhảy múa, âm ầm đem kẻ đánh lén nổ thành huyết vụ. Nạp Lan Phiêu Tuyết cùng số một công kích càng là cuồng bạo, đầy trời kiếm khí, vô tận hồ điệp, trong chốc lát, tụu nhắc lên một mảnh gió tanh mưa máu. khí, Phần đông tu giả chứng kiến Đàm huyền một chuyến bốn người cư nhiên như thế hung mãnh, không khỏi hít sâu một hơi, an ý mà tránh đi cái này bốn cái sát thần. Là hắn. Bác Đường Vũ lúc này cũng nhận ra Đàm Huyền, nàng kinh ngạc đánh giá Đàm Huyền, nạp Lan phiêu tuyết, xà nữ, số một cái này quỷ dị tổ hợp, lạc thủy giáo, bắt đầu kiếm phái, thiên ma giáo đệ tử rõ ràng hôn lan lộn cùng một chỗ, không có người ngăn trở, Đàm Huyền bốn người rất nhẹ nhàng mà đi vào trong thông đạo, vừa tiến vào thông đạo, lập tức thì có một hồi ác gió thổi tới, cái này ác phong lạnh như băng, rét lạnh, phảng phất muốn đem người cốt tụy đều đông lại đồng dạng. Đàm Huyền trong nội tâm có chút dùng mình nhưng, lập tức đem thủy lôi châu thanh toán đi ra, từng đạo cánh tay thô lôi điện lan tràn mờ mang đến. Quyết Trương ra một vài trường rộng đích lôi điện không gian, đem ác phong ngăn cản tại bên ngoài. Nạp Lan phiêu tuyết số 1, xa nữ cũng tất cả xử, khiến cho thủ đoạn đem ác phong ngăn cản. Nhưng cũng không phải từng cái tu giả cũng giống như Đàm Huyền cái này tổ hợp đồng dạng, không phải pháp bảo lợi hại, tựa là thủ đoạn cao siêu. Rất nhiều theo sát Đàm Huyền phía sau bọn họ mà vào tu giả, liền tiêu thảm Thiết cũng không kịp phát ra, cũng đã bị đóng kết thành một khối khối băng, bị ác gió thổi qua là được đẩy trời vụ băng, theo gió rồi biến mất. Đi thôi. Đàm Huyền thế nhưng mà không có lòng dạ thanh thản để ý tới người khác chết sống hắn bản thân mình cũng chỉ còn lại có 8 phần thực lực, ở chỗ này chỉ có thể miễn cưỡng trèo chống lấy. bởi vậy, hắn cực tốc hướng về thông đạo một đầu khác bao tố bắn đi. một đường mà đi, đan huyền bọn người khắp nơi đều nhìn thấy thi thể hình thành vụn băng trôi nổi trong gió rét. hiện nhiên, thực lực càng mạnh, kiên trì được lại càng xa, cái này cũng đã tạo thành một đầu hàn băng thi lưu. đan huyền thấy kinh hồn tăng đảm, càng làm một khắc cũng không dám ngừng, thậm chí trực tiếp thôi động phong linh châu, cả người hóa thành một hồi thanh phong, lập tức tiểu kéo ra cùng nạp lan phiêu tuyết, số một, xa nửa khoảng cách. cái này. Nạp Lan Phiêu Tuyết còn có xà nữ đều trợn tròn mắt, đàm huyền cảnh giới so với bọn hắn đều muốn thấp, thậm chí, bởi vì phong linh châu che giấu tính rất mạnh nguyên nhân, mặt ngoài thoạt nhìn, cũng chỉ có chân linh cấp, mà một cái chân linh cấp tu giả tốc độ cho dù siêu hai người bọn họ thiên nhân cấp tu giả, này làm sao xem, tựu như thế nào quỷ dị. Số một ngược lại là không có giật mình, bởi vì nàng đã sớm được chứng kiến đàm huyền tốc độ. Vẹo. Tước Trừng đã qua nửa thời gian uống cạn chú trà, đàm huyền rốt cục thấy được thông đạo cuối cùng, thân thể nhảy lên, như là diều hâu dương cánh đồng dạng, lao thẳng tới mà ra. Kì Đàm Huyền vừa mới rơi xuống mặt đất, ngẩng đầu vừa nhìn, lập tức tiêu hít một hơi lanh khí. Trước mắt của hắn là một tòa xuyên thẳng thương khung kiếm hình núi xanh, mà ở kiếm sơn trung quanh, tắc thì lơ lững vô số thanh trường kiếm. Hơn nữa những này trường kiếm toàn bộ là chân thật đấy, một mực theo chân núi lan tràn đến đỉnh núi. Một trăm vạn, một nghìn vạn, một trăm triệu vạn, nhiều lắm. Dù cho Đàm Huyền thả ra thần thức tiến hành quét hình, gia đa cũng không biết muốn bao lâu mới có thể tính toán đi ra tổng thể số lượng. Từng thanh trường kiếm mũi kiếm hướng phía dưới, hàn quang lập lòe, thấy lại để cho đầu người ra du lên. Tiên, ông nội ngươi chứ? lúc này nạp lan phiêu tuyết bọn người cũng bay ra nạp lan phiêu tuyết nhìn qua cái kia rầm rạp chẳng trị rất hiếm có không cách nào tính toán trường kiếm cũng kinh hô lên hắn bản thân kiếm đạo thiên phú tiểu dị thường xuất sắc bằng không thì cũng sẽ không biết lĩnh ngộ bắt đầu kiếm phái thất truyền mấy đời bắt đầu tinh túc kiếm pháp rồi phi thường minh bạch trước mắt cái này rộng lượng trường kiếm đại biểu cho cái gì số một cung san nữ cũng kinh hải không hiểu nạp lan phiêu tuyết tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn qua cái này đầy trời trường kiếm niệm niệm nhằn nói lấy một mấy thứ gì đó tựa hồ đang tại đối với tiến hành nghiên cứu đồng dạng sau một lát hắn biến sắc Thanh âm có chút run rẩy mà kêu lên. Ông nội ngươi chứ, cái này lại là một cái tuyệt thế kiếm trận. Muốn cho cái này kiếm trận phát động, chỉ sợ chẳng những là Hồng Đô Thành, mà ngay cả toàn bộ Đại hạ Vương triều đều sẽ biến thành một mịt. Đàm Huyền, Sát Nữ, số một người, lúc này ra một thân mồ hôi lệ. Bọn hắn cái này một hồi, thật là tại trên mũi đau khiêu vũ rồi. Làm sao bây giờ, là lui hay tiến? Nạp Lan Phiêu Tuyết nhìn qua Đàm Huyền hỏi. Chẳng lẽ ngươi tự cam tâm sao Đàm Huyền nói ra? Nạp Lan Phiêu Tuyết sững sờ, ngẩng đầu lại nhìn một cái đầy trời trường kiếm, trong mắt hiện lên một tia kiên định tiến, đương nhiên muốn vào, thật vất vả mới gặp được như vậy một cái kiếm đạo tuyệt thế đại trận. Nếu là có thể từ đó ngộ ra một mấy thứ gì đó, của ta kiếm đạo lập tức tựu đột nhiên tăng mạnh. Hơn nữa, để đó như vậy một tòa bảo sơn không tiến, cũng không phải ta nạp lan phiêu tuyết phong cách. Đàm huyền quay đầu lại nhìn một cái hai nữ, số một nhẹ gật đầu, xa nữ cũng không có ý kiến. Dù sao nạp lan phiêu tuyết ở đâu, nàng cũng theo tới chỗ đó, và không thì lại cho nạp lan phiêu tuyết chạy làm sao bây giờ? đã như vậy, chúng ta tựu lên núi. Bốn người lập tức hướng kiếm hình núi xanh kích bán đi, bất quá bọn hắn còn chưa tới đạt núi xanh, tiêu gặp một đám mặc hỏa hồng pháp bảo tu giả, đàm huyền đồng tử có chút co rụt lại, hắn đối với hỏa vân giáo tu giả đặc biệt khắc sâu, liếc tiêu đưa bọn chúng nhận ra được. Ha ha ha, đàm huyền là ngươi. hỏa vân giáo đệ tử đều xem qua đàm huyền hình ảnh, bởi vậy bọn hắn cũng đồng thời nhận ra đàm huyền. một thiên nhân cấp hỏa vân giáo trưởng lao ra lệnh, hỏa vân giáo đệ tử nghe lệnh, lập tức đi lên đưa bọn chúng bắt, cái này tòa núi xanh nguy cơ trùng trùng, vừa vặn cầm bọn hắn đi làm phá hôi, giúp chúng ta dò đường, còn không để cho ta đầu hàng. sắt, trong một chớp mắt mười mấy cái hỏa vân giáo đệ tử toàn bộ bắt đầu chuyển động, thành từng mảnh hỏa diễm theo trong hư không chuốt xuống mà xuống. các loại hỏa diễm công kích, hỏa diễm chi thủ, hỏa diễm trường thương, hỏa diễm đại đao, tầng tầng lớp lớp ngùng nốc, Đàm huyền núi với vị trưởng lão kia bó tay rồi, liền địch nhân thực lực đều không có quan sát tinh tưởng, rõ ràng tiểu dám phát động công kích. hỏa vân giáo bên kia nhân số tuy nhiều, nhưng là cũng chỉ có hai vị thiên nhân cấp cường giả mà thôi, mà đàm huyền bên này, số 1 nạp lan phiêu tuyết còn có xà nữ, đều là thiên nhân cấp đấy, nhất là xà nữ càng là có thể cùng bán thần đối kháng hung ác nhân vật. Siên, một đám tạp con kiến rõ ràng cũng dám đánh chú ý của ta, thật sự là không biết sống chết. Nạp Lan phiêu tuyết nghe đến mấy cái này lại muốn chảo hắn đi làm pháo hôi, sắc mặt tối sầm, trực tiếp một kiếm quét ngang mà đi, một đạo hạo hạo đăm đăm, đại quy mô, trăm trượng kiếm quang, lập tức liền đem sở hữu tất cả hỏa diễm công kích trôn vùi mất. Số một cười duyên một tiếng, vô số hồ điệp bay tán loạn mà ra, tại trong hư không hình thành một cái lưới lớn, phô thiên cái địa mà bao phủ mà xuống, toàn bộ đem những cái kế hỏa vân giáo đệ tử vong trụ, không tốt. Bọn hắn có ba cái thiên nhân cấp cường giả, cái kế hỏa vân giáo trưởng lao sắc mặt đột nhiên biến đổi, hắn không thể hung hăng quất chính mình một cái tát, người khác không chọc đến chính mình tựu may mắn rồi, chính mình rõ ràng còn muốn bắt bọn họ làm phá hôi Bất quá, giờ phút này nói cái gì đều đã muộn, hắn không để ý đến những cái kia bị số 1 vong lạc trụ hỏa vân giáo đệ tử, thân thể nhảy lên, phi thân lên, tựu muốn bỏ trốn mất dạng. Cho ta xuống. Sa nữ đầu ngón tay hư không một chảo, một đầu dài ngàn mét xả tiếng xi, si. xi si âm thanh mà ra, cực lớn đuôi rắn ngang trời quét qua một đôi ba tiểu quất vào hỏa vân giáo trưởng lao trên người van ba hỏa vân giáo trưởng lão lập tức phun huyết bay ngược hung hăng mà nện trên mặt đất người không thể giết ta chúng ta đây chỉ là một phân đội nhỏ mà thôi chúng ta hỏa vân giáo còn có đại đội nhân mã ở chỗ này cái này trưởng lão hoảng sợ kêu to lên Đàm huyền thân thể nhún một cái một cước giẫm nát người này trên mặt cười lạnh lùng nói yên tâm sẽ không giết người các ngươi không phải muốn bắt chúng ta đi làm dò đường pháo hôi sao hiện tại nơi này gian khổ nhiệm vụ liền từ ngươi nhóm gánh chịu a không ngươi không thể như vậy ngươi đây là biến tướng nhũ sát Chương 69, ma vật cùng bóng mở, kiếm hình thanh sơn, Đàm huyền, nạp lan phiêu tuyết, số 1, xa nữ bốn người đứng ở dưới thanh sơn, hướng trên đỉnh đầu tầm hơn 10 trượng, thì là rầm rạp chẳng chịu trường kiếm, bởi vậy, mọi người căn bản không có cách nào phi hành, cũng không dám phi hành. Bất quá, bọn hắn không nghĩ tới, cái này thanh sơn ngoại trừ phía trên lơ lững trường kiếm bên ngoài, núi trên hạ thể, còn buộc chặt lấy một mảnh dài hẹp vạt nước thô khóa sát. Hơn nữa, thanh sơn đỉnh còn mơ hồ có thể trông thấy cựu tòa đứng vững mà khởi thành tháp, dựa theo cựu cung phương vị phân bố, tuyệt thế kiếm trận khóa sát, thạch tháp. Đàm Huyền đem đây hết thể sâu chuỗi mà bắt đầu, sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng, đủ loại dấu hiệu đều cho thấy, cái này tỏa thành sơn rõ ràng là tại chân áp lấy cái gì, mà muốn dùng lớn như vậy thủ bút đến chân áp đồ vận, hắn khủng bố có thể nghĩ rồi, Đàm Huyền không tự giác mà nghĩ tới cái kia tôn đại ma thần pho tượng, trong nội tâm đã không sai biệt lắm đã minh bạch hóa chiến tính toán. Lần này phiền toái lớn rồi. Nạp Lan phiêu tuyết rõ ràng cũng nghĩ đến điểm này, bất quá bọn hắn lại không có biện pháp, bởi vì chỉ có thể chớ mắt nhìn đến đây tầm bảo tu giả đem đây hết thể phá hư. Các ngươi đi lên mở đường. Nablanfield tuyết hai mắt quét ngang, sắc cơ lạnh lạnh mà đối với Hỏa Vân giáo chúng người nói ra: "Không muốn, cầu ngươi buông tha ta." Hỏa Vân giáo đệ tử sắc mặt lập tức tái nhợt. khí Một đầu giữ tận trưởng xà đột nhiên chiếm giữ tại Hỏa Vân giáo chúng thân người về sau, lạnh như băng mắt rắn hàng quang lập lòe, tựa hồ tùy thời hội sẽ nhắm người mà vệ đồng dạng. "Ta, chúng ta tiến đến." Hỏa Vân giáo chúng người nơm nớp lo sợ mà nhìn qua sau lưng đại xà, bọn hắn tận mắt nhìn thấy một vị ý đồ phản kháng Hỏa Vân thầy tế lão, tựu là bị như vậy một đầu đại sa nuốt xuống điểm, cuối cùng liền cặn bã đều không có bởi vì đã có người ở phía trước do đường cho nên bắt đầu một đoạn đường cũng không có vấn đề gì dọc theo người khác lưu lại dấu vết đuổi theo là được ngừng Đàm huyền bỗng nhiên mở miệng mọi người khó hiểu nhưng là đều ngừng lại Đàm huyền thần sắc khác thường mà đi đến một cái lối nhỏ bên dưới theo một đống đá vụn bên trong tìm được một đầu tàn phá tứ chi đây là một đầu cùng loại côn trùng xúc tu cánh tay đây là có chuyện gì Đàm huyền trong nội tâm vô cùng hoảng sợ cái này đầu cánh tay rõ ràng chịu là một loại ma vật cánh tay nhưng là hắn rõ ràng từ nơi này đầu trên cánh tay cảm nhận được một loại cảm giác thân thiết giống như là chính mình đấy đồng loại bảnh bảnh bảnh lúc này đàm huyền trái tim cũng đột nhiên ra tốc nảy lên chân ma chi huyết là chân ma chi huyết nghĩ vậy trùng trùng quỷ dị cảm giác nơi phát ra đàm huyền trong nội tâm một hồi lạnh như băng đàm huyền ngươi không sao chứ nạp lan phiêu tuyết trông thấy đàm huyền sắc mặt không đúng đi tới hỏi hắn nghi hoặc mà nhìn trên mặt đất cánh tay kinh dị nói đây là cái gì ma vật như thế nào cùng trong truyền thuyết ma bất động nghe đồn rằng huyền hoàng đại lục bên trong ma Tối đa cũng kiểu là nhiều đi một tí cơ giác, Lân Thiến, cái đuôi các loại đặc thù mà tôi, nhưng là, tổng trên hạ thể, hay vẫn là hình người đấy, nhưng là trước mắt cái này phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Sa nữ nhìn xem cũng nhíu mày. Nàng tựu là tu ma đấy, đối, với ma rất hiểu rõ so người khác càng sâu, nhưng là, như thế ma vật, nàng cũng không có nghe nói qua. Số 1, ngươi cũng đã biết cái này mà vật lai lịch." Nạp Lan Phiêu Tuyết hỏi. Đàm huyền cùng Sa nữ con mắt cũng lập tức hướng số một nhìn lại. Ta cũng không rõ ràng lắm chỉ là hiểu rõ hóa chiến đại khái kế hoạch mà thôi, bên trong rất nhiều cụ thể đồ vật, lại không phải ta có thể đủ tiếp sở đấy. Số một lắc đầu nói ra, đi thôi. Đang Viên trầm mặc một hồi nhi, mở miệng nói ra, nhưng là trong lòng của hắn lại nhiều hơn một kia bóng mở, đương nhiên cũng không phải bởi vì cái kia ma vật phần còn lại của chân tay đã bị cụt, mà là bởi vì chính mình trái tim ở trong chân ma chi huyết một cổ cực lớn cảm giác nguy cơ đông nhiên hàng lâm đến trong lòng của hắn. Một đoàn người không ngừng lên núi đỉnh bay nhanh trên xuống, mà trên đường cũng dần dần có thể trông thấy một ít thi thể, thậm chí. Có chút huyết dịch chưa khô cạn, hiển nhiên, tất cả cái thế lực đã khởi xung đột rồi, xuất hiện lẫn nhau tàn sát tình huống. Bang bang vô năm, đột nhiên, phía trước chuyển đến đánh nhau thanh âm. Có người? Mọi người con mắt sáng ngời, lập tức tăng thêm tốc độ hướng tiền phương chạy bang bang mẹ xe đẹp Benzma đi, từ khi tiến vào thành sơn về sau, Đàm Huyền bọn hắn cũng đã phát hiện, ở chỗ này, thần thức bị áp chế được rất lợi hại, dù cho sàn nữ bực này thiên nhân cấp đỉnh cao cường giả, cũng chỉ có điều có thể dò xét tầm hơn 10 trượng, đến nỗi thần thức tác dụng so ra kém con mắt. Cho nên Mọi người cũng chỉ có thể nhanh chóng tới gần, mà không thể trước dùng thần thức quét lướt một lần. Thái Âm Tông các vị tiên tử, các ngươi hay vẫn là đem thứ đồ vật giao ra đời a?" Một câu âm lãnh thanh âm cười lạnh nói. "Mơ tưởng, bái mượt giáo, Chân Long học viện, các ngươi không nên quá phận rồi, thực khi chúng ta Thái Âm Tông người dễ khi dễ sao?" Vài tiếng phẫn nộ khép kêu âm thanh truyền ra. "Hừ, đã như vậy, tiêu trách không được chúng ta, đáng tiếc, như vậy nũng nịu mỹ nhân, muốn chết không sai rồi." Làm càn. Đàm Huyền bọn hắn đuổi tới thời điểm chính trong thấy 10 cái bái nguyệt giáo tu giả cùng chân long học viện tu giả vây công lấy bảy tám cái thái âm tông tu giả bái nguyệt giáo cùng chân long học viện tu giả rõ ràng chiếm thượng phong hùng hổ mà thái âm tông nữ tu người tắc thì tràn đầy nguy cơ ân Bái nguyệt giáo cùng chân long học viện tu giả chứng kiến đàm huyền một đoàn người sắc mặt khẽ biến thành hơi chìm sợ đàm huyền bọn hắn cướp đoạt bọn hắn con mồi hỏa vân giáo các vị đạo hữu đây là chúng ta cùng thái âm tông ở giữa ấn đoán các vị đạo hữu kính xin không muốn can thiệp đúng vậy chúng ta bãi nguyệt giáo cùng các ngươi hỏa vân giáo gần đây giao hảo hy vọng các vị đạo hữu thành toàn Trân Long Học Viện cùng Bãi Nguyệt Giáo Tu giả đều cho rằng Đàm Huyền một đoàn người dùng Hòa Vân Giáo làm chủ, lối ra cảnh cáo cũng khuyên. Hòa Vân Giáo trong lòng mọi người một khổ, đều có chồng, chồng muốn khóc xúc động rồi, bọn hắn hiện tại bản thân đều rơi vào trong tay người khác, tính mạng khó bảo toàn, âm thầm mắng to, ai con mẹ nó có rảnh đi để ý tới các ngươi nhàn sự. Trực trực trực, thiệt nhiều mỹ nữ a. Nạp Lan phiêu tuyết thẳng này sắc tâm không thay đổi, vừa thấy được mỹ nữ tiểu Nguyên hình lộ ra, một đôi hoa đảo mắt nhịn không được tiểu hướng thái âm tông nữ tu người chốt trên vị trí nghiêng mắt nhìn. Hừm, mật chết bẩm. Muốn hay không tỉ tỉ bàng, giúp, trả mấy cái đến mấy cái tới hầu hạ ngươi." Sa nữ cười đến trang điểm xinh đẹp, trắng nõn cánh tay khoác lên nạp Lan Phiêu Tuyết trên bờ vai, màu đen móng tay phía trên, lan tràn ra vài thước núi nhọn. Nạp Lan Phiêu Tuyết sắc mặt lập tức một khổ, ủy khuất mà nhìn về phía Đàm huyền. "Đàm huyền, các ngươi là người nào, có ngươi nói chuyện tư cách sao? Hỏa Vân giáo các vị đạo hữu đều không có mở miệng, ngươi rõ ràng tiểu dám làm cản." Một chân Long học viện tu giả đối, với Nạp Lan Phiêu Tuyết cùng sa nữ trách nói. "Đáng thương, những này chân Long học viện cùng Bái Nguyệt giáo tu giả bên trong, căn bản cũng không có thiên nhân cấp cường giả, bọn hắn căn bản là không có cách nào nhìn ra nạp lan phiêu tuyết, sàn nữ số một cảnh giới, mà đàm huyền khi bọn hắn xem ra cũng không quá đáng là một cái chân linh cấp kẻ yếu, còn tưởng rằng đàm huyền bọn họ là hỏa vân giáo tù binh đây này. hỏa vân giáo các vị đã hưu, các ngươi những tù binh này rõ ràng không có nửa điểm tự mình hiểu lấy. tại hạ tiểu thay ngươi dạy thoáng một phát. chân long học viện tu giả nhìn về phía sàn nữ ẩn ẩn có chút dâm hú, thân thể một nhảy dựng lên, như nghiệt long bắt xa, lập tức hướng nữ bắt mà đi. tự mình hiểu lấy, mới không có tự mình hiểu lấy các ngươi chính là muốn muốn chết, cũng không muốn kéo chúng ta xuống nước ta. hỏa Vân giáo tu giả trong nội tâm âm thầm mắng to, nữ nhân của ta ngươi cũng dám đánh chủ ý, chết! Nạp Lan phiêu tuyết trông thấy cái này tu giả rõ ràng dám hướng sàn nữ bộ ngực chụp tới, trong nội tâm lập tức buộc phát ra một cổ căm giận ngút trời, trường kiếm trong tay chấn động, rõ ràng sử xuất rồi bắt đầu tinh túc kiếm pháp bên trong nhất thức sát chiêu, bảy khỏa đỉnh núi ngôi sao chuyển áp mà đi. ầm ầm, 4. trong không khí truyền ra mãnh liệt khí bạo thanh âm, phảng phất có gần trăm tấn thuốc nổ đồng thời bạo tạc nổ tung đồng dạng. Tiên đia tu giả không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, cũng đã sinh sinh bị triển áp thành tàn bã. Cái này, chân long học viện, bái nguyệt giáo tu giả toàn bộ trận tròn mắt, vốn tưởng rằng một con sâu cái kiến, đã giết thì đã giết, lại không nghĩ rằng, cái vị này chẳng những không phải con sâu cái kiến, mà là một đầu hung tàn cự long, trước sau tương phản quá lớn, trong lúc nhất thời hồi trở lại thân thở. Ma đam huyền, số một cũng trận tròn mắt, đối phó một cái thần tàng cấp tu giả mà thôi, dùng được lấy ác như vậy ấy ư, liền đại sát chiêu đều xử đi ra rồi. Ha ha ha, mật chết bẩm, ngươi mới vừa nói cái gì? Sa nữ hoàn toàn không thấy cái kia tôn bị anh giết thành cặn bã tu giả, nàng đem toàn bộ chú ý lực đều đặt ở nạp Lan phiêu tuyết ra tay trước nói câu nói kia lên, đôi má có chút nổi lên một tia đỏ ửng. Ách! Nạp Lan phiêu tuyết lúc này kịp phản ứng, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải, có chút chân tay luống cuống. Ha ha ha! Đàm Huyền không thể tưởng được ra mặt so tường thành còn dày hơn nạp Lan phiêu tuyết, cũng sẽ có như vậy một ngày, cao giọng cười ha hả Số một cũng mở miệng cười cười. Bất quá, chân Long học viện cùng Bái Nguyệt giáo tu giả sẽ không có hảo tâm như vậy tình rồi, bọn hắn giờ phút này có đốc cũng biết chính mình đã đã đến thiết bản miếng sát, rồi đang suy nghĩ lấy như thế nào giải quyết tốt hậu quả hừ các ngươi cũng trở thành tù binh a số một sắc mặt bỗng nhiên lạnh lẽo vô số hồ điệp theo sau lưng nàng bay lên hình thành một cái lưới lớn bao phủ mà xuống phá chân long học viện cùng bái nguyệt giáo đệ tử biến sắc ngay ngắn hướng hướng về lưới lớn sự xuất sắc chiêu bất quá thần tăng cấp cùng thiên nhân cấp trên lệ quá lớn sở hữu tất cả công kích đều đối, với điệp lưới ne không có nửa điểm tổn thương một lát sau Sở hữu tất cả chân long học viện cùng bãi Nguyệt giáo tu giả cũng đã trở thành Hỏa Vân giáo tu giả một thành viên, lại để cho Hỏa Vân giáo tu giả trong nội tâm âm thầm nhất sảng, cảm thấy trong nội tâm cân đối rất nhiều. Thái Âm tông nữ tu người nhìn thấy một màn này, trong nội tâm âm thầm cảm kích, Tiểu Muốn tiến lên biểu đạt lòng cảm kích. Nhưng mà, Đàm Huyền núi với Thái Âm tông tu giả cũng không có bao nhiêu hảo cảm, bởi vì lúc trước vây công Lý Nguyệt Nhi bọn hắn thì có Thái Âm tông một phần. "Chúng ta đi." Đàm Huyền nói một tiếng, Cửu dẫn đầu mà đi. Chương 70, nữ thi thể bên trên bà tiêu thụ. A một lớp mọc ra cánh chim kiếm khí chuốt xuống mà xuống, giống như thượng cổ thác nước đồng dạng, hạo hạo đạm đãng, đại quy mô, trôn vùi không gian, chỉ là trong chốc lát, liền đem hơn 10 cái ở phía trước mở đường hỏa vân giáo tu giả cắn nát, trong hư không, vòng qua vòng lại lấy thế lương tiếng đều thảm thiết, màu đỏ tươi huyết vụ tràn ngập ra đến, Đàm huyền, nạp lan phiêu tuyết, số một còn có xà nữ, lòng còn sợ hãi mà nhìn xem một màn này, cái này đã lần thứ 10 rồi, đến bây giờ mới thôi, hỏa vân giáo, bái nguyệt giáo còn có chân long học viện tu giả còn thừa lại 10 cái không đến, có thể nói chết tổn thương thảm trọng nếu là đàm huyền bọn người chính mình tiến hành do đường chỉ sợ hiện tại không chết cũng phải trọng thương mọi người tiếp tục đi tới thời gian lặng yên rồi biến mất đung nhiên một mảnh cực lớn thi hải xuất hiện ở trước mặt mọi người thi khí mãnh liệt như một mảnh lăn mình quay cuồng mây đen đồng dạng tất cả thế lực lớn rất nhiều tu giả đang tại thi hải ngoại mặt hoạt động đây là đàm huyền tập trung tư tưởng suy nghĩ xem xét trong nội tâm lập tức chấn động bởi vì trước mắt cái này một mảnh thi hải đúng là do những cái kia ma vật thi thể trồng chất mà thành trái tim của hắn cũng lại lần nữa ra tốc nảy lên trường lão cứu ta trường lão Cái này mấy người đem mặt khác sư huynh đệ toàn bộ hại chết, các ngươi muốn thay hắn báo thù à? Các vị sư huynh đệ, mấy người kia người rõ ràng dám đem ta Bái Nguyệt giáo đệ tử coi như phá hôi. Cái kia bảy tám cái còn lại tu giả, vừa thấy được đối phương tu giả, dũng khí một cứng tráng, lập tức tựu muốn từ đàm huyền các loại trong tay người đào thoát, hơn nữa, còn thanh sắc đều lệ mà cáo trạng, muốn quay giáo một kích. Hừ. Số một đôi mắt dễ thương phát lạnh, khoe miệng lộ ra một tia cười lạnh, phất tay, triệu hồi ra vô số hồ điệp, từng trích hồ điệp theo hết hầu sẽ qua, trong trước mắt, cái này 7, 8 cái tu giả toàn bộ biến thành không đầu chi thi, máu tươi từ hít hổi phát ra, hình thành từng đạo suối phun, rầm rầm rầm, nguyên một đám đầu lâu ngã xuống tại thổ địa phía trên, lộ ra kinh ngạc thần sắc, bọn hắn thật không ngờ, Đàm Huyền bọn người cư nhiên như thế quả quyết, tuyệt không cố kỵ hỏa vân giáo nhóm thế lực, lẽ nào lại như vậy? Không biết sống chết, giết, bái nguyệt giáo, hỏa vân giáo còn có chân long học viện tu giả chứng kiến Đàm Huyền bọn người không kiêng nể gì như thế, toàn bộ lửa giận ngút trời, mấy cái trưởng lao cấp nhân vật tại chỗ tiểu đuổi giết tới, ầm ầm, một luận như ngọn núi lớn nhỏ loan nguyện một chi như lưu tinh hỏa diễm chi mũi tên còn có một đầu giữ tợn long chảo đồng thời hướng đàm huyền mấy người bao trùm mà xuống cùng bạo lực lượng thấu không mà xuống trên mặt đất xuất hiện một mảnh dài hẹp thô khẽ hở Hừ, như là của các ngươi bán thần lúc này ta có lẽ còn có một chút kiêng kỵ nhưng là các ngươi sao còn chưa đủ tư cách xa nữ hai tay một kết pháp quyết trong một chớp mắt chín đầu cực lớn màu đen trưởng xà theo sau lưng nàng tiêu xạ mà ra với anh ba trong hư không mềm rủ xuống bay lên một đóa cỡ nhỏ mây hình ngấm loan nguyệt hỏa diễm chi mũi tên còn có long chảo toàn bộ sụp đổ hình thành một lớp cực lớn sóng xung kích ai dám động đến ta lạc thủy giáo người các ngươi muốn cùng ta thiên ma giáo khai chiến sao hừ chúng ta bắt đầu kiếm phái cũng không phải dễ khi dễ đấy tất cả thế lực lớn đều có người lúc này lạc thủy giáo thiên ma giáo bắt đầu kiếm phái tu giả cũng nhao nhao đứng dậy nhìn hầm hầm bái nguyệt giáo hỏa vân giáo chân long học viện trong khoảng thời gian ngắn dương cung bạc kiếm hỏa vân giáo chân long học viện bái nguyệt giáo dẫn đội trưởng lão hơi khẽ to mày tiêu chân mắt xuống không hề đối với đàm huyền bọn người ra tay về phần nói rõ lý lẽ Ở đâu có nhiều như vậy đạo lý? Mấy chục vạn năm trôi qua, tất cả thế lực lớn lẫn nhau ấn đoán dây dưa, riêng phần mình không biết giết đối phương bao nhiêu tu giả, thực phải chăm chỉ mà bắt đầu, trừ phi triệt để đã diệt mặt khác một phương, nếu không, như thế nào cũng coi như không rõ. Đàm Huyền sư đệ, Mạc Sơn Hà đi tới, chào hỏi nói. Mạc Sư Minh, Đàm Huyền khẽ gật đầu, bắt đầu kiếm phái cùng trong Thiên Ma Giáo, cũng riêng phần mình có tu giả tới cùng nạp Lan phiêu tuyết cùng xà nữ chào hỏi. Đàm Huyền sư đệ, ngươi là theo chúng ta cùng một chỗ hành động, hay vẫn là? Mặc Sơn Hà nói xong kinh ngạc quan sát nạp lan phiêu tuyết, xà nữ còn có số một ba người, nạp lan phiêu tuyết cùng sản nữ hai người là đông vược thanh niên một đời bên trong người nổi bẩn, hắn đương nhiên nhận thức, nhưng là hắn như thế nào cũng nghĩ không ra, đàm huyền một cái chân linh cấp tiểu nhân vật, như thế nào sẽ cùng hai người này đi cùng một chỗ, hơn nữa số một thoạt nhìn cũng phi thường không đơn giản. đa tạ sư huynh hảo ý, nhưng là chúng ta bốn người đủ để ứng phó hết thể khó khăn rồi. đàm huyền cười nhạt lấy cự tuyệt mạc sơn hà mời, như thế đàm sư đệ phải cẩn thận rồi, hỏa vân giáo, bái nguyệt giáo. Trần Long học viện chỉ sợ sẽ không như thế coi như xong đấy. Đã đàm huyền cự tuyệt, Mạc Sơn Hà cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là nhắc nhở một câu: "A." Đông nhiên, trong thi thủy, chuyên ra hét thảm một tiếng, đó lấy vài đạo thân ảnh trật vật mà theo trong thi thủy chạy ra, hắn một người trong, đúng là Lạc Thủy giáo tổ sư. Không tốt, có bán thần vẫn lạc. Mạc Sơn Hà biến sắc, bất quá, chứng kiến Lạc Thủy giáo tổ sư trốn thoát lúc, có chút thở dài một hơi. Đàm huyền trong nội tâm cũng có chút siết chặt, cái chỗ này cư nhiên như thế hung hiểm, rõ ràng liền bán thần đều vẫn lạc. Tổ sư Trưởng lão, quần tinh học viện cùng cực lạc thiên cung tu giả lại khóc giống lên, bọn hắn bán thần đều vẫn lạc tại trong thi thủy. Đến đây tất cả thế lực lớn, ngoại trừ lạc thủy giáo có hai cái bán thần bên ngoài, mặt khác cũng chỉ là một bán thần. Đây cũng là cam chịu, mặc định quy tắc. Vì vậy bảo tàng ngay tại lạc thủy giáo địa bàn ở trong. Nếu như thế lực khác tới so lạc thủy giáo còn mạnh hơn, lạc thủy giáo còn có cái gì uy nghiêm đang nói, cái này cũng đại biểu cho quần tinh học viện, cực lạc thiên cung tu giả kế tiếp sẽ không có bán thần chiếu cố. Cái này hoặc là cũng là những này tu giả bị thống một trong những nguyên nhân. Tại nơi này như thế hung hiểm địa phương, đã không có bán thần trung non, có thể nói từng bước tinh tâm. Mấy tôn bản thần tại nguyên chỗ ngồi xếp bằng khôi phục trong chốc lát, đột nhiên lần nữa mở hai mắt ra, cơ hồ đồng thời đứng thẳng lên. Bọn hắn chẳng những không có bởi vì vừa rồi nguy cơ mà e ngại, ngược lại nguyên một đám ánh mắt nóng bỏng, rõ ràng không nói hai lời, lại xâm nhập trong thi thủy. Đây là có chuyện gì? Ở đây tu giả hai mặt nhìn nhau, hẳn là là phát hiện cái gì kinh thế trọng bảo. Một cái tu giả chần chờ nói ra, lập tức hết thảy mọi người, con mắt nhiên sáng ời có thể làm cho bán thần liền sinh tử đều không để ý trong bảo cái này muốn cỡ nào chân quý chỉ sợ mà ngay cả giống như bình thường thánh khí đều so ra kém phải biết rằng thánh khí tuy nhiên là thần tiên binh khí nhưng là ở đây chính là cái kia thế lực không phải nội tình tâm hậu cho bán thần cấp phân phối một kiện thánh khí cũng không khó không có khả năng những này ma vụ sao có thể đủ tự phát công kích trong thi thủy truyền ra một tiếng thét kinh hãi vừa mới phi đi vào mấy tôn bán thần lại lần nữa bay ra nguyên một đám xanh cả mặt cùng lúc đó toàn bộ thi hải cũng một hồi gió nổi mây phun vô số thi khí bắt đầu bạo động mà bắt đầu một đầu đen kịt sắc xương mù hình dáng xúc tu đột ngột theo trong thi thủy đổi theo ra. A, tốc độ chậm nhất Thương Khung học viện bán thần đã bị xúc tu của lấy, trong chớp mắt, tiểu biến thành một cỗ màu đen thi thể, rơi vào trong thi thủy. Trưởng lão, Thương Khung học viện tu giả đau khóc thành tiếng. Những người khác tất thì hít một hơi lãnh khí, giống như tại đại mùa đông bị dội cho một thân nước lạnh đồng dạng, toàn thân phát lạnh. Còn lại mấy tôn bán thần cũng sợ hãi mà đánh giá thi hải, trong mắt toát ra thật sâu không cam lòng. Nàng, nàng hướng bên này phiêu đã tới. Một bán thần con mắt chăm chú nhìn thi hải, đột nhiên cuồng thị nói: Lạc Thủy Giáo Tổ sư cũng thiếu thốn không thôi. Mọi người tại đây sững sở, ngay ngắn hướng hướng về Thi Hải ở chỗ sâu trong nhìn lại. Một lát sau, chỉ thấy một cô mỹ đến mức tận cùng nữ thi theo Thi Hải ở chỗ sâu trong chậm rãi phiêu trồi lên. Này là nữ thi, thân thể không có nửa điểm mục nát, làn da trắng loãng, thậm chí còn có chút bóng ánh. Hiện nhiên khi còn sống ít nhất cũng là một cái thần tiên cường giả. Bất quá, ánh mắt của mọi người không có rơi vào nữ thi phía trên, mà là rơi vào một gốc cây sinh trưởng ở nữ thi thể bên trên ngọc bích ba tiêu thụ phía trên. Cái này quả ba tiêu thụ chỉ cái có mấy xích cao mấy mảnh lá chuối tây lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, lóe ra vô số phù văn, thậm chí ẩn ẩn có thiên âm từ trong đó truyền lên ra, chỉ cần là nhìn lên liếc, mọi người thì có chủng, trùng, ngộ đạo cảm giác. trọng bảo, đây tuyệt đối là trọng bảo. chương 71, trọng bảo đến tay. ngọc bích ba tiêu tại nhẹ nhàng chậm chần, lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, thiên âm lượn lờ, mây xanh bốc hơi, phù văn lập lòe, thậm chí còn huyễn hóa ra vô lượng thắng cảnh, diễn dịch thế gian vạn vật, đây tuyệt đối là nhất tông kinh thế trọng bảo. hiện trường một mảnh hấp khí thanh mỗi một tu giả đều ánh mắt sáng ngời mà chầm chằm vào ngọc bích ba tiêu, hận không thể lập tức chiếm thành của mình. mà ngọc bích ba tiêu thật giống như một gốc cây xinh đẹp nhất hoa anh tú hấp dẫn lấy mọi người chú ý lực. rốt cục một vị huyền y tu giả nhịn không được hấp dẫn, xuất tỷ lệ trước đi tới. mấy cái ban thần giận dữ, lập tức tiểu muốn đem cái này không biết sống chết tu giả đuổi giết thành tận bã, nhưng là lập tức nghĩ đến lại để cho người này trước đi dò xét thoáng một phát cũng tốt, tiểu nhịn được ra tay xúc động. huyền y tu giả bước vào trong thi hải, thân thể lăng không mà lên, lập tức hướng ngọc bích ba tiêu đánh tới. À. Huyền Y Tu giả ngón tay vừa mới tiếp xúc Ngọc Bích Ba Tiêu lập tức nữ thi phía trên đột nhiên tuôn ra một mảnh màu xám thi khí, những này thi khí phản phất có được ý chí của mình như một đầu đại mãng đồng dạng, trong một chớp mắt tiêu cuốn ở Huyền Y Tu giả trên người, hét thảm một tiếng vang lên, Huyền Y Tu giả đã biến thành một cỗ màu đen thây khô rơi vào trong thi hải yên tĩnh. Phần đông Tu giả thấy như vậy một màn sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng, đặc biệt là những cái kia vốn dục dịch Tu giả càng là từ đầu mát đến chân, nữ thi bên trong tràn ngập đi ra thi khí, thật sự lại để cho người kinh hãi. Bất luận là giống như bình thường tu giả, hay vẫn là bản thần, đều sở chi hẳn phải chết. Mọi người không khỏi một hồi bất đắc dĩ. Tuy nhiên trọng bảo ngay tại trước mắt, nhưng là lại càng bất quá thi khí cửa giải này, nhưng là muốn cho mọi người cứ như vậy bỏ qua, rồi lại không đỡ xem tới được, ăn không được, lại để cho người phi thường nhưu tâm. Đang huyền âm thầm đánh giá ba tiêu thụ cùng nữ thi, nhưng trong lòng không hiểu sinh ra một loại cảm giác quỷ dị. Hắn có loại trực giác, cái này thi khí sẽ không đối với chính mình tạo thành nửa điểm thương tổn. Chẳng lẽ lại là chân ma chi huyết nguyên nhân? Đàm huyền trong nội tâm hiện lên một tia hiểu ra, cái này Thi Hải tại bên trong đích thi thể đều là ma vật, chỉ sợ cái này nữ thi thể nội thi khí cũng cùng ma vật có quan hệ, mà chính mình đã bởi vì chân ma chi huyết nguyên nhân mà cùng ma vật có không hiểu quan hệ, như vậy cùng cái này thi khí chỉ sợ cũng có quan hệ, như vậy đẩy tính toán, thi khí thật đúng là có có thể sẽ không thương tổn tới mình. Nghĩ tới đây, đàm Huyền trong nội tâm một hồi kích động, nhìn về phía Ngọc Bích Ba tiêu ánh mắt cũng trở nên nóng bỏng lên. Hừ, đã thi khí là từ này là nữ thi thể bên trên lan tràn đi ra đấy, ta chưa hết bộ này là nữ thi. Hoạ vân giáo một phương, một bán thần nổi giận gầm lên một tiếng, vô số vần đồng dạng hỏa diễm phủ văn theo hắn cánh tay phải leo ra, cuồn cuộn hỏa linh chi lực chen chúc mà đến. Tại bên trên bầu trời, ngưng tụ ra một bả hơn trăm thước cao hỏa hồng cự phủ. Giang rắc. cái này hỏa hồng cự phủ đột ngột chầm xuống, trong hư không xuất hiện một đầu vừa thô vừa to vết nước không gian, hỏa hồng cự phủ hóa thành một đạo màu đỏ tia chớp ầm ầm hướng nữ thi đánh xuống, mắt thường có thể thấy được, tia chớp lướt qua phạm vi vài trăm mét nội ma vật thi thể, toàn bộ hóa thành một mịn. Mọi người tất cả đều thần sắc khẩn trương mà nhìn xem một màn này lo lắng chờ đợi lấy kết quả, suy thi khí lại lần nữa hiện lên, tại nữ thi trên thân thể hình thành một ít phiến lăn mình quay cuồng mây đen, giống như sôi chảo nước sôi đồng dạng, hỏa hồng cự phủ vừa dồn nhập mây đen bên trong, rõ ràng lập tức mà bắt đầu hòa tan, cuối cùng vô thanh vô tức mất đi. Lần này tất cả mọi người không nói chuyện rồi, công cũng công không được, gần cũng gần không được, ở đây mấy vị bán thần khỏe miệng đều lộ ra một nụ cười khổ, bất đắc dĩ mà thở dài một hơi. Tuy nhiên trọng bảo phía trước, nhưng không biết làm sao vô duyên. Đi thôi, chúng ta tiến về trước đỉnh núi. Thiên Ma giáo bán thần quay đầu hướng trong môn tu giả nói một câu, dẫn đầu dẫn người ly khai. Hòa vân giáo, Lạc Thủy giáo, bắt đầu kiếm phái bán thần lưu luyến mà nhìn một cái ba tiêu thụ, cũng mang theo riêng phần mình tông phái tu giả đã đi ra. Còn lại thế lực nhìn thấy bán thần đều không làm gì được được, cũng rất có tự mình hiểu lấy. Đại bộ phận cũng lần lượt đã đi ra. Dù sao cả một tòa trong thanh sơn, không chỉ mà còn là ngọc bích ba tiêu cái này nhất tông trọng bảo đỉnh núi bên trong khả năng có chân quý hơn đấy. Đàm Huyền tại sao phải lưu lại à? Nạp Lan phiêu Tuyết Nhi hỏi, dù sao tại đây ngoại trừ một gốc cây ngọc bích ba tiêu thụ nên cái gì cũng không có nhưng là liền bán thần cũng không có cách nào có được đồ vật gì đó bọn hắn lại có thể thế nào sa nữ cùng số một cũng là khó hiểu Đàm huyền không nói gì thân thể của hắn nhoáng một cái tự bay đến thi trên bờ biển hắn sắc mặt do dự một chút liền đem một tay tiến vào trong thi hải cái gì chẳng lẽ nạp lan phiêu tuyết sa nữ số một còn có một chút chưa rời đi tu giả chứng kiến đàm huyền động tác toàn bộ ngây ngẩn cả người hai mắt chừng được sâu sắc chăm chú mà chậm chằm vào đàm huyền động tác quả nhiên Đàm Huyên khoẹt miệng có chút lộ ra mỉm cười. Suy đoán của hắn chính xác rồi, tại đây thi sương ngủ, thi khi đối với hắn không có có ảnh hưởng. Cái này phiến trong Thi Hải, khắp nơi đều tràn ngập thi sương ngủ, những này thi xương ngủ mặc dù không có nữ thi thể nội khủng bố như vậy, nhưng là đối với giống như bình thường tu giả mà nói, cũng là một loại chí mạng địch độc, thần tàng cấp tu giả, ở bên trong căn bản là chống đỡ không đến một thời gian uống cạn chung trà, mà ngay cả bản thần, nhiều nhất cũng chỉ có thể đủ kiên trì một canh giờ, nhưng mà những này thi sương ngủ, lại đối với Đam Huyên nửa điểm ảnh hưởng cũng không có. Đàm Huyền hít sâu một hơi, bước chân đặt mạnh, trực tiếp tựu rào bước tiến lên trong Thi Hải. Hắn, hắn rõ ràng đi vào rồi. Những cái kia chưa rời đi tu giả, khó có thể tin mà nhìn xem Đàm Huyền thân ảnh, đều cho rằng Đàm Huyền là điên rồi, liền bán thần đến không làm gì được đổ vỡ. Hắn rõ ràng cũng dám đi tiếp xúc, cái này không phải là tìm chết sao? Chẳng lẽ hắn có biện pháp vào tay Ngọc Bích Ba tiêu thụ? Một cái tu giả nhỏ giọng nói ra. Lập tức, mọi người yên tĩnh, trong con mắt, toàn bộ toát ra tham lam hào quang. giữa lẫn nhau nhanh chóng liếc nhau một cái, ăn ý mà hợp thành một cái tạm thời liên minh một bước, hai bước, ba bước. Đàm Huyền khoảng cách Ngọc Bích Ba tiêu thụ còn có nữ thi càng ngày càng gần. Nạp Lan Phiêu Tuyết, số một hai người ở bên ngoài nhìn xem, sắc mặt kéo căng quá chặt chẽ đấy, mồ hôi không ngừng theo gương mặt của bọn hắn phía trên nhỏ. Khi bọn hắn xem ra, Đàm Huyền cái này một chuyến thật sự quá mạo hiểm rồi, một cái không cẩn thận, khả năng lập tức tiêu là vẫn là kết cục. Ngàn vạn không cần có sự tỉnh. Đàm Huyền trong nội tâm cũng âm thầm cầu nguyện, liền hô hấp đều trở nên rồn rập lên, ước chừng 10 tức tả hữu, hắn rốt cục đi tới nữ thi thể bên cạnh, ở bên ngoài thấy không tính rất rõ ràng, hiện tại một cẩn thân. Hắn mới phát hiện này, là nữ thi dung mạo căn bản là không cách nào dùng từ ngữ đến miêu tả, tuyển chuyển dáng người, ngũ quan sinh xắn, một bộ sao ý lệ, phàm phất giống như hoàn mỹ nhất tác phẩm nghệ thuật. Đàm huyền run rẩy mà đem bàn tay hướng ngọc Bích Ba tiêu thụ. Thành công rồi, muốn thành công rồi. Bên ngoài chàng mọi người cùng nạp Lan Phiêu Tuyết bọn người tim đập bỗng nhiên gia tốc mà bắt đầu, giống như toàn bộ trái tim đều muốn theo trong cơ thể bỗng xuất hiện đồng dạng, khẩn trương cực kỳ. Ầm ầm. Đàm Viễn ngón tay khó khăn lắm tiếp xúc đến ngọc Bích Ba tiêu là cây, nữ thi đột ngột chấn động, màu xám thi khí từ trong đó tuôn ra hình thành một mảnh mây đen hướng đàm huyền bao trùm mà đến quá trình này quá nhanh cho dù đàm huyền đã sương có chỗ dự phòng nhưng là hay vẫn là không kịp chạy trốn cũng đã bị thi khí bao phủ ở a số một nghẹn nào bí thiết nạp lan phiêu tuyết sắc mặt cũng lập tức trắng bệ ai quả nhiên hay vẫn là chết rồi cũng đúng liên bán thần đều không chiếm được đồ vật nếu để cho hắn một cái chân linh cấp tu giả được đây không phải trượt thiên hạ to lớn kê sao quá không biết tự lượng sức mình rồi tự tìm đường chết bên ngoài những cái kia tu giả nhìn thấy đàm huyền bị thi khí bao phủ thất vọng ngoài cũng bắt đầu trào cười rộ lên đàm huyền đến có cười nhạo đàm huyền vô chi đấy có cười nhạo cuồng vọng đấy Tổng nói mà chi đàm huyền giờ phút này phản phất trở thành tội nhân đồng dạng công tử không chết Đông nhiên số một lại lần nữa kinh hô lên bất quá trước đó lần thứ nhất là bị thương đau nhức lúc này đây là cao hứng mọi người sắc mặt cứng lại ngẩng đầu hướng trong thi hải nhìn lại chỉ thấy đàm huyền đã sắc mặt thông rong mà đứng ở nửa thi thể bên cạnh trong tay chính nâng ngọc bích ba tiêu thụ bị thi khí ăn một rồi rõ ràng đều không có chết chúng đầu người có chút phản ứng không kịp phải biết rằng Những cái kia thi khí liền bán thần cũng có thể diệt sát, nhưng là một cái chân linh cấp tu giả rõ ràng tại thi khí bao phủ xuống, rõ ràng bình yên vô sự, đây quả thực là đầm rồng hang hổ. Huynh đệ, có người đấy Nạp Lan phiêu tuyết trường tở phào nhẹ nhõm, nắm chặt nắm đấm, cũng dần dần buông ra. Đà Huyên nhìn qua trong tay Ngọc Bích Ba Tiêu, trong nội tâm một hồi hưng hạnh, vừa rồi hắn thật đúng là cho là mình muốn chết rồi, nếu không lúc chân ma chi huyết kịp thời phát huy tác dụng, đem sở hữu tất cả dũng mãnh vào trong cơ thể hắn thi khí toàn bộ thôn phệ, chỉ sợ hắn đã trở thành dưới chân vô số thi thể một thành viên. Ánh mắt đưa mắt nhìn Ngọc Bích Ba Tiêu thụ Thoáng một phát, hắn theo đầu ngón tay bên trong bức ra một giọt máu tươi, nhỏ tại Ngọc Bích Ba Tiêu thụ phía trên. Cũng may cái này Ngọc Bích Ba Tiêu thụ chủ nhân đã tử vong, hơn nữa liền trong đó ấn ký cũng đã phai mờ. Bởi vậy Ngọc Bích Ba Tiêu thụ lập tức nhận chủ, hóa thành một đạo lục quang theo Đàm Huyền Mi Tâm chui đi vào, chiếm giữ tại trong thất hải. Trong lúc này có một cái không gian, Đàm Huyền thô sơ giản lược quét xuống Ngọc Bích Ba Tiêu thụ, trầm ngâm một chút, ý niệm trong đầu một đầu, đem Ngọc Bích Ba Tiêu thụ lấy đi ra, đón lấy hướng về bên cạnh nữ thi một soát lập tức liền đem nữ thi thu vào Ngọc Bích Ba tiêu thụ bên trong. Hắn đi ra. Mọi người nhìn qua theo trong thi hải dần dần đi ra Đàm Huyền, trong ánh mắt lộ vẻ sắc ý. Chương 72: Tham lam có tội, nữ thi làm vũ khí. Ai, đáng tiếc thời cơ không đúng. Đàm Huyền ám thở dài một hơi, hắn vốn triệt để đem Ngọc Bích Ba tiêu thụ luyện hóa, hiểu rõ thoáng một phát tác dụng của nó, nhưng nhưng bây giờ rõ ràng thời cơ không đúng, bởi vậy, chỉ có thể thôi. Bất quá, ngay cả như vậy, y nguyên có chút tơ, tí thì mắt lạnh khí tức theo Ngọc Bích Ba tiêu thụ bên trong thẩm thấu mà ra rót vào hắn trong thức hại cùng trong thân thể, đàm huyền tinh thần chấn động, trong đan điển chín cái khí hải sóng cả mãnh liệt, chọc độ sóng ngập trời, mắt trái có chút rung rung mà bắt đầu, rõ ràng có loại muốn đột phá đến chân linh thất trọng thiên, thần thông cảnh xu thế. Thần thông cảnh là một cái phi thường đặc thù cảnh giới. Tại đây một cái cảnh giới, thường thường sẽ kéo ra thiên phú tu giả cùng bình thường tu giả khoảng cách. Từng cái tu sĩ si đã đến cảnh giới này, đều sẽ cảm giác tỉnh một loại thần thông, nhưng là, cái này thần thông nhưng lại tùy cơ hội đấy, có tốt có xấu, vận khí trên người đấy, thức tỉnh thần thông khả năng không có nửa điểm tác dụng. Vận khí tốt đấy, tắc thì khả năng thức tỉnh lịch thiên thần thông, thần thông càng là khiến cho tu giả đã có vận cấp khiêu chiến vô hạn khả năng. Cho nên thức tỉnh cái kia một loại thần thông đối với tu giả trọng yếu phi thường. Đàm Viên có chút dùng tay lau thoáng một phát mắt trái giác góc, thầm nghĩ trong lòng hiện tại chính mình mắt trái mà bắt đầu nhảy lên, như vậy tương lai thức tỉnh thần thông rất có thể tựu là thuộc về con mắt một loại đấy, nhưng là con mắt một loại đấy cũng đồng dạng có tốt có xấu. Ví dụ như Thái Dương Chi nhãn, Thái Âm Chi nhãn, Hoàng Kim Thần Mâu, Mâu Con Người, Thế Giới Chi nhãn. Thương Thiên Chi nhãn vân vân những này tiểu là nghịch thiên cấp đấy, mà nhìn Ban đêm chi nhãn loại, này thì là gần gà cấp đấy. Đàm Huyền chỉ có thể cầu nguyện, ngàn bạn không muốn thức tỉnh một cái nhìn Ban đêm chi nhãn loại này gần gà cấp thần thông, nếu không, tiểu khắp không ra nước mắt rồi. Trong nội tâm suy tư về, Đàm Huyền đã bước ra thi hải chi chung. Sắt. Những cái kia ở tại chỗ này tu giả, tại Đàm Huyền bước ra thi biển lập tức, sắt cơ lập tức bộc phát, không hẹn mà cùng mà hướng Đàm Huyền đuổi giết tới. Những này tu giả bên trong, mặc dù không có bán thần, nhưng là thiên nhân cấp cường giả lại khoảng chừng tăng cái đặc biệt là cực lạc thiên cung, quần tinh học viện, thương khung học viện, thương khung học viện tu giả còn ở nơi này, bằng không thì bọn hắn cũng sẽ không biết biết rõ đàm huyền một phương có ba cái thiên nhân cấp tu giả dưới tình huống, còn dám động thủ. ầm ầm, từng đạo công kích hình thành một lớp hủy diệt nước lũ, nhanh chóng hướng đàm huyền trôn vùi mà đi, không gian như tấm gương đồng dạng nhẫn nát, đại địa bị chấn từng khúc dạng nước, cái này một lớp công kích, cho dù là bán thần cũng không dám đơn giản tiếp được. ừ, đàm huyền khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, hắn sớm đã biết rõ có thể như vậy, tài vật động nhân tâm lại càng không cần phải nói là Ngọc Bích Ba tiêu thụ bực này trọng bảo rồi, nhưng là, xưa đâu bằng này, từ khi hắn ngưng kết phong linh châu về sau, thiên nhân cấp tu giả đã rất khó đối với hắn tạo thành nguy hiếp, dù cho những người này liên thủ công kích lực phá hoại có thể so với bản thần, nhưng là, cũng muốn đánh chúng hắn mới có tác dụng. Trong một chớp mắt, Đàm Huyền sau lưng hiện ra một mảnh tối tâm lu mở mịt không gian hỗn độn, một đạo thanh sắc phong theo không gian hỗn độn bên trong gào thét mà ra, tại Đàm Huyền dưới chân ngưng tụ thành một chỉ, cái, tầm hơn 10 trượng đại yêu nhã thanh loan. Thanh loan phát ra một tiếng mãnh liệt vang lên. Trở Dam Huyền theo hỗn loạn không gian loạn lưu bên trong bay ra, tốc độ giống như tốc độ ánh sáng, trong một chớp mắt cũng đã bay ra hủy diệt nước lũ chỗ bao phủ phạm vi. Ầm ầm 4. Đàm Huyền nguyên lai chỗ địa phương, bị oanh tạc ra một cái 340mm danh sâu, cắt bay đá chạy, khí lãng quay cuồng, một đóa mây hình nấm mềm rủ xuống bay lên. Nếu không có, trong thanh sơn cấu tạo và tính chất của đất đai đặc thù, cứng, rắn, lạnh, như sắt thạch, chỉ sợ cả một tòa núi xanh cũng sẽ ở cái này một lớp nước lũ phía dưới, hóa thành bùn mịn. Chết đi. Nạp Lan Phiêu Tuyết nhìn thấy những này tu giả động thủ, thế dài một tiếng, trường kiếm trong tay đột nhiên phóng đại gấp trăm lần, vô số tinh quang theo trong hư không tiếp dẫn xuống, hình thành một đạo ngôi sao thăng nước, trường kiếm ngang trời quét qua, răng rác, hư không bị cắt mở một đạo tĩnh mịch khé hở, điểm điểm tinh quang hình thành một mảnh mưa sao trổi hướng những cái kia động thủ tu giả trôn vùi mà đi. a, trong chốc lát, hơn 10 âm thanh tiếng kêu thảm thiết vang lên, trên mặt đất nhiều hơn rất nhiều tàn phá tứ chi, điểm một chút huyết hoa, lộ ra hết sức thế mỹ. xa nữ cùng số một cũng gia nhập công kích, chết tổn thương càng thêm thảm trọng. bất quá, nạp lan phiêu tuyết bọn hắn cũng so sánh cố hết sức. Dù sao đối phương thiên nhân cấp nhân số chiếm ưu, đối phương thiên nhân cấp cường giả một kịp phản ứng, liên thủ đối với Nạp Lan Phiêu Tuyết ba người tiến hành áp chế, rất nhanh, Nạp Lan Phiêu Tuyết, xà nữ, số một ba người, tiểu Lâm vào hạ phòng. Tuy nhiên tánh mạng không ngại, nhưng là cũng rất khó sẽ giúp đến Đàm Huyền. khí. Một đạo màu hồng phấn trường tiên hướng Đàm Huyền hung hăng rút đi qua, đây là cực lạc thiên cung thiên nhân cấp cường giả ra tay, ta âm theo trường tiên bên trong truyền ra, càng có một tôn nửa thân trần nữ tử từ theo trường tiên bên trong biến ảo mà ra, vừa múa vừa hát, muốn nói còn hưu. Đàm huyền ánh mắt có chút mông lung, tâm thần lâm vào một mảnh ảo cảnh, váy áo tung bay, mỹ nữ vần quanh, tùy ý đòi hỏi, đây là một cái sống mơ mơ màng màng quốc gia. Lúc này, một tia mát lạnh theo ngọc bích ba tiêu thụ thượng truyền, ùn đột loạt, lượn toàn thân. Đàm huyền trong nội tâm cả kinh, lập tức tỉnh táo lại, sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng, lúc này, Trường Tiên cách thân thể của hắn vẹn vẹn có mấy xích khoảng cách. Bất quá, cái này vài thước khoảng cách, lại đủ để cho Đàm huyền tránh ra, thanh loan cánh khẽ vỗ, lập tức theo mặt khác hơi nghiêng gió lốc trên xuống, hiểm hiểm né tránh Trường Tiên công kích. Hiểm tử nhưng vẫn còn sống. Đàm Huyền trong nội tâm triệt để lạnh như băng xuống, hắn trong hai mắt, hàn quang nổ bắn ra, một cổ rét lạnh sát khí theo thân thể của hắn tràn ngập mà ra, thực đem làm ta mềm yếu có thể lấn rồi. Đàm Huyền cười lạnh nhìn về phía cái kia đối với hắn ra tay cực lạc thiên cung trưởng lão, ý niệm trong đầu một đầu, Thanh Loan lập tức hướng cái kia trưởng lão kích bắn đi. Chính Liên Phong chưa kịp Đàm Huyền tại cuối cùng trước mắt tỉnh táo lại né tránh công kích của mình mà thầm nghĩ đáng tiếc, lại không thể tưởng được Đàm Huyền rõ ràng hướng về hắn nhanh chóng bay tới. Hừ, tiểu tử này chỉ sợ mới xuất đạo, kinh nghiệm sống chưa nhiều, hay vẫn là một cái chim non cho rằng có thể bằng vào tốc độ né tránh công kích của ta, có thể cùng ta đối kháng rồi, nhưng lại không biết chân linh cấp tu giả cùng thiên nhân cấp tu giả ở giữa có một đạo thiên đại cái hào rộng. Trịnh Liên phong ánh mắt kinh bị nhìn xem Đàm Huyền, trong nội tâm âm thầm cao hứng, hắn đã bắt đầu cân nhắc giết Đàm Huyền, chiếm Ngọc Bích Ba tiêu thụ về sau như thế nào thoát thân rồi. Đàm Huyền trong nội tâm cũng cười lạnh, hắn đương nhiên biết rõ Trịnh Liên phong đang suy nghĩ gì, cũng phi thường tình tưởng chính mình chưa là thiên nhân cấp tu giả đối thủ, bất quá ai nói nhất định phải chính mình tự mình động thủ hay sao? Trên mặt hắn ra vẻ phẫn nộ thấp mà hướng Trịnh Liên Phong sông giết đi qua, làm đủ một bộ xuất đạo chim non đầu nóng đầu lúc bộ dạng, cái này lại để cho Trịnh Liên Phong càng thêm tin tưởng vững chắc chính mình mới ý nghĩ trong lòng, hắn âm thầm xúc tích lực lượng, chuẩn bị một kích liền đem Đàm Huyền giết chết, không để cho Đàm Huyền chút nào vòng qua vòng lại chỗ trống. sắt Đàm Huyền theo trong cổ họng phát ra gầm lên giận dữ. chết đi, chim non. Trịnh Liên Phong cười một tiếng dài, trong tay chấn động, trường tiên như nộ long đồng dạng gào thét mà ra, hung dữ mà hướng Đàm Huyền quật đi qua, không khí chung quanh vang lên đình thay nhức óc tiếng bạo liệt. Tiên tử tỷ tỷ, xin lỗi rồi. Đàm Huyền trong nội tâm ám thầm kêu một tiếng hổ thẹn, đối với Trịnh Liên Phong dương quang cười cười, phảng phất giống như nhà bên thiếu niên, lại thấy Trịnh Liên Phong trong nội tâm hàn ý tỏa ra, chỉ thấy Đàm Huyền trong tay Bích Quang lóe lên, nhưng lại đem ngọc Bích Ba tiêu thụ lấy đi ra, hắn cầm ngọc Bích Ba tiêu thụ một soát, trong thời gian ngắn, một đoàn bóng trắng theo ngọc Bích Ba tiêu thụ bên trong bay ra. "Ân, không đúng." Trịnh Liên Phong trông thấy đột ngột xuất hiện bóng trắng, tổng cảm thấy có chút quen thuộc, trong nội tâm ẩn ẩn có loại cảm giác xấu, đợi hắn tập trung tư tưởng suy nghĩ xem xét, lại sợ tới mức hồn phi phách tán, vừa định thu cây roi thời điểm, Trường Tiên cũng đã rút đánh vào nữ thi phía trên. Bành! Một tiếng thanh thúy quật thanh âm vang vọng toàn trường. Rất nhiều tu giả cho rằng Đàm Huyền bị đánh trúng, trên người động tác đều có chút dừng lại, hướng Đàm Huyền bên này nhìn sang, bất quá, đợi bọn hắn nhìn rõ ràng tình huống về sau, sắc mặt lập tức trắng bệch. Ảm! Những này tu giả nguyên một đám trong nội tâm mắng to, hận không thể đối, với chính Liên Phong đạp hơn mấy chân, ngươi cái gì không dễ trọng, càng muốn gây cái kia, Trước có nữ thi, nguyên một đám bất chấp chiến đấu, toàn bộ sử xuất bú sữa mẹ chi lực, hướng ra phía ngoài bỏ chạy mà nạp lan phiêu tuyết ba người, bởi vì đang huyền truyền âm, sớm liền chạy mất dạng rồi. Chính liên phong một kích này, khiến cho tiềm phục tại nữ thi thể nội thi khí cũng nổi giận đồng dạng. So với quá khứ mấy lần bộc phát càng thêm hung ác. Ba, nữ thi hung hăng chấn động, thi khí như là núi lửa bộ phát đồng dạng phun rụng mạnh tia ra, trong chốc lát, tựu bao trùm phạm vi gần ngàn mét, mãnh liệt thi khí, thủy triều giống như quay cuồng. A, chính liên phong đứng núi chịu xảo chỉ tới kịp dây rửa thoáng một phát, tiêu toàn thân biến thành màu đen, cơ bắp kéo rút, biến thành một cổ thây khô. Tiếp theo. Những cái kia chưa tới kịp chạy trốn tu giả, vô luận là thần tăng cấp, hay vẫn là thiên nhân cấp, hết thể chết hết, cuối cùng có thể chạy đi đấy. Chỉ có ba cái thiên nhân cấp tu giả. Thi khí bên trong, Đàm Huyền con mắt có chút trở nên huyết hồng mà bắt đầu, một tia huyết quang bao vây lấy thân thể của hắn, đem trung quanh thi khí toàn bộ thu phệ. Hắn lạnh lùng mà nhìn một cái dưới đấy một mảnh thây khô, mà không biểu tình mà đi đến nữ thi thể bên cạnh, Ngọc Bích Ba tiêu thụ một soát, liền đem nữ thi thu vào. Ngươi, ngươi cái này ma đầu, ngươi thật tác độc. Một cái cực lạc thiên cung trưởng lão ngón tay run rẩy mà chỉ vào Đàm Huyền. Cái này một chuyến cực lạc thiên cung tu giả trừ hắn ra bên ngoài, đã tổn thất hầu như không còn. Quân tinh học viện trưởng lão cùng Thương khung học viện trưởng lão cũng sợ hãi nhìn qua Đàm huyền. Bọn hắn giờ phút này liền ruột đều hối hận thanh rồi, lúc này đây, chẳng những trọng bảo không có cướp được, còn đem chính mình thanh niên tài tuấn, toàn bộ chôn vùi. Chương 73, Chương 73 Đàm Mỗ cuộc đời này không bị uy hiếp. Cực lạc thiên cung, Quân tinh học viện cùng Thương khung học viện ba vị trưởng lão, sắc mặt tái nhợt mà chậm chậm vào Đàm vừa sợ vừa hận. Đàm Nguyên miệng có chút nhếch lên, lộ ra một tia cười lạnh mấy năm này hắn đã sớm thăm dò huyền hoàng đại lục sinh tồn quy tắc, mạnh được yếu thua, thân là tu giả, tâm không đủ cứng rắn, ngạnh, thường thường rất khó sống sót. hôm nay nếu không phải mình còn một điều thủ đoạn, chỉ sợ sớm đã trôn xương thanh sân rồi. sắt, đan huyền, nạp lan phiêu tuyết, xa nữ, số một liếc mắt nhìn nhau, lập tức đối với ba người triển khai vây quét, thi triển thủ đoạn tiên thuật mãnh liệt, tinh quang mênh mông cuồn cuộn, đại xà gào thét, địa ảnh trùng trùng địa điểm, cả phiến không gian bị đánh trúng phá thành mảnh nhỏ, một luồng sóng chôn vùi năng lượng, hướng ba cái trưởng lão mang tất cả mà đi vốn dùng búa đói với ba cũng đã là đàm huyền cái này một phương chiếm ưu thế nhưng mà nạp lan phiêu tuyết xà nữ số một đều không phải bình thường tiên nhân cấp tu giả nhất là xà nữ càng có thể cùng bán thần đối kháng bởi vậy ba vị trưởng lão lập tức triệu lâm vào vô tận trong nguy cơ giống như nội trong nước đi thuyền ba chiếc thuyền nhỏ tùy thời có lật út nguy hiểm a thương khung học viện trưởng lão kêu thảm một tiếng nửa người bị chôn vùi năng lượng quét chúng ầm ầm nổ tung hóa thành đầy trời vết vũ tàn thân thể càng là như là đạn pháo đồng dạng bay rất ra ngoài hung hăng mà đâm vào thành trên núi chật vài trăm mét với anh ba một lát sau còn lại hai cái trưởng lão cũng rơi vào đồng dạng kết cục giữa tiếng kêu gào thê thảm nện rơi trên mặt đất vết thương chóng chết huyết như suối tuôn Đàm huyền ánh mắt lạnh như băng thân thể nhoáng một cái lập tức hóa thành một đạo thanh sắc gió lốc một kiếm đâm ra giống như thiên ngoại lưu tinh xẹt qua phía chân trời tốc độ cực nhanh dù cho nạp lan phiêu tuyết ba người thấy được cũng sắc mặt hoảng sợ suy một đạo rầm rạp sắc bén kiếm quang hướng quần tinh học viện trưởng lao hầu xóa đi không còn tinh học viện trưởng lão sợ tới mức hồn phi phách tán một loại nồng đậm tử vong khí tức cắn nuốt tâm linh của hắn hắn có loại trực giác mình nếu là bị một kiếm này đâm trúng chỉ sợ hội sẽ hình thần câu diện mãnh liệt muốn sống dục vọng khiến cho hắn mãnh liệt mà dễ rủ mà bắt đầu đại lượng máu huyết tại trong cơ thể hắn nhanh chóng tiêu đốt cả người biến thành một đạo ngọn lửa hạo hạo đăm đẵng đại quy mô chân khí tại cổ họng của hắn chỗ hình thành một tầng dày đặc khí vách tường chỉ là đan huyền một kiếm này quá độc quá ác tiên thuật hồng nhan một đạo rung động hiện hiện có vài tóc xanh quét tới Khi vách tường lập tức bị phá trừ, trường kiếm theo sát mà vào, trong chốc lát, chạm đến quần tinh học viện trưởng Lao Yết Hầu, chỉ cần nhẹ nhàng vẽ một cái, vị trưởng lão này sẽ bị mất mạng. Hạ thủ lưu tình. Trong hư không đột nhiên truyền đến một câu thanh âm, một đóa màu xanh hoa sen đột ngột xuất hiện, đem trường kiếm phá khai, quần tinh học viện trưởng lão thừa cơ nhoáng một cái, vội vàng trốn tránh ra, kinh hồn chưa định mà nhìn qua Đàm Huyền. Nhiều đóa hoa sen hư không tách ra, một đạo thanh sắc thân ảnh hiện ra đến. Diệp Thanh Hà. Đàm Huyền thu hồi trường kiếm, đồng tử hơi có lại, âm thầm đề phòng hắn không nghĩ tới diệp thanh hà rõ ràng cũng sẽ xuất hiện ở chỗ này đa tạ diệp tiên tử ân cứu mạng quân tinh học viện trưởng lão cảm kích đối với diệp thanh hà nói ra vốn diệp thanh hà bối phận so với hắn thấp đồng lửa nhưng là huyền hoàng đại lục cuối cùng là một cái chú ý thực lực thế giới hiện tại diệp thanh hà cùng hắn đều là thiên nhân cấp tu giả hơn nữa ân cứu mạng bởi vậy dùng tiên tử kính sưng đạo hưu khách khí chúng ta bốn đại học viện đồng khí liên trì đạo hưu gặp rủi ro ta tất nhiên là không thể tiện tay bàng xem diệp thanh hà sam sam Hữu lễ nói ra bọn hắn bên này tại lẫn nhau khách sáo đam huyền cái này một phương tiểu cực kỳ khó chịu rồi vốn cũng có thể quyết định chiến cuộc lại bị một cái trống dông xuất hiện người làm dối Hừ, Diệp Thanh Hà ngươi cho rằng ngươi có thể ngăn cản đây hết tại sao? Sa nữ nhất không quen nhìn Diệp Thanh Hà diễn xuất hơn nữa hai người cũng tranh chấp đã lâu lạnh lùng cười cười đứng dậy dưới chân của nàng xuất hiện một cái đỉnh núi nhỏ lớn nhỏ cực lớn đầu rắn đầu rắn hướng lên vừa nhất đem nàng dơ lên dưới cao nhìn xuống nói ra Diệp Thanh Hà đôi mắt đẹp nhìn về phía sa nữ trong con mắt sát cơ lóe lên rồi biến mất sa nữ đông vực thanh niên thập đại cường giả người bên trong sắp xếp thứ tư. Mà nàng sắp xếp thứ bảy, trong nội tâm nàng nhưng vẫn khu phục, không thể tưởng được Vũ tỷ tỷ cũng ở nơi đây, tiểu muội hữu lễ. Rồi trá. xa nữ biểu môi một cái. Diệp Thanh Hà sắc mặt khẽ biến thành hơi cương, tiểu trang làm cái gì cũng không có nghe được, quay đầu nhìn về phía Đàm huyền, thanh âm trở nên có một ít lạnh lùng. Đàm đạo hữu, oan gia nghi giải không nên kết, chuyện này như vậy chấm dứt như thế nào? Còn có, người chết vĩ đại, Đàm đạo hữu làm sao có thể đủ khinh nhön người chết, đạo hữu hay vẫn là đem cái kia cổ nữ thi thả lại thi hải chi trung cho thỏa đáng? Diệp Thanh Hà ngữ khí thật giống như đương nhiên đồng dạng, thậm chí, ẩn ẩn có có chứa một ít mệnh lệnh ngữ khí. Hiện nhiên, nàng cũng không có đem Đàm Huyền cái này chân linh cấp tu giả để ở trong mắt, dù cho Đàm Huyền diện sát rất nhiều cực lạc thiên cung, quần tinh học viện, thương khung học viện tu giả, nàng cũng cho rằng đây là cho mượn nữ thi chi uy mà thôi. Ha ha ha! Đàm Huyền khí cực mà cười, sắc mặt xoát thoáng một phát âm trầm xuống, ánh mắt lạnh lùng mà trầm trầm vào Diệp Thanh Hà, lạnh giọng nói ra, nếu ta không dựa theo ngươi nói đi làm thì như thế nào? Xem mấy cái trưởng lao độc ánh mắt sẽ biết, hôm nay Vương Tha bọn hắn ngày khác tất nhiên sẽ cho Đàm Huyền mang đến vô tận phiền toái, đặc biệt là bọn hắn từng cái sau lưng đều có một cái cự đại thế lực dưới tình huống loại này nuôi hổ gây hoạ thả cọp về núi hành vi Đàm Huyền tất nhiên là không sẽ đồng ý. Về phần đem nữ thi thả lại thi hải chi trùng thì càng thêm không cần phải nói Đàm Huyền thật sâu minh bạch hiện tại Ngọc Bích Ba Tiêu thụ rơi tại trong tay mình có bao nhiêu hai mắt nhìn mình chằm chằm nói không chừng cái này Diệp Thanh Hà tựu là trong đó một thành viên bằng không thì như thế nào lại xuất hiện được như vậy kịp thời cái này nữ thi là mình bây giờ lớn nhất bảo vệ tính mạng thủ đoạn. Một khi đã không có nữ thi, chỉ sợ chính mình có thể đi hay không ra cái này thành sơn đều là một vấn đề, bởi vậy, cái này Diệp Thanh Hà thật sự dụng tâm ác độc. Xem ra, Đàm đạo hữu là quyết định chú ý tốt tội chúng ta bốn đại học viện, là một cái làm hại thế gian đại ma đầu rồi, ta đây cũng chỉ có chạm yêu trừ ma rồi. Diệp Thanh Hà lạnh lùng cười cười, nhiều đóa hoa sen thỉnh thoảng tại bên người nàng hiện hiện, sau đó tách ra ra, hình thành một mảnh biển hoa. Không biết tự lượng sức mình, một mình ngươi, tăng thêm ba cái đại trọng thương tu giả, tự muốn đối phó chúng ta. Số một suy cười một tiếng, hai tay vừa bấm phát ấn. Đầy trời hồ điệp theo sau lưng nàng bay ra, rậm rạp chẳng chít mà đem trọn phiến thiên không bỏ thêm vào đấy, hình thành một mảnh to lớn địa biển. Ha ha ha, chẳng yêu trừ ma sự tình, lại thế nào thiếu được ta, Diệp tiên tử, ta đến giúp ngươi rút một tay. Trong hư không, một chương giường ngọc hành bay tới, một cái màu đỏ tía quần áo thanh niên nghiêng tựa tại ngọc trên giường. Vương Trung Vũ. Sả nữ, nạp Lan phiêu tuyết sắc mặt hơi đổi, cực Lạc Thiên cùng ta công tử, Vương Trung Vũ, cũng là thanh niên một trong 10 đại cường giả, hơn nữa còn là xếp hạng đại ngũ, gần so với nữ rất lại phía sau một gã là một cái phi thường khó chơi đối thủ. Còn có ta, lại có một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Bộ Nhai, Đàm Huyền sắc mặt trầm xuống, Bộ Nhai hắn tại Hồng Đô thành bên trong bài kiến, tự nhiên không lại nhanh như vậy tự quên. "Tiểu tử, chính là ngươi đem ta đường đệ giết đúng không? Hôm nay ta muốn ngươi hại cốt không còn, bất quá, nếu như đem ngươi Ngọc Bích Ba tiêu thụ giao cho ta, ta tiểu lưu ngươi một cái toàn thây." Bộ Nhai nhìn qua Đàm Huyền sát cơ điểm nhìn nói. Diệp Thanh Hà, Vương Trung Vũ nghe được Bộ Nhai muốn Đàm Huyền đem Ngọc Bích Ba tiêu thụ giao ra, sắc mặt khẽ biến thành chớp lên qua một tia không vui. Đam huyên lật ra một cái lưỡi mắt, hắn nghĩ không ra, người đều chết hết, hải cốt không còn cùng toàn thây có cái gì khác nhau, khỏe miệng của hắn khẽ động, theo trong miệng thốt ra hai chữ ngu ngốc, bộ nhai sắc mặt cứng đờ, theo trở nên dữ tợn mà bắt đầu tốt tốt tốt, còn là lần đầu tiên có người dám đối với ta như vậy nói chuyện, có cốt khí, bất quá, chờ ta đem bắt xuống dùng linh hồn của ngươi đến đốt đèn trời thời điểm, nhìn ngươi hay không còn như vậy mạnh miệng, Đam đạo hiu, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn cùng nhiều như vậy thế lực chết dập đầu sao? Ta khuyên ngươi hay, vẫn là đem ngọc bích ba tiêu thụ dao ra đầy cho thỏa đáng. Loại này bảo vật rơi vào tay của ngươi cũng khởi không đến cái tác dụng gì, phản mà là một loại mối họa, không bằng giao ra đây. Ta cam đoan ngươi có thể bình yên ly khai tại đây. Diệp Thanh Hà cười lạnh nói. Đàm Mẫu cuộc đời này không bị uy hiếp. Đàm Huyền lạnh lùng ứng một câu, lại lần nữa đem Ngọc Bích Ba Tiêu thụ đem ra, dưới chân xuất hiện một đầu thanh loan, chờ hắn bay lên. Coi chừng cái kia cổ nữ thi. quân Tinh học viện trưởng lão nhìn thấy Đàm Huyền lại lần nữa đem Ngọc Bích Ba Tiêu thụ lấy ra, sợ hãi nói ra. Diệp Thanh Hà, Vương Trung Vũ, bộ nhanh nghe dòng, kỵ mà thối lui đến tầm hơn 10 trưởng bên ngoài chiến đấu, hết sức căng thẳng. Chương 74, chương 74 ôm thi mà đi chôn giết bản thần. Đàm huyền đứng ở thanh loan phía trên, sắc mặt thông dòng, nhưng là, nhưng trong lòng âm thầm phát khổ, đối phương chỉ có 3 vị thiên nhân cấp tu giả, còn đối với phương tắc thì có 6 gã, tuy nhiên, mấy cái trưởng lão cũng đã bản thân bị trọng thương, nhưng đoán chừng cũng còn có một nửa chiến lược tả hữu, hơn nữa, Diệp Thanh Hà, Vương Trung Vũ hai người này cũng không thể so với sàn nữ kém hơn bao nhiêu, tăng thêm còn có một không biết sâu cạn bộ nhai, đối phương đã ở vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu. Kì. Sa nữ xuất tỷ lệ động thủ trước chín đầu gần dài ngàn mét màu đen cự xà theo sau lưng của nàng hiện ra đến trong thời gian ngắn liền hướng lấy vương trung vũ thôn phệ mà xuống quần cuộn gói đầu theo giữ tận miệng rắn phụt lên mà ra không gian bị ăn mòn ra một mảnh dài hẹp vết sẹo đồng dạng khe hở hồng chân văn trượng vương trung vũ hừ lạnh một tiếng dưới thân giường ngọc trực tiếp biến thành một mảnh ngọc ảo phấn hồng thế giới bóng người chắc chắc sơn thủy lưu truyền với anh ba cả hai lập tức đưa trước tay hư không phát sinh cực lớn bạo tạc nổ tung cùng bạo năng lượng dư âm ảnh hưởng còn lại hình thành từng đạo vòi rồng quét ngang tứ phương Điệp Vũ đại thiên, số 1 gặp đến đại chiến đã mở ra, cũng không khách khí, bàn tay hướng về hư không tìm tòi, năm ngón tay khẽ nết, đột nhiên hướng phía dưới nhấn một cái, trong một chớp mắt, xoay quanh tại trên bầu trời điệp biển ầm ầm chấn động, vô số đem cực lớn điệp đao từ trên trời giáng xuống, rầm rầm trắng trị, giống như là đẩy trời hạt mưa đồng dạng, mỗi một tức không gian đều tràn ngập lạnh lạnh bao khí, bắt đầu tinh túc kiếm pháp, nạp lan phiêu tuyết hai mắt liễu lại, cũng sử xuất cái môn này dành trấn toàn bộ huyền hoàng đại lục mấy trăm vạn năm hung tàn kiếm pháp, trong hư không xuất hiện một đạo mấy ngàn thước lớn lên khẽ hở, hạo hạo đăm đăm, đại quy mô. Bắt đầu tinh quang từ trên trời rã xuống, sát phạt chi khí, sông lên mây xanh, cả phiến không gian đều ngưng kết hàn bằng, bảy trôi tính chất bất đồng ngôi sao cự kiếm xuất hiện tại trong hư không, nguyên mông lực lượng áp hư không không ngừng sụp đổ. Chạm. ầm ầm, một mảng lớn không gian trực tiếp bị bảy trôi ngôi sao cự kiếm chôn vùi, nạp lan phiêu tuyết chống lại thực lực gần với vương trung vũ diệp thanh hà. Cái lúc này, số một cũng cùng bộ nhai đại chiến. Lê. Đam huyền dưới chân thanh loan vang lên một tiếng, hai cánh khép vỗ tại bên trên bầu trời lưu lại vô số đạo ảnh, tốc độ cực nhanh. Cho dù là thần thức, cũng khó có thể bắt. Mà Đàm Huyền Tắc thì đứng ở thanh loan phía trên, tay trái cầm kiếm, tay phải cũng chỉ, tùy thời chuẩn bị tiến hành một kích chí mạng. Ha ha ha, tiểu tử, vừa rồi các ngươi đánh làm bọn chúng ta đây thảm như vậy, hiện theo ý ta, ngươi hướng trốn chỗ nào? Cực Lạc Thiên Cung, Quân Tinh Học Viện, Thương khung Học Viện ba cái trưởng lao toàn bộ hướng Đàm Huyền Vây đi qua, nguyên một đám toát ra treo tức thần sắc. Hừ, ta xem các ngươi là tốt rồi vết sẹo, đã quên đau đớn, chẳng lẽ sẽ không sợ ta lại tới một lần? Đàm Huyền lạnh giọng nói ra, cái này mấy cái trưởng lao sắc mặt lập tức hơi đổi. Hiển nhiên, tuy nhiên ngoài miệng cũng nói, nhưng trong nội tâm, sắt thực đối với nữ thi dị thường kiên kỵ. Sắt. Đàm Huyền hai mắt tinh mang lóe lên, thừa dịp ba người này thần sắc trong thoáng chốc, một kiếm liền hướng một người trong đó ám sát tới. Suy, một đạo lăng lệ ác liệt kiếm khí, trong chốc lát, tiêu đâm đến gai kia trưởng lão thân trước mấy trưởng địa phương. Lẽ nào lại như vậy? Cực lạc bầu trời trưởng lão nhìn thấy Đàm Huyền rõ ràng còn dám chủ động công kích, một trưởng đánh ra, đem kiếm khí chấn vỡ. Đồng thời, một bức tranh cuốn theo trong cơ thể hắn bay ra, hung hăng mà va chạm trên xuống. Mà mặt khác hai vị trưởng lão cũng riêng phần mình ra tay đoạn đảm huyền tiến hành công kích chuẩn bị một lần hành động đem đảm huyền diệt sát Đàm huyền cười lạnh một tiếng trực tiếp đem nữ thi theo ngọc bích ba tiêu thụ lấy ra ôm vào trong lực cái gì ba cái trưởng lão sắc mặt hoàng hốt cưỡng ép hiếp thu nội công kích một ngụm nghịch huyết phun ra Đàm huyền lại lần nữa không chế lấy thanh loan phi khai mở tại mấy vị trưởng lão chu vây quanh vòng lần nữa tìm kiếm chiến cơ kỳ thật vừa rồi cử động của hắn cũng có chút mạo hiểm hắn tuy nhiên tin tưởng thi khí sẽ không đối với chính mình tạo thành tổn thương nhưng là Dù sao cũng không có tự mình tiếp xúc qua nữ thi, cũng may sự tình không có hướng xấu một phương diện phát triển. Ba người lập tức bó tay rồi, vốn bọn hắn cho rằng Đàm Huyền nhiều nhất chỉ có thể đem nữ thi theo Ngọc Bích Ba tiêu thụ bên trong phóng xuất ra, tiến hành duy nhất một lần ngăn cản. Như vậy bọn hắn thì có cơ có thể thừa lúc, nhưng là Đàm Huyền rõ ràng trực tiếp nữ thi ôm trong ngực, cái này còn lại để cho bọn hắn như thế nào công kích. Đàm Huyền nhìn quanh thoáng một phát tình huống chung quanh, lông mày lập tức nhíu một cái, khu vực ba chiến trường, ngoại trừ sản nữ đối chiến vương Trung Vũ Đại chiếm thượng phong bên ngoài, vô luận là nạp Lan phiêu Tuyết hay vẫn là số 1 rõ ràng đều đang ở hạ phong bên trong, bất quá, cũng chỉ là thoáng đang ở hạ phong mà thôi, thật muốn phân ra thắng bại, không biết muốn đánh tới khi nào. Chúng ta đi bang, giúp những người khác, về sau buộc hắn đi vào khuân khổ. Cùng Đàm Huyền đối chiến ba cái trưởng lao nghiến răng nghiến lợi mà nhìn Đàm Huyền liếc, lẫn nhau thương nghị một phen, liền quyết định buông tha cho Đàm Huyền, gia nhập vào mặt khác bên trong chiến trường. Ba người này một gia nhập, ngoại trừ sản nữ y Nguyên Phong trong bên ngoài, Nạp Lan phiêu Tuyết cùng số 1 lập tức đại rơi xuống phân, tràn đầy nguy cơ. Đàm Huyền trầm ngâm một chút, hô lớn, "Chúng ta đi, xông lên đỉnh núi." Nạp lan phiêu tuyết, số 1, xà Nữ nghe xong, lập tức tiểu bay đến Đàm Huyền bên người, bốn người cùng một chỗ hướng về đỉnh núi kích bắn đi. Diệp Thanh Hà, Bộ Nhai, Vương Trung Vũ còn có 3 vị trưởng lão theo sát ở phía sau, bất quá bởi vì Đàm Huyền trong ngực ôm nữ thi, sợ ném chuột vỡ bình, không dám ra tay công kích, chỉ là không thuận theo không muốn tham mà ở phía sau treo. Đàm Huyền bọn người tốc độ phi thường cực nhanh, có lẽ là những cái kia dẫn đầu trèo lên đỉnh bán thần đã đem dọc theo đường nguy cơ thanh lý một lần, mấy người trên cơ bản không có gặp được quá lớn ngăn trở, ước chừng một chiếc trà tả hữu thời gian cựu tòa thạch tháp đã rõ ràng đang nhìn ầm ầm. Đan viên bọn người vừa mới đi lên đỉnh núi, một tòa thạch tháp trùng hợp ầm ầm sụp đổ, một khối cực lớn tấm bia đá theo phế tích bên trong kích xả mà ra. với anh ba tấm bia đá nện trên mặt đất, nhiều bọ trắng bệnh kiếm khí từ phía trên lan tràn đi ra, nổ ra vô số đầu vạc nước thô vết rách. Càng có một cổ kinh thiên kiếm ý từ phía trên sông lên trời mà lên, hình thành một đạo của sáng, đem vân tiêu động xuyên eo. phía sau lạc thủy giáo hai vị tổ sư cùng mấy vị khác bán thần cũng theo phế tích bên trong bay ra, những này bán thần rõ ràng toàn bộ miệng phun máu tươi. Quân chân ngồi dưới đất điều tức, ngẫu nhiên nhìn về phía tấm bia đá ánh mắt tràn đầy tham lam rồi lại bất đắc dĩ. Ta tốt đến cái này khối tấm bia đá. Nạp Lan Phiêu Tuyết ánh mắt sáng ngời, cái này khối tấm bia đá vừa xuất hiện, hắn cũng đã bị hấp dẫn ở, người khác chứng kiến chính là nhiều bó kiếm khí, mà hắn chứng kiến đấy thì là một loại chủng, trọng về kiếm đạo cảm ngộ. Đàm huyền trầm ngâm thoáng một phát, hướng Nạp Lan Phiêu Tuyết truyền âm nói vài câu, thứ hai lo lắng nhìn Đàm Huy về sau nhẹ gật đầu. Đừng chạy, đem Ngọc Bích Ba tiêu thụ giao ra đây." Đột nhiên, một câu tiếng gầm gừ phẫn nộ tại trên đỉnh núi vang lên. Ngọc Bích Ba tiêu thụ. Chỗ đang tại điều tức bán thần cũng không khỏi sưng sờ, ngẩng đầu hướng thanh âm chuyển đến phương hướng nhìn lại, trong tầm mắt đang có hai người sẽ cực kỳ nhanh hướng về đỉnh núi chạy đến, một đuổi một chạy, mà phía trước chính là cái người kia, trong tay cầm đấy, không phải là bọn hắn không thể làm gì Ngọc Bích Ba tiêu thụ sao? Ta đấy, Thái Âm Tông, chư thần học viện còn có bộ ra bán thần đồng thời phi nhảy dựng lên, mà Lạc Thủy Giáo hai vị tổ sư vốn cũng muốn bay lên đấy, đương nhiên bọn hắn tuy nhiên cũng muốn được Ngọc Bích Ba tiêu thụ, nhưng là Lạc Thủy Giáo tiềm long điện cái vị tiên lão tổ tông còn sống đâu rồi, bởi vậy. Bọn họ là chuẩn bị băng giúp Đàm Huyền nằm xuống những người này đấy, nhưng mà, bên thai đột ngột truyền đến một câu, hai người này sắc mặt đột nhiên biến đổi, lập tức rút lui, đem hết bú sữa mẹ chi, lực hướng ra phía ngoài trốn. Thúc phụ không muốn. Trưởng lão coi chừng. chăm chú gián tại Đàm Huyền bọn người đằng sau diệp thanh hà đám người nhìn thấy một màn này, tâm như lựa liệu, xa xa tiểu mở miệng nhắc nhở, nhưng là, hết thể đều đã đã mượn. Ba con pháp lực lượn lờ bàn tay cơ hồ đồng thời ngạ vào Đàm Huyền trước mặt. Đàm Huyền khẽ miệng đột ngột lộ ra một tia cười lạnh, đột nhiên đem lư thi lấy ra, Ngăn tại mấy cái bàn tay trước khi, bành, không, ba cái bản thần theo trong cổ họng phát ra một tiếng tuyệt vọng gào thét, cũng đã bị nữ thi thể nội mãnh liệt mà ra thi khí bao phủ, cơ hồ là trong nháy mắt, ba người này tiểu biến thành một cỗ màu đen thây khô, vô lực mà theo bên trên bầu trời nện xuống, ngã rơi trên mặt đất. Khí, vừa mới theo một con đường khác đi lên đỉnh núi Bắc Đường Vũ, cùng với phần Đông Tu giả thấy như vậy một màn, không khỏi hít một hơi thanh khí. Mấy tôn bản thần rõ ràng cứ như vậy bị đạm huyền chôn rứt rồi. Thật độc, kẻ này do so trưởng giáo lúc tuổi còn trẻ còn muốn hung Lạc Thủy giáo một vị tổ sư khỏe miệng không ngừng run rẩy, âm thầm may mắn chính mình không có khởi lòng xấu xa, nếu không, bất quá, tiểu tử này cũng quá có thể gây chuyện rồi, hắn mới chân linh cấp, tựu dám chôn giết bán thần rồi, nếu hắn cảnh giới cao thêm chút nữa, cái kia không chọc ngất trời rồi. Mặt khác một vị tổ sư thở dài nói, lần này hắn thoáng cái tựu chôn giết ba vị bán thần, sau khi rời khỏi đây, chỉ sợ toàn bộ đông vực đều muốn hận động lên, không biết có bao nhiêu người muốn giết hắn. Chương 75, chương 75 đại mà xuất thế. Người trung quanh một mảnh tĩnh mịch nhìn qua Đàm trong nội tâm tình tiết phức tạp lặng lặng không thể bình tĩnh, ánh mắt mỗi lần quét đến trên mặt đất ba bộ màu đen thời khô thời điểm, khoe miệng tụi không khỏi một hồi run rẩy, ba tôn tại huyền hoàng đại lục bên trong cao cao tại thượng bán thần, rõ ràng cứ như vậy bị một cái chân linh cấp tu giả chôn giết rồi. Diệp Thanh Hà, Bộ Nhai, Vương Trung Vũ ba người đứng ở phương xa cũng trầm mặt xuống, hiện tại chư thần học viện, bộ gia, cực lạc thiên cung bán thần cũng đã vỡ lạc, mà lạc thủy giáo hai cái bán thần lại như cũ không có việc gì, bọn hắn không có khả năng còn dám hiển nhiên mà đối với đàm huyền bọn người vây giết, thậm chí còn muốn lo lắng. Lạc Thủy Giáo bán thần có thể hay không đối với bọn họ ra tay. Tám đại tông môn, bốn đại học viện, bây giờ còn có bán thần ấy, cũng chỉ có Lạc Thủy Giáo, Thiên Ma Giáo, bắt Đầu Kiếm Phái, Thần Tiêu môn cái này bốn cái thế lực rồi. Mà vừa mới đi lên đỉnh núi Linh Lung các tu giả trong cũng có một bán thần. Trừ lần đó ra, tựu không còn có rồi. Đàm uyên yên lặng đem nữ thi thu hồi ngọc bích ba tiêu thụ bên trong, dưới chân thanh loan vang lên một tiếng, hóa thành một đạo nguyên khí tán đi. Hắn quay đầu nhìn một cái nạp lan phiêu tuyết, lúc này nạp lan phiêu tuyết đã sớm vọt tới tấm bia đá hơn mười m. Em ở bên ngoài địa phương. Ơn. Mọi người lập tức đem chú ý lực theo Đàm Huyền trên người chuyển rời đến nạp Lan Phiêu Tuyết trên người, bắt đầu kiếm phái bán thần con mắt sáng lợi. hắn Thẩm nghĩ trong lòng, chúng ta những này bán thần tuy nhiên cân nhắc không thấu cái này khối tấm địa đá, nhưng là tiểu tử này ngay cả chúng ta bắt đầu kiếm phái thất truyền mấy đời bắt đầu tinh túc kiếm pháp đều có thể linh ngộ, nói không chừng cũng có thể tìm hiểu trong đó huyền cơ. Nghĩ tới đây, bắt đầu kiếm phái bán thần trực tiếp bay đến nạp Lan Phiêu Tuyết thân bên cạnh hộ pháp mà bắt đầu, hắn trường kiếm trong tay rất nhỏ chấn động, suy suy, vô số đạo rầm rầm kiếm khí theo kiếm trên hạ thể toát phát ra trong không gian bị cắt mở từng đạo vận vẹo khe hở. Hiển nhiên, vị này bán thần là ở cảnh cáo người khác, ai nếu muốn nối với Nạp Lan Phiêu Tuyết động thủ, nhất định phải thừa nhận hắn lựa chọn. Hừ, Thiên Ma giáo, Lạc Thủy giáo, Linh Lung Các, Thần Tiêu môn bán thần thấy thế, ngay ngắn hướng hừ lạnh một tiếng, bọn hắn ở đâu không biết bắt đầu kiếm phái bán thần ý định, nhưng là cuối cùng nhất còn không có ra tay, bọn hắn mới trong thầm nghĩ, chính mình cảnh giới cao như thế, đều lĩnh ngộ không được thượng diện huyền nào Nạp Lan Phiêu Tuyết bất quá một cái thiên nhân cấp tu giả, lại làm sao có thể thành công? Lại không nghĩ, ý nghĩ của bọn hắn vừa dứt, Nạp Lan Phiêu Tuyết trên thân thể tựu tách ra vô lượng kiếm băng, vô số đem cây kim giống như lớn nhỏ ngôi sao chi kiếm theo thân thể của hắn sở hữu tất cả trong lỗ chân lông kích xạ mà ra, dậm dặm chẳng chịt mà hàng ngũ tại trong hư không, đem trọn cái trên đỉnh núi bầu trời bỏ thêm vào đấy. Ẩm Ẩm. Sở hữu tất cả ngôi sao chi kiếm toàn bộ xoay tròn di động mà bắt đầu, thật giống như vô số quân đội tại bài binh bố trận đồng dạng, hình thành nguyên một đám kiếm trận, trong hư không xuất hiện hơn 10 cái kiếm khí khổng lồ vòng xoáy, cả phiến không gian mãnh liệt đưa. Nạp Lan Phiêu Tuyết trong hai mắt đột nhiên tinh quang lóe lên, quất tháo một tiếng. Hai tay nhanh chóng đánh cho một cái huyền ảo phát quyết, bên trên bầu trời, hơn 10 cái kiếm khí khổng lồ vòng xoáy, đột nhiên khuynh đảo, vô số kiếm khí ngưng tụ văn tự, theo vòng xoáy bên trong kích xạ mà ra, quanh kích tại trên tấm địa đá. Ầm ầm, tấm bia đá chấn động, phản phất một ngủ say trăm triệu năm hồng hoang manh thu tỉnh lại, cả khối tấm bia đá hóa thành một vòng mặt trời, tách ra quang mang chói mắt. Giang rắc, trong nháy mắt, tấm bia đá vỡ ra vô số khe hở, một đạo kiếm hình văn tự nước lũ theo trong tấm địa đá kích xạ mà ra, nhảy vào hơn 10 cái kiếm khí vòng xoáy bên trong. suy suy suy Nạp Lan phiêu tuyết thân thể có chút nhói một cái, dùng thân thể của hắn làm trung tâm, trung quanh mấy chục thước không gian tràn ngập ra một mảnh ngân sắc quang mang, hào quang bên trong thì là một mảnh to lớn tinh không, trong đó bảy khỏa cực lớn ngôi sao, càng là sáng chói chói mắt. Mà đại địa phía trên đột ngột xuất hiện vô số đạo vết rách, phản phất có từng thanh lợi kiếm tại thiết cắt, đồng dạng thiên nhân tứ trọng tiên lĩnh vực cảnh. Ta đột phá! Nạp Lan phiêu tuyết trong nội tâm một hồi kích động mà đứng thẳng mà lên, ý niệm trong đầu khé động, đem sở hữu tất cả tia sáng gai bạc trắng toàn bộ thu nhập trong cơ thể hắn rõ ràng thành công rồi hả? mấy cái bán thần sắc mặt âm trầm như nước, bọn hắn trong nội tâm đều có chút khó chịu nổi. đây không phải cái gì pháp bảo, mà là một khối là cơn kiếm ức bí đá. chỉ cần lĩnh ngộ trong đó huyền ảo, có thể đạt được truyền thừa. nhưng là, bọn hắn những nhân sâm này ngộ đến phun huyết đều không có thành công, mà nạp lan phiêu tuyết cũng tự tìm hiểu trong chốc lát cũng đã thành công rồi. đây không phải nói bọn hắn ngộ tính còn so ra kém nạp lan phiêu tuyết sao? tuy nhiên, rất có thể xác thực như thế, nhưng là, không có người nguyện ý thừa nhận. đàm huyền cũng âm thầm vi nạp lan tuyết kiếm đạo thiên phú khiếp sợ hắn vừa rồi cũng ở một bên tìm hiểu nhưng không biết làm sao thủy trung không cách nào lĩnh ngộ trong đó chân ý kẻ này thiên vũ khủng bố lớn lên về sau nhất định là một cái tai họa mấy vị bán thần trong mắt hàn quang lóe lên chuẩn bị lập ra ra tay hắn là sư tổ ta kiếm huyền đệ tử bắt đầu kiếm phái bán thần nhìn xem mọi người cười lạnh nói mấy cái bán thần thân thể lập tức cứng đờ trong mắt toát ra kinh hãi trong lòng sát khí lặng yên tối lui nhìn về phía nạp lan phiêu tuyết trong ánh mắt ẩn ẩn có chút kiêng kỵ kiếm huyền một cái làm cho cả huyền hoàng đại lục đều nghe tin đã sợ mất mật tiên điên đã yên lặng quá lâu quá lâu Thậm chí, bọn hắn những này bán thần vừa mới bái nhập môn phái thời điểm, Kiếm Huyền cũng đã là một cái xa xôi truyền thuyết, rất nhiều người đều cho rằng hắn đã chết, lại thật không ngờ hôm nay lại lần nữa đã nghe được cái tên này. Hồng đô thành, tại đệ nhất tòa thạch tháp lúc sụp đổ, trong thành chủ phủ, đống nhiên bay ra vô số hắc y nhân, từng cái hắc y nhân trên người phát ra khí tức, ít nhất đều tại chân linh lục trọng thiên đã ngoài. Toàn bộ Hồng đô thành đều bị những này đột nhiên xuất hiện hắc y nhân kinh động. Hừ, vì chúa công suất thế, các ngươi cũng coi như chết có ý nghĩa rồi. Hoắc Chiến bay đến giữa không trung. Ánh mắt lạnh lùng mà nhìn qua trong thành đến đi đi đám người, thật giống như tại bao quát con sâu cái kiến đồng dạng. Động thủ, hắn bàn tay hung hăng hướng phía dưới vung lên. Ầm ầm, một lát tầm đó, Hồng Đô thành phạm vi ba trong vòng trăm dặm, lăng không hiện ra 13650 cái tế đàn, từng cái tế đàn đều có cao ngàn trượng, cuộn cuộn ma khí theo tế đàn bên trong tuôn ra, giống như khói báo động đồng dạng lượn lờ mà lên. Một lát sau, cả phiến tiên địa một mảnh hắc ám, đưa tay không thấy được năm ngón. Xuy, một cổ thần bí chấn động, quét ngang toàn bộ Hồng Đô thành cùng với trong 300 dặm sở hữu tất cả địa phương. A, một cái đang tại Hồng Đô thành bên trong hành tẩu tu giả, thân thể vẹn vẹn nổ tung, đoạn tí, đứt tay, phần còn lại của chân tay đã bị cụt, khắp nơi vảy ra, ồ ồ huyết thủy rơi, nương tụ thành một đầu tơ máu, hướng phụ cận một cái tế đàn phi mở. Mà, cái này tắc thì là vừa mới bắt đầu. Thân bí chấn động đảo qua, Hồng Đô thành bên trong, vô luận là phạm nhân hay vẫn là tu giả, thân thể đều nổ tung, nương tụ ra một mảnh dài hẹp tơ máu, toàn bộ Hồng Đô thành trong trước mắt, tiêu biến thành một mảnh tu la địa ngục, tiêu thảm thiết liên tục. Sau một lát, bên trong sinh linh triệt để chết hết, biến thành một tòa tử thành. Ầm ầm, 13650 cái tế đàn, hấp thu đầy đủ tơ máu về sau, bắt đầu phun trào ra thêm nữa. Ma khí hình thành một mảnh mực nước đồng dạng mây đen, xoay quanh tại trong hư không, phạm vi 300 dặm, trở nên vô cùng áp lực, đại địa phía trên không ngừng lan tràn ra một mảnh dài hẹp khe hở. Giống, Giá trị này chi tế, Thanh Sơn ở chỗ sâu trồng, truyền ra một tiếng kinh thiên ma di đảo, cả tòa Thanh Sơn mãnh liệt lay động mà bắt đầu, giống như thời khắc đều sụp đổ đồng dạng. Một cổ mêng mông vô cùng đích trí chí Hằng Lâm, sở hữu tất cả tu giả, tính cả những cái kia bán thần ở bên trong, toàn bộ đều bị ép tới nằm xuống. Đến tận cùng chuyện gì xảy ra? Sở hữu tất cả tu giả đều hoảng sợ mà bắt đầu, vẻ này ý chí thật sự quá kinh khủng, bọn hắn căn bản là vô lực phản kháng, như là bị một tòa thái cổ thần sơn chấn áp tại trên bờ vai, liền hô hấp đều cảm thấy khó khăn. Đàm huyền biến sắc, trong nội tâm ngầm cười khổ, sự tình còn là dựa theo xấu nhất phương hướng phát triển. Bang, bang tiến. Lúc này, buộc chặt tại trên thanh sơn khóa sát, toàn bộ chấn động lên vô số phù văn theo khóa sắt bên trong hiện hiện mà ra chui vào trong thanh sơn ầm ầm trên đỉnh núi còn lại tám tòa cự tháp bay lên ở phía trên mảnh liệt mà xoay tròn cùng lúc đó trên thanh sơn tuyệt thế kiếm trận cũng đã phát động ra từng đạo dài mấy ngàn trượng kiếm quang đem bên trên bầu trời tầng mây triệt để cắn nát bang bạc kiếm khí trôn vùi đại phiến không gian cùng bạo không gian phong bạo từ trong đó tàn sát bửa bãi mà ra với thanh sơn chấn động một chỉ cái dài khắp lân giáp bàn tay lớn theo sườn núi chỗ xuyên thủng mà ra bàn tay lớn phía trên dài khắp lông màu đen Mỗi một căn lông màu đen đều có một đầu cây gậy trúc như vậy thôi. Giang Dác, bàn tay lớn tùy ý nắm chặt, Thanh Sơn ngoài mười dặm một tòa núi cao bị nhiếp với tay cầm, tiếp theo bị bàn tay lớn coi như vũ khí, ầm ầm đụng ở phía trên kiếm trận phía trên. Ầm ầm. Ba bên trên bầu trời, lập tức xuất hiện một cái cự đại lỗ thủng, một luồng sóng kiếm khí, cùng núi cao đụng vào cùng một chỗ, đá vụn bay loạn, không khí bạo tạc nổ tung, trên đỉnh núi phần đông tu giả, cũng bị dư âm ảnh hưởng còn lại bị đâm cho ngã trái ngã phải. Phần đông tu giả, nhìn xem cái này khủng bố một màn, nguyên một đám sắc mặt trắng bệnh chương 76, ma hóa cùng chiều xuất thế số 1 thì thảo tự nói thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ đồng tử ở chỗ sâu trong không che giấu được một đám kinh hoàng nếu như là đi qua nàng chưa có phản bội trước khi cái này đại ma xuất thế đối với nàng là một kiện việc vui nhưng là hiện tại một khi cái này đại ma thoát ly trói buộc nàng tuyệt đối không có gì kết cục tốt Văng. trên bầu trời tuyệt thế kiếm trận một mảnh máu sắc rực rỡ kiếm quang giống như khổng tức xuề đôi đồng dạng quét ngang mà xuống không gian phảng phất là do giấy mỏng dính đồng dạng bị nhất trọng trọng phá vỡ ầm ầm Màu sắc rực rỡ kiếm quang cuồng bạo mà chạm tại trên cánh tay, một luồng sóng kiếm khí hoành tạc, đen nhánh giữ tợn bàn tay lớn phía trên, bị cắt ra dài hơn 10 thước miệng vết thương, bên trên bầu trời, hạ nổi lên một mảnh huyết vũ. Giống. thanh sơn bên trong, truyền ra một tiếng phẫn nộ gào thét, cả tòa thanh sơn tại mảnh liệt này lên, giống như có cái gì muốn từ phía dưới dây rủa đi ra đồng dạng. Ầm ầm, lại có một chỉ cái màu đen bàn tay lớn theo thanh trong núi xuyên thủng mà ra. Hai cái bàn tay lớn đồng thời hướng về không trung vô, một mảnh mênh ngông cuồn cuộn ma quang quét ngang mà ra, đem một mảnh kiếm khí trấn vỡ. Bất quá kiếm khí quần cuộn không dứt, rất nhanh tự bổ sung trở về. Một lần nữa tiến hành đối với bàn tay lớn tiến hành công kích, tuyệt thế kiếm trận uy lực dần dần hiện hiện ra, như cùng một cái diệt thế cối xay, đem không gian từng khúc mài nhỏ, mảng lớn thải quang thắt cổ xoắn giết tại hai cái bàn tay lớn phía trên, huyết vũ trận trận. Hai cái giữ tợn bàn tay lớn cùng tuyệt thế kiếm trận lẫn nhau kết đấu, minh mông quần quận năng lượng dư âm ảnh hưởng còn lại, lại làm cho trên đỉnh núi mọi người kêu khổ không dứt, ngoại trừ bán thần còn có thể đứng thẳng ổn bên ngoài, mặt khác tu giả đều báo tố bên trong đích ảnh đến, tùy thời đều giật tát. Vâng đàm huyền cắn răng một cái, đem trường kiếm cắm vào đại trong đất, cùng sử dụng thủy lôi châu chân áp không gian trung quanh, rồi mới miễn cưỡng ổn định thân hình. hắn nhìn quanh thoáng một phát tình huống trung quanh, lý nguyệt nhi bọn người giờ phút này chính do lạc thủy giáo tổ sư bảo vệ, mà nạm lan phiêu tuyết, số 1, xà nữ thân là thiên nhân cấp cường giả, cũng tạm thời không có gặp nguy hiểm. đàm huyền lúc này mới thở dài một hơi. a, vẹn vẹn, một hồi kinh hô hồ vang lên, năm sáu cái thuộc về tán tu tu giả, bị một đạo dư âm ảnh hưởng còn lại cuốn bay đến không trung, bị bên trên bầu trời kiếm khí cùng ma khí xoắn một phát, ầm ầm bạo tạc nổ tung bọn hắn những này tán tu, đại bộ phận lại không thấy lợi hại pháp bảo, cũng không có bán thần thủ hộ, thực lực cao khá tốt, thực lực thấp đấy, ở chỗ này, cơ hội là chỉ còn đứng chết. Một lát sau, lại có mấy cái tán tu chết, thấy mọi người kinh hồn tán đảm. Ầm ầm, Thanh Sơn bên trong, rõ ràng lại lần nữa rôi ra bốn đầu cực lớn cánh tay, sáu đầu cánh tay tại trong hư không huy động, hùng hậu pháp lực, đem không gian nổ thành thành từng mảnh, cùng tuyệt thế kiếm trận kích đấu được khó phân thắng bại. Giống. Đông nhiên, Thanh Sơn bên trong lại lần nữa truyền đến một tiếng ma gào bao trùm tại Hồng đô thành phía trên mây đen lập tức hướng Thanh sơn di động tới 13.650 cái tế đản cũng theo các nơi bay lên mà lên, bay đến Thanh sơn phía trên. Ma hóa chiến cũng dẫn theo một mảng lớn hắc ý nhân đi tới dưới Thanh sơn. ầm ầm, đầy trời mây đen sụp đổ mà xuống, hung hăng mà đụng vào tuyệt thế kiếm trận phía trên, 13.650 cái tế đản càng là đồng thời bạo tạc nổ tung, vô số đầu tơ máu chui vào sơn thể bên trong. giống. Thanh sơn bên trong tràn đầy mà ra ma khí lập tức tăng cường suốt gấp đôi, rầm rầm rầm, lại lần nữa có 6 đầu cánh tay phá núi mà ra. 12 cái cực lớn cánh tay tại bên trên bầu trời huy động, mỗi nhất kích đều hành kích ra một cái cự đại lỗ thủng, đánh cho toàn bộ kiếm trận đều có chút lay động bắt đầu. Bang bang bang. Trên thanh sơn khóa sắt mãnh liệt run rẩy lên, những này vừa thô vừa to khóa sắt dần dần xuất hiện một kia vết rạn. Đi lên đem những này khóa sắt toàn bộ cho ta chém. Dưới thanh sơn, hoạch chiến bàn tay vung lên. Sở hữu tất cả hắc y nhân toàn bộ ra trận, nguyên một đám thân thể đột nhiên tăng vọt mấy lần, gai xương một cây toát ra, biến thành dự tận quái vật. Đây là cái gì? Trên đỉnh núi một cái tu giả bỗng nhiên sợ hãi mà nhìn qua dưới chân, mọi người nghe xong, lập tức hướng về mặt đất nhìn lại, hoảng sợ phát hiện, trên mặt đất rõ ràng bắt đầu dài ra từng khối đen kịt lân phiến. vẹn vẹn, một đạo ma khí theo trong lân phiến vắt ra, chui vào một cái tu giả trong cơ thể, lập tức tầm đó, cái này tu giả điền cuồng gầm hết lên, mắt buốt lên huyết quang, cẳng có một căn nhiễm lấy tơ máu một sừng theo chắn của hắn chui ra, thân thể như khí cầu đồng dạng, nhanh chóng bành trướng. với anh, cuối cùng nhất, cái này tu giả không chịu nổi ma khí chính là trúng kích, ầm ầm bạo thể, biến thành một đoàn huyết vụ, giống mọi người còn đắm chìm tại trong lúc khiếp sợ, thứ hai tu giả lại ra xuất hiện đồng dạng tình huống, cái này tu giả so trước một cái kiên trì được lâu một chút, nhưng là cuối cùng vẫn là bạo thể mà vong. khí, mọi người hít một hơi lãnh khí, toàn bộ sợ hãi mà nhìn qua trên mặt đất lăn tiến, những cái kêu bán thần càng là bảo vệ chính mình môn nhân bay lên, không dám lại đứng trên mặt đất, nhưng là bay lên cũng không có dùng, những này ma khí trực tiếp kích xạ trên xuống. hống hống hống, chỉ là trong chốc lát, lại có 10 cái tu giả bị ma hóa, ngoại trừ một cái thiên nhân cấp tu giả chống được bên ngoài, mặt khác tu giả toàn bộ bạo thể một đạo ý chí từ trên trời giáng xuống, tiến vào cái kia tôn ma hóa thiên nhân cấp tu giả trong cơ thể, khí tức đột nhiên tăng vọt, lập tức tiêu đã vượt qua thiên nhân cấp đạt tới bán thần cấp, thậm chí tiếp tục dâng lên, khí tức mênh ngông đến một loại khủng bố tình trạng, toàn thân bốc cháy lên một đạo cao vài chục trượng ma diễm, giống như một ma vương tử viễn cổ đi tới, giống cái này tu giả phát ra một thanh âm vang lên triệt mấy trăm dặm gào thét, ngang nhiên hướng trên bầu trời kiếm trận phóng đi, ầm ầm, hắn một quyền đánh ra, cả phiến thiên không toàn bộ vặn mèo, cùng bạo lực lượng nương tụ thành một chỉ, cái đỉnh núi lớn nhỏ màu đen nằm ấm như là lưu tinh đồng dạng, hung hăng mà đâm vào kiếm trận phía trên, vô số thanh trường kiếm bị chấn thành phân vụn. Hắn bị đoạt xá rồi. Một bán thần hoàng sợ nói, "Mọi người lập tức một hồi sởn hết cả gai ốc, cũng không dám nữa ngừng ở tại chỗ này, không để ý nguy hiểm mà hướng về dưới núi phóng đi." Đàm Huyền đem nữ thi lấy ra, phát hiện không có chút nào tác dụng, đành phải thu hồi, trong lòng của hắn một mảnh ngưng trọng, chỉ có thể âm thầm mong đợi tại chân ma chi huyết. Vèo, một đạo ma quang đột ngột hướng Đàm Huyền đánh lại, tập trung tư tưởng suy nghĩ xem xét, ẩn ẩn có thể theo ma quang bên trong trông thấy một gào thét ma thần bóng dáng đàm huyền sắc mặt đột nhiên biến đổi, trong tay trực tiếp một ngón tay. tiên thuật, hồng nhan, suy, rung động lướt qua, tóc xanh phất phới, một loại không hiểu sức mạnh to lớn đảo qua ma quang, nhưng là đàm huyền cảnh giới quá thấp, xa xa phát huy không xuất ra như vậy tiên thuật chính thức uy lực, ma quang chỉ cái hơi hơi trở nên ảm đạm, liền chui nhập đàm huyền trong cơ thể. trong một chớp mắt, đàm huyền trái tim cực tốc nhảy lên, vô số cổ xưa thần má hư ảnh theo chân ma chi huyết bên trong diễn biến mà ra, lập tức liền đem đạo kia ma quang nổ nát. viêm, ma quang nghiền nát lập tức. Bên trong ma thần bóng dáng truyền ra một cái một chữ, trong thanh âm, tràn đầy không dám tin. Nhưng là, thanh âm này quá nhỏ, đàm Huyền căn bản cũng không có nghe thấy. Giờ phút này, chân ma chi huyết phát huy tác dụng, hắn cũng rốt cục gan tâm xuống, hắn dưới chân dẫm mạnh, phong linh chi lực trực tiếp ngưng tụ ra một đầu tầm hơn 10 trượng lớn nhỏ thanh loan, chờ hắn hướng dưới núi bay đi. Càng ngày càng nhiều tu giả bị ma hóa, đàm Huyền phát hiện, cuối cùng nhất có thể thừa nhận được ma khí chính là trùng kích cũng bị đoạt xá thành công đấy, đều là một ít thiên tư tốt hơn tu giả, hoặc là thiên nhân cấp tu giả những này tu giả đều là tất cả cái thế lực chính thức tinh anh hiện tại chết nhiều như vậy chỉ sợ sau khi rời khỏi đây toàn bộ đông vực đều phát sinh động đất tình huống càng ngày càng nghiêm trọng đến bây giờ mà ngay cả bán thần mình cũng bản thân khó bảo toàn lại càng không cần phải nói bảo hộ môn hạ đệ tử trong chốc lát lạc thủy giáo thiên ma giáo bắt đầu kiếm phái thần tiêu môn linh lung các đều có rất nhiều đệ tử bắt đầu ma hóa không phải bảo thể tự là bị đoạt xá. những cái kia bị đoạt xá về sau tu giả cảnh giới nhanh chóng tăng vọt toàn bộ đều đạt đến bán thần đỉnh phong thậm chí vượt qua bán thần phạm chủ như là một tôn cuồng bạo hung thú đồng dạng, không muốn sống mà công kích tới phía trên kiếm trận. A, vẹn vẹn, lạc thủy giáo một phương bên trong, truyền ra một tiếng thanh thủy tiếng kinh hô. Đàm Huyền trong lòng căng thẳng, tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn lại, chỉ thấy Lý Nguyệt Nhi vừa vặn bị một đạo ma khí xâm lớn, hai mắt đã bắt đầu toát ra huyết quang. Ma hóa! Đàm Huyền trong nội tâm một mảnh trầm trọng, không cần nghĩ ngợi, lập tức triệu chỉ huy thanh loan bay đến Lý Nguyệt Nhi bên người, một tay lấy Lý Nguyệt đi qua, trong lòng của hắn trong điện quang hỏa thạch hiện lên vô số suy nghĩ, lại thủy trung không có chút nào biện pháp, chỉ có thể cắn răng một cái là ngựa chết thì trước mắt thấy ngựa sống thì chọn, theo đầu ngón tay phía trên bức ra một tháo chảy máu tươi, nhỏ vào Lý Nguyệt Nhi trong miệng. Hữu hiệu, hiệu. Chứng kiến Lý Nguyệt Nhi trong con mắt huyết quang dần dần tối lùi, Đàm Huyền trong nội tâm có chút thở dài một hơi. Đàm Huyền, không có sao chứ? Nạp Lan Phiêu tuyết bay đến Đàm Huyền thân vừa hỏi, vừa mới nhìn rõ Đàm Huyền sắp ma hóa Lý Nguyệt Nhi ôm vào trong lực, trong lòng của hắn cũng âm thầm lo lắng. Không có việc gì, chúng ta mau rời khỏi tại đây. Chỉ sợ, cái này kiếm trận chống đỡ không được bao lâu. Chương 77, Trá thi sát chết vùng dậy, 1. Bang bang đoang. Trong Thanh Sơn, hắc y nhân biến hóa mà đến quái vật không ngừng đem một mảnh dài hẹp đã vết dạng dậm dặm khóa sắt chặt đứt. Bọn hắn mỗi chạm một lần, khóa sắt phía trên đều bắn ngược ra một lớp công kích. Vô số phủ văn biến ảo thành đao thương kiếm kích hướng bọn hắn ám sát mà đến. Những này quái vật chết tổn thương thăng trọng, rất nhiều bị tại chỗ phân thây. Nhưng mà những này quái vật lại hung hãn không sợ chết, mỗi một đều huyết đỏ hưng mắt, điên cuồng mà chạm lấy khóa sát. Thời gian dần dần trôi qua, quái vật càng ngày càng ít, nhưng là khóa sắt nhưng cũng bị chặt đứt rất nhiều. Lúc này, cả tòa Thanh Sơn đều đang không ngừng nhẹ động, núi trên hạ thể cũng bắt đầu xuất hiện một mảnh dài hẹp nhìn thấy mà giật mình khẽ hở, quần quần ma khí từ nơi này chút ít trong cái khe tuôn ra, bầu trời cũng trở nên càng thêm hám. Giang rắc. Đàm Nguyên một kiếm đem một lớp dư âm ảnh hưởng còn lại chém nát, khống chế lấy Thanh Loan cùng nạp Lan Phiêu Tuyết, xà nữ, số một rất nhanh theo Thanh Sơn bên trên tiêu xạ mà xuống, xuống núi quá trình xa so sánh với núi quá trình nguy hiểm nhiều lắm, chẳng những phải ứng phó Thanh Sơn bên trên vốn có cấm chế công kích, còn muốn tránh né 12 cái cánh tay cùng trận pháp chiến đấu chỗ sinh ra năng lượng dư âm ảnh hưởng còn lại, cũng may mấy người đều có tất cả thủ đoạn, khó khăn lắm tránh qua chính né mấy lần nguy cơ, tước trưởng đã qua một thời gian uống cạn chun trà tả hưu, đam huyền bọn hắn rốt cục hạ đã đến thanh sơn hạ nửa bộ phận, tại đây đã thoát ly chủ yếu chiến trường, năng lượng dư âm ảnh hưởng còn lại cũng yếu đi rất nhiều, mấy người liếc mắt nhìn nhau, trong ánh mắt đều toát ra một tia nhẹ nhõm. Ân, đam huyền cùng nạp lan phiêu tuyết, xa nữ đột nhiên cho mày, bọn hắn gặp những cái tia đang tại chạm lấy khóa sắt quái vật, số một sắc mặt hơi đổi, nói ra, những người này đều là hoắc chiến thủ hạ. tiến lên, đam huyền thanh âm lạnh như băng, nếu như là bình thường, hắn tất nhiên muốn đem những người này toàn bộ đã diệt nhưng là nhưng bây giờ bất chấp những này hay vẫn là trước chạy ra thành sơn nói sau giống những cái kia quái vật lúc này cũng phát hiện đảm huyền một đoàn người mấy tôn quái vật lập tức phi nhảy dựng lên mở ra hai cái trường khắp lân giáp cánh tay cuồn bạo mà hướng về mấy người đánh tới nạp lan phiêu tuyết hử lạnh một tiếng trường kiếm trong chốc lát như mưa to gió lớn giống như đâm ra cả phiến trong không gian hiện lên hàng tỷ kiếm quang rầm rầm rầm mấy tôn quái vật tại chỗ bị kiếm khí trôi vùi mấy người thân hình căn bản là không dừng lại tốc độ lại càng không là những cái kia quái vật có thể so sánh trong khoảnh khắc cũng đã đem những cái kia quái vật quẳng tại sau lưng. Sùi, vẹn vẹn, một đạo ánh đao hướng về mấy người chém thẳng vào mà xuống. Trong ánh đao, quần ma hét giận dữ, lay nhân tâm thần. Đàm Huyền trong lòng người cả kinh, đây là bán thần cấp có thể phát ra công kích, không kịp đa tưởng, thân hình nhanh chóng tại trong hư không gặp lại, khó khăn lắm tránh được ánh đao công kích. ầm ầm, trên thanh sơn bị ánh đao chém ra một đầu vài trăm mét lớn lên mưa máng. Chúng ta lại gặp mặt, Hoắc Chiến cười lạnh xuất hiện tại Đàm Huyền bọn người trước mặt. Đàm Huyền im lặng im lặng, đột nhiên trong lòng của hắn khẽ động, trong con mắt hiện lên một tia hàn mang. Hắn muốn là hướng Nạp Lan Phiêu Tuyết bọn người truyền âm nói vài câu. Nạp Lan Phiêu Tuyết bọn người ánh mắt thương cảm mà nhìn qua Hoắc Chiến, trong nội tâm thầm thở dài nói, ngươi chính là một cái bi kịch. Ân. Hoắc Chiến chứng kiến Nạp Lan Phiêu Tuyết các loại ánh mắt, trong nội tâm lập tức lão đại khó chịu, các ngươi đây là cái gì ánh mắt, đạo không biết ta là một bản thân ấy ư, lần trước cho các ngươi đào thoát bất quá vật khí, hiện tại các ngươi còn muốn đánh bại ta hay sao? Trong lòng của hắn sát cơ máy liệt. Đang nói thầm một tiếng hổ thẹn, thân thể bỗng nhiên xông lên, hai ngón tay khép lại, trực tiếp sử xuất tiên thuật. Hồng Nhan, một đạo trong suốt rung động hướng về hoạch chiến quét ngang mà đi. Hoạch chiến cùng Đàm Huyền đã giao thủ, tự nhiên biết rõ cái này thức tiên thuật lợi hại, trong nội tâm không dám kinh thường, thân thể đột nhiên bên trên nhảy dựng lên, tránh đi tiên thuật công kích, cùng lúc đó, hắn trong mắt sát cơ lóe lên, quyết định duy nhất một lần đem Đàm Huyền giải quyết, không vẫn giữ lại làm gì chuyển cơ, lúc này đây, hắn đem trong cơ thể chín thành lực lượng đều khiến đi ra, ngưng tụ ra một ba đem dài ngàn mét nhỏ máu ma đao, hai tay hướng phía dưới nhấn một cái, ba. Cái cực lớn nhỏ máu ma đao ầm ầm hướng phía dưới chém tới. Đàm Huyền khẽ miệng lộ ra một tia cười nhạo. Bích Quang lấy lên, đem Ngọc bích ba tiêu thụ lấy đi ra, hắn trực tiếp hướng về phía trước một soát, nữ thi lập tức ngăn cản tại ba cái nhỏ máu ma đao trước khi. Chẳng lẽ bằng vào một cỗ tử thi, từ muốn của ta ma đao ngăn lại hay sao? Hoắc chiến trong nội tâm một hồi hồ nghi, lại không thế nào để ở trong lòng, tại hắn xem ra, cho dù này là nữ thi khi còn sống là một vị tiên nhân, bị chính mình dạng chém chúng, cũng sẽ bị lập tức phân thây, bởi vậy, hắn chẳng những không có đem ma đao thu hồi, ngược lại bấm véo một cái phát quyết, ba cái ma đao chém xuống tốc độ, đương nhiên trở nên càng thêm cực nhanh, cũng càng thêm chi hung ác. Bành. Ma đao chém dụng tại nữ thi phía trên, không hề ngoài ý muốn, nữ thi thể nội thi khí ẩm ẩm bạo tạc nổ tung mà ra, mấy chục đầu thi khí hình thành xúc tu, lập tức liền đem Hoắc Chiến cuốn ra ở. A, Hoắc Chiến hoảng sợ mà nhìn qua trên người thi khí xúc tu, toàn thân kịch liệt đau nhức, trên thân thể hắn toát ra từng đạo khói xanh, mảng lớn huyết nục không ngừng bị ăn mòn. Nhưng mà Đàm Huyền bọn hắn lại hơi sướng sở, thi khí tuy nhiên đã thương nặng Hoắc Chiến, nhưng là Hoắc Chiến rõ ràng không có đổi thành thây khô, cái này sâu sắc vượt quá bọn hắn sở liệu. Đàm Huyền trầm ngâm một chút, trong nội tâm mơ hồ đoán đến nguyên nhân. Hoắc Chiến trên người ma khí cùng thi khí xuất từ Luyện Nguyên, tuy nhiên Y Nguyên có thương hại, nhưng là, nhưng lại xa xa không có biểu hiện ở mặt khác tu giả trên người cái kia sao rõ ràng. Đi. Mặc dù không có giết chết Hoắc Chiến có chút đáng tiếc, nhưng là, Đàm Huyền bọn người không muốn chỉ hoãn nữa xuống dưới, huống chi, tiếp tục chiến đấu, cũng chưa chắc tựu là Hoắc Chiến đối thủ, bởi vậy, mấy người nhắm dưới Thanh Sơn bay đi. Hoắc Chiến lúc này người bị thương nặng, cũng không dám truy kích, chỉ có thể trơ mắt mà xem Đàm Huyền bọn người ly khai. Hô. Rốt cục đi ra. Thần Vương thánh cảnh bên ngoài, Đàm Huyền Nạp Lan phiêu tuyết, xà nữ, số một lòng còn sợ hãi mà nhìn qua bên trong thanh sơn, cái này một chuyến thật sự quá hung hiểm rồi, hơi không cẩn thận thì có vẫn là nguy hiểm, cũng may cuối cùng đều bình an vô sự. Một lát sau, tất cả thế lực lớn cũng theo trong thanh sơn trật vật chạy ra, chỉ có điều mỗi một phương đều tổn thất thảm trọng, có thể cuối cùng đi ra chỉ là rất ít người. Anh, lúc này Đàm Huyền trong ngực Lý Nguyệt Nhi ung dung tỉnh lại, nàng mơ hồ nhớ rõ bị ma khí xâm lấn quá trình, trong ánh mắt hiện lên một tia hồi hụt, nếu không có Đàm Huyền kịp lúc giải cứu, nàng hiện tại chỉ sợ đã trở thành một khối lỗi, sư đệ đã tạ ngươi rồi." Lý Nguyệt cảm kích nói ra, đương nhiên, nàng nghĩ đến mình bây giờ còn đứng ở Đàm Huyền trong ngực, sắc mặt hơi đỏ lên, cảm nhận được Đàm Huyền cái kia ôn hòa ôm ấp hoài bão, trong lòng có chút khác thường, nàng lắp bắp mà dùng con mũi giống như thanh âm nói ra, "Sư đệ, ngươi có thể hay không buông ta xuống?" Đàm Huyền sững sờ, có chút không có ý tứ, lập tức đem Lý Nguyệt Nhi để xuống, hắn vừa muốn nói chuyện, Thanh Sơn bên kia tiểu chuyển một hồi cực lớn chấn động. Ầm ầm. 4. Mọi người vừa mới trút tới, cả tòa Thanh Sơn mà bắt đầu phạm vi lớn sụp đổ, vô số đầu khóa sắt nhanh chóng đứt đoạn. Trong chốc lát, một chiều dài sáu quả đầu lâu, 12 cái cánh tay, hai cây cơ giác, hơn 30 mét cao đại ma thần pho tượng hiện hiện ra, hơn nữa, pho tượng này đang tại thị chất hóa, 12 chỉ, cái, trong ánh mắt phân biệt bắn ra mấy ngàn trượng huyết quang. Đại ma thần vừa xuất hiện, bên trên bầu trời mây đen lập tức huyết trường vạn lần, toàn bộ đại hạ vương triều tu giả đều chứng kiến trong thiên địa đột ngột xuất hiện một mảnh đen kịt, lôi vân cuồn cuộn, càng có một cổ mãnh liệt khí tức quét ngang toàn bộ ước vạn giảm, kinh động toàn bộ đông vực. Không tốt. Vốn tưởng rằng đã tránh được một kiếp mọi người lúc này biến sắc. Thân thể bị đại ma thần trên người lan tràn đi ra khí tức đệ sắp xuống, cổ hơi thở này so với bọn hắn tại trên đỉnh núi cảm nhận được đâu chỉ mạnh gấp 10 lần. Chỉ sợ Tiểu La Tiên cũng không có mạnh như vậy a. Lạc Thủy giáo tổ sư nhìn qua đại ma thần, sắc mặt bối rối, hắn biết do chính mình lạc thủy trong giáo vị kia chấn thủ truyền thừa điện lao tổ, Tiểu La Tiên nhân một cấp đích nhân vật, nhưng là cũng không có theo trên người hắn cảm nhận được đại ma thần kinh khủng như vậy uy thế. Giống, đại ma thần thân thể triệt để thị chất hóa, một tiếng thô bạo ma di gào, âm thanh chấn trăm vạn giảm, răng rác phía trên không gian toàn bộ nát ấy. Hiện ra một mảnh hỗn loạn không gian hỗn độn, từng đạo hơn nghìn thước hỗn độn khí lưu tàn sát bừa bãi, giống như muốn tiêu diệt thế giống như bình thường. Và anh, Bầu trời chấn động, tám tòa thạch tháp cũng vận chuyển lại, một mảnh hắc bạch hào quang theo đáy tháp rủ xuống, hình thành một trường cực lớn cựu cung đồ, bất quá, cựu cung đồ trong đó một góc lại rõ ràng mơ hồ không rõ. Phiền toái. Mấy cái ban thần tương liếc nhau, đều lộ ra cười khổ, bọn hắn cái lúc này làm sao không biết chính mình xông đại họa, vốn cựu tòa thạch tháp mới có thể hình thành hoàn mỹ cựu cung đồ, hiện tại bị bọn hắn hủy một tòa, cựu cung đồ có thiếu khẳng định rốt cuộc chấn ép không được đại ma thần rồi. Quả nhiên, đại ma thần 12 cánh tay trưởng trực tiếp hướng lên trời đập đi, trực tiếp đem không chọn vẹn Cửu cung đồ lấy được lay động mà bắt đầu, lung lay sắp đổ. "Giống Ôn Ngọc Vũ, ngươi phong bất chủ của ta." Đại ma thần rít gào nói. "Đây là Ngọc Diện Thần Vương danh tự." Rất nhiều tu giả tại kia mà ở bên trong trước khi cũng đã hiểu rõ qua Ngọc Diện Thần Vương sự tích, biết rõ đây là Ngọc Diện Thần Vương tiên tộc. "Ân, chuyện gì xảy ra?" Lúc này, Đàm Viễn đột nhiên cảm nhận được Ngọc Bích Ba tiêu thụ bên trong truyền ra một tia chấn động, hắn tin tưởng Ngọc Bích Ba tiêu thụ trong không gian ngoại trừ cái kia nữ thi bên ngoài, cái gì cũng không có. Chẳng lẽ là sát chết vùng dậy rồi hả? Nghĩ tới đây, đàm Huyền sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng. Phải biết rằng, nhưng hắn là cái này cổ nữ thi trở thành mấy lần tấm mục, Nếu như nữ thi sát chết vùng dậy rồi, chỉ sợ cái thứ nhất tiểu là tìm hắn tính sổ. Ôn Ngọc Vũ, Đại Ma Thần lại lần nữa gào thét khởi ngọc diện cái gì danh tự đến. Trong thanh âm, tràn ngập thấu xương hận ý. Trên người hắn ma khí điên cuồng bắt đầu khởi động, chuyển ra biển gầm giống như thanh âm. Ba cái xuyên thấu ma thân ngọc kiếm đang tại từng điểm từng điểm bị bộc ra. Đàm Huyền lúc này lại lại trong sờn hết cả gai ốc cảm giác, bởi vì Đại Ma Thần hô tên thời điểm, hắn cảm giác được Ngọc Bích Ba Tiêu Thụ bên trong Nữ Thi lần nữa ra dị động. Hơn nữa, lúc này đây đặc biệt rõ ràng, hắn tận mắt thấy vài gốc non hành tây đồng dạng ngón tay, tại vừa rồi đông lúc ních. Đàm Huyền gian nan mà nuốt từng ngụm nước, da đầu có chút run lên. Làm sao vậy? Nạp Lan phiêu tuyết phát giác đàm Huyền khắc thường, mở miệng hỏi. Số 1, Sa Nữ Lý Nguyệt Nhi cũng nhìn sang. Đang không nói chuyện, trực tiếp đem Ngọc Bích Ba Tiêu Thụ đưa tới, mở ra bên trong không gian, lại để cho mấy người chính mình xem. Nạp Lan Phiêu Tuyết, số 1, sàn nữ, Lý Nguyệt Nhi nhìn xem nữ thi ngón tay tại có chút rung rung, thân thể đột nhiên cứng đờ. "Xiên, lừa dối, lừa dối, sắp chết vùng dậy rồi." Nạp Lan Phiêu Tuyết lắc bắp kinh hô lên, "Huynh đệ, khảo nghiệm ngươi thời điểm đã đến, cùng lắm thì, ngươi tiểu hy sinh nhan sắc a." Hắn động tác vô cùng lưu loát, giống như ngọc bích ba tiêu thụ trở thành phòng tay khoai lang đồng dạng, trực tiếp đem hắn nhét hồi trở lại Đàm Huyền trong lực, thân thể nhoáng một cái, trực tiếp bay đến mười trượng bên ngoài. Đàm Huyền một hồi im lặng. Số một cùng Lý Nguyệt Nhi trong ánh mắt, tất thị toát ra tí tí lo lắng văng. Lúc này, cắm ở đại ma thần trên thân thể ba cái ngọc kiếm đột ngột chấn động, trực tiếp bị buộc bay ra đến. Tất cả mọi người biết rõ đây nhất định là Ngọc Diện Thần Vương thần binh, con mắt đống nhiên sáng ngời, lập tức toàn bộ hướng ba cái ngọc kiếm đổ tới, trong lòng tham lam, khiến cho bọn hắn hoàn toàn quên một cái hoàn toàn thoát khốn đại ma thần. Đàm Huyền cũng đuổi theo, dưới chân của hắn xuất hiện một đầu thanh loan, thanh loan cánh chim nhoáng một cái, tự lập tức chờ Đàm Huyền siêu việt mặt khác tu giả, hướng phụ cận một bảng ngọc kiếm bay đi, hắn năm ngón tay khẽ nhếch, xét đánh một chảo, lập tức liền đem cái thanh kia ngọc kiếm chảo trong tay. Đáng giận Thần tiêu môn ban thần đoán hận mà nhìn qua đàm huyền thân ảnh, lại bởi vì kiêng kỵ nữa thi, mà không dám vào đi công kích. Chương 78, mươi sắp chết vùng dậy. 2. ngọc diện thần vương ba cái thần kiếm, ứng với tinh, khí, thần, phân biệt tên là chạm thân kiếm, chạm mệnh kiếm, chạm hồn kiếm, mà đàm huyền lấy được tiểu là trong đó chạm thân kiếm. Ngay tại đàm huyền đoạt được chạm thân kiếm thời điểm, bên trên bầu trời, một đầu lôi long gào thét mà qua, đem chạm hồn kiếm cướp đi. Một lát sau, lôi long tán đi, hiện ra một cái áo tím thanh niên tu giả, người thanh niên này là thần tiêu môn chân truyền đệ tử nhiếp thiên hữu mà cuối cùng một bà chạm mệnh kiếm tất bị linh lung các bán thần lấy đi. Giống, đại ma thần triệt để thoát khốn, hắn sáu cái đầu lâu đồng thời hướng về Cựu cung độ phun ra một búng máu quang, ầm ầm, Cựu cung độ trực tiếp bị huyết quang đụng nát, tám tòa thạch tháp đều vì bụi mịt. Tiếp theo, cái vị này ma thần 12 cái cánh tay đồng thời hướng lên trời không chụ tới, lực lượng kéo dài đến vô tận thời không, hư không bật mèo, tuyệt thế kiếm trong trận, bị nạnh xanh xanh chọc bong ra 12 phiến không gian, toàn bộ tuyệt thế kiếm trận trở nên phá thành mà nhỏ. Ôn Vũ, dù cho ngươi bồi đi tánh mạng thì như thế nào, đúng là vẫn còn phong ấn bất trụ buồn quấn đấy. Đại ma thần thân thể chấn động, thanh sơn triệt để nát bấy, mà ngay cả toàn bộ thần vương thánh cảnh cũng bị ma khí không ngừng trôn vùi. Vô Và Nhưng vào lúc này, Đàm Huyền, Nhất Thiên hữu còn có linh lung cắt chính là cái kia bán thần, ba trong tay người ngọc kiếm tách ra hàng tỷ hào quang, đem nữa bầu trời chiếu rọi thành bạch ngọc nhẫn sắc. Một người thư sinh cách an mặc trung niên hư ảnh xuất hiện tại bên trên bầu trời, cái này trung niên thần thái nhìn như bình thản, khiêm khiêm hữu lễ, nhưng là một đôi mắt lại rực rỡ như ngôi sao, chiếu sáng rạng rỡ, làm cho người không dám nhìn thẳng. Cái này trung niên thư sinh vẫy tay một cái, Đàm Huyền. Nhất Thiên Hữu, linh lung cắt chính là cái kia bản thần, thân thể toàn bộ không bị khống chế mà bay đến bên cạnh của hắn, hình thành một cái tam tài trận, ba người sắc mặt lúc này biến đổi, bọn hắn phát hiện, chân khí trong cơ thể của mình giống như là bãi đê hồng thủy đồng dạng, điên cuồng mà đổ xuống mà ra, dũng mãnh vào trung niên tư sinh thân ảnh bên trong, không chỉ như thế, đàm huyền ba người, thật giống như một khối nam châm đồng dạng, đem trung quanh sở hữu tất cả tu giả, thậm chí là phạm vi năm trong vòng trăm dặm sở hữu tất cả sinh linh trong cơ thể sở hữu tất cả chân khí toàn bộ hấp dẫn tới, cuồn cuộn không dứt mà cung ứng cho trung niên tư sinh Trung niên thư sinh khí tức trên thân một mực báo táp, trong chốc lát cũng đã vượt xa bản thần phàm chủ, đạt tới một loại khủng bố độ cao, trung niên thư sinh hư ảnh cũng ngưng thực được vẫn còn như thực chất, phản phất huyết nhục trọng sinh đồng dạng, một cổ mênh mông biển lớn giống như khí tức theo thân thể của hắn tràn ngập mà ra, hình thành vô số đạo tàn sát bủa bãi phong bạo. Người rõ ràng còn lưu có hậu thủ. Đại ma thần sáu cái đầu lâu 12 con mắt kiêng kỵ mà nhìn một cái trung niên thư sinh, 12 cái cánh tay hư không một cái, mỗi một bàn tay bên trong đột nhiên nhiều hơn một cái đỉnh núi nhỏ giống như bình thường lớn nhỏ đồng truy. Những này đồng truy toàn bộ đều là do ma khí ngưng tụ mà ra, lại phản phất giống như thực chất, từng đạo mặt người tựa như ma vân khắc ở thượng diện, làm cho người sờn hết cả gai ốc. Ầm ầm. Trong chốc lát, 12 cực lớn đồng truy đồng thời hướng về Trung niên thư sinh đột tới, cách ra vô tận huyết quang, phản phất 12 luân, phiền, huyết sắc mặt trời triển đệ nặng hư không. Trung niên thư sinh mặt không biểu tình, bàn tay lạnh nhạt thường thường rũ ra, đàm huyền trong tay ngọc kiếm lập tức rẽ rụa mà ra, rơi vào trung niên thư sinh trên lòng bàn tay. Trảm thân kiếm. Một đạo yêu dị kiếm quang vạch phá bầu trời, kiếm quang bên trong Hiện ra vô số cái sắc không hồn, suy. Bốn cái đồng truy bị cái này yêu dị kiếm quang đụng một cái, rõ ràng lập tức trở nên khô quắt mà bắt đầu, hình như là mấy cái bay hơi khí cầu. Chẳng mệnh kiếm, cái này một đạo kiếm quang bên trong, hiện hiện thì còn lại là vô số nhan sắc khác nhau khí, có hỗn độn chi khí, có thiên cương chi khí, có cựu thiên thanh khí, ầm ầm, lại bốn cái đồng truy bị kiếm khí chém chúng, ầm ầm bạo tạc nổ tung bắt đầu. Chẳng hôn kiếm, cái này một đạo kiếm quang bên trong, tất thì hiện ra một mảnh lũ hồn địa ngục, vô số quỷ hồn ở trong đó trôi nổi, xoẹt cuối cùng mấy cái đồng truy bị kiếm quang chém, lập tức biến thành bốn đoàn nguyên khí tán loạn ra. Làm sao có thể, người sớm đã bị chết, như thế nào còn có loại này chiến lực? Đại ma thần gào thét ma bắt đầu, thân thể cao lớn, lập tức xuất hiện tại trung niên thư sinh trước mặt, 12 cánh tay trưởng đồng thời bắt pháp quyết, ngưng tụ ra vòng tròn quay liên tục huyết nhật hướng trung niên thư sinh chấn áp mà xuống, thanh thế hùng tráng cực kỳ, ngẫu nhiên tiết lộ ra ngoài một tia khí tức, lập tức liền đem một mảnh sơn mạch bốc hơi. Bất quá, trung niên thư sinh như cũng là cái kia ba chiều, lui tới ba chiều, lại không, có gì không phá, nhàn nhã dạo chơi gian, ở giữa Đại Ma thần sở hữu tất cả công kích toàn bộ bị đánh tan. Ân. Đại Ma thần đột nhiên trao mày đầu, hắn cảm ứng được vài luồng mãnh liệt khí tức đang tại hướng chính mình tiêu xạ mà đến, cái này ba cổ hơi thở đều đạt đến tiên nhân một cấp tầng cấp, nếu là khôi phục toàn thịnh thời kỳ, hắn tự nhiên không sẽ biết sợ, nhưng là, hắn vừa mới thoát khốn, toàn thân thực lực chỉ còn lại có một thành không đến, mà trước mắt lại có một cái khó chơi tử địch, chính yếu nhất chính là, nơi này là huyền hoàng thế giới, vạn nhất đem những cái kia lão ngoan đồng dẫn xuất. đến, cái kia thì phiền toái, suy đi nghĩ lại, hắn quyết định lui lại, hắn mười hai chỉ Cái bàn tay khổng lồ tại trong hư không một xé, ngạnh xanh xanh mà sẽ rách ra một đạo cự đại khe hở, xuyên thấu qua khe hở, ẩn ẩn có thể trông thấy một mảnh to lớn UTS. Vũ tê e giờ. U tinh không. Đại ma thần một cước bước vào trong cái khe, muốn như vậy rời đi. Nhưng mà, cái lúc này, Trung niên thư sinh lại động, hắn đột nhiên bay vọt đến đại ma thần trước người, ba cái ngọc kiếm vây quanh hắn cao thấp xoay tròn, một cuốn quyển tư tịch, tại bên cạnh của hắn hiện ra đến. Một kiếm chẳng thân, một kiếm chẳng mệnh, một kiếm chảm hồn, tam kiếm tế suất, thập phương câu diện. Trung niên thư sinh cao giọng đọc diễn cảm phản phất một vị đại nho tại trình bày thiên địa trí lý đồng dạng vô số sách vở dung nhập ba cái ngọc kiếm bên trong thậm chí trung niên thư sinh chính mình cuối cùng cũng sắp nhập vào ngọc kiếm bên trong trong khoảnh khắc ba cái ngọc kiếm trướng đại gấp mấy vạn kéo dài qua hơn 10 dặm vô lượng kiếm mang từ trong đó tràn ngập mà ra cả phiến thiên địa đều là hạo hạo đẫm đáng, đại quy mô kiếm khí mảng lớn mảng lớn không gian bị ba cái ngọc kiếm sinh sinh áp sập, ầm ầm trên mặt đất vẹn vẹn xuất hiện vô số đầu dữ tận khẽ hở vô số tòa núi cao bắt đầu sụp đổ vô tận cuồng phong tại tàn sát bửa bãi lấy đê Ý địa, một bộ tận thế tiến đến cảnh tượng. Tên điên, ngươi cái tên điên này, mấy mươi vạn năm trước, ngươi là như thế này, hiện tại còn thừa lại một đám tàn hồn rồi, lại là này dạng. Đại ma thần phảng phất nghĩ tới điều gì, phẫn nộ mà gầm hết lên, trong thanh âm ẩn ẩn toát ra một tia sợ hãi. ầm ầm, ba cái khổng lồ ngọc kiếm, ầm ầm hướng đại ma thần chém xuống, ba đạo tính chất tuyệt nhưng bất đồng kiếm ba, lập tức quét tại đại ma thần trên người, răng rác, đại ma thần trên người chân khí cháo trong chốc lát tiêu phá thành mảnh nhỏ. Ba đợt kiếm khí, gian rắn, rắn chắc chắc mà hành kích tại trên thân thể hắn. Anh. Đại ma thần nạnh kháng lấy kiếm ba dưới chân đại địa như giống như mạng nhện vỡ ra cuối cùng ầm ầm chầm xuống đại ma thần nạnh xanh xanh mà bị ba đợt kiếm khí đạn nặng chìm vào mà ở dưới đáy hình thành một đạo cự đại thâm nguyên mọi người nhìn qua lên trước mắt tận thế giống như trắng cảnh đáy lòng hàn khí tràn ngập có lẽ chết đi à nha một cái chật vật không chịu nổi tu giả run rẩy thân thể nói ra không có người trả lời hắn mà nói tất cả mọi người thần sắc khẩn trương mà chầm chầm vào đạo kia thâm yên, trong nội tâm âm thầm cầu nguyện hi vọng đây hết thể đã chấm dứt bởi vì tại đây sở hữu tất cả tu giả trên người chân khí cũng đã bị trung niên thư sinh ép khô, nhất thời nửa khắc khôi phục không đến, nếu như đại ma thần còn chưa chết, bọn hắn tiêu thảm đã đến, liền chạy trốn cũng không thể. Chương 79, sắp chết vùng dậy, 3. Trong thiên địa dần dần khôi phục lại bình tĩnh, xoay quanh ở phía trên mây đen cũng dần dần tan đi, thật lâu, dưới mặt đất còn không có có truyền ra cái gì động tĩnh, mọi người lúc này mới có chút thở dài một hơi, đều cho rằng sự tình đã hoàn tất. Giống. Sâu trong lòng đất tầm ầm chấn động, vừa mới thở dài một hơi phần đông tu giả tiếng lòng lại lần nữa kéo căng, ầm ầm một đầu máu tươi đầm địa ma thủ theo trong vực sâu thỏ ra, đón lấy ba cái ngọc kiếm cũng từ trong đó bay ra. bên trên bầu trời, lại lần nữa hiện ra trung niên thư sinh thân ảnh. bất quá, lúc này trung niên thư sinh đã gần như trong suốt, trên người cơ hồ không có một tia khí tức, phảng phất tùy thời đều biến mất đồng dạng. một lát sau, đại ma thần theo trong vực sâu leo ra, bất quá hắn lúc này lại thê thảm vô cùng, 12 cái cánh tay bị chém đứt chín đầu, sáu khỏa đầu lâu cũng bị chém đứt một khỏa, thân bên trên khắp nơi đều là lỗ máu, ồ ồ huyết dịch theo huyết trong động thoát ra hình thành một mảnh dài hẹp huyết sắc dòng suối nhỏ. Đại ma thần hoàn toàn bị trung niên thư sinh trọng thương, khí tức so vừa xuất thế lúc, giảm xuống ít nhất một nửa. Trung niên thư sinh hư ảnh tiếc lối mà nhìn qua đại ma thần, tựa hồ vi không có đem đại ma thần giết chết mà cảm thấy đáng tiếc. "Ôn Ngọc Vũ, đã ngươi như thế vội vã đi chết, ta sẽ thanh toàn ngươi, cho ngươi vĩnh viễn không còn phục sinh." Đại ma thần nhìn qua trung niên thư sinh hư ảnh hận ý ngập trời, một chỉ, cái, máu chảy đầm địa bàn tay lớn hướng về trung niên thư sinh hư ảnh chấn áp tới, trong lòng bàn tay, vô số ma quỷ tại gào thét, phản phất xâm la địa ngục hàng lâm nhân gian. Hứa mất Phần Đông Tu giả sắc mặt trắng bệnh, người sáng suốt đều đó có thể thấy được, cái này Trung Niên Thư Sinh chỉ là một đám tàn hồn, kinh nghiệm vừa rồi đánh một trận xong, đã không có có không có chút nào chiến lược, dù cho Đại Ma Thần không ra tay, cũng sắp biến mất, nhưng là Trung Niên Thư Sinh vừa biến mất, chỉ sợ người bị thương nặng Đại Ma Thần sẽ đem nộ khí chuyển rời đến trên người bọn họ, đến lúc đó chỉ sợ chết không toàn thây. Nhân gian vào năm, tăng Thương Tuế Nguyệt, người đúng là vẫn còn chết rồi. Một tiếng ung dung thở dài, đột ngột xuất hiện trên không trung, đan huyền trong hải ngọc bích ba tiêu thụ nhiên tự phát bay ra một cái phiêu nhiên như tiên bạch thi nữ tử xuất hiện tại bên trên bầu trời sắt chết vùng dậy rồi đàm huyền ra đầu có chút run lên là nàng là cái kia cụ nữ thi phần đông tu giả đều gặp nữ thi bởi vậy lập tức tựu nhận ra được mọi người thật không ngờ một cỗ ngủ say vô tận tuế nguyệt thi thể lại có thể biết vào lúc này phục sống lại những người này nhìn về phía đàm huyền trong ánh mắt có chút khác thường đàm huyền mấy lần đem cái này nữ thi đem làm tấm mục đây là lớn lao khinh nhẫn hiện tại cái này nữ thi phục sinh đã tới không biết hội sẽ như thế nào đối phó đàm huyền nạp lan phiêu tuyết số 1 Lý Nguyệt Nhi sắc mặt cũng có chút lo lắng. Bất quá, cái này phục sinh tới Bạch Y nữ tử lại không để ý đến Đàm Huyền, mà là thúc dục Ngọc Bích Ba tiêu thụ hướng về đại ma thần bản tay một soát, đem máu chảy đầm địa bàn tay đẩy lui, về sau tiểu bay đến Trung niên thư sinh trước khi. 30 và năm, thiếp thân rốt cuộc đợi đến lúc ngươi hiện thân rồi. Bạch Y nữ tử si ngốc mà đối với Trung niên thư sinh hư ảnh nói ra, khỏe mắt bên trong, một giọt nước mắt rớt xuống, nàng muốn dùng tay vướt ve thoáng một phát Trung niên thư sinh gương mặt, bất quá, cái này Trung niên thư sinh hiện tại chỉ là một cái lưu lại hư ảnh, bàn tay của nàng duốt tới liền xuyên qua. Nàng lên tiếng khóc thảm, vừa khóc vừa cười, cái này trung niên thư sinh, cuối cùng chỉ là một tia sắp mất đi tàn hồn, ngoại trừ đối với đại ma thần Bảo Lưu lấy sát ý bên ngoài, đối với sự tình khác không phản ứng chút nào, bởi vậy, vậy, dù cho cái này Bạch Y nữ tử khóc ruột gan đứt từng khúc, trung niên thư sinh ý nguyên mặt không biểu tình. Thiếp thân lúc này đây, nhưng lại sẽ không lại lại để cho một mình ngươi đi rồi, ngươi ở đâu? Thiếp thân cũng theo tới chỗ đó, đời đời kiếp kiếp, chúng ta đều muốn cùng một chỗ. Bạch Y nữ tử đầy mang nước mắt trên mặt tách ra một cái nụ cười sáng lạ. Đam Viên nhìn qua một màn này, trong nội tâm âm thầm thở dài trong cuộc sống cảm tình vô cùng nhất khó hiểu có thương thương vĩnh hằng sinh tử tương thủy cũng có từng bước bị thời gian bị thế sự phai mờ hết thể lời thể đều như thoáng qua như mây khói nhất là đối với tu giả mà nói tuế nguyệt dài rằng rằng càng nhiều nữa thời điểm là tự mình một người tại cô đơn trên đường do dự tiến lên cùng lãnh nguyệt làm bạn cùng cô phong vi hữu quanh năm xếp bằng ở hát sơn bạch thủy ở giữa tiên lặng thể ngộ lấy cái kia minh ngông thiên đạo trải qua cực khổ về sau lại có mấy người có thể y nguyên có thể nhớ lại ngày xưa nhẹ lời cười cười nói nói chớ không phải là hết thệ đồ thành hôn qua hoa cúc ầm ầm đại ma thần nhìn thấy một cái đột nhiên xuất hiện nữ tử đem công kích của mình phá vỡ thốt nhiên mà nộ trên đầu một căn một sừng điện long lánh một đuối vạc nước thô lôi điện ầm ầm hướng bạch y nữ tử vành tạc mà đến hư không bị tạc liệt ra một đầu lâu dài thiên nguyên hắn khi còn sống muốn giết ngươi sau khi chết y nguyên muốn giết ngươi đã hắn không thể hoàn thành điều tâm nguyện này thiếp thân tiểu thay hắn hoàn thành vì một ngày này thân đã từng mạo hiểm cửu tử nhất sinh nguy hiểm lẻn vào nghiền nát cửu u bên trong thu thập hỏa chủng hiện tại nên lúc kết thúc rồi bạch nữ tử lưu luyến mà đem ánh mắt từ đó năm thư sinh trên người rời, chăm chăm vào đại ma thần, ánh mắt vô cùng lạnh như băng. Anh, trên thân thể nàng đột nhiên toát ra vô số thi khí, hơn nữa nhiều bó màu đen hỏa diễm tại thi khí bên trong chìm nổi, cũng nhanh chóng lan tràn ra, nặng cả người biến thành một đạo cao vài chục trượng ngọn lửa. nhưng là ngọn lửa này lại không có cho người chút nào nóng dược cảm, rắc, ngược lại vô cùng lạnh như băng, phạm vi mấy trong vòng trăm dặm hạ nổi lên bồng biển tuyết rơi nhiều, vô số núi cao dòng sông toàn bộ bị đóng kết, bao trùm lên một tầng dày đặc tầng băng. u minh hỏa Tiên điên, các ngươi đều là tiên điên. Đại ma thần sợ hãi mà nhìn qua Bạch Y nữ tử trên người hắc hỏa, những này hát hỏa toàn bộ đều là u minh thiên hỏa, một loại tồn tại ở cựu ưu địa ngục ở chỗ sâu trong hỏa diễm, cơ hồ là hàn thuộc tính hỏa diễm cực hạn, chính là hắn toàn thắng thời kỳ cũng không dám đơn giản đụng chạm, lại càng không cần phải nói hiện tại, mà Bạch Y nữ tử sử xuất loại này hỏa diễm, rõ ràng cho thấy cùng hắn đồng quy vu tận rồi, trong lòng của hắn phát lệnh, không muốn lại ngừng ở lại đây tràn đầy tên điên thế. Giới, lập tức hóa thành một đạo lưu quang cấp tốc hướng khe hở chỗ chui vào. Bất quá, hắn nhanh bà đi nữ tử nhanh hơn nàng lôi cuốn lấy một đóa hơn 10 trưởng cao hấp diễm trực tiếp đốt nấu xuyên không gian ầm ầm đụng vào đại ma thần trên người màu đen hỏa diễm trong chớp mắt tiêu trải rộng đại ma thần thần toàn thân giống đại ma thần phát ra một tiếng thê lương gào rú một tấc thốn cơ bắp từng khối lân tiến một cây gai xương toàn bộ bị đông cứng vỡ thành phấn trong chốc lát đại ma thần thân thể bị đông cứng vỡ thành vô số khối một luồng sóng băng hàn lực lượng đang không ngừng mà đối với những cái tia khối vụn tiến hành phai mở một đạo mơ hồ ma ảnh đang không ngừng trở thành nhạn giống một đạo ma ảnh theo hắc diễm bên trong lao ra, đây là đại ma thần ma hồn, hắn bỏ qua thân thể trốn thoát. ầm ầm, bên trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện ba đạo cự đại khe hở, một chỉ, cái, mấy chục mâu lớn nhỏ thủy ấn, một bà hắc quang lượn lờ ma kiếm, còn có một khối khỏa thi bố đột ngột từ bên trong gào thét mà ra, đột nhiên oanh kích tại ma hồn phía trên, đem chọn cái ma hồn oanh kích thành trăm ngàn khối. hèn hạ, ma hồn trong lần ẩn ẩn truyền ra một tiếng phẫn nộ gào thét, lao tổ tông ra tay đến. lạc thủy giáo, thiên ma giáo, chư thần học viện tu giả nhìn qua bỗng nhiên xuất hiện thủy ấn, ma kiếm, khỏa thi bố sắc mặt đại hỉ, đáng chết, lại phát tác. Đàm Huyền trong nội tâm âm thầm dùng mình nhưng hắn nhìn qua những cái kia nghiền nát ma hồn, rõ ràng sinh ra một loại đói khát cảm. Giác, hắn tranh thủ thời gian nhắm mắt lại, sợ người khác chứng kiến sự khác thường của mình. Hắn biết rõ chân ma chi huyết xuất hiện dị động lúc, con của mình thường thường đều sẽ biến thành huyết sắc. Bất quá, cho dù hắn nhắm mắt lại, chân ma chi huyết y nguyên điên cuồng mà nhảy lên, vẹn vẹn, hắn cảm giác được trái tim của mình bên trong, kháng, trương ra một trương lực lượng chi vong. Chân ma chi huyết dọc theo cái này sức giãn lượng chi vong kích xạ mà ra. Một lát sau. Chân ma chi huyết một lần nữa phản hồi, bất quá thượng diện lại ẩn ẩn nhiều hơn hai luồng mơ hồ ma hồn. Rõ ràng chính mình tiến hành săn thức ăn.